chương sáu mươi tà môn quán rượu chương sáu mươi tà môn quán rượu lầu hai bao xương nghe được dưới lầu hỗn loạn tiêu hâm n g u y ệ t hơi nhũ cao mày hướng phía thị nữ nói ra xuân nhã xử lý một cái a áo t ố t xuân nhã nhẹ gật đầu cấp tốc hướng phía ngoài cửa chạy tới đem chân khoác lên trên bàn tề đao tử trì trệ ngay trong nháy mắt này trước mắt cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng đi qua một đoạn kỳ quá hảo ngộng hắn bị một đám phẫn nộ bách tính bên đường đánh bại côn đồng nắm đấm hết thẻ rơi vào hắn trên thân quá nhiều người hắn không phản kháng được xưa nay tích lũy oán hận rốt cục tại thời khắc này bộc phát hắn chịu vô số đánh toàn thân kịch liệt đau nhức ý thức càng thêm mờ mờ thời khắc hấp hối hắn tự hồ đột nhiên có cảm giác hướng phía bên cạnh nhìn lại đen như mực mẹo con nằm ngồi tại đầu đường chính giữa dị s á c con ngươi lẳng lặng nhìn xem hắn ba đại ca ngươi làm gì nha thanh thúy cái tắt tiếng vang lên thế đao tử lấy lại tinh thần ngươi cũng có chút một bước phát sinh thận a i chuyện bên người tiểu đệ bộ mặt giống như là bị khi phụ hoàng hoa khuyên ữ một mặt h ủ khuất nhìn xem hắn chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì rồi mơ mộng hao huyền cảnh sát trước mắt một lần nữa trở lại náo nhật tử quán tế đao tử có chút hoảng hốt nhưng là kia bị ẩ u đả trí tử ký ức nhưng lại phá lệ rõ ràng hắn lắc đầu một lần nữa giữ vững tinh thần vẫn là dưới mắt công việc quan trọng hơn một chút hắn d ư ơ n g mắt hướng phía trên quầy tính sổ sách tiểu nhị nói ra ta cũng không cần nhiều cho ta hai mươi lượng ngân là được rồi các ngươi cũng không muốn bị người khác biết rõ cơm nước của các ngươi không sạch sẽ không ăn ngon đi lời con chưa nói hết một cái mang theo mặt nạ thấp bé thân ảnh từ trong quầy đi ra đầu gỗ mặt nạ che lấp khuôn mặt nhìn không rõ ràng mặt của nàng nhưng là xuyên thấu qua lỗ thủng lại có thể nhìn thấy một đôi tối t ă n mở mịt vô thần hai mắt thối tiểu quỷ n g ư ơ i là ai a để các n g ư ơ i nhà nói chuyện tới không biết sao đến nhìn thấy ánh mắt của đối phương tế đao tử có chút trộm dạng chỉ là đáp lại hắn cũng chỉ có trầm mặc tu điệp từng bước từng bước hướng hắn đi một chút xíu tới gần tế đao tử không tự giác mớp máy môi cái này p h á quán rượu thật t à môn vừa mới làm cái kia quỷ dị nằm mơ ban ngày hiện tại lại tới cái này kỳ quái tiểu hài nói chuyện ha ha ngươi cái này thối tiểu quỷ mắt thấy tu điệp đi tới tế đao tử đồng bạn bên cạnh không khỏi vung tay lên muốn đánh nàng một b à tay nhưng mà đúng vào lúc này、Siêu. một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn một c ư ớ c trực tiếp đem nó đá ra ngoài cường tráng nam nhân trưởng thành trực tiếp bị đá ra ba bước xa đụng đổ mấy cái cái b à n nữ tử một thân áo xanh thu chân hai tay ôm ngực lặng lẽ nhìn xem mấy tên q u â n đồ hoàn toàn không có vừa mới kia lựu dịu lân ra nữ hải bộ dáng tại hoàng nữ trước mặt xương xuân nhã một tiếng thị nữ hạ nhân không đáng ma bệnh ra cửa tại tên q u â n đồ này trước mặt những người này phải gọi nàng cái gì ai u ha ha người cái này nhỏ hết t h ầ đều phát sinh quá nhanh ai ngờ đột nhiên đến cái người đi lên liền động thủ a nhiệt huyết sông lên đầu lưu manh Tiếp lấy liền vén tay liền lấy lên vén háo đại ế n chuẩn bị mắng chửi người đánh nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này. Dừng chửi lúc bị mà Làm đ tay. vào ca đao tề tử đột nhân i Đại ê n đứng dậy, một thanh ngăn cản muốn động thủ đồng bạn. n dậy, một thủ h đại nhân tiểu nhân có mắt không biết thái sơn không biết rõ đại nhân ở đây ăn r i ấ c mong rằng đại nhân thứ tội mong rằng đại nhân thứ tội trước nạo mạn sau cung kính vừa mới vẫn là khoa trương ương n g ạ n h du côn lưu manh trong chấp mắt liền biến thành đê mi thuận n h ạ t chó thế đao tử lớn nhất một cái ưu điểm vậy chính là có ánh mắt bằng không tại cái này kinh thành dưới chân như thế ngăn ngược hắn đã sớm không biết rõ chết đến đi nơi nào rất nhiều thời điểm địa vị cao thấp từ t h ầ n thái của một người động tác l i ê n có thể nhìn ra được xuân nhã lặng lẽ nhìn hắn chỉ nói câu cút tế đao tử lôi kéo đồng bạn liên tục không ngừng gật đầu chúng ta cái này lăn chúng ta cái này cút vừa nói một bên chật vật chạy ra ngoài ký kịch tính kết cục các thực khách đều coi là quán rượu phải gặp khó khăn lại là không nghĩ kết quả vậy mà biến thành dạng này nữ tử kia là ai mọi người tối đâm đâm quan sát đến xuân nhã suy đoán thân phận của nàng tự lâu này quả nhiên không giống bình thường a trẻ tuổi thần bí trường quỹ tựa hồ cũng là có hậu đài người xuân nhã ngẩng đầu lên hướng phía trên giảng đài s ữ n g sờ người đọc sách nói ra nói tiếp đi n g ạ c là áo xanh nữ tử đang đang chạy trở về trên lầu bao xương dưới lầu bị đánh loạn cái bàn cũng lần nữa khôi phục người kể chuyện lại bắt đầu lại từ đầu thuyết thư chỉ bất qua tiếng nói run dậy các thực khách túi đầu thì t h ầ m từng chút từng chút điệu thanh âm dần dần phóng đại thời gian dần trôi qua lại lần nữa khôi phục thành ngay từ đầu như vậy huyên náo bộ dáng phản phất cái gì cũng không có xảy ra mà không người để ý địa phương ra ra ngươi nhìn một cái cửa hàng tiểu hài sờ lên mặt nạ nhìn xem quán rượu bên ngoài dần dần ảm đạm bầu trời hướng phía bên người chống không một người địa phương nói không người nào có thể trông thấy một thương nhan tóc trắng lao tướng liền lảo đảo tung bay ở bên người nàng tịch mịch quá lâu hắn kỳ thật cũng rất ưa thích hiện tại cái này nạp đầy người khí mà địa phương bất quá những người khác khả năng không quá ưa thích hắn tu điệp dứt lời cũng không quan tâm đối phương đáp lại chính là chạy ra ngoài quách trùng vân a quách trùng vân túi đầu nhìn một chút chính mình quỷ hồn thân thể ta à. đêm cùng phiêu hương lâu cách một con đường địa phương lưu manh lén lén lút lút gõ mở một nhà tiểu lô môn trưởng quỹ mở cửa nhìn thấy người tới về sau sắc mặt chấn động hướng phía chu vi mắt nhìn liền đem hắn đón vào cửa bất quá hắn tựa hồ không có trông thấy hát cám bên trong một đôi tối tăm mở mịt con mắt lẳng lặng nhìn xem phát sinh đây hết thảy sao ngươi lại tới đây trưởng quý t r ừ n g tề đao tử một chút không phải nói không muốn tại cái này thời điểm tìm ta sao tề đao tử tùy tiện ngồi xuống trên ghế vậy ta cái gì thời điểm tìm ngươi trưởng quý sờ lên cái mũi lại nói ra sự tình làm được thế nào t ề đao tử muốn v a y không được xử lý không được xử lý không được vì cái gì lao trịnh ngươi tốt nhất tin ta từ lâu kia ngươi không thể chê vào t ề đao tử đời này tin nhất chính là mình ánh mắt cùng cảm giác đầu tiên cái t i a áo x a n h phục nữ nhân cũng không phải là người bình thường tiếp theo cái tiểu lâu kia có chút tà môn cái kia kỳ quái tiểu hài cái kia không hiểu thấu nằm mơ ban ngày cho tới bây giờ hắn còn có chút khiếp người cảm giác yêu a i a i về sau hắn cũng không tiếp tục đi quán rượu kia ừm không thể chơi vào t r ì n h trường quỹ vẹn vẹn n h ư mày không sai cũng không phải là chính t ề đao tử tới cửa đi tìm phiền thoái mà là cái này trường quỹ hủy thác hắn đi nguyên nhân rất đơn giản đồng hành là hoan ra đây là một trận giản dị tự nhiên thương chiến nguyên bản kia quán rượu cũng không nóng không lạnh làm đồng hành tự nhiên cũng không có gì cạnh tranh áp lực nhưng là từ khi đổi mới trưởng quỹ về sau hết thẻ cũng thay đổi khách nhân số lượng là không sai biệt lắm bên kia nhiều bên này tự nhiên là ít t r ị n h trưởng quỹ lao khách đều bị lôi đi không ít tiếp tục như vậy bọn hắn liền cách đóng cửa không xa chương sáu mươi một quái vật thư sinh về chương sáu mươi một quái vật thư sinh về t i ể u lâu của mình đã rất khó tăng lên học thuyết sách cũng truy không lên người ta bất quá trông mẹo vẽ hồ thôi không bằng đem đối thủ bồi xấu nghe nói kia mới trưởng quỹ là người bên ngoài cũng hẳn là cái dễ mà bót quả hồng chuyện đương nhiên lão trịnh tìm tới tê đạo tử cũng liền có sự tình hôm nay lão trịnh đưa tiền đi chúng ta đã nói xong thế đao tử dựa vào cái ghế hướng phía hắn dội ra tay tới trịnh trưởng quỹ nhớ ú mày tiền gì ta giao phó ngươi sự t ì n h n g ư ơ i căn bản là không có hoàn thành thế đao tử nghe vậy lại là cũng không tức giận chỉ là cười hếp mắt nhìn hắn ta làm sao không cho ngươi làm việc t i ể u lâu kia không động được thế nào lão trịnh nhìn cách ngươi đây là nghĩ không trả tiền rồi đón tề đao tử không có hảo ý cười trịnh trưởng quỹ run rẩy cảm thấy mát lạnh bảo hộ l ộ ra rơi không đến chỗ tốt cho cho, cho. tiểu quỷ khó chơi nhà hắn cũng không có gì quá cứng bối cảnh không thể trêu vào tên côn đồ này vội vàng từ trong trong phòng xuất ra một cái túi tiền đến giao cho tề đào tử hắc lưu manh điên điên túi tiền cười hắc hắc lao trình a lần sau chuyện này còn tìm ta dứt lời cũng mặc kệ đối phương xanh xám sát mặt chính là lảo đảo đi tề đao tử ít nhiều có chút phẩm đức nghề nghiệp biết không thể quá sáng tỏ tìm đến trịnh trường quỹ ban đêm đường đi không người làng dễ bên trong dễ lang hắn cân nhắc túi tiền k h ẽ hát lảo đảo đi tại trong hẻm nhỏ bất quá không đi ra mấy bước lại là không tự chủ được d ù n mình không biết sao đến trong lòng không h i ể u có chút dự cảm bất t ư ở n g trời tối đi một mình đường ban đêm hắn rõ ràng là nguy hiểm nhất tiểu quỷ giờ phút này lại là có chút sợ hai ánh trăng lấp lánh đưa lưng về phía nguyệt lượng hành t ầ u không biết khi nào nho nhỏ cái bóng xuất hiện ở trước mắt của hắn có người liền ở phía sau hắn nhẹ nhàng linh hoạt bước chân đi theo hắn ừ m thế đao tử cảm thấy xích chặt không ở tăng nhanh bộ pháp nhưng mà hắn nhanh đi theo hắn người cũng nhanh hắn tâm thần rung mạnh mồ hôi gì rảo mà xuống bối rối phía dưới một cái chỗ ngặt lại trực tiếp đi vào trong n g cụt hắn thở hào hẹn nhắm mắt lại bỗng nhiên xoay đầu lại theo hắn bước chân tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ thế đao t ử khe run từng chút từng chút mở tỏ mắt n g u y ệ t lượng quan g huy chiếu dọi tại mơ hồ bóng người bên trên ánh mắt một chút xíu trở nên thanh tĩnh nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mắt bộ dáng lúc lại là con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn trái tim mãnh liệt nhảy lên mãnh liệt sợ h ã i tại thời khắc này vỡ đê a quái quái vật dưới chân hắn mềm lún trực tiếp ngã dầm trên mặt đất hai tay chống mặt đất đầy dây kinh hài đó là cái, cái quỷ dị đồ vật thân ảnh nho nhỏ đập vào mi mắt thế đao tự sợ hai con người phản chiếu lấy một chương quỷ dị khuôn mặt người làm sao có thể trưởng thành cái này dạng đây môn dài ở bên trái mắt vị trí cái mũi sinh trưởng ở trên lỗ thai hai con mắt rơi xuống miệng vị trí trên miệng tối tăm mở mịt con mắt chính nhất trước mắt nhìn xem hắn trong tay dẫn theo một thanh thái đ a o từng bước từng bước hướng hắn đến gần không không ngươi đừng tới đây quái vật đây là quái vật t h ị t cá bách tính lưu manh giờ phút này lại là sợ vỡ mật ngồi dưới đất không ở hướng về sau na z i là ngươi là ngươi hắn nhớ tới, tới đây là cái tiểu lâu kia bên trong kỳ quái tiểu hải đứng dưới ta đứng dưới ta hắn toàn thân s i lơ nước mắt tứ chảy nang g không ở khẩn cầu tổn hại quy tắc cầm mạnh lăng yếu người chưa hề liền không dũng cảm thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó giảng bọn hắn càng thêm nhát gan đối mặt thân thể cường trắng người hắn cố gắng còn dám phản kháng một cái nhưng là đối mặt như thế khiếp người quái v ậ t hắn như thế nào dám phản kháng đâu giờ này khắc này hắn vạn p h ầ n hối hận xông vào cái kia t à môn quán rượu cứu mạng a cứu mạng a có yêu quái a hắn không ở cao giọng hô hảo khẩn cầu có thể có một người tới cứu cứu hắn chỉ là không có cái gì quái vợt không nói lời nào chỉ là từng bước từng bước hướng hắn tới gần. giống nhau lúc trước tại trong t i ự u lâu gặp phải như vậy đừng hắn chật vật về sau b ò nhìn xem càng thêm đến gần thân ảnh đối phương cũng không cao lớn nhưng là giờ khắc này ở trong lòng của hắn lại là so với luyện ngục ma quỷ đều muốn kinh khủng v ạ n phần tiếng nói còn chưa rơi xuống trong đôi mắt sau cùng hình tượng chính là quái vật trong tay giơ lên sáng loáng thái đao p h ấ c tiên huyết vẩy ra đội nhất quả nghiên vận mệnh huyền miêu lễ tạng dịch vị hào bao minh thần đêm tối kiểu gì cũng sẽ đi qua ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên trong cựu lâu đen như mực mẹo con ngồi tại trên sà nhà nhẹ nhàng gãi gãi mặt liếm láp móng ướt nghe nói không thề đao tử chết thật hay giả chết tốt làm a chết được tốt kia x u ấ t sinh nhân sự mà không làm một điểm chết cũng xứng đáng nghe nói nghe nói liền chết tại đông ngai đôi nơi đó bị dạ tuần vệ binh tìm được người bị loạn đao chém chết cánh tay đều bị chặt đi xuống ta nghe nói à cánh tay tại đối đường phố thiên hương khách sạn trịnh trưởng quỹ trong nhà nghe nói hắn đều sợ tẻ ra quần nay hôm nay người đã bị mang đi quan phủ nói là trịnh trưởng quỹ giết người, trên người tề đao tử có tiền của hạt ú i cái này kết án a đây cũng quá quan loa vài ngày trước tiểu lý chết rồi không như thường đều không có còn a Tề tử đao c ũ người nói có thể hay không p không c là... kể chuyện n hoàn toàn như trước đây nói huyền bí cố sự bất quá hôm nay cố sự tựa hồ không có lúc đó thật tin tức càng thêm hấp dẫn người mọi người tụ ở chỗ này uống rượu nghe sách châu đầu ghé h a y nói gần nhất chứng kiến hết thảy gần đây đáng giá nhất nói sự tình đại khái chính là kia thịt cá bách tính lưu manh tề đao tử chết rồi nhân dân khổ á c đ ồ lâu vậy không ai vì hắn tử vong ai điếu mọi người ăn uống linh đình vì đó chúc mừng lớn tiếng khen hay coi là thật chết tốt lắm a hôm qua tề đao tử còn tới nơi này nơi này gây sự đây bị một thân phận bất phạm nữ tử cho đổi đi ngay sau đó hắn liền chết thật rất khó không khiến người ta đem hai chuyện này liên hệ với nhau trong lúc nhất thời vốn là thần bí tân nhiệm t r ư ở n g quỹ tức thì bị bịt kín một tấm sắc thái thần bí mà tại quầy hàng bên cạnh mang theo mặt nạ tiểu hài hoàn toàn như trước đây ngồi ở c h â đó ngơ ngác như cái con rối tối tăm mở mịt con mắt nhìn xem ở đ â y khác h nhân khó mà tưởng tượng cái này nhìn qua người vật vô hại ngơ ngác tiểu hài sẽ là kia giết chết lưu manh hung thủ đúng lúc này miêu ô m g è o lưới biếng giống như hồ nếu có điều xem xét nhảy mấy cái ở giữa hạ xà nhà chạy ra ngoài cửa mà ngơ ngác tiểu hài trong mắt tựa hồ có mấy phần hào quang cũng từ cái ghế bên trên xuống tới hướng phía ngoài cửa chạy tới ánh nắng tươi sáng gió mát chầm chậm trên đường người đi đường ghém ắ t nữ tử kinh diễm thư sinh mặt mày con con trên mặt treo cởi cười sải bước trở về phong thần tuấn lãng tiêu sái thẳng th chương sáu mươi hai lần sau phải chú ý an toàn chương sáu mươi hai lần sau phải chú ý an toàn tu điệp nhi giết người trong phòng tiểu bạch điệu xét cánh h u n g tận chừng mắt một bên lười biếng nằm sấp nhỏ con minh thần trở về tòa này huyên náo quán rượu cũng tựa hồ lại có chủ tâm cốt tiểu hai cuối đầu biểu lộ hoàn toàn như trước đây chất p h á t nhưng là minh thần lại có thể từ đó nhìn ra mấy phần thấp phòng tới tu điệp đổi trương học sinh tiểu học lý quy mặt hướng phía minh thần nói ra là hắn tới trước quấy dối cho nên nói thực ra so với cái này thô kệ bộ dáng minh thần vẫn là ưa thích ngay từ đầu kia xấu như vậy khuôn mặt nhỏ hắn giật giật góc miệng cũng không có trách cứ tiểu hài chỉ là hỏi người g i ế t thế nào quái rối lưu manh hôn đ à n đã g i ế t thì đã g i ế t thời đại này lương thiện khó sống không bằng tâm ngon chút sẽ không giết người rất nguy hiểm địch nhân chỉ có chết mới làm cho người an tâm cung tiểu hài lần đầu gặp mặt liền dạy nàng g i ế t một người nhưng này dù sao cũng là quách trùng vân rút một chút lúc này mới qua không đến hai tháng gây yếu tiểu hài liền có thể chính mình đánh g i ế t một cái thể trạng cường tráng trưởng thành nàng đúng là một thiên tài ta ngày ấy đội khuôn mặt tiểu hài liền sẽ nói bảo nàng thanh thành thật thật hướng phía minh thần nói ô m đó hành động cuối cùng còn tăng thêm câu hắn chỉ là cái ác nhân thanh danh bất hảo mà lại ngày đó có quyền quý đến t i ể u lâu chúng ta giúp chúng ta ra mặt quan phủ sẽ không quản bất quá minh thần lại lắc đầu cái này không trọng yếu t i ể u lâu này bất quá là chơi đùa tùy tiện làm ném đi cũng không sao thậm chí tới này kinh thành cũng bất quá là một trận đánh cược trò chơi kém g ọ i nhất cũng chính là đầu tư thua thiệt dưới mất phụ dao mang theo bọn hắn ly khai mà thôi làm việc sở dĩ lớn mật là bởi vì hắn không quan tâm hắn vẫn luôn có lật tẩy là đủ loạn thế có rất nhiều cơ hội cùng lắm thì lại chơi khác hắn sợ lên tiểu hài đầu chỉ nói lần sau phải chú ý an toàn tu điệp phong cách làm việc nhìn qua cùng hắn rất giống hoành hành vô kỵ không từ thủ đoạn không có gì đạo đức chuẩn tắc nhưng là trên thực tế đối phương so với hắn còn muốn điên một chút minh thần nhìn như quái đản nhưng trên thực tế làm việc cơ bản đều có lợi tẩy kém nhất kết quả hắn đều có thể tiếp nhận sẽ không đem chính mình đạt hiểm điện nhưng là tiểu hài khác biệt nàng chỉ cần có ý tưởng nàng liền dám làm gặp nguy hiểm cũng không quan trọng dạy lệch ra tiểu hài tu điệp trì trệ chật k h ẽ gật đầu một cái ừ n minh thần người này rất khó hiểu nhưng là nàng giống như cũng có chút xem hiệu kk nàng biết được đối phương đây là tại quan tâm nàng Cá ca, đây là quyền quý cho, để cho kia ta giao đây để điệp quyền lấy là ngươi. tới điều quý Tu dường như nghĩ tới điều gì, từ trong ngực cho từ gì, ra minh ộ t v ê ngọc đến, giao c bội o Minh thần n ó i ngươi nếu là ngươi trở về, h y vọng gặp có thể gặp mặt một lần. Ồ, minh thần như mày ặ t một Thần Minh m lần. như Ồ, vớt ve ngọc bội ôn ngọc bóng loáng màu sắc trong suốt phía trên văn in c o n con người lượng mặc dù không có ký túc quỷ hồn nhưng là đơn thuần chất liệu mà nói lại là so với lao dương cái k i a tốt hơn rất nhiều phú quý người ta quả nhiên chính là không đồng dạng bọn hắn ở đâu nàng nói về sau sẽ còn trở lại ta biết được minh thần khẽ gật đầu một cái hắn bây giờ còn chưa gây người nào đây Cái gì nếu như đ xem nhẹ nàng hiện tại cái này thô cạnh bộ dáng nói thời gian trôi mau c r ư ớ c mắt lại qua sáu ngày khoa cử đã kết thúc các thí sinh một lần nữa chạy vào kinh thành hiện tại là chờ đợi kết quả thời gian có người thấp thỏm có, người khẩn trương, có, người kích động, có người những g ư ờ i k người này đúng là tiên điên ta nghe nói lê bộ mấy cái đại quan đều bắt đều xét nhà lúc trước lưu manh gây sự như khói dáng tiêu tán cũng không có gây nên nửa điểm còn sóng mọi người nên tới dùng cơm vẫn là tới dùng cơm mọi người rồi sẽ tìm được tin tức mới điểm nóng người kể chuyện đang nhìn trước sân khấu nước miếng văng tung tóe các thực khách cũng tại dưới đài nói nhàn thoại quán rượu càng hơn trước kia náo nhiệt phi phảm kín người hết chỗ lầu hai nhát c á c mấy ngày trước đây sự tình tại hạ đã nghe nói vạn tạ hai vị quý khách xuất thủ tương trợ minh thần là trước mắt mỹ nhân c h ầ m trà vừa cười vừa nói hai người xem xét cũng không phải là phạm nhân nhưng hắn nhưng cũng không nịnh nọt hèn bọn cử chỉ vừa vặn tự nhiên hào phóng thái tử hắn đều gặp thậm chí còn là giả thần giả quỷ trêu chọc nhân ra cựu tộc đều toa c ắ p lên cũng không sợ cái gì hắn cũng không phải đổi tới cho người ta liêm chân trước mắt cái này hai nữ tử làm như thế nào ở chúng làm sao ở chung là được trong nhà lão già nói minh thần lớn trương mệnh phạm đảo hoa mặt thật đúng là không có nói sai hôm đó một c ư ớ c đá bay lưu manh mặt lạnh nói lan thị nữ xuân nhã giờ phút này gặp hắn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm nguyên lai、like、đây chính là trẻ tuổi trưởng quỹ a cùng với nàng nghĩ đồng dạng hoa si nói không lên nhưng cũng thân cận chút không tự giác hướng hắn cười cho dù là kinh đ ô nuôi người như vậy như ngọc công tử thật đúng là hiếm thấy phối hợp với những cái tia nghe đồn huyền bí cố sự càng lạc cũng cho hắn thêm mấy p h ầ n thần bí mỹ hảo quan h o à n tiêu hâm nguyệt có chút hăng hái đánh giá người trước mắt này nói thực ra đối phương bộ dáng này khí chất này đúng là có chút ra ngoài ý định người này l i c t duyệt có thể sáng tác ra như vậy cố sự sao nàng lắc đầu nói ra không sao thiện tay mà thôi thôi nghe nói kia lưu manh đã chết trong đó việc nhỏ không đáng kể tiêu hâm nguyệt cũng lười đi suy nghĩ nhiều mỹ thiếu nữ dọ xét minh thần đồng thời minh thần cũng đang quan sát các nàng hai vị khách quan mời tại hạ một lần cần làm chuyện gì hắn cũng không nhiều hàn huyên trực tiếp cắt vào chính đề chủ tớ hai người ai là chủ vẫn là rất dễ nhận biết nữ tử này cái m u i cùng lông mày tựa hồ cùng thái tử có chút gần đây dáng dấp ngược lại là không tệ nhưng trạng thái tinh thần nhìn qua không tốt lắm bọn hắn hoàng gia chuyện gì xảy ra tổ c h u y ê n thận hư a làm sao từng cái đều như thế một bộ quỷ bệnh lao bộ dáng tiêu hâm nguyệt dừng một chút nói chỉ là có chút hoang mang muốn cùng t i ê n sinh tâm sự tại hạ nhưng khi không trước tiên cần phải sinh minh thần n h ư mày khách quan nghĩ trò chuyện cái gì minh thần có thể xác định hắn chưa hề chưa thấy qua hai người kia đã thấy đều chưa thấy qua có cái gì tốt nói chuyện tiêu hâm nguyệt chỉ, chỉ ngoài cửa dưới lầu người kể chuyện chính miệng lưỡi lưu loát nói cố sự l i ê n tâm sự thiên sinh sở sáng tác cố sự chương sáu mươi ba ta là cái này thiên hạ đại loạn bởi vì không biết khi nào đen như mực mèo con ưu n h ã dạo bước vào phòng nhảy tới minh thần trong ngực tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống sáng tỏ hai con ngươi nhìn tiêu hâm nguyệt một chút chính là túi thấp đầu xuống hướng phía minh thần cọ sát minh thần vuốt vuốt m è o con đầu nói ra đương nhiên có thể khách quan muốn theo tại hạ nghiên cứu thảo luận cái gì là nghĩ biết rõ tiếp xuống tình tiết hổ thẹn hổ thẹn hắn cũng không có cái này sức tưởng tượng không tiêu hâm nguyệt lắc đầu nói ra ta muốn cùng tiên sinh nghiên cứu thảo luận cái này chuyện xưa nội hàm nội hàm tiêu hâm nguyệt nhìn xem minh thần con mắt nói ra tiên sinh trong chuyện xưa nói tới tiên h đ ỉ n h thế nhưng là tỏa ra bây giờ triều đình tiêu hầu nhi cùng các lộ yêu vương thế nhưng là kêu huyết y người tặc tiên sinh phải chăng là ám chỉ kêu huyết y quân có thể hợp nhất là triều ta sử dụng đeo lên kim cô lấy công danh dụ trì, có thể xua hồ nước sói bác kháng quân địch minh thần cái này cũng có thể thay n h ậ sao ta tại tầng thứ nhất ngươi tại tầng khí quyển a tỷ tỷ khách quan cố sự liền chỉ là cố sự mà thôi nhưng nhân tính chăm sông đổ về một biển cố sự thuận theo lấy nhân tính hiện ra tại trong mắt mọi người mọi người tại cố sự bên trong tìm kiếm hiện thực một ngàn người nhìn đồng dạng cố sự có thể sẽ có một ngàn loại lý giải có người xem ra cố gắng chỉ là một cái huyền bí thú vị cố sự một trận trừ gian diện tác đường đi có người xem ra trong đó giấu dếm hắc cám nhân tính ẩn chứa quan trường đạo lý có người xem ra là rung động đến tâm can r ũ n g khí là hầu n h i đối với vận mệnh phản kháng tinh thần đối với chư thiên tiên thần chiến đấu những này giải thích cũng không phải là thuộc về chuyện xưa mà là thuộc về độc giả lão hoàng đế nhìn thấy cố gắng chính là đi giết hòa thượng tìm thịt đường t ă n g ăn minh thần nhẹ nhàng n h ấ p một n g ụ m trà nước nhìn xem tiêu hâm n g u y ệ t làm bộ nói câu nói nhảm khách quan nhìn thấy nội hàm là ngươi nghĩ tới giải thích đây là thuộc về ngươi trí tuệ tiêu hâm n g u y ệ t hướng phía minh thần đụng đụng kia tiên sinh cảm thấy có thể thực hiện sao minh thần phản hỏi khách quan cảm thấy có thể được sao có thể được lời nói làm thế nào đâu là trước muốn cho hầu nhi đặt ở dưới núi hắn mới có thể đi lấy kinh ai cho hầu nhi đeo lên kim cô như thế nào lấy công danh lợi dụ chi ngươi có thể làm cái gì hoặc người nhà có phải hay không đều có tật xấu này cũng không nhìn nhìn tiêu r trương o n mình g tay mấy có b à sao. hóa Có còn thể tệ, phân không liền hân nguyệt tuy nói minh thần nhẹ v ồ n g bểnh mấy câu làm nàng có chút không phản bắt được nhưng nàng có thể biết được một sự kiện chính là người này kiến thức không tầm thường một câu liền có thể nói đến vấn đề mấu chốt nàng mấp máy môi hướng phía minh thần hỏi tiên sinh có biết ta là ai minh thần trên cơ bản đã nói được nhưng hắn cũng không có nói ra đến chỉ là thuận đối phương hỏi khách quan là ai à tiêu hân nguyện thả xuống trong mắt lẳng lặng nhìn xem trong chén trả hơi vàng nước trả tiếng nói rút dậy ra là cái nàng y t h i ê hạ nhân. đại kia, luật năm n n Ba trước à là k h ô n g buồn k h ô tôn n g lo quý hoàng nữ thật m chí còn có c h ú đ i ê ở cao vị thở nhỏ cũng cần tại học tập nàng cũng có chút khát vọng cùng lý tưởng không muốn làm thông gia công cụ làm qua loa nàng muốn cho quốc gia của mình càng tốt hơn làm sao có thể mơ mơ hồ hồ cùng sứ thần thông gia đi xa nước khác đời này không hy vọng mà lại kia sứ thần về sau còn nói chút không tốt rõ ràng là tại nhục nàng nàng phẫn nộ đến mất đi lý trí tại chỗ liền kéo lấy đao chạy hướng về phía sứ giả phụ đệ sau khi nàng mở cửa về sau nhìn thấy lại chỉ là một bộ đã mất đi sinh tất thân thể thứ này về sau sóng ngầm tôn u chảy thiên địa lại biến bắc liệt hoàng đế chiêu cáo thiên hạ nói người sứ giả kia là h ắ n nghĩa đệ giận dữ mắng mỏ càn nguyên giết sứ giả khiêu khích t ổ n hại hai nước tình nghĩa khinh người quá đáng lúc này phát binh công càn đại binh tiếp cận chiến tranh đánh ba năm Bắc cảnh sinh linh đồ từ h phản phía, chúng than, thậm chí hết thể hâm không nghĩ tình thể á n quân nổi lên buôn dân càn nguyên lớn nguy, thậm chí ẩn ẩn có vòng quốc tri tượng. Làm hết thể dây dẫn nổ, tiêu nguyệt căn bản cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà có thể diễn biến đến bây giờ dạng này. quốc tiêu dây tri giờ lầm Làm bây có có có mà vậy sự đó về sau nàng cũng tính tình đại biến lại không là cái kia diễm lệ kiêu ngạo bỏ ra nàng trong ba năm này không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác mỗi khi nhắm mắt lại bên hai phảng phất đều có thể nghe được vô số quân sĩ thảm liệt cấm thét nghe được sơn hà vỡ vụn khóc thảm cứ việc nàng căn bản cũng không có giết kia sứ thần nhưng là sự thực là cái gì cố gắng chưa hề liền không trọng yếu kinh thành ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh phồn hoa đối với rất nhiều người mà nói biên cảnh tử trận chiến sĩ cùng bách tính bất quá liền chỉ là số lượng chưa thôi nhưng là đối với nàng người trong cuộc này mà nói mỗi gia tăng một con số đều là tăng lên một cái đặt ở nàng trong lòng tầng t ầ n g núi cao nàng không cách nào tưởng tượng những cái kia chịu đủ chiến tranh nỗi khổ đ ắ n g người nên như thế nào đi nguyền rủa đi giận mắng nàng cái này tùy hứng c u ồ n g vọng hoàng nữ nàng không dám ra ngoài không muốn gặp người trong lúc rảnh rỗi liền đốn tại trong phủ nhìn xem sách thằng đến gần nhất nghe xuân nhã nghe kia hầu nhi cố sự mới quyết định đi ra ngoài nhìn xem có lẽ là đ ọ c lại quá lâu cũng có lẽ là cái gì cái khác nguyên nhân nàng hướng phía trước mặt cái này đặc biệt công tử thổ lộ hết ý nghĩ của mình áp lực tâm lý quá lớn vị này hoàng nữ là bất ức biết được tiêu hâm nguyệt thân phận minh thần nhìn qua tựa hồ cũng không có bao nhiêu khiêm tốn thậm chí còn không có đứng dậy hành lễ chỉ là hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra điện hạ tại hạ có một câu không biết có nên nói hay không tiêu hâm nguyệt cũng không thèm để ý minh thần vượt quân thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần nếu là ngay sau đó liền cùng đúng nàng ngược lại nhìn xuống hắn nàng trả lời thiên sinh cứ nói đừng lại minh thần không khách khi nói điện hạ ít nhiều có chút coi trọng mình lắm thiêu hâm nguyệt nghe vậy chỉ trệ trật cười khổ lắc đầu tiên sinh thiên hạ lại có mấy người có thể nhìn thấy chân tướng đâu thiên hạ lại có mấy người có thể truy đến cùng sự tình phía sau nguyên do đâu người không phải nàng giết trận chiến tranh này liền cùng an bài tốt đồng dạng phía sau nguyên nhân nàng có thể không có biết không nhưng là biết rõ lại như thế nào người trong thiên hạ cũng biết chiến tranh dây dẫn nổ vì sao minh thần núi v a i không thẹn với lương tâm là được điện hạ nhất định phải chui cái này giút vào sừng châu tại hạ cũng không nói gì đạo lý nàng đều biết được còn nói cái gì đạo lý hắn là cái cực độ hiện thực người cũng không có thương hoa tiếc ngọc mở miệng đi an ủi đối phương không thẹn với lương tâm mấy chữ này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt làm đến cũng rất khó hắn đương nhiên biết được tiêu hâm n g u y ệ t ở vào cái này vị trí muốn gánh b á c gáp lực tâm lý nếu không muốn trở thành sự tình nhận m ệ n h như vậy tùy ý hối hận thống khổ bi thương không có gì tốt chỉ trích cũng có người có thể đồng tình an u ủi nàng vốn là không làm sai cái gì sai liền sai tại không may sai tại nàng xúc động nhưng nếu không cam lòng đây muốn làm ra những chuyện gì vậy liền không thể xa vào tại đây đây không phải là kênh gà mà là hiện thực Chương k h ô người sao. c h ơ n không sao. Thiêu nguyệt có chút mặc. Minh Thần g Thiêu hâm chút sao. trở mặc. có c ư cười, cái chân chính thượng, Ngươi nói ai sai, hiện mới thiên đại bởi bàn nay thánh này loạn ra, thật hạ là là là về vì sợ xem một chút hắn như thế nào không phải vẫn như cũ mỗi ngày vui vẻ cầu trường sinh a hưởng thụ lớn nhất quyền lực mới muốn gánh chịu lớn nhất trách nhiệm người ta huyết ý phản quân khẩu hiệu cũng là bất tỉnh quân vô đạo chưa hề không nói hoàng nữ gây chuyện tương h lai xử bút như sắt viết cũng là hoàng thượng người ta hoàng thượng không đội ngươi cái hoàng nữ gấp cái gì lão hoàng đế cái này một trai một gái kỳ thật cũng đều rất không tệ chỉ tiếc đều để h ắ người họa họa h đến n k ô nhẹ. Tiêu nguyệt. n hâm Tiêu g này ít nhiều có chút Tiêu nguyệt tinh tế nhai nuốt lấy thần nhiều gan loạn. Nhưng nghĩ giống như không nhai minh nói, chuyện này nàng hâm lại, lại cái sai. lời đối với có cả gì làm lấy kỹ rất trọng rất Người này, yếu. đặc biệt nói chuyện giống như luôn luôn có thể nói tiếng trong lòng đi huynh trưởng thị nữ biết được nàng khổ nhưng chưa hề đều chỉ là đồng tình ă n ủi lại chưa từng làm như vậy giòn trực tiếp về phần vọng nghị tôn thượng kia càng là không có khả năng nàng biết được người đặc biệt này là đang trợ giúp nàng minh thần tự hồ lúc này mới nhớ tới thứ gì bị miệng lại cười híp mắt nhìn xem tiêu hương u y ệ n lắm miệng lắm miệng điện hạ sẽ không báo cáo ta vọng nghị tôn thượng à? nói chuyện phiếm không khí nhẹ nhàng chút tiêu hâm nguyệt lắc đầu nói sẽ không thật chứ thật vậy ta coi như tin điện hạ rồi áo nếu là bệ hạ đem ta đầu chặt ta coi như cùng những người khác cùng một chỗ chú ngươi nhìn xem người này tản mạn khinh bạc khuôn mặt tiêu hâm nguyệt giống như cũng tan mất thứ gì người này nói không dễ nghe nàng lại khẽ vớt cảm giống như cũng không tự giác theo sát cười cười t ố t nghe vua nói một buổi ba năm qua nàng chưa từng như bây giờ dễ dàng như vậy minh thần hướng nàng đụng đụng nói ra điện hạ ta từng nghe người nói qua sự tình đã phát sinh liền không cách nào văn hồi cùng hắn xa vào bi thống tại không thể được sự tình không bằng suy nghĩ lại một chút hắn hai mắt sáng ngời có thần phản phất thấy được trong lòng của nàng mà người này bộ dáng cũng bị tiêu hâm nguyệt khắc thật sâu khắc ở trong óc người có thể làm cái gì ta có thể làm cái gì những năm này nàng trong phủ hâm ngực lại làm qua cái gì đây cái này không có ý nghĩa hâm nguyệt nhìn xem ngây người m u ộ i muội tiêu chính dương hơi nghi hoặc một chút hô nàng một tiếng tiêu hâm nguyệt lấy lại tinh thần khe khẽ lắc đầu trong kiểu lâu kia thần bí tiên sinh là cái người đặc biệt cho đến ngày nay nàng vẫn tại hồi tưởng ngày đó tại trong t i ự u lâu đối thoại nàng d ư ơ n g mắt nhìn xem trước mặt huynh trưởng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm nói ra hoàng huynh ta muốn đi bắc liệt a tiêu chính dương cả người ngây người đây là cái nào kẻ xui xẻo mà lại cho nàng rót mê hồn rồi sao đến liền đáp ứng đi bắc liệt rồi hân nguyệt chuyến này nguy hiểm cũng không phải đi chơi gây hắn nhữ mày nói ra nghe lời hoàng huynh tìm người đỉnh lấy tên của ngươi mà đi là được rồi t i ê u kỳ nhân đều nói không bảo đảm sinh tử như vậy chuyến này nhất định là cựu tử nhất sinh tiêu hâm nguyệt còn ngày thường xinh đẹp càng là tăng thêm nguy hiểm cái này lại không phải là không có phương án giải quyết giải pháp rất đơn giản tìm người ly m i u hoàn thái tử là được rồi chỉ bất quá về sau tiêu hâm nguyệt cái này nhị hoàng nữ danh tự liền không có nhưng tối thiểu nhất người là bảo vệ người cũng nên đi làm thứ gì tiêu hâm nguyệt lại là lắc đầu hai con ngươi sáng tỏ hoàng h u n h nguy hiểm lại không có nghĩa là hẳn phải chết không phải sao ta còn không có đi ra kinh thành đây ta muốn đi xem một chút nhìn xem bắc cảnh như thế nào nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào trận chiến tranh này đã không thể lại đánh liền xem như bồi hắn một cái mạng c h ế tiêu t ạ Bắc Liệt, cũng Liệt, i t không、sao. Nàng nhìn sao. xem、tiêu、chính dương mỗi chữ mỗi i chữ câu, t ế nghe nói kiên n đ ị tối thiểu nhất người trong thiên hạ biết tiêu nguyệt Tiêu người phải cái người. hạ nhị hoàng hâm không phải là cái dám làm không dám chịu người. Tiêu chính h nữ cũng dương n g được, là làm dám dám vậy k h ẽ giật mình không biết do có phải là ảo giác của hắn hay không hắn cảm giác chính mình cái này m u ộ i m u ộ i giống như có chút không đồng dạng nhìn xem có chút tiểu tụy m u ộ i m u ộ i hắn đầy mắt đau lòng có thể cái này vốn là không phải ngươi làm không phải ngươi làm vì sao muốn làm tiêu hâm n g u y ệ t con con con mắt bật cười lớn không sao cả hiệu sự mà hoa nhi bị dội lên nước một lần nữa hoán sáng lên màu cứ việc nó tự hồ lập tức liền muốn lao tới minh thổ nhưng lại nhiệt liệt mà quyết tuyệt tươi đẹp động lòng người tiêu chính dương nhìn xem không khỏi lung lay thần mội mội của nàng đã rất lâu không có như vậy cười đêm hoàng cung dưỡng tâm điện thức đêm làm việc bất lợi cho dưỡng sinh bất lợi cho sống lâu t r ă m tuổi bất quá tiêu vũ không thấy nhiều ngồi ở nơi này ở trước mặt của hắn thì làm ộ t quyển một quyển hồ sơ hắn làm khoa cử lớn nhất nhóm quyển l ã o sư hiện tại muốn bắt đầu phê chữa bài thi hôm đó hắn tự mình đi võ thi diễn võ trưởng nhìn t i ê cái gọi là quân thần đệ tử thậm chí còn suýt nữa bị đâm kia thí sinh như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ nhiếp nhân tâm phách nhìn qua đúng là không tệ tiến hành ma luyện cố gắng thật là có thay đổi càn không trí năng nhưng là hắn luôn cảm giác vẫn là kém một chút không quá hợp tâm ý của hắn hắn cảm giác người này không quá giống là quốc sư nói tới kia yêu tinh thần tiên cho nên hắn muốn tỉ mỉ đến xem văn thi bên này tình huống bây giờ quốc nạn vào đầu hắn làm hoàng đế kỳ thật cũng là nóng n ả y vì để tránh cho đút l ó t gian lận bài thi nửa đường chỉ cần trải qua mấy lần gắm chép hiện tại tiêu vũ trước mặt những n à y bài thi chí ít đều đã bị tịch thu qua hai lần cũng không phải là thí sinh nguyên quyền bài thi trên cũng sẽ có thí sinh tính danh cùng tin tức làm lớn nhất lão bản hắn có được cao nhất quyền nói chuyện toàn bộ quốc gia đều là hắn tóm lại là sẽ không làm việc thi ê n tư gian lận vậy cũng gọi thưởng thức đưa đến nơi này bài thi sắp xếp cũng rất có coi trọng trước hai thi đều đã bị chấm bài thi quan bình quá mức thứ ba thi sẽ không cho điểm căn cứ điểm số cao thấp bài phóng trước hai thi tối cao điểm bài thi đặt ở nhất phía trên thuận tiện tiêu vũ trước tiên nhìn thấy kiến thức cơ bản vững chắc người trên cơ bản cũng không kém nơi nào quý lệnh thanh việt dương người tên thứ nhất đập vào mi mắt tiêu vũ khẽ gật đầu người này tựa như là cái tài tử tại kinh thành là có chút thanh danh trước hai kiểm tra một chút đến không tệ kiến thức cơ bản rất vững chắc bất quá nhưng khi nhìn thấy cuối cùng một thi hắn tự mình ra vấn đề lúc lại là những mày không tốt sao cũng không thể khó mà nói hắn hỏi làm sao có thể là một vương triều v ị n h thế bất hủ cái này thí sinh lưu loát viết mấy ngàn chữ nói đều là chút hôn hiển s a n định tài đức sáng suốt chỉ thế nghiêm ngặt lập pháp làm gương tốt ba l ạ c ba l ạ c những này là cái người cũng biết đại đạo lý nói không sai cũng đúng là không sai nhưng là vô dụng đằng sau hai để cũng coi như đúng quy đúng củ đối với cả nguyên tình thế nguy hiểm để mấy cái đề nghị năng lực bản thân khiêm tốn khoe khoang vài câu người này cũng không phải là hắn s ợ cầu hắn lắc đầu đem bài thi đặt ở một bên t r ư ơ n g tín văn việt dương sinh ra tiếp theo cái đề bài hắn nhìn qua cũng là nhữ mày không có qua mấy hơi liền đặt ở một bên lại cầm lên một t r ư ơ n g t à n g tuấn việt dương sinh ra nhìn qua lại đem vuông xuống đèn đốt phiêu diều một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g đến từ kinh thành bài thi bị bỏ qua một bên tiêu vũ sắc mặt càng thêm khó coi chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai coi là thật không có gì có tài hoa người a thẳng đến minh thần thanh châu thanh trì sinh ra giống bay vựa danh tự đập vào mí mắt t r ư ơ n g sáu mươi lăm tiến cung kiến giá t r ư ơ n g sáu mươi lăm tiến cung kiến giá sáng sớm trời mới vừa tờ m ở sáng trên đường không có người đi đường quán rượu cũng đều còn chưa mở t r ư ơ n g ghé vào trên xà nhà nghỉ ngơi mẹo con ngẩng đầu lên ngáp một cái mở cửa mở cửa đúng lúc này đ ỗ n g nhiên mấy đạo tiếng q u á c khẽ phá vỡ đường đi yên tĩnh hai cái ám vệ x ô n g vào gần nhất thanh danh van g rội quán rượu bọn hắn mang theo mặt nạ bên hông đeo đao thân mang đỏ sầm cầm ý ỉa phía trên văn in một cái đen như mực chim xích vũ mật vệ đây là chỉ thuộc về hoàng đế màu máu quả đen sử dụng giám sát bách quan tuần tra truy bắt quyền lực xú danh chiêu làm cho người sợ hãi kinh thành bách quan không muốn gặp nhất chính là cái này một nhóm người bởi vì nhìn thấy bọn hắn đại khái s u ấ t không có công việc tốt phát sinh cách trước xét nhà chém đầu mọi người không có mấy cái trong tay sạch sẽ hoàng đế người phát ngôn lên môn trên cơ bản liền đại biểu cho không có đường sống mấy ngày trước đây phụ trách võ thi lễ bộ lang trung lữ vũ phong gặp những người này tại chỗ liền doãng ất tới mà bây giờ những người này đi tới kinh thành biên giới một nhà từ lâu gõ vang lên cánh cửa ai là thí sinh minh thần những người này là lạnh l ù n chó săn giết người đồ đao thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo cứng rắn lộ ra một cỗ sát khí quán rượu mấy cái tiểu nhị nhìn thấy chiến trận này lúc này liền là kẽ quỵ trên đất đầy mặt kinh hoàng bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi làm sao có thể đối diện với mấy cái này k h í chàng người khủng bố thế giới của bọn hắn nên là đều gặp không lên mấy người này mới đúng mà đúng lúc này cốc cốc cốc. thư sinh không đội không từ từ trên lầu đi xuống có chút hăng hai đánh giá hai người đối mặt với đối phương lạnh thấu xương khí tức hắn tựa hồ cũng không để ý trên mặt còn mang theo ấm áp cười nói ra hai vị tại hạ chính là minh thần minh thần xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng hai cái xích vũ vệ trên dưới đánh giá hắn một chút bình thường nhận được ánh mắt phần lớn là e ngại cùng sợ hãi như vậy bình tĩnh cùng sinh ngược lại là hiếm thấy trong đó một người nói ra vậy hạ có chỉ cùng chúng ta đi một chuyến đi đi một chuyến minh thần nhữ mày đối mặt với cái này trí cao vô thượng hoàng đến anh ư ớ c hắn cũng không có gì sợ hãi thậm chí đối với bọn hắn đến sớm giống như có đón trước vậy hạ triệu kiến học sinh tự nhiên tiến về chỉ là minh thần cười híp mắt nhìn xem hai người nữ gia kinh người hai vị thái độ ta không phải rất thích cùng sinh khi nào có người dám như vậy đối bọn hắn những người này nói chuyện bởi vì quá mức chân kinh trong lúc nhất thời hai cái ám vệ đều có chút ù ngơ cpu đều cho làm mất đi hai người liếc nhau một cái đều là thấy được đối phương ánh mắt bên trong mê hoặc thư sinh này trong đầu đang suy nghĩ gì chật trong đó một người có chút cứng ngắc hướng phía minh thần nói ra mời tiền sinh cùng bọn ta tiến cung kiến giá nhìn cách cựu tộc toa c ấ p thắng thứ nhất chủ ám vệ phía sau là hoàng đế quan sát đến hai cái xích vũ vệ phản ứng minh thần hít mắt cảm thấy hiểu rõ hắn lúc này mới hướng hai người khoát tay nói mời ba người thân ảnh đi xa tiếng xe ngựa văng lên biến mất tại sáng sớm yên tĩnh đầu đường quán rượu đám người lúc này mới lấy lại tinh thần cái này cái này chúng ta nên làm cái gì mới tới cái này thần bí trưởng quỹ bị kia hung thần ác s á t thị vệ mang đi không biết là phúc là h ọ a trong lúc nhất thời còn lại bọn tiểu nhị cũng ném đi chủ t â m cốt có chút kinh hoàng trưởng quỹ đây là phạm tội mà rồi sẽ không liền bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ bị giết cả à. thân ảnh nho nhỏ liền vẫn đứng tại cửa ra vào nhìn xem thẳng đến người kêu biến mất tại trong tầm mắt n à n g quay đầu tháo xuống mặt nạ của mình lộ ra một bộ làm cho người rung động thô cậy khuôn mặt đến ánh mắt lấp lánh nhìn xem hoảng sợ bọn tiểu nhị tiếng nói to lớn nói ra mọi người làm tốt riêng phần mình việc là được trưởng quy không việc gì Ngậy! tiểu hài này dưới mặt nạ vậy mà lớn như thế k h u ô n m ặ ta t mấy anh em hôm nay lại bị rung động một thanh ít nhiều có chút kinh dị cũng không biết rõ là bị tiểu hài này bộ dáng bị khiếp sợ hay là sao mấy cái tiểu nhị há to miệng cũng không nói cái gì cuối cùng l à thấp thỏm lùi xuống nếu thật là phạm tội bọn hắn muốn chạy cũng chạy không được không bằng liền lưu tại nơi này cầu nguyện đi thối tiểu tử đủ bị điên quách trùng vân nhìn xem minh thần rời đi phương hướng cũng không ở lắc đầu hơi xúc động người này là gan quá lớn đổi lại là hắn hắn quả quyết không dám điên cùng như vậy cùng k i ế ám vệ nói như vậy nói t h a n h t h a n h thật thật liền bị xét đi cũng chẳng trách hầu ngày đó đối phương nói chuyện với mình như vậy thất lễ cái này kẻ xui xẻo mà đối với người nào đều như vậy hắn bao nhiêu là có chút phẳng nhất định không ở bản thân trong lòng ă n ủi nhìn cách đứa nhỏ này vẫn rất tôn sư trọng đạo minh thần bị hoàng đế mang đi hắn cũng là không lo lắng những n à y thời gian ở chung hắn đại khái cũng biết chút chính mình cái này ngoan đồ nhi người này nhìn như quái đản nhưng là thời khắc đều có lưu át chủ bài nên là không có chuyện gì cái này mơ mơ hồ, hồ đụng tới đồ nhi cũng không phải cái đơn giản mặc hàng ngày sau còn chưa nhất định ai dính ai ánh sáng đây người này hoặc là bị chính mình lớn mật cồn u g vọng hại chết hoặc là liền có thể để cho mình danh tự lấp lánh thời đại này siêu màu trắng chim chóc s ô n g ra quán rượu biến mất tại chân trời trên xà nhà m è o con nhẹ nhàng lung lay cái đôi ánh mắt sáng trói mà không người để ý tại minh thần thư phòng không chút nào thu hút một cây đen như mực lông tơ bị thư quyển để lại một nửa lẳng lặng nằm lên bản hoàng cung minh thần cùng nhau đi tới giống như là đến du lịch đánh giá chung quanh nguy nga cung điện hắn kiếp trước cũng không kịp đi cố cùng một chuyến hiện tại ngược lại là gặp gì thế giới bản hoàng cung hai cái ám vệ cũng là lần đầu gặp qua như vậy kỳ nhân thiên mã hay không cố tình làm bậy tựa hồ hoàn toàn không biết rõ sợ hãi là vật gì bọn hắn cũng có chút áp lực như núi đỉnh đầu ánh nắng tươi sáng hai người cuối cùng là đem minh thần dẫn tới mục đích minh thần đứng ở trước cửa nhẹ nhàng thở dài một ngụn hắn biết được đẩy cửa ra hắn liền có thể nhìn thấy quốc gia này tôn quý nhất người cờ mở ám vệ biến mất không khí phảng phất tại giờ khắp này n ư n g kết thời gian đình trệ một nam tử an vị tại cao cao án trước sân khấu ở trên cao nhìn xu lẳng đánh giá hắn người này nhật rác long nhan ánh mắt sắp bén toàn thân lộ ra một c ố khó t ạ khí thế phảng phất gánh vác lấy nhật nguyễn s â n hà trong lúc phất tay nhiếp nhân tâm phách càn nguyên đương triều thánh thượng tiêu vũ minh thần hai tay thở dài không mình hành lễ học sinh minh thần b à i kiến bệ hạ không tiêu ngạo không tự ti h cũng không buông thả cũng không nịnh ngọt người chính là minh thần minh thần không quỷ hắn tiêu vũ d ư ơ n g mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem minh thần theo dõi ánh mắt muốn xem đến minh thần đáy lỏng đem cái này thần bí thí sinh nhìn cái sạch sẽ hoàng đế ánh mắt như rồng tôn quý vương đạo gia thân vẹn vẹn là bị như vậy nhìn xem người bình thường nên là đã bất quá minh thần nhưng như cũ sắc mặt như thường đây là người viết tiêu vũ quan sát minh thần trong tay cầm một tờ bài thi tay giơ lên hướng phía hắn hỏi so với cái khác thí sinh lít nha lít nhít viết mấy ngàn chữ giấy thử mà nói chương này bài thi thế nhưng là chống trải nhiều lắm tiêu vũ tự mình ra ba đạo đề mỗi một đạo đề cũng chỉ có giải rác số bút chương sáu mươi sáu nhân vương không chết thì làm thần chương sáu mươi sáu nhân vương không chết thì làm thần báo cáo bệ hạ tại hạ không có tiên h lý nhãn minh thần xa xa nhìn xem lão hoàng đế cầm trong tay bài thi không ở tại trong lòng phúc phỉ bài thi bên trên thứ nhất hỏi vương triều hương suy vinh lục triều lại thay đổi t h ấ m hỏi nhưng có pháp lệnh mai kia vinh thế bất hủ thân đối từ xưa đến nay vương triều sở dĩ hương suy diệt vong truy cứu nguyên do bất quá hai chữ viết kế thừa người thọ có cực hạ sinh lão bệnh tử nhân sinh trạng thái bình thường tiên hoàng chết kế nhiệm c h i quân cao thấp không đều quyền lực giao tiếp ở giữa cũng có hại hủy cứ thế mãi quân quyền sự suy thoái mà triều thần tất cả đều hổ lang lão thần thì không phục tất quân đời đời truyền lại ngày càng lớn mạnh nếu vô pháp ngăn chặn cuối cùng sẽ có một ngày có thể dẫn đạo thiên hạ cầm vũ k h i nổi dậy cải thiên hoán điệm nếu có nhất pháp có thể dùng mai kia vĩnh thế bất hủ thần coi là phương pháp này là trường sinh như nhất quốc c r i quân trường sinh bất tử thiên hạ đại quyền tất cả đều chất trưởng thì không kế nhiệm tranh đoạt tri họa dựa vào trị thế chi năng thần nhân vương không chết thì làm thần miếu đường là thiên c u n g thiên địa c h i cộng chủ hiệu lệnh thiên hạ ai cũng dám tử hoàng quân trí thượng quân u y mênh n g ô n g quần quận có thể dùng mai kêu kéo d à i thiên thu và tái vinh thế bất hủ thứ hai hỏi càng nguyên hiện nay nguy cấp giải thích thế nào thần ối càng nguyên hiện nay nguy hiểm cục đơn giản có hai thứ nhất là bắc cảnh cựu địch thứ hai là nam quận phản quân b ệ hạ như tinh thần có thể dùng thần tại bắc cảnh ký kết khế u ước kết thúc chiến tranh có thể khiến thần thống quân x u ô nam thanh trừ phản loạn tình thế nguy hiểm tự giải đệ tam vấn thí sinh có gì xuất chúng tri tài thiên nhân phủ ta đình kết tóc thụ trường sinh b so với cái khác thí sinh tốn sức lốp bốp thao thao bất tuyệt mà nói minh thần tại cái này trọng yếu nhất khảo thí cực kỳ thận trọng vấn đề trả lời lại là giải rác mấy lời ngắn gọn đáng thương cũng không thể trách hắn sớm liền hoàn thành khảo thí bất quá cũng chính là cái này thật đơn giản mấy câu lại là khiến khỏe mạnh sinh hoạt lão hoàng đế một đêm không ngủ cảm giác cái khác thí sinh những cái kia giả đại không trả lời nhìn làm cho người buồn ngủ mà minh thần cái này giải rác mấy câu dĩ nhiên đã nói là t i ế n trong lòng của hắn c h ỗ sâu mỗi một câu đều có thể lưu lại k h ắ c hấn hắn không muốn cần cụ chấp chính hôn hiển san định những cái kia đại đạo lý hắn muốn là chân chính có thể thực hiện hắn nguyện vọng thuốc tốt trong lòng của hắn không hiểu có cô tưởng niệm nếu như quốc sư nói tới yêu tinh thần tiên làm thật kia đại khái chính là người này người này hoặc là cái cả gan làm loạn lừa đảo hoặc là chính là trên trời phái tới chúa cứu thế cho nên hắn phái người đem minh thần mời đến nơi này từ minh thần rào bước tiến lên môn bước đầu tiên t i ê u vũ nhìn hắn lần đầu tiên chính là đã bắt đầu đối với hắn đánh giá người này qu Tuổi trẻ quá phận, thi quá hội phận, k so khảo, khó hắn như đã rất khó tìm đến hắn tuổi đến、so、với ba mươi năm trước quốc sư chỉ có hơn chứ không kém cứ việc trong lòng đã có so đo thấy minh thần không tiêu ngạo không tự ti phong khinh vân đạm bộ dáng tiêu vũ lại là trầm mặt thử l ệ n h một tiếng thử lá gan không nhỏ ngươi không biết m ộ ư ơ i năm trước khoa khảo chết bao nhiêu người a ngươi có biết tội khi quân ấn luật phải làm như thế nào đế vương chi thế đập vào mặt dễ cựu tộc cầm đi là được minh thần chắc tay cất cao giọng nói nên chém gặp người nào vẽ cái gì bánh sớm tại vọng dương huyện hắn liền cùng ngốc tỉ tỉ nói qua như vậy cho tới nay hắn cũng là nghiêm ngặt theo chuyến này sự tình hắn đáp cái này mấy trăm chữ bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ liền muốn ra nói nhảm nhưng là thật giả cái này không trọng yếu trọng yếu là đối phương muốn nghe cái gì cái này bài thi không có tiêu chuẩn đáp án trên bản chất là một lần cùng hoàng đế sai chỗ thời không đối thoại cơ hội n h ư hiện tại ngồi tại cái này trí tôn vị trí người là tiêu chính dương minh thần nhất định sẽ không cho ra dạng này một phần bài thi thái tử ưa thích nghe cái gì thái tử ưa thích t i ế t thực đạo trị quốc thái tử muốn minh quân tri đạo minh thần sẽ tổng kết một thế giới khác năm ngàn năm văn minh lưu lại q u ấ bảo phân tích đương t r i ề u thế cục giao cho hắn một tờ bao quát tư tưởng chính trị văn hóa sáng trói văn chương nhưng là hiện tại ngồi tại cái này vị trí người l à tiêu vũ những cái kia chân quý bảo tàng với hắn mà nói cố gắng chỉ là g i ấ y lộn hắn muốn nghe cái gì trường sinh trường sinh trường sinh như thế nào vĩnh viễn ở chỗ này cái chi tôn vị trí bên trên như thế nào mãi mãi cũng không chết hắn hỏi thứ nhất hỏi cũng quá mức rõ ràng người trưởng thành là rất khó cải biến suy nghĩ của mình m i nhưng thần tới rót tỉnh. suất kết tốt. cho không canh hoàng Chi phí quá cao, lực không muốn mang n cái cao, lực có giờ đi bây gì gà, g đều đem đế quá quả ờ i t r o thiên nhất biết do nguyên hiện nay thánh thượng trưởng hạ không định hiện sinh như Nhưng điên dại. nguyên cản nay đều cầu do là giai cấp thoáng dựa vào nắm giữ chút tình báo tin tức vậy liền biết được hiện nay thánh thượng đối với cầu trường sinh chấp nhất chuyên môn dựng lên cái quốc sư chức vị cái này cũng không tính là gì bí mật lãnh đạo muốn nghe cái gì kêu minh thần liền nói cho hắn biết cái gì đó cũng không phải vớt mông ngựa vớt mông ngựa là không có giá trị người vô dụng định m ệ n mà minh thần làm là lớn mật điền cùng lựa gạn đánh bạc hắn nói cho lãnh đạo giá trị của mình để đối phương coi trọng chính mình từ đó đạt thành mục đích của mình cuối cùng minh thần thật xa chạy tới kinh thành là muốn khoa cử nhập sĩ nhập sĩ chính là cầu thang quan cầm quyền phát tài hắn muốn tìm một cái tốc độ nhanh nhất đi thực hiện mục đích của mình đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là chính mình cho phương thức đơn giản nhất cùng lúc trước đi gặp thái tử không sai biệt lắm rung động lãnh đạo ánh mắt là được rồi thái tử còn không được việc triều đình cũng không có quá lớn quyền quan hiện tại đương ra làm chủ vẫn là hư hoàng đế trong lòng chức quan mới là thật bất quá minh thần lời còn chưa dứt nguyên nhân rất đơn giản có kêu cả gan làm loạt tâm cũng phải có nhiều một cái mạng có thể vượt qua tiêu vũ lệnh, đồ đao nếu là nhân gian lưới đao đều tránh không xong vậy coi như cái gì còn có tài năng gì đi cùng chấm nói trường sinh tiêu vũ chỉ là nghĩ trường sinh cũng không phải là ngốc không có dễ gạt như vậy lưới đao lắc lắc minh thần n h ư n g như c ũ mặt mỉm cười hai con ngươi thẳng tắp nhìn xem tiêu vũ sinh tử trước mắt trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói b ệ hạ c h ẳ n g không được học sinh tiêu vũ sắc mặt lạnh lùng thật sao minh thần mắt nhìn quanh mình sắc bén lưới đ a o chỉ cười nói một đao kia rơi xuống thần như không chết b ệ hạ có thể nguyện cùng thần hào hào luận đạo cái này thiên hạ cùng sinh vô mệnh cùng sinh không ta cùng sinh chương sáu mươi bảy không có hủ dọa thiệt thòi nhỏ chương sáu mươi bảy không có h ù dọa thiệt thòi nhỏ hắc quan sát phía dưới cái này điên cùng thư sinh tiêu vũ không khỏi cười lạnh âm thanh kia chấm liền thử một chút hắn chân mày vẩy một cái một ánh mắt chuyển tới minh thần quanh mình ám vệ lúc này hiểu ý giơ cao đ ồ đao đ ỗ n g nhiên bổ xuống ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến minh thần thân thể kia một cái chớp mắt tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong s ê u hảo hảo một người sống sờ sờ trong nháy mắt biến mất không thấy nhỏ bé đến không thể gặp màu đen lông tơ phiu ê diêu rơi xuống bị lưỡi đao chém thành hai đoạn mắt thấy kia cười nhẹ nhàng cùng sinh biến mất trong phòng đặc biệt tiên tĩnh tiêu vũ có chút t r o n mắt t i ệ n tay vung lên ám vệ thối lui cũng biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy dưỡng tâm điện li k i a tùy tính ngắn gọn bài thi vẫn tại hắn trong tay nhân vương không chết thì làm thần a nhìn xem k i a cùng thắng lưu lại văn tự hắn hít mắt không tự giác điệp cười làm hoang dã không nên để người khác điều tra đến chính mình nội tâm ý tưởng chân thật tại cần tình hùng dưới hắn có thể từ phụ đồng dạng ôn nhu hiền lành hắn có thể tràn ngập cảm giác g á p bách nổi giận hắn có thể như núi sông bình tĩnh hắn có thể là bất luận cái gì bộ dáng duy chỉ có không thể cùng chính mình chân thực ý nghĩ đồng dạng nhưng là lần này hắn đúng là cười phát ra từ nội tâm cười ha ha ha, ha. từng chút từng chút địa thanh âm càng thêm bông thả đợi lâu như vậy rốt cục chờ đến một cái người thích hợp người trẻ tuổi kia đây này muốn so chi ba mươi năm trước quốc sư càng thêm tinh thần phấn chấn quốc sư đã không còn tác dụng gì nữa người này sẽ không phải để hắn thất vọng đi đi mời minh thần tiên sinh tiến c u n g tới chú ý lần này chớp nói làm mời sách không có hù dọa thiệt thòi nhỏ không gian xuyên toa trời đất quay cuồng trong n é y mắt nguy nga cung điện uy nghiêm đế vương lạnh t ấ u xương đồ đao lãnh k h c vệ sĩ đều đã biến mất thay vào đó thì là kia một gian quen thuộc thư phòng miều minh thần lung lay thần đối với không gian na z i hơi có chút khó chịu tiếp lấy một thanh nhặt lên trước mặt đi ngang qua tiểu h t miêu, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó có chút tiếp nối l ắ t đầu dịch vị hào mao có thể khiến người sử dụng cùng lông tơ trao đổi vị trí lông nhỏ b ả n phi lôi thần hắn có ba thành nắm chắc có thể h ù đến lão hoàng đế không đ ộ n g thủ tiết kiệm một sợi lông kết quả lão hoàng đế vẫn là đầu s ắ c nhận tâm a sừng sốt đ ộ n g thủ xem thường hắn bất quá cũng bình thường hợp tình lý dù sao người trong thiên hạ không phải hắn con dối luôn không khả năng mọi chuyện như hắn sởi lão hoàng đế dễ gạt như vậy lời nói cung đình đ o á n trường sớm đã bị phương sĩ chiếm lĩnh mặc tinh a ngươi nói cho nói cho ta trên người ngươi cái nào sợi lông có thể đổi vị trí a ta cầm cá khô nhỏ đổi với ngươi minh thần đem tiểu miêu dơ lên chính chính nhìn xem nó kia đ ố i sáng tỏ hai con ngươi cưới hếp i mắt hỏi tiểu miêu cảm thấy cái này ác nhân ánh mắt không phải rất lễ phép nhẹ nhàng linh hoạt thoáng dây ruộng chính là tránh thoát minh thần trói buộc n ả y mấy cái ở giữa chạy tới bên cửa sổ nằm sấp nửa mình dưới phơi lên mặt trời vừa chiều xảy ra chuyện gì rồi hôm nay cái này không khí không đúng lắm a có phải hay không xảy ra chuy ta sáng nay giống như thấy có người cưỡi ngựa t h ư ợ n như là trưởng quỹ bị mang đi a thật hay giả ta nghe nói trưởng quỹ chính là năm nay khoa cử thí sinh có phải hay không là gian lận so với quá khứ mà nói hôm nay hương mãn lâu tựa hồ có chút một ngạt mọi người nhóm nói chuyện trời đất lại là không nghĩ lần này chủ đề trung tâm đến phiên tòa t i ể u lâu này bọn tiểu nhị lo lắng lòng mang thấp thỏm bọn hắn mới trưởng quỹ dám như vậy cùng xích vũ vệ đối thoại coi là thật cả gan làm loạn nếu là giết cả bọn hắn các thực khách cũng có chút thổ thức nếu là mới tới trưởng quỹ chết rồi vậy bọn hắn về sau liền nghe không đến c ố sự ăn không được mới l ạ thức ăn chỉ có đứa bé kia hoàn toàn như trước đây không thay đổi một một ngồi trên g h ế l ặ n g lặng nhìn xem m u ô n màu nhân gian trước đây không lâu nàng liền biết rõ người kia trở về nàng xem như an tâm nhất tiểu nhị các ngươi trưởng quy đây này mang theo áo choàng cùng khăn che mặt nữ tử mang theo thị nữ đi tới nhẹ nhàng go go quầy hàng hướng phía quản sổ sách tiểu nhị hỏi a chán mặc dù khăn che mặt che mặt nhưng quản sổ sách tiểu nhị nhận ra đây là quý khách thân phận rất không tầm thường hôm đó còn giúp bọn hắn thanh lui lưu manh cố gắng tên lưu manh kêu bỏ mình cũng là xuất từ bút tích của nàng hắn giật giật góc miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào nhìn cách cái này quý nhân cùng trưởng quỹ quan hệ không tệ có thể hay không mời nàng hỗ trợ trợ giúp trưởng quỹ vượt qua cửa này đâu ừ m tiểu nhị không nói gì nhưng là quanh mình các thực khách vài câu t ó i ngự chuyển vào tiêu hâm nguyệt lỗ thai nàng không khỏi nhữ mày minh thần bị xích vũ vệ mang đi vì cái gì là bởi vì nàng a phụ hoàng giống như cũng không quá quan tâm nàng là bởi vì khoác hảo xảy ra chuyện gì rồi tiêu hâm nguyện có thể xác nhận là minh thần là người đại tài là cái rất thú vị người hắn không có chút nào quan tâm tiêu hâm nguyệt thân phận nói chuyện cũng không không đúng chữ câu chữ câu đều nói tiến vào tiêu hâm nguyệt trong lòng hôm đó tán gấu xong tiêu hâm nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều lưu lót chút đêm đó liền ngủ một lần tốt cảm giác ngày xưa những cái kia nặng nề gánh vác tựa hồ từng chút từng chút bị nàng thoát khỏi minh thần nói không sai không thẹn với lương tâm là đủ mở tối sinh hoạt một lần nữa có mục tiêu hiện tại nàng lại tới người là rất v a thích cùng cải biến mình người nói chuyện trời đất bởi vì như vậy có thể từ trên người của đối phương hấp thu đến dinh dưỡng mở rộng tầm mắt không ngừng trở nên càng tốt hơn nhưng là lúc này đến nhưng lại nghe nói minh thần bị mang đi giá mà đúng lúc này còn không đợi nàng hỏi lại cái gì đột nhiên phương xa chuyển đến trận trận ngựa tê minh thanh âm có người phóng ngựa nhanh chóng chạy đến cũng không lâu lắm xin hỏi minh thần tiên sinh phải t r ă n g ở đây ngoài cửa có người tật bộ chạy tới cao giọng hô mấy cái mắt sắc tiểu nhị xem xét người tới hết sức quen thuộc chính là rạng sáng lúc nhị xem xét người tới hết quen thuộc h í n n g sáng l c nhịn thấy hai người kia bất quá lần n à hai người mặc huyết nha h ụ c trên d ạ n g sáng lúc là không khách khí chút nào xông vào cửa đang đăng sát khí không coi ai ra gì mà bây giờ lại là cẩn thận nghiêm túc không đụng vào trong t i ự u lâu bất kỳ cái gì sự vật trong lúc nhất thời quán rượu quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người đình chỉ ngôn ngữ kinh ngạc nhìn nhìn xem chạy tới hai người có chút phản ứng nhanh đều đã té q u ỵ trên đất b ậ y hạ cho mời mời tiên sinh vào cung một lần đang đăng sát khí đ a u phủ giờ phút này lại là hết sức ôn hòa hai cái xích vũ vệ cũng không nhìn thấy minh thần lại là cao giọng la lên tiếng nói cung kính mấy cái tiểu nhị a cái gì tình huống dạng sáng hai người này mới đem bọn hắn trưởng quỹ mang đi sao đến hiện tại lại tìm đến người đón lấy ha ha ha hai vị lúc này thái độ tại hạ rất hài lòng mấy cái tiểu nhị có chút không dám tin tưởng con mắt của mình minh thần cười nhẹ nhàng từ trong trong phòng đi ra nhẹ nhàng vô vô hai cái xích vũ vệ bà vai chúng ta đi thôi toa c ấ p là một loại trí tuệ hiện tại hắn thắng được hồi báo chương 68, m ệ n h lý mà nói chương 68, m ệ n h lý mà nói Bệ hạ thần trở về Bệ hạ có thể nguyện cùng thần h ả o hào luận đạo cái này thiên hạ sắc trời dần dần đảm đạm lần thứ hai tiến hoàng cung minh thần đã là xe nhẹ đường quen đèn đuốc quang mang chiếu dọi tại lao hoàng đế trên mặt một nửa q u a n minh một nửa âm vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ minh thần thở dài hành lễ khe cười nói không tiêu ngạo không tự t i hoàn toàn như trước đây lần thứ hai cùng lần đầu tiên gặp mặt h ắ n tội hồ cũng không có gì khác biệt tiêu vũ bình tĩnh nhìn xem minh thần quan sát đến cái này q u á phận tuổi trẻ thí sinh phản phất muốn xuyên tấu qua thân thể đi nhìn trộm đến cái này t i ể u tử nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì không nói những cái khác hắn có một chút là có thể xác định minh thần nhất định là nắm giữ lấy cái gì tiên thần siêu nhiên c h i pháp học võ người quả quyết không có khả năng tại trước mắt bao người biến mất chạy chân gãy cũng không có khả năng từ hoàng cung chạy đến phía ngoài quán rượu mà dạng này người đúng là hắn sợ cầu minh thần tránh thoát một lần đồ đao liền đã chứng minh hắn hàm kim lượng đầy đủ đi vào tiêu vũ trong lòng hắn đã sẽ không như thế công khai dò xét lần thứ hai lần đầu tiên là thủ tín lần thứ hai đó chính là vô lễ có năng lực người thiên hạ đều có thể đi đến tiêu vũ biết mình ngắn không được lui một vạn bức giảng coi như minh thần thật là cái cả gan làm loạn lừa đảo công sinh cũng không có gì cái gọi là hắn vẫn như cũng là hoàng đế đại q u y ề n nơi tay nỗ lực cái gì đều không đau không ngứa nhưng minh thần nếu là thật sự đ â y này hắn bài thi bên trong miêu tả những cái kia tràn g cảnh những thứ hấp dẫn kia vô luận như thế nào tiêu vũ cũng không thể bông tha ban thường ngồi hắn phất phất tay nhẹ đ ồ n g bềnh a i chữ liền đầy đủ nói rõ thái độ của hắn minh thần tránh thoát một lần thử tiếp hắn liền sẽ cho minh thần tín nhiệm cùng tôn trọng đây cũng là minh thần đánh bạc hắn thắng một bậc ban thường hiện tại chân chính khoa khảo lúc này mới bắt đầu minh thần mỉm cười gật đầu ngồi ở sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng bàn trước chống trải trong điện tôn quý đế vương cùng tuổi trẻ thí sinh ngồi đối diện cách xa nhau ba trượng vương cao mà thí sinh thấp vương c ú i thấp xuống mắt hỏi ngươi đang thử quấn lên nói tới thế nhưng là thợ minh thần trả lời bậy hạ thần chưa từng vào ngữ bài thi làm chữ câu chữ câu đều là thợ là thật là giả không phải nói nói lão hoàng đế biết rõ minh thần cũng biết rõ bất quá chỉ là chủ đề bắt đầu c ớ thôi tiêu vũ nhìn xem minh thần con mắt nhìn không ra cái này thần bí người thiếu niên là thật là giả tiếp tục hỏi ngươi là người phương nào hắn biết được minh thần ra thế nhưng hắn hỏi hiển nhiên cũng không phải là cái này đối mặt hoàng đế minh thần cũng không có giống đối mặt quách trùng vân như vậy mở ra ác liệt cho đùa chỉ nói ra thần sáu tuổi thông linh có tiên nhân nhập ta m ộ n g đến thụ ta trường sinh c h i pháp truyền ta đại đạo mở ta thiên mệnh làm ta vào triều đưa bệ hạ một khang trang đại đạo căn nguyên bất tử thế này là thánh triều chi bắt đầu tiêu vũ nghe vậy không tự chủ được thấu khẩu khí ánh mắt sáng rực nhìn xem cái này chậm rãi mà nói người thiếu niên hắn giàu tâm cơ không có khả năng tin hết tại người nhưng là giờ này khác này hắn lại là vạn phần hy vọng người trước mắt này nói là sự thật n g ư ơ i vào triều là đến giải ta đại cản c h i vây thụ trưởng trường sinh c h i pháp khai sáng vĩnh hằng c h i thế lao hoàng đế phiên dịch một cái minh thần truyền đạt ý tứ nhìn c h ẳ m chặp minh thần trầm giọng hỏi hiện nay c h i khốn trường sinh c h i cầu vĩnh hằng c h i nguyện mỗi một cái đều là hắn khắc cầu vương uy ra thân ánh mắt như rồng nếu là người bình thường như vậy bị đế vương nhìn xem sớm đã nhưng là kẻ quỵ trên đất đầy mặt sợ hãi quyền cao chức trọng người luôn có càng nhiều cơ hội đi dọ xét thấp người sơ hở tiểu vũ theo dõi minh thần hy vọng có thể nhìn thấy cái này thần bí cùng sinh suy nghĩ trong lòng nhưng là đồng thời trong lòng của hắn lại không quá nguyện ý minh thần lộ ra sơ hở bị chính mình nhìn trộm đến người này nếu là có thể một mực bảo trì cao thâm mặt chắc thần bí một mực để hắn nhìn trộm vậy cũng tốt minh thần khẽ gật đầu c ư ờ i nói đúng vậy tiêu vũ lại hỏi người sợ cầu vì sao người tại thế hành động đều có sợ cầu quốc sư của hắn thế nhưng là cầu vô số vinh hoa phú quý tiêu vũ cũng cần một cái có thể nắm cái này người trẻ tuổi bí ẩn góc độ sợ cầu vì sao minh thần ngẩm đầu nhìn xem tiêu vũ khe khẽ lắc đầu phản hỏi bệ hạ có thể tin mệnh lý mà nói mệnh lý mà nói tiêu vũ nhữ mày tin không tin hắn tin đối với hắn có lợi mệnh lý mà nói về phần bất lợi kia là nói chuyện giật g ầ n kia là n g u y ờ n rửa đáng chết đây coi là tin hay là không tin minh thần nói chết sống có số giàu có nhờ trời người mệnh nói tại giáng sinh một khắc này liền đã chú định vậy hạ sinh mà lợi dụng mệnh chung chú định là trí tôn mở vĩnh thế tri quốc đây đều là mạng của ngài nói minh thần nói lao hoàng đế thích nghe nói tâm cơ thâm trầm lao già con mắt đều sáng lên chút nhưng thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư như vậy chứ phải khổ hắn tâm trí mệnh cần giữ gỉn tiên tiên mệnh nói hậu thiên số phận bên trong có mệnh tiếp ngăn đường nếu không qua thì mệnh không thành hắn lời nói xoay chuyển nói tiêu vũ cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống minh thần chỉ chỉ chính mình nói ra mà thần là đáp lấy ngài gió chợ ngài độ tiếp giúp ngài hoàn thành mệnh nói người đây là thần đợi này chi mệnh tiên sở dĩ là tiên là có thể nhìn thấy người chi mệnh số tiên thần nhập mộng bên trong là ta mở mắt thấy ta chi mệnh số thần khoa khảo nhập sĩ gặp mặt thanh tôn bất quá là thần chi mệnh số thần sở cầu chỉ vì toàn thần đợi này duyên phật pháp minh thần ngẩng đầu lên nhìn xem tiêu vũ ánh mắt sáng tỏ nói chắc như đinh đóng cột nói hiệu nói vượn g c ầ u trả lời tốt nhất minh thần sở cầu vì sao đâu hắn không có tín ngưỡng cũng nông cạn vô cùng thiên hạ rộn ràng bất quá công danh lợi lộc tôi h hắn là muốn tỉnh t r ư ở n g thiên hạ quyền say nằm ngủ trên gối mỹ nhân làm quan không muốn quyền tài muốn cái gì nhưng lời nói này ra lão hoàng đế là không thích nghe có chút thời điểm muốn cái gì không cần nói ra liền sẽ có nói ra ngược lại liền không có mệnh nói duyên vận tiêu vũ có chút trong mắt thấp giọng n h ỉ non quốc sư lúc trước cũng đúng là đã nói những chuyện tương tự ngược lại là không sai bị lắm hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi chính là quốc sư nói tới kia yêu tinh thần tiên hoàn toàn cũng đối đầu số nghĩ tới đây hắn nhịp tim không khỏi ra tóc chút minh thần cái gì không cầu chỉ cầu toàn chính mình duyên phận lời nói này ra như vậy đủ rồi tín nhiệm là từng chút từng chút đ i ệ p ra tiên h sinh có thể thụ châm trường sinh chi pháp hắn hướng phía minh thần hỏi như thế nào trường sinh hiện tại hắn xưng hô minh thần là tiên h sinh minh thần ngẩng đầu cười nói thần có trường sinh bất lao chi pháp thần có thể luyện liền bất tử dược minh thần nói lao hoàng đế ánh mắt càng thêm sốt ruột nhưng nhưng mà đ ó lấy hắn lại lời nói xoay chuyển luyện dược tài liệu cần bệ hạ đi tìm tiêu vũ nghe vậy lại là những mày từng kéo dài chi pháp quá mức kinh điển lừa gạt thủ đoạn rất nhiều người đều nói có trường sinh chi pháp nhưng tổng không làm trận lấy ra minh thần tiếp tục nói thần cần tiên hạ kỳ hỏa cần lô đồng thần thụ như bệ hạ tìm được thần nhưng vì bệ hạ luyện liền bất tử dược chương sáu mươi chín quốc sư a ngươi có phải hay không không bằng hắn chương sáu mươi chín quốc sư a ngươi có phải hay không, không bằng hắn kỳ hỏa lô đồng tiểu vũ h í mắt ánh mắt bên trong mang theo vài phần chất vấn hướng phía minh thần hỏi tiên sinh đã biết được bất tử chi pháp vì sao không vì chấm cùng nhau tìm tới minh thần khe khẽ lắc đầu thần lúc trước nói qua đây là bệ hạ mạng của ngài nói cũng chỉ có ngài có thể tìm được thần t ì m trong đó chín mươi chín chỉ thiếu thứ nhất nếu là thần trước tại ngài tìm được những tài liệu này thần chính mình luyện liền bất tử dược chính mình ăn nên như thế nào thần đã đến ngài trước mặt những tài liệu kia cần ngài đi tìm h á n nuôi đáp trôi chạy chuyện đương nhiên giống như nói ra đây đều là ngài mệnh nói nghiêm ngặt người bên ngoài tranh không đi huống hồ mạng của ngài kiếp đã tới thần không g i n h bận tâm cái khác chuyên tới để nhập thế trợ ngài pha kiếp m i như thần mặc dù nói rất hay nói. Tốt. Tiêu vũ gật đầu nói, sẽ làm toàn tiên Tuy hay chấm phó, lấy phối hợp tiến sinh. h đầu nói nói. nói, ứng nói n mặc lực dù lấy vũ sẽ làm là vậy, nhưng thế i đối ê u vũ vẫn là bắt được p ư như được Như ơ n trong lời nói, chính mình ăn, từ mẫu chốt. Trong lòng âm thầm tính toán, liền xem như tìm được vật liệu, cũng muốn để phòng cái này yêu tình g từ chốt. thầm tìm vật một tay. t lời liệu, cái h mẫu âm xem yêu để chú ý trọng điểm đã chuyển di cứ việc minh thần không có lấy ra bất tử dược nhưng là tiêu vũ nhưng cũng tin hắn minh thần đứng dậy hướng phía tiêu vũ hành lễ nói b ệ hạ thanh minh hào hào các dạng suy nghĩ đặt ở lấy lòng tiêu vũ không khỏi lộ ra cởi mở tiêu dung tới đầy mắt thưởng thức nhìn xem minh thần nói thẳng ha ha ha ha tiên sinh tại trong lúc nguy cấp nhập thế cứu ta đại cản tại thủy hỏa chợ chấm phá giải quả nhiên là chấm chi phúc phận đại cản chi phúc phận a b ậ y hạ quá khen rồi tiên sinh cần chấm làm cái gì nhưng là muốn đại triển quyền cước lao hoàng đế nhìn qua rất vui vẻ minh thần cũng không có bưng lỏng chỉ là lắc đầu nói ra còn xin bệ hạ phái người đi tìm kỳ hỏa cùng nô đồng thần đã thông qua khoa cử nhập sĩ bệ hạ dựa theo quy củ tới làm việc chỉ coi thần là một phổ thông văn sinh là đủ nói là nói như vậy tiêu vũ làm sao có thể đem hắn xem như là thật phổ thông thí sinh đâu hắn nhìn thật sâu minh thần một chút khẽ vượt cảm được bệ hạ đan này tên là thanh tâm chính là thần rút ra thúy trúc chi tinh hoa hao phí tâm lực luyện mặc dù so không thể không chết thuốc nhưng cũng có thể t u ậ n dưỡng tinh thần ích thọ duyên nhiên nên nói nói xong mục đích cũng đều là tới không sai biệt lắm cần phải đi minh thần móc ra một cái hộp phóng tơi án trên đ à i hướng phía tiêu vũ thở dài hành lễ nói lần đầu gặp mặt đưa cho bệ hạ hộp mở ra nhất thời mùi thơ ngát đập vào mặt làm cho người tinh thần đều không khỏi vì đó chấn động một viên nóng ánh sáng long lanh d ư ợ u hoàn liền lặng lặng nằm tại trong hộp ấm thanh tâm đan u ậ n dưỡng tinh thần linh đại thanh tĩnh lúc trước u quỷ lễ t ạ một cái khác ban t h ư ở n g đương nhiên tốt đồ vật đến minh thần trong tay hắn là sẽ không phun ra tới tay về sau tại chỗ liền ăn về phần dưới mắt đưa cho hoàng đế cái này bất quá chỉ là cái n g â m một tháng thanh trúc t i ự u dược h o à n thôi dù sao trên thế giới này không ai biết rõ thanh tâm đan như thế nào minh thần chính là xoa cái cất mũi nói là thanh tâm đan cũng không sao hắn miêu tả công dụng cũng không rõ ràng trên thế giới không ai có thể cảm nhận được ích thọ duy nhiên l i ê n cùng bán lao niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe công hiệu đều là mình nói tính dược hoàn có chút tác dụng nhưng không nhiều lão hoàng đế ăn cái đồ chơi này cùng ăn đại lực hoàn hiệu quả không sai bịt lắm chứng minh chính một cái hàm kim lượng vừa vặn nói là luận đạo thiên hạ nhưng là trên thực tế nói nhiều nhất vẫn là lao hoàng đế muốn nghe trường sinh bất lao cùng v ị n h thê bất hủ đưa xong đang ăn dược tinh thần phấn chấn niên hữu k ỳ khinh cuồng sinh liền lùi xuống nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi tiêu vũ trên mặt tấm áp tiếu dung cũng dần dần thu liễm tả hữu thị vệ đem minh thần lưu lại hộp gấm đưa đến tiêu vũ trước mặt thú tiêu vũ lẳng lặng nhìn xem rực hoàn cũng không có ăn chỉ là nói ra phái người đi tìm kỳ h ỏ a cùng thần m ụ t n ô đ ộ n g hắn đem hộp gấm khép lại bỏ vào án trên đài không muốn theo dõi hắn đi điều tra một chút hắn vào kinh đến nay đều với ai từng có tiếp xúc rõ thoại âm rơi xuống mấy cái ám vệ lên tiếng chật bóng người nói lên biến mất tại trong điện dưỡng tâm cửa phòng đóng lại nên đi người cũng đã đi hết thể trở về bình tĩnh tiêu vũ ngón tay nhẹ nhàng đập bản nhàn nhạt nói ra quốc sư người này chính là ngươi nói yêu tinh thần tiên a thoại âm rơi xuống một thân ảnh từ trong âm vũ chậm rãi đi ra ngồi đi so với không biết sâu cạn minh thần mà nói đối mặt ba mươi năm bạn nối khố tiêu vũ càng thêm tùy ý chút hắn tiện tay chỉ chỉ mặc ắ c bảo xấu xí lao giả chính là ngồi xuống vừa mới minh thần ngồi qua vị trí lao đầu trên mặt âm tình biến ảo đập nói lắp ba nói ra ngạch vậy hạ thần thần không biết ba mươi năm ngoại trừ những cái k i a gan to bằng trời lừa đảo ba mươi năm không có người lấy tu giả thân phận như vậy đi vào hoàng đế trong mắt vậy mà hôm nay lại có một vị trong lúc nhất thời hắn có chút không nói gì từ tình cảm trên giảng đồng hành là hoàng gia hắn đương nhiên không ưa thích cái này thần bí khoa trương c ủ sinh tình cảnh của hắn rất xấu hổ hắn đã rõ ràng cảm thụ đến bệ hạ đối với hắn xa cách nếu là người mới đến khó đảm bảo thất s ủ n g bệ hạ bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm nếu là người mới thay người cũ kết cục của hắn sẽ không rất tốt đối phương nói những cái k i a thần bí mệnh nói mà nói tiên thần nhập mộng hắn cũng cầm thái độ hoài nghi nhưng là hắn tìm không thấy có thể một trăm linh chọc thủng đối phương điểm thiên hạ giấu diếm kỳ nhân có thể nhiều lắm hắn tin hay không đối phương không trọng yếu trọng yếu là bệ hạ tin không biết rõ người này từ đâu mà đến biết cái gì đồ vật nhưng người này tránh thoát đồ đao thông qua được bệ hạ một mạng khảo nghiệm kia chứng minh đối phương tất nhiên cũng không phải người thường tốt có chết hay không hắn vừa cùng bệ hạ nói cái gì yêu tinh thần tiên cứu quốc như vậy người này liền đến còn đặc biệt như vậy nhìn không thấu hắn nói thế nào thừa nhận cùng không thừa nhận hắn đều không có kết cục tốt không biết tiểu vũ nghe vậy cười cười l ặ n g lặng nhìn xem hắn quốc sư ngươi không phải sẽ thuật xem tướng a ngươi nhìn không ra quốc sư bị hắn thấy run lên nói ra bệ hạ xem tướng bất quá kinh nghiệm bài toán nhìn không thấu vận mệnh con người thiên cơ bất khả lộ người này kỳ quỷ thần, thần nhìn không thấu hắn tiêu vũ cười nói quốc sư nhìn không thấu hắn nói cách khác hắn xác thực bất phàm lạc quốc sư hắn nói mệnh nói mà nói đúng không đúng nói không đúng đó cũng là đang đánh chính hắn mặt hắn học thành nhập thế nhu cầu phú quý mà đến ngay từ đầu hướng trước mặt tôn này quý người cũng là nói cùng loại hệ thống ha ha ha ha ha tốt tốt tốt tiêu vũ nghe vậy không khỏi bật cười lên minh thần quốc sư những người này đối với hắn kỳ thật đều không trọng yếu hắn cũng đều không tin hết ai có thể thực hiện nguyện vọng của hắn lúc này mới trọng yếu thời gian đã chậm sắc trời ư ám tiêu vũ trong tiếng cười rừng một nửa khuôn mặt tần tại h ắ t cám bên trong tiếng nói trầm giọng nói quốc sư à ngươi có phải hay không không bằng hắn t r ư ơ n g bảy mươi a minh thần là ai t r ư ơ n g bảy mươi a minh thần là ai quốc sư nghe vậy run lên mồ hôi gì rào chạy r ò n g thần hắn cắn răng nói thần mạnh hơn hắn phú hoa che mắt phú quý hủ hóa h a m sâu quốc triều bên trong tu hành chi lực sớm đã biến mất hầu như không còn cũng không còn còn hắn đã không phải là trước đây cái t i ế n hắn a tiểu vũ cười k h ẽ âm thanh ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại giống như nhìn xem hắn quốc sư à, người g i à rồi người thay đổi thời gian thật kỳ diệu tuế nguyệt là có thể cải biến người có thể châm không nổi biến châm không muốn l à o a minh thần ra hoàng c u n g xin miễn thủ vệ hộ tống siêu không đi ra bao xa màu trắng lưu quang trợt l ó e lên rơi xuống trên vai của hắn phù giao có người theo dõi ta à. chim nhỏ l ắ p đầu trả lời không có chật chật chật khẩn trương khẩn trương minh thần nhẹ nhàng thở dài một ngụm hơi xúc động lão hoàng đế không hổ là lao hoàng đế so thái tử khó làm a mặc dù nói khẩn trương như vậy nhưng trên thực tế nét mặt của hắn lại phần lớn là hài hước Cùng hoàng đế mặt đối ế mặt đ mặt giao phong, cái này với ẫ n Hắn mục đích trên cơ bản đều đã hoàn thành. sinh Công nhất định phải như rất thấy thích. phát tốt. tử, kích đích mục cơ cái chỉ chiêu chiêu phá phải hiểm đều đã đó Đối Sau bạo sao? lại gì, vậy v phù giao mà nói minh thần chính là nàng toàn bộ chim nhỏ phía trên hoàng cung xoay một ngày nàng là có chút khẩn trương minh thần minh thần tiến hoàng cung nàng không có năm chắc có thể hoàn toàn cam đoan hắn an toàn hoàng cung chính là mai kia quốc vận chính trung tâm thiên địa sơn xuyên tương hộ yêu tả bất sâm dính chi tiện thoát không mở bây giờ thực lực quốc gia sụp đổ vào thế cuộc liền chỉ biết bị hắn hút đi hết thảy trong nhà thụ ra ra dặn đi dặn lại nàng không thể tùy tiện vào đi minh thần cũng không chính xác nàng tiến nhưng minh thần ngoại trừ kia thay đổi bộ mặt tà đạo chi thuật bên ngoài không có gì khác thuật pháp bản thân nếu là gặp phải nguy hiểm nàng sợ cứu không kịp may mắn cuối cùng minh thần vẫn là an toàn ra mạo hiểm minh thần tiếp lấy chim nhỏ đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay cười nói ra ta đây không phải là hảo hảo mà phù giao nhi dại sầu ta khi nào bước lên qua h i ể m a chính là cựu tộc không ít mạo hiểm thôi cái thanh này cử thắng trên chiếu bạc cựu tộc cũng có thể thoáng xả giận chim nhỏ liếp mắt lại sông phủ thái tử lại bị đưa vào hoàng cùng như thế mà còn không gọi là mạo hiểm à, kia công tử ngươi phải đáp ứng ta đồ đ ầ n chim nhỏ nghiêm túc nhìn xem minh thần con mắt nàng biết được minh thần người này nàng lớn ưa thích nói mê sảng ưa thích nói đùa nhưng lần này nàng là nghiêm túc có việc nhất định phải cùng phù giao cùng một chỗ nhất định nhất định không thể làm nguy hiểm cho tính mạng sự tình trắng tinh chim chóc hai con ngươi trong suốt phản chiếu lấy minh thần khuôn mặt minh thần cũng không nhịn được s ừ n g sốt một cái chật mỉm cười gật đầu được hắn nhiều tiếc mệnh a cũng không biết rõ lao hoàng đế có cho hay không lực có thể hay không giúp hắn phủ g a o nhi biến thành vật hoàng ngờ tay chim nhỏ nâng lên móng đốt đến Hướng phía thần nói. minh thần Minh thần, học Nhìn chim nhỏ, minh thần khoác nhỏ ngươi ngươi ngược cười với nói. này Công đừng quản. nang cũng nàng náo, ra tay đến, khoác lên nàng móng nuốt ai? ra tay xem mặc cái rỗi tử trên. Tốt. đầu, lắc đều bên sắc trời đã tối trăng tròn cao cao treo ở thiên c u n g ánh trăng trong sáng một người một chim hướng phía nhà phương hướng đi đến đi cái bóng kéo lao dài đúng rồi ngươi gần nhất là tại học khô diệp a làm sao thần thần bị bí không có không có gì minh thần đi hoàng cung chuyện này tựa hồ cũng không có hủ dọa bao nhiêu c ậ n sóng trong t i ể u lâu khách nhân cùng tiểu nhị thấy được minh thần an toàn trở về tóm lại là yên tâm bởi vì minh thần chưa từng ra mặt cho nên mọi người cũng không biết do hắn trải qua cái gì liên quan tới thánh thượng sự tình tự nhiên cũng không dám quá nhiều nghị luận chuyện sự tình này không giải quyết được gì nhưng cũng vì hắn bị kín một tấm sắc thái thần bí thần bí trưởng bí cũng là đẩy lui một đám đạo trích lại không t ề đao tử như vậy người dám đi kia thần bí quán rượu gây chuyện đủ loại ra chỉ phía dưới quán rượu sinh ý càng thêm náo nhiệt thời gian vội vàng đi qua kinh thành mọi người vẫn là trước sau như một sinh hoạt phồn hoa vẫn như cũ tối thiểu nhất mặt ngoài xem ra là dạng này lại qua mấy ngày đã đến tháng chín hôm nay trên đường phố náo nhiệt rất nhiều tựa hồ là cái đặc thù thời gian người đến người đi tựa hồ phần lớn người đều hướng phía cùng một cái phương hướng tôn chạy đến rồi đến rồi lao thiên gia phù hộ ta có thể nhất định phải bên trong a bên trong trung bên trong chật chật chật năm nay khoa cử nghe nói rất khó đây ta nghe nói võ cử kết quả rất rõ ràng tựa như là cái người bên ngoài trong đó đa số là thư sinh mặt bọn hắn sắc khác nhau có chờ mong có khẩn trương có thấp thỏm có bàng hoàng nhưng đều tranh nhau chen ở phía trước chỉ chờ mong có thể nhìn thấy trước hết nhất một tay tin tức một chút dân chúng cũng bao phủ ở chung quanh có chút hiếu kỳ hướng phía bên kia nhìn lại hôm nay chú định rất nhiều người k i n h h ỉ cũng chú định rất nhiều người tinh thần chán nản hôm nay là khoa cử thi hội ít bảng này g là thẩm phán vận mệnh thời khắc sóng lớn đại cát nam sáu người sẽ chém tới chín thành hôm nay lại tới đây đại bộ phận người đem không công mà lui trời trong sáng sủa gió nhẹ chầm chậm tại tất cả mọi người mong m ỏ i cùng trông mong trong ánh mắt hai cái sĩ binh trong tay cầm một tờ cân t r ụ vội vàng đi tới tại đối phương gian t i ế t bố cáo đồng thời rất nhiều thư sinh nhắm mắt lại cầu nguyện vận mệnh chuyển hướng mà càng xa một chút còn chúng lại là nghị luận ở mỹ nghe nói thánh thượng đối với lần này khoa khảo rất xem trọng à. cũng không biết rõ ai có thể cao trung hội nguyên đâu ta cảm thấy hẳn là trương tín văn trương công tử nhà hắn học nguồn gốc thế nhưng là kinh thành tài tử n ổ i danh quốc tử giám tế tự bạch đại nhân từng tán dương qua hắn văn trương đây tăng tuấn tằng công tử cũng không phải là không thể ca hắn nhưng là kỳ đại nhân cao túc ba tuổi liền sẽ làm thơ hắn trở thành hội nguyên cũng là thực c h í danh quy vạn nhất là trọng trí dũng đâu ta nghe nói qua hắn cũng rất nổi danh hẳn là chu hương văn chu công tử đi mọi người châu đầu ghẽ t a i liệu diễu nghiên cứu thảo luận từng cái danh t ử cũng thoát ra mọi người luôn luôn ưa thích nghị luận những cái kia cao cao tại thượng nắm l ấ y không đến người đây là người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi niềm vui thú kinh thành là cả nước chính trị trung tâm văn hóa nơi này tài nguyên so sánh với địa phương mà nói đơn giản chính là ngày đêm khác biệt trên cơ bản m ỗ i giới khoa cử sẽ t h ử hội nguyên thi đình trạng nguyên đều là xuất từ kinh thành kinh thành cứ như vậy lớn rất nhiều tài tử đều thanh danh truyền xa tại kim bảng vạch trần trước đó mọi người chính là đã có suy đoán song lần này tựa hồ có chút không đông dạng kim bảng gián tiếp tốt về sau sĩ binh t ố i lui người đọc sách nhóm xem náo nhiệt bách tính cùng nhau tiến lên mọi người cùng cùng nhìn về phía tia cao cao treo ở thứ một tên vị trí danh tự nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tất cả mọi người lại đều ngây ngẩn cả người mọi người mở to hai mắt nhìn một mặt một b ớ c a minh thần là ai nhất phía trên vị trí chiếu sáng dạng dỡ lạ lẫm danh tự ánh vào tất cả mọi người tầm mắt minh thần tháng chín mặt trời mọc lên ở hướng đông chiếu kim bảng thiên hạ anh hào biết ta tên chương bảy mươi mốt tiết bảng ngày có cố nhân đến chương bảy mươi mốt tiết bảng ngày có cố nhân đến ha ha ha ha ha ha, ha. ta trung á ta trung á cái này cái này sao có thể xong quá tốt rồi khoa cử hết bảng này g các thí sinh nhìn chằm chằm kia quyết định vận mệnh bảng danh sách ngắn ngủi là minh thần cái kêu tên xa lạ cảm thấy kinh ngạc một lúc sau liền không còn quan tâm bọn hắn tỉ mỉ hướng xuống nhìn xem bất luận cái gì một chút xíu chi tiết đều không muốn bỏ qua xoa nắn con mắt nhìn một lần lại một lần cuối cùng mọi người tóm lại vẫn là càng thêm quan tâm chính mình huyên náo đường đi đám người rộn ràng có người vui đến phát khóc vui mừng hớn hở có người như cha mẹ chết thất hồn là phách có người khó có thể tin nóc như gà gỗ quyết định vận mệnh thời điểm h i ể n thị rõ nhân sinh muôn màu người ở phía trên mấy câu mấy cái điểm số liền có thể cải biến cuộc đời của bọn hắn mà trong đám người liêu vọng ở cạnh sau vị trí giữ mắt nhìn xem danh sách kia hắn tìm tới chính mình danh tự cũng nhìn thấy cái kia đẻ vào trên đầu mình danh tự không tự giác cười cười minh thần kình xa không cần cùng tôn cá t r a n h ăn kia cuối cùng một người trẻ tuổi tự tin khuôn mặt trong đầu l ư ợ n vòng tinh thần phân chấn vai hùng anh phát lui tới thư sinh bất quá không có chút nào sắc thái tầm thường người chỉ có người kia đặt lập đ ộ hành không giống bình thường dạng này người coi là thật nguyện ý là dạng này triều đình bán mạng a minh thần lưu vọng. tại không thể quá nhiều tiếp xúc tình huống dưới hắn chỉ có thể dạng này không để lại dấu vết quan sát mặc dù khoa khảo bên trong hoàng đế cho điểm chiếm cứ lấy quyền quyết định nhưng hắn cho rằng trừ khi đối phương nghĩ dấu r ố t bằng không mà nói dựa vào người kia khí độ cùng t â m mắt nên là không có bất cứ vấn đề gì bất qua dấu r ố t rất phiền phức thí sinh cao thấp không đều phán điểm thánh thượng chủ quan tính quá lớn hơi không cẩn thận dễ dàng thất bại mà lại không có ý nghĩa gì cho nên danh tự của người kia nhất định là thi hội trước mấy tên mà đúng lúc này hắn tự hồ nếu có điều xem xét ngẩng đầu lên hướng phía bên ngoài nhìn lại thủ vệ cao âm thanh b ẩ m báo đại biểu cho trí tôn ý t r í xích vũ vệ nhanh chân lưu tinh vội vàng đi tới hắn mang theo mặt nạ thấy không do khuôn mặt hướng phía tiêu chính dương không người thi lễ một cái về sau nói ra bệ hạ có chỉ tuyên thái tử tiến cung nhi thần tuân chỉ minh thần giới này hội nguyên vậy mà không phải người địa phương minh thần là ai đi điều tra một chút người này nội tình khoa cử quan trạng nguyên thanh danh truyền xa làm người nhóm chỗ biết rõ đó là bởi vì quan trạng nguyên là một lần khảo nghiệm cuối cùng thứ một tên mọi người thường thường chỉ tiếp thụ trọng yếu nhất tin tức nhưng là trên thực tế sẽ thử hội nguyên theo một ý nghĩa nào đó muốn so về sau mặt thi đ ỉ n h quan trạng nguyên càng trọng yếu hơn bởi vì là bệ hạ ra đề mục bệ hạ có được cao nhất quyền quyết định cho nên liền đại biểu cho hội nguyên là bệ hạ trong mắt thứ nhất đến tiếp sau thi đình bất quá cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi càng nhiều vẫn là dùng đến khảo thí đằng sau ráng lùn bên trong rút ra tướng quân không có gì bất ngờ xảy ra hội nguyên trên cơ bản chính là quan trả nguyên quan quyền lực là hoàng thượng ban cho chức quan cao thấp đối với mình trọng yếu nhưng đối với người ở phía trên cố gắng không trọng yếu luôn có người bình bộ thanh vân tầng tầng cao t h ă n g không thể ngăn cản trọng yếu nhất chính là hoàng đế trong mắt chức quan cao thấp sau đó tiến vào triều đình không biết có thể đi đến như thế nào vị trí nhấc lên như thế nào sóng gió tên xa lạ không đơn giản làm nền tầng dân chúng biết được đồng thời cũng tiến vào thượng tầng người trong mắt dân chúng phần lớn là là danh tự này mà sợ hai thán phục vì đó vượt qua giai cấp mà cực kỳ hâm mộ nhiều nhất chỉ là t r à dư t i ể u hậu đ ề tài nói chuyện thôi nhưng là đối với những cái k ê u m i ế u đường bên trong quan viên mà nói bọn hắn ý nghĩ vậy coi như không đồng dạng người này xuất thân như thế nào nhà ở ở đâu với ai có nguồn gốc khả năng nhất đứng tại một bên nào là lôi kéo đứng đội vẫn là c o n sát vẫn là đối địch tất cả mọi người sẽ ở trong lòng có một cái so đo ngắn ngủi một buổi sáng nguy ngập vô danh xứ khác người danh mãn việt dương bất qua giờ này khác này bị tất cả mọi người nhắc tới danh tự bị thư sinh hâm mộ ghen ghét người bị người suy đoán nên là loại nào bộ dáng người chân chính nhân vật chính lại tựa hồ như cũng không thèm để ý trận này cải biến vận mệnh khảo thí kết quả hắn cũng chưa từng xuất hiện tại đầu đường cùng những thí sinh kia tranh phòng làm người nhóm sở kinh diễm vì chính mình chỗ lấy thành tích mừng rỡ chỉ là một người ngồi tại quán rượu tinh xảo p h ò n g nhỏ bày xong hai con chén rượu xuất ra hồ lô rượu đến nhẹ nhàng rót vào chén rượu bên trong người nào đó nhất ư a thích rượu trong chén rượu n h ộ n nạo mùi thơ ngác khi t ứ c tràn đầy gian phòng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trong căn phòng an tĩnh gió nhẹ chầm chậm ấm áp tường hòa thời gian ước định đến có khách quý m u ù n tới hôm nay chính là khoa cử h ế t bảng này g chắc không được người ít như vậy đây hôm nay khoa cử h ế t bảng những người kia đều đi xem náo nhiệt thật hay giả vậy ta một một lát cũng muốn đi nhìn một chút đúng rồi lão lưu à chúng ta trưởng quỹ giống như cũng là năm nay thí sinh đi kết quả như thế nào à ai bành huynh ngươi thế nào đang nhìn cái gì đây ngày xưa huyên náo có rượu hôm nay có thể đúng là vắng lạnh vụn mặt lẹ thẻ không có bao nhiêu thực khách bận rộn bọn tiểu nhị cũng dễ dàng chút thậm chí còn có công phu cùng khách quan nói chuyện p h i m hai câu k h o a c ử g h ế t b ả n g mọi người đều chạy đến bên ngoài nhìn nào n h i ệ t đi. Sau đó mấy ngày, khoa c ử kết quả cũng sẽ là cái này kinh thành mịt rồi lọc á i k ỉ n h nóng lục x o á t Mấy cái lao khách đều b i ế t rõ, nhà này t h ầ n bí t r ư c n g q u ỹ cũng là năm nay khoa khảo thí sinh một t r o n g Bọn hắn cũng tò mò, cái này người kỳ lạ, đến tội c ù n g có thể được đến một cái thành tích như thế nào. Bông n h i ê n ngồi tại cửa ra vào người nói chuyện lại tự a hồ như là nhìn thấy cái gì ngồi yên tại n g u y ê n chỗ, dừng lại n g ô n g ngạc nhìn, nhìn xem ngoài cửa đồng bạn hỏi hắn lời nói tự hồ cũng quên đi. Ma thuận hắn anh mắt nhìn lại đồng bạn cũng ng ngơi ngay tại chỗ. h ư ơ n g mắn lâu cửa ra vào tự a hồ tới cái người đặc biệt t thật thật đẹp nàng là ai a còn mang theo kiếm đâu xinh đẹp như vậy cô nương sẽ xử kiếm a nàng tên gọi là gì a làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nàng tới nơi này làm gì chẳng lẽ là tìm t r ư ở n g quỹ ta có thể nghe nói cái này t r ư ở n g quỹ có thể tuần đấy đi đường người nhao nhao ghém ắ t nam tử kinh diễm nữ tử hâm mộ ánh mắt tụ tập chỗ một đạo tịnh ảnh liền đứng tại quán rượu trước cửa ngẩng đầu nhìn một chút biệt cửa bằng lòng lấy mọi người ánh mắt nàng tự hồ có chút quán bách không tự giác giật giật trên người mình xuyên cũng không thói quen quần áo có chút nhăn nhó xưa nay không từng như thế t r ư ơ n g bảy mươi hai ngươi người này làm sao ngơ ngác c á t r ư ơ n g bảy mươi hai ngươi người này làm sao ngơ ngác c á áo trắng như tuyết tóc dài x ó a vai nhặt màu lam dây lụa theo cơn gió nhẹ nhàng tung bay sáng rỡ ánh nắng tản mạn xuống tới chiếu rọi tại một trường xinh xắn khuôn mặt bên trên môi hồng răng trắng da như mỡ đông đ ỉ n h bình c h á n k h o á t trời thương đầy mắt đôi mi thanh tú thanh c ấ p dài phảng phất giống như côn luân mỹ ngọc rơi nhân gian tản ra nhàn nhạt hoa hỏe càng quan trọng hơn là trên người nàng kia cố đặc biệt khí chất nàng mang theo kiế không giống bình thường nữ nhi ra như vậy yếu đuối mặt mày dâng lên khí chất lạnh lùng phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ tự mang một c ố lạnh thấu xương quả quyết khí chẳng lại cứ nàng gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ánh mắt như nước lại tựa hồ đang mong đợi cái gì như thế mâu thuẫn tương phản thật khiến cho người ta k i n h diễm duy nhất có một chút như vậy thiếu hụt đại khái chính là nàng trên ánh mắt k i a một đầu không dài không ngắn ba ba nàng d ư ơ n g mắt nhìn một chút đỉnh đầu bảng hiệu tựa hồ tại xác nhận tin tức mà quen thuộc chim chóc liền đứng tại quán rượu bảng hiệu bên trên thông linh con mắt có chút h n g hái nhìn xem nàng nàng tựa hồ có chú thật sâu thở dài một ngụm về sau liền x à i bước đi vào môn đi lăng ngọc dần dần phát hiện một ít chuyện thế giới này giống như cũng không là tất cả mọi người rất thú vị sự thật vừa vặn tương phản cho dù là sư phụ để nàng giao hảo người trung nghĩa cũng là đồng dạng phùng đại nhân là người tốt trợ giúp nàng rất nhiều cũng hầu như cùng nàng thương thảo cứu quốc chi pháp cùng nàng thương thảo như thế nào t h ố n g quân thái tử cũng là người tốt gặp qua vài lần nàng có thể cảm nhận được vị này thái tử đối với quốc gia yêu quý đối với bách tính quan tâm xuống núi trước đó lăng ngọc cảm thấy nàng nên là có thể cùng những người này kết làm tri kỷ hào hữu nhưng là lăng ngọc cũng hình dung không ra luôn cảm thấy kém chút nàng cảm thấy bọn hắn không phải bằng hữu nàng không cách nào cùng những người này thổ lộ tâm tình cảm giác như vậy nhất là đang nhớ tới cùng m i n h thần trung đụng ngồi ước lúc so sánh mạnh liệt hơn những người này giống như chỉ là đơn điệu một cái nhan sắc trên thân phảng phất c ó trùng đ i ể m công s i ề n g mà minh thần lại là sáng rỡ màu sắc rực rỡ cứ việc ly kinh bạn đạo không giống người tốt nhưng lại có thể tự do tự tại dòng chơi tại ở giữa bầu trời không có bất kỳ cố kỵ nào phùng đại nhân nhà cơm canh cũng không khó ăn nhưng nàng vẫn là vạn phần tưởng niệm cùng mình thần tại hoang dã thịt nướng thời gian thời gian vội vàng đi qua lăng ngọc cảm giác nàng đã rất lâu đều không có gặp minh thần tưởng niệm tựa hồ cũng không có biến mất ngược lại càng thêm mãnh liệt khoa cử qua đi nàng ngoại trừ nghiên cứu thư tịch hiểu rõ tình báo chuẩn bị bắt cảnh chiến sự bên ngoài cũng không có cái khác giải trí hoạt động thời gian từng giờ trôi qua ước định ngày dần dần tới gần nàng cũng không hiểu cảm thấy mấy phần chờ mong cùng mừng d ỡ rốt cục đã đến giờ nàng cũng không thèm để ý trận này khoa khảo kết quả cũng không có đi đầu đường nhìn kia làm cho người hưng phấn kim bảng chỉ là thỉnh cầu phùng đại nhân thê tử giúp nàng trang điểm một phen nàng không phải phổ thông nữ hải nàng cũng không am hiệu đạo này hôm nay là thời gian ước định nàng muốn đi gặp muốn gặp người lấy một cái bộ mặt mới tinh đi gặp phùng phu nhân chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng trong đôi mắt lộ ra nàng xem không hiểu thần thái giúp nàng chọn lựa y phục giúp nàng trải vớt tóc nàng ra cửa trên đường phố người tựa hồ cũng đang nhìn nàng nàng mặc chưa từng xuyên qua y phục trang điểm không từng có qua trang dung chỉ cảm thấy có chút có g ắ p nàng một đường bước nhanh đi tới đến ước định địa phương thấy được kia quen thuộc chim chóc nàng không tự g i á thở dài một ngụm nhưng nhịp tim nhưng thật giống như không thể khống chế tăng nhanh chút thật là dễ nhìn a tu điệp ngồi tại quầy hàng trước mặt cái ghế nh k i nàng h nhìn nhìn trước mắt có chút xấu hổ h ngạc nữ trước có mắt tử. Tiểu xấu n ngác, nhưng là tất h hay là giảng đốc, chỉ có chính thật chút h ậ t biết t ngốc giảng nàng Lần này, ốc, có có là là rõ. t h ầ nhiên Nàng n tất là nhận ra người này nhưng là người này bộ dáng như vậy lại là lần đầu gặp cả ca lừa nàng ai nói đẹp mắt chính là đẹp mắt người duy nhất ưu điểm đây n g c tỷ tỷ tự cho là ngụy trang thiên ý vô phùng nhưng là trên thực tế toàn l o ạ n minh thần biết rõ nàng là nữ tử tu điệp cũng biết rõ nàng là nữ tử thậm chí quách trùng vần kia thô kệch lão quỷ cũng nhìn ra được nhìn thấy quen thuộc tiểu hài lăng ngọc giống như an tâm chút nàng hướng phía mang theo mặt nạ ngốc tiểu hải cười cười hỏi tu điệp còn nhận được ta không nàng nếu như thổ phỉ sợ hãi sát tinh giết người chi kiếm ra khỏi vỏ uống máu phương v ệ nhưng giờ phút này sắc khí đều thu liễm ôn nu giống như là lần già t ỷ t ỷ ngốc t ỷ t ỷ là cái rất mâu thuẫn người nàng n h i ệ tình t thiện lương lòng ô m g trí lớn thương xót b á c h tính nhưng cũng ngoan lệ quả quyết giết người không chớp mắt nàng mặt lạnh gặp người ăn nói c o i ý tứ nhưng lại ôn nu tươi đẹp tiểu diễm động lòng người tiểu hải nhi hoàn hồn hoàn toàn như trước đây không thích nói chuyện chỉ là từ trên ghế nhảy xuống dắt lăng ngọc tay tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong dẫn nàng từng bước một đi lên t h a n g lầu nữ tử này thật sự là tìm đến trường quỹ nàng là ai a so kế hoa khôi cũng đẹp mỹ hảo người tại mọi người trong lòng reo xuống hạt giống nhẹ lướt đi chỉ còn sót lại một đám bị nàng kinh diễm đám người kẹt kẹt cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra tưởng niệm hồi lâu quen thuộc rượu trúc mùi thơm ngát đập vào mặt lăng ngọc toàn thân chấn động không tự giáp địa chính là m u ố n cười nhưng mà đ ó lấy lại là sừng sốt một cái một người tựa hồ tại trong sương phòng chờ đã lâu nhưng là làm lăng ngọc nhìn thấy mặt mũi của hắn lúc cả người lại ngu ngơ tại nguyên chỗ có chút một bước cách ăn mặc giống khi chất giống cặp kia ánh mắt sáng n g ờ i cũng giống chính là mặt cùng với nàng tưởng niệm người kia hoàn toàn khác biệt bất quá nàng giống như cũng ở nơi nào gặp qua gương mặt này tỉ tỉ ngươi sinh thật là dễ nhìn sao đến không nhớ rõ ta rồi mặt là xa lạ mặt nhưng là kia ngã lớn lang thang biểu lộ lại một chút cũng không có biến tỉ tỉ lăng ngọc chấn động nàng nhớ lại là ngươi cái kia ăn mày gặp thái tử gặp hoàng đế cũng không bằng gặp người trước mắt này thú vị minh thần cười cười tay giơ lên ở trên mặt một vòng khuôn mặt như sóng nước dập dần xa lạ khuôn mặt cải biến bộ d á n g lăng ngọc có chút h o à n g hốt trong c h ấ p mắt t i ê u tưởng niệm thật lâu khuôn mặt chiếu tầm mắt ác liệt người khinh bạc người tiêu sái người người thần bí đặc thù nhất người minh thần đánh giá trước mặt tiểu diễm động lòng người mỹ nhân cười nhẹ nhàng nói ra huynh trưởng vạch trần bí mật của mình cũng đổi ngu đệ một cái bí mật cái này lang thang người tận l ự c tại huynh trưởng hai chữ càng thêm nặng nữ g khí thật đẹp nói thực ra tự mình huynh trưởng bộ g á n g vẫn là kinh diễm đến minh thần của thanh hãn đương nhiên biết rõ lăng ngọc là nữ tử lại không nghĩ đối phương vậy mà sinh tốt như vậy nhỉ chính hắn bóp mặt đều rất khó bóp thành huynh trưởng bộ dáng như vậy cũng không thể trách đối phương muốn lấy thân nam nhi hành t ẩ u t h i ê n hạng lan ngọc vốn cho là nàng như vậy cùng minh thần gặp mặt khiếp sợ nên là minh thần mới đúng ai ngờ hiện tại đối phương tiếu dung vẫn như cũ t à n mạ n thành thạo điêu luyện ngược lại là chính nàng thất linh bắt lạc Người người này, làm sao ngơ ngác ca, chương、73. Hắn hay là hắn, nàng vẫn là nàng. Chương 73, hắn hay là hắn, nàng vẫn là nàng. Người người này, ng làm là là là là làm hay hay sao sao ca, lần thứ nhất gặp mặt lúc minh thần chính là nói chuyện như vậy hết thảy phảng phất giống như mới gặp hắn tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì lăng ngọc lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn nhìn xem trước mặt tuấn giận người nàng cho là mình đã đầy đủ hiểu do hắn lại là không nghĩ đối phương luôn có thể tại c h ú t đặc biệt địa phương cho nàng rung động huynh trưởng đã lâu không gặp minh thần thu l i ế m chút nhẹ khắp hướng phía ngơ ngác tỉ tỉ cười lăng ngọc nghe vậy khẽ giật mình chợt cũng không tự chủ câu lên khỏe môi đến lộ ra một vòng nhàn nhạc cười hiền đệ đã lâu không gặp mỹ nhân cười yếu ớt tiều diễm động lòng người tất cả co cắp cùng nhăn nhó tựa hồ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói đúng hắn hay là hắn nàng vẫn là nàng hết t h ả đều không có thay đổi giữa trưa sáng giờ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào trong phòng trong phòng ấm áp toàn thân đen như mực mẹo con liền ghé vào ánh nắng ấm áp nhất địa phương dị s á t hai con ngươi bên trong tinh quang lưu chuyển lẳng lặng nhìn cách đó không xa ngồi đối diện hai người a hào hát một chén rượu vào trong bụng trong khoảnh khắc liền đem ôn nhu nữ t ử khí chất phá hư hầu như không còn lăng ngọc vẫn là cái kia lăng ngọc nóc tỉ tỉ nghĩ cái này miệng rượu có thể nghĩ quá lâu uống qua rượu ngon lại uống khắc chính là nh cũng tìm không được nữa trước đây cảm giác câu c ầ u lại cho nàng uống một bụng đi nàng làm gì đều n mật ý nàng đều không biết mình mấy ngày nay là thế nào qua hiền đệ lại đến một chén còn chưa lên tiếng nàng liền đem chén rượu đưa tới mỹ nhân gương mặt xinh đẹp v n g đỏ con mắt sáng lấp lánh nhìn xem minh thần giống như là trung thực cầu cầu lung lay cái bôi nàng tựa hồ quên đi hiện tại hình dạng của mình phùng phu nhân thấy được nàng bộ dáng như vậy cũng không biết do nên làm vẻ mặt gì nhìn xem cái này tương phản cực lớn hồn nhiên tỉ tỉ minh thần cũng không nhịn được hoảng hốt một cái chậm chính là cười đáp nàng giống như không biết mình rất đáng yêu lại một chén rượu vào trong bụng lăng ngọc lúc này mới dễ chịu n ổ ngụm mùi rượu khẽ thở dài một tiếng phù phiếm gặp chi kỷ uống rượu ngon làm chân nhân sinh chuyện may mắn hiện đệ a ngươi gạt ta lựa thật đáng a lăng ngọc đặt chén rượu xuống bình tĩnh nhìn xem minh thần khuôn mặt có chút oán trách giống như nói nàng đều có chút hoài nghi cái này kẻ xui xẻo mà có phải hay không dài d ạ n g này muốn đi sờ sờ minh thần mặt nhìn xem cái này ác liệt ra hỏa đến cùng dáng rất ra sao lúc mới gặp mặt nàng liền hoài nghi cùng người này là kêu ăn mày quả nhiên a quả nhiên trực giác của nàng là chưa làm gì sai. minh thần nâng lên chén rượu đến nhấp miệng rượu cười nói huynh trưởng ta cũng không có l ừ a người ta nói như thế nào gặp qua cũng không phải nói chưa thấy qua ngược lại là huynh trưởng ngươi lừa gạt ngu đệ thế nhưng là l ừ a ta thật đáng a t r à đũa người này nói hình như thật đúng là giống chuyện như vậy mà lăng ngọc ngữ nghẹn nàng biết được bàn về tài hùng biện đến mười cái nàng cũng nói bất quá cái này á c nhân chỉ là l ừ a hắn một cái ta l ừ a ngươi sợ là ngươi đã sớm nhìn ra không bằng nói là ngươi trêu đồ ta người này thật là thông minh đầu ó c linh hoạt quan sát năng lực cũng mạnh hôm nay gặp mặt nửa điểm kinh ngạc đều không có nhất định là đã sớm phát hiện nàng nguy trang phát hiện cũng không nói nhiều làm người tức giận thua thiệt nàng còn một mực nơm nớp lo sợ minh thần c ư ờ i mở cười ha ha ha cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được áo có chút hăng hái đánh giá mỹ nhân huynh trưởng ngươi nói ta là bảo ngươi huynh trưởng tốt đâu vẫn là gọi ngươi tỷ tỷ tốt đâu chỉ nói ra chúng ta vẫn là như trước kia đồng g ạ ặ c đi nàng đã thành thói quen minh thần gọi nàng huynh trưởng gọi nàng tỷ tỷ dạng này từ nàng ngược lại cảm giác có chút kỳ quái t ố t lăng ngọc hướng phía minh thần đụng đụng hỏi hiền đệ ngươi đây là cái gì ký pháp ngươi đến cùng dáng dấp ra sao minh thần sờ lên mặt mình trả lời ngu đệ liền dài dạng này a hắn đối với mình bộ dáng vẫn là thật hài lòng thật chứ tuy là c h i kỷ nhưng là minh thần uy tín hạn mức giống như đã dần dần không nhiều lắm lăng ngọc nhữ mày có chút hầu nghi minh thần bất đắc dĩ coi là thật đây là đổi khuôn mặt thuật pháp trong nhà trưởng đối dạy ta lăng ngọc manh manh gật đầu nhà trên đường đi phát sinh qua không ít chuyện lạ minh thần rất thần bí nếu là có thể hy vọng hiền đệ có thể dạy ta lăng ngọc ngược lại là cũng không có dối trá chối tử nàng xác thực thật cảm thấy hứng thú nếu là sẽ cái này vậy sau này cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều tư Tỷ tự biên hai tháng hiền đệ gần đây được chứ hôm nay khoa cử kết bảng hiền đệ có chắc chắn hay không khoa cử đã đã t h i x o n g Lăng Ngọc ràng rất rõ ràng tự mấy ì n Nàng mục đích đạt thành, võ cử hội nguyên là nàng. Đến tiếp sau thi đình đã không cần thi, nàng hộ giá có công, thủ vũ đức tướng h đích hội thi thi, hộ thủ kết tiếp đạt quả. quân. sau là giá mục m cử có đức Trước đã võ vũ thời gian còn nhận được hoàng đế thánh chỉ. bất quá nàng biết được chức quan là hư chỉ là một cái tên tuổi thôi trọng yếu là nàng thông qua được khảo thí lập tức liền lại phái hướng bắc cảnh tham gia chiến tranh hy vọng có thể ngăn cơn sóng d ữ cùng minh thần phân biệt lúc ước định nàng đã làm được hiện tại nàng có chút quan tâm minh thần tình trạng dựa theo minh thần năng lực nếu là khoa cử không có qua lời nói đây không phải là minh thần vấn đề mà l thần. Thần thái i tử ạ cùng hoàng đế đều lừa gạt một lần đem cựu tộc đặt ở nhảy múa trên lưới đao có tính không có nam chắc minh thần cười cười nói ra huỳnh trường yên tâm ước định sự tình ngu đệ sẽ không nuốt lời bọn hàn ước đi qua tháng chín tên để bảng vàng tập hợp lại không say không nghỉ minh thần không có đi ra cửa nhìn bảng nhưng hắn tin tưởng lão hoàng đế cùng chính mình hẳn là có cái này h ắ n ý đối phương sẽ cho hắn cái này thanh danh tốt tốt tốt vậy là tốt rồi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống lăng ngọc đem rượu uống một hơi cạn sạch không ở gật đầu mèo h ắ t miêu mèo ôm một tiếng nhảy tới minh thần trong ngực minh thần lột lấy mèo hướng phía lăng ngọc nói ra nó gọi mặt tinh t i ể u lâu này cũng là ta minh thần tự hồ luôn có thể tìm tới chút kỳ kỳ quái quái đồ vật huynh t r ư ở n g ưa thích có thể tùy thời tới đây tìm ta uống rượu thật chứ lăng ngọc trước một khắc còn bị mèo nhỏ hấp dẫn ánh mắt ánh mắt tiếp theo một cái t r ớ c mắt lại là nhãn tình sáng lên ánh mắt Minh Thần. Nhờ chương ó bảy mươi b ư n người sớm muộn muốn bị tương phản cái từ này hạ i chết chương bảy mươi bốn g ư ờ i sớm muộn muốn bị tương phản cái từ này hạ i chết minh thần lăng ngọc hai người kia không cần tiến hành thi đỉnh lấy lăng ngọc là đ ố c quân lập tức phái đi bắc cảnh g i ã châu lấy khuất dương thư tướng quân làm chủ lăng ngọc làm phụ bắc cảnh ba châu binh lực đều có thể điều động phản kích bắc liệt quân về phần minh thần lấy hắn là hàn lâm viện tu soạn mặc kệ lăng ngọc phải chăng lấy được thành quả ngươi cùng thủ phụ thương nghị chọn mấy người thích hợp bổ nhiệm là khâm sai đại thần p h ả i đi bắc liệt cầu hòa trong một tháng lên đường sứ giả đội ngũ cũng mang lên minh thần ám chỉ một cái mấy người kia lấy minh thần làm chủ dưỡng tâm điện tiêu vũ lấy hoàng bảo ngồi tại bàn trước ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ tiếng nói bình thản hướng phía trước mặt người nói lăng ngọc cùng minh thần năm nay khoa khảo một văn một võ hội nguyên hắn đều rất hài lòng khoa cử ý nghĩa vốn chính là tuyển chọn nhân tài hai người kia mới vào mắt của hắn đã không cần lại lãng phí thời gian tiếp tục trắc nghiệm bây giờ tình thế khẩn trương l ử a xém lúc này việc nhỏ không đáng kể quy củ không cần để ý mau đem hai người này phải đi bắc cảnh đi giải quyết lập tức chi kiếp mới là chính đạo vâng tiêu chính dương cúi đầu đầy mặt khiêm tốn đáp ứng nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần minh thần lại nghe được cái tên này lăng ngọc hắn đương nhiên biết được dù sao người này hay là hắn đ ể cử lấy tiến vào tiêu vũ trong tầm mắt mà minh thần lại là cũng không hiểu rõ chỉ biết làm năm nay khoa cử sẽ thử hội nguyên bất quá tiêu chính dương hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định cái này minh thần chính là kia thần bí kỳ nhân hết thệ tin tức đều có thể đ ố i được hảo lăng ngọc cùng minh thần loạn thế thuốc r a sáng trói sao trời một người liền có thể cứu quốc hai người có thể khiến c à nguyên n lại vững chắc trăm năm ngày sau hắn đ ă n g cơ có này phụ tá đắc lực cũng có thể lớn triển hoành đồ khiến c à nguyên n trung hưng nhìn xem tiêu chính dương khiêm tốn cung thuận bộ dáng tiêu vũ hải lòng nhẹ gật đầu còn nói chuyển lệnh các châu quận chấm treo thưởng và kim tìm thiên hạ chi kỳ hỏa tìm thần mục n ô đồng cái này thái tử nghe vậy bỗng nhiên ngẩm đầu đến trên mặt không thể ư c chế xuất hiện mấy phần vẻ làm khó bây giờ thời cuộc hỗn loạn đại hạ tư vinh mỗi một phần tài nguyên đều cần cẩn thận ngh phụ hoàng sao đến lại n h ắ c lên những n à y không hiểu thấu yêu cầu Ừm. mãn, chỉ là khẽ như mày, ánh mắt thâm trầm, âm. mệnh. mịch trong hoàng cùng, tử mang tâm Mà một mặt Minh mình Tiêu tiêu bất từ phát thanh Tiêu thần tuân Tốt, trưởng Tĩnh trong tử tính toán. Ma đổi thành bên ngoài một bên, ánh mặt trời sáng chỗ, chi kỷ ăn uống linh đỉnh. Minh thần biết tiếp vội người nói, giấu riêng, đổi ngoài chiếu chi linh bên bên, huynh sâu cung, nhau uống xuống vũ vàng v cũng gặp dương những hỏng dương không hoàng sáng cùng lăng ngọc cũng không phù chính có chỉ cổ cảnh cáo chính chỗ, hình như khẽ ánh hoàn hồn, nhì ánh đỉnh. lẫn ăn là à. kỷ ra đủ sự l ngọc n g bất đắc dĩ nói c h í n h ta cũng không biết được sư phụ ta thân phận minh thần làm bộ cùng tay thở dài đầy mặt cung kính nguyên lai là hầu tướng quân cao t ú c a tại hạ thất kính thất kính hắn ngược lại là cho tới bây giờ cũng không hỏi qua ngốc tỷ tỷ tỉ nội t ì n h lăng ngọc n g ư ơ i tốt nhất là thật thất kính ngốc tỷ tỷ không biết rõ cái gì gọi là âm dương và khí nhưng là nàng biết rõ trước mặt cái này kẻ xui xẻo không có nghẹn cái gì tốt cái d á m Sắt tinh tỷ tỷ uống rượu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hướng phía minh thần liếc một cái ngươi ngược lại là lấy ra điểm tôn kính thái độ đến a nàng t h thật cũng không chán ghét trước mặt cái này vui đùa tay ăn ch thậm chí so với bởi vì sư phụ thân phận cung kính phùng đại nhân cùng thái tử mà nói nàng ngược lại càng ưa thích minh thần cái này t r e o chọc giống như ở chung bởi vì nàng biết rõ thân phận của nàng tại thái tử bên kia chỉ là quân thần hầu không phù hợp quy tắc đệ tử mà thôi nhưng là tại minh thần nơi này nàng đầu tiên là lãng ngọc sau đó vừa vặn là hầu bất thần đệ tử chuyện này đối với nàng mà nói rất trọng yếu ha ha ha ha nốc tỷ tựa t hồ cũng không có ý thức được nàng có bao nhiêu đáng yêu rõ ràng là cái người đứng đắn quả quyết c ư n g nghị có chút nam tử khí mà giờ khắc này lại là gương mặt xinh đẹp c n g đỏ ánh mắt măng nước hơi thở phun mùi rượu. nửa giận nửa làm lũng tương phản thực sự quá mức máy liệt người sớm muộn muốn bị tương phản cái từ này hạ i chết thư hiền đệ ngươi lại trêu cho ta coi như chớ trách ta đem ngươi vừa ra vọng dương huyện lúc sự t ì n h cho ngươi vạch trần ra lăng ngọc trường minh thần một chút nói ngày sau cũng để cho mọi người biết rõ biết rõ chúng ta minh đại nhân vừa c ư ớ i ngựa lúc chật vào tướng nàng cũng không hoài nghi minh thần có thể ngồi vào một cái rất cao vị trí vơ vét nửa ngày ký ức mới nhớ tới như thế một cái có thể chuyện phản kích dù sao cái này đệ đệ tinh minh gấp muốn cho hắn kinh ngạc cũng không dễ dàng ai nha cái này ngựa không được quá mạnh không nghe lời ai nha ai nha nhất định là mới trời mưa thổ địa quá vũ bùn đi không tốt đường huynh t r ư ở n g ngươi chậm một chút chờ ta một chút nếu không tại sao nói sát tinh tỉ tỉ thông minh đây thầy tướng số cũng học được rất nhanh nàng đặt chén rượu xuống đến hướng phía minh thần nháy mắt ra hiệu học người nào đó trước đây cưỡi ngựa lúc nói lời tìm đủ loại lễ cớ uống rượu nàng tựa hồ tinh thần cũng phấn khởi chút dị vãng xưa nay sẽ không nói lời xưa nay sẽ không hiện ra hình thái bây giờ không hề cố kỵ hiện ra ra cố gắng cũng là cùng người có quan hệ chỉ có trước mặt minh thần nàng mới có thể triển lộ ra dạng này một mặt minh thần xem như để ngươi bắt lấy minh thần hiện tại cũng có chút hoài nghi có phải hay không không thể để cho người này cùng chính mình ở chung quá lâu nên học không có học bao nhiêu không nên học toàn để nàng học h á n kỳ thật đối với cái này cũng không thèm để ý bất quá vẫn là giơ tay lên xin tha nói sai sai minh trưởng tha ta một mạng h ắ c thật vui vẻ a trở về tất cả đều trở về phân biệt hai tháng tựa hồ cũng không có hòa tan tình cảm giữa bọn họ ngược lại là càng thêm thân cận càng thêm tín nhiệm không cách nào nói nói cảm xúc tại trong l ò n g n g ư ợ c tôn u chạy lăng ngọc chỉ có tại minh thần trước mặt lúc mới có cảm giác như vậy nàng không biết rõ đây là cái gì chỉ cảm thấy minh thần cái này một c h i kỷ so với phùng đại nhân thái tử như vậy bằng hữu trọng yếu rất rất nhiều hiền đệ ngươi thế nhưng l à đoán sai nàng thả xuống trong mắt nhìn về phía minh thần nói thái tử điện hạ nói ta sau một lát thử rất nhanh liền có thể đi hướng bắc cảnh tham dự chiến tranh rồi thật sao kia đúng là minh thần đoán sai hầu bất thần ba chữ này hàm kim lượng vẫn còn rất cao hắn cười cười, h u y n h trưởng có mấy phần chắc chắn lan g ngọc nghe vậy khẽ giật mình tỉnh rượu tiếu dung cũng thu liễm mấy phần nàng hướng phía minh thần lắc đầu nơi đây chỉ có người ta ngô h u n h không lừa ngươi ta kỳ thật một phần mười niềm tin đều không có nàng vốn là n ắ m chắc không cao nhìn thấy tiền tuyến tình báo về sau tâm thì càng lạnh tình huống so với nàng tưởng tượng muốn hỏng việc được nhiều dù có ngàn vạn ý nghĩ thao lược nhưng không có đầy đủ sân khấu đến cung cấp nàng thi triển nhưng là hiện đệ ta không cam tâm a nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch phản phất giống như l i ệ t hỏa tại trong mắt cháy hương thực ta mười mấy năm qua đều là vì thế mà học ta sao có thể trơ mắt nhìn xem c à n nguyên cùng kia bắc liệt cựu khấu bộ dạng phục tùng cầu cùng vậy ta còn nếu lại các loại bao nhiêu năm ta chính là tại bắc cảnh thịt nát sơn ta cũng không muốn tại cái này kinh thành khô thủ v ấ t n ư c thái bình chương bảy mươi lăm kết bái là muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày chương bảy mươi lăm kết bái là muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cho nên nói lăng ngọc là có tín ngưỡng người sinh tử cũng không phải là nàng thứ nhất t u y ể n hạng mặc dù có một chút xíu khả năng linh hồn của nàng đều không chính xác nàng không hề làm gì minh thần cũng thu liễm nhẹ khắp tiểu dung chỉ là hướng phía lăng ngọc hỏi huynh trưởng không có n ắ m chắc vậy nhưng từng nghĩ tới chiến bại hậu quả có thể có thể gánh chịu những cái tia trách nhiệm nặng n ề lăng ngọc trì trệ minh thần tiếp tục nói ra biên cảnh quân sĩ vốn chính là nước ta đàm phán ỉ vào một trong biên cảnh sĩ binh sinh mệnh là t r i ề u ta bảo hộ là t r i ề u ta có thể tiếp tục đứng thẳng x ư ơ n g sông lưng nếu là mất đi bao nhiêu năm có thể chấm tới hiện tại cầu hòa không có nghĩa là về sau cầu hòa bảo tồn sinh lực không có nghĩa là nhắc gan nếu là đại bại huynh trưởng có thể hay không gánh chịu kia tuyệt đối sinh mệnh c h i chứ trận chiến tranh này rất dơ bẩn càn nguyên vốn là mất quyền chủ động tiếp tục đánh xuống cũng dễ không đến cái gì đây là tốn công mà không có kết quả minh thần cũng không phải là chủ c h i phái hắn là chủ nghĩa hiện thực người không ưa thích không có n ắ m chắc đi mạo hiểm sự t ì n h đương nhiên đây là đứng tại lăng ngọc góc độ suy nghĩ như tại chính hắn góc độ kỳ thật hắn tỉnh không để ý đây hết thảy là đánh l à c ù n g cũng không đáng kể hiện đệ là khuyên ta không nên đánh sao lăng ngọc nắm chặt n ắ m đấm giương mắt nhìn xem minh thần minh thần khe khẽ lắc đầu ta không phải khuyên ngươi ta là hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng hết thảy lại làm ra quyết định thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ nhưng nếu thất bại lăng ngọc sợ là sẽ phải rơi vào không đáy thâm viên ta đã nghĩ rõ ràng cơ hội thắng mặc dù phiêu miểu nhưng là đại bại cũng tương tự rất khó tuyệt địa càng cần hơn có can đảm dũng khí phản kháng. không có người nào là chạy thất bại đi chiến đấu bắc cảnh tràn ngập nguy hiểm lăng ngọc tự tin nàng tự cho là đúng so hiện tại bên cạnh quân coi giữ tướng lĩnh mạnh chiến tranh việc này ở phía xa nhìn xem và đích thân tới chiến trường là không đồng dạng coi như không có nắm chắc nàng cũng muốn đi chiến trường nhìn xem nàng sẽ không tùy tiện xuất thủ như thật sự là không có cơ hội chí ít tại hòa đàm trước đó nàng sẽ không làm bọn ồn mạng nàng nhìn xem đầy mắt cố chấp nữ tử minh thần cũng cười cười giơ chén rượu lên quyết định sự tình chờ ta khải hoàn hiện g đệ cần phải mời ta uống rượu làm làm chén rượu đụng vào nhau rượu nhôm nhạo gánh chịu lấy dâng t gánh à o quật cường người nguyện vọng tiết bằng này vận mệnh cải biến này tất cả mọi người vì đó sôi trào vô số người đang nhìn trộm lấy cái k i a tên là minh thần cùng lăng ngọc lạ lẫm danh tự thời gian bất chi bất giác ở giữa trôi qua mặt trời lặn phía tây g á n g chiều đỏ u y lưới mèo con ghé vào bên cửa sổ ngủ say x ư a cảm giác bị mọi người nghị luận nhân vật chính nhưng như cũng ngồi ở chỗ này nâng ly c ặ chén nói nói không hết tưởng niệm rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít lăng ngọc cũng không biết do uống bao nhiêu gương mặt đ ỏ bừng vẫn như cũ không có say chỉ là ở vào một cái hơi say rượu trạng thái minh thần quả nhiên là toàn nàng nguyện vọng rượu ngon bao no không say không nghỉ ngày sau nếu là thiên hạ thái bình nàng cùng minh thần có thể một mực như vậy, ngày ngày như thế. l i ê n tốt huynh trưởng có phải hay không quên cái gì rồi minh thần cũng không thích rượu cũng không uống bao nhiêu thời gian dần dần muộn gian phòng có chút lờ mờ hắn dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía lăng ngọc hỏi lăng ngọc nghe vậy lập tức run lên trên c h o á n g tựa hồ cũng đều tỉnh nhìn xem trước mặt tươi đẹp tuấn láng người nàng ánh mắt chất lên lung lay đầu nhìn qua có chút mê mang giống như say à. quên cái gì huynh trưởng không phải muốn cùng ta kết nghĩa kim lần a lần trước ước định t ẩ n thận gặp lại liền muốn kết bái minh thần tựa hồ cũng không ngại lăng ngọc nữ nhi tri thân áo đúng đúng đúng lăng ngọc bừng tỉnh gật đầu kết bái kết bái hai tháng trước nàng là rất muốn cùng người này kết bái kết làm càng thêm tín nhiệm càng thêm kiên cố quan hệ huynh đệ khác họ là nàng có thể nghĩ tới người thân nhất nhất không thể phản bội quan hệ thế nhưng là hiện tại nàng không quá suy nghĩ nam nữ ngược lại không có gì cái gọi là chỉ là kết bái là muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nàng n g n g đầu lên say mông mông nhìn người trước mắt nhìn xem đối phương trong ánh mắt cái bóng của mình không tự giác cười cười hai con n g ư ờ i nhuộn mông lung thủy sắc gương mặt xinh đẹp vừng đỏ đẹp không tự biết ai hiền đệ ngô huynh uống có hơi nhiều không thích hợp nếu không chúng ta ngày khác lại kết bài đi hết lòng tuân thủ cam kết người không muốn tuân thủ hứa hẹn vẫn là chờ nàng từ trên chiến trường trở về hôm sau mặt trời như thường lệ dâng lên lăng ngọc cuối cùng cũng không cùng minh thần kết bài nói là có chuyện gì liền vội vàng đi rõ ràng tưởng niệm cực kỳ nhưng lại rời đi làm như vậy d ọ n minh thần cũng cho phép đối phương ly khai tất cả mọi người là tự do cũng hầu như sẽ gặp lại ánh nắng tươi sáng gió nhẹ chầm chậm minh thần đứng tại bên cửa sổ lẳng lặng năm nghĩa kiếm trong tay sao không biết ra sao chất liệu đúc thành cũng không chìm trên vỏ kiếm văn in không biết tên t h ụ thú đồ án tuy nói sử dụng rất nhiều lần trôi kiếm bị mài đến có chút bóng loáng nhưng cũng hẳn là bị chủ nhân hào h ả o bảo dưỡng chất quý trôi kiếm cùng vỏ kiếm đều không có nửa điểm tổn thương hướng phía minh thần hỏi đến nơi này minh thần cũng hưởng thụ một thanh láo ra tư vị ăn uống đều có người chiều cố gian phòng cũng có người quét dọn vào đi hắn hướng phía đối phương khoát tay áo là tiểu nhị đi vào cửa thuần thục quét dọn lên minh thần trong phòng vệ sinh bất quá lần này hắn ánh mắt phá lệ chuyên chú tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì tam nhi a gần nhất trong tiểu lâu việc có phải hay không nhiều lắm có mẹ ệ hay không đông nhiên bên cửa sổ truyền đến minh thần tùy ý t r a hỏi nhất thời hết sức chuyên chú quét dọn vệ sinh tiểu nhị liền sợ run cả người bọn hắn gái này trưởng quỹ thần bí khó lường bối cảnh khó tìm q u á chương ợ u á ư ờ bảy mươi sáu như thế nào bảo trì trung thành chương bảy mươi sáu như thế nào bảo trì trung thành minh thần nhìn qua kỳ quái có chút nhìn không thấu nhưng là so với cái khác con buôn trưởng quỹ mà nói đã rất hào phóng nhiều hắn tự hồ cũng không thèm để ý tiền tài từ khai trương đến bây giờ trong t i ự u lâu bọn tiểu nhị đã tăng đến mấy lần tiền tháng quán r ư ợ u sinh ý rất tốt bọn tiểu nhị mỗi ngày bận bịu i đau lưng nhưng chỉ cần thù lao đúng chỗ mọi người nguyện ý làm đến chết lý tam lung lay thân thể cười nói tạ ơn trưởng quỹ tạ ơn trưởng quỹ minh thần xoay đ ầ u lại cười híp mắt nhìn xem hắn đi theo ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi lý tam nghe vậy run lên tìm tới đồ vật kém chút rơi xuống mặt đất trưởng quỹ tiếu dung có chút nghiền ngẫm luôn cảm thấy giống như có thể nhìn thấy trong lòng của hắn Mà lệnh ra qua đầu đến xem hắn một hảo máy mắt lý tam chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng cảnh sát trước mắt đã đổi bộ dáng khói lửa nổi lên bụi phía phong ốc sụp đổ phồn hoa kinh đô hỗn loạn tưng bừng mọi người chạy nhanh la lên cầu khẩn mặc áo đỏ tàn khốc sĩ binh ở trong thành đốt rết cướp giật việc gác bất tận ngay tại hắn hoảng hốt ở giữa lưới đao sắc bén đã xuyên thủng hắn lồng ngực hắn xương sở có chút hoảng hốt chỉ có thấy được bên người một cái đen như mực mèo cùng bọn hắn trưởng quỹ nuôi cái kia như đúc đồng dạng nà g n mơ m ban ngày hoảng hốt thời gian tựa hồ rất dài lưới đ a o sắc bén xuyên thủng ngực cảm giác chân thực muốn chết nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi lý tam lấy lại tinh thần g ắ t gao nắm vút trong tay nhặt được tóc minh thần hơi nghi hoặc một chút hỏi thế nào nhìn xem tinh thần hoảng hốt lý tam trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần lo lắng không có không có việc gì trưởng quỹ ta đi làm việc minh thần tùy ý khoát tay áo đi thôi đi thôi nhìn xem tiểu nhị bóng l ư n g rời đi minh thần núi vai hướng phía chống không một người địa phương nói ra la quỷ ngươi nói một chút ngươi cũng là như thế nào để sĩ binh bảo trì trung thành âm phong trận trận làm phạm nhân l ý tam tất nhiên là nghĩ không ra cái này nhìn qua phổ thông trong phòng cất giấu một cái trăm năm quân hồn quách trùng vân liếc mắt minh thần kiếm trong tay nói ra không có người nào là nhất định trung thành tất cả mọi người trung thành đều là tương đối hoặc là ngươi có người ta tay cầm hoặc là ngươi cho phép lấy không cách nào cự t u y ệ t d ụ hoặc sĩ binh đều là trải qua thiên truy bất luyện người bình thường làm sao so sánh được minh thần không yên lòng trả lời cũng thế đỗ nhi a có phải hay không nên học một ít binh pháp rồi lao phu lần trước dạy ngươi ngươi cũng nhớ không quách trùng vân cũng không ưa thích nghiên cứu thảo luận những này không có ý nghĩa đồ vật hắn chỉ muốn để minh thần nhanh lên kế thừa y bắt của hắn tương lai tốt có cơ hội trên chiến trường dương danh thiên hạ lao quỷ nói liên miên lại nại có chút ba tám thật không giống cái quát tháo phong vân đại tướng quân v â n g v â n g v â nhớ g n kỹ nhớ kỹ hừ thối tiểu tử người quá quá loa lao phu hỏi ngươi n à y xui x ẻ o đồ đệ ưu điểm là thật là thông minh khuyết điểm cũng là thật là thông minh căn bản không nghe lời minh thần không muốn học bài tập dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía quách trùng vân trêu kẹo nói đúng rồi biết rõ hầu bất thần sao ta huynh trưởng sư phụ người ta thế nhưng làm một trận đều không có bại quân thần a so sánh một cái lão sư ngươi cái này chiến tích có chút xấu xí a người ta đều nói người khác nhà tiểu hải làm sao làm sao minh thần phương pháp trái ngược ngược lại nói đến nhà khác sư phụ như thế nào như thế nào quách trùng vân có thời điểm thật rất muốn đánh người ủy biết do hắn sau khi chết mấy trăm năm có thể xuất hiện như thế cái quái vật kia là hắn đánh quá ít ngươi để hắn nhiều đánh mấy trận cầm thử một chút minh thần hắc gấp g và g trạng văn tối tỉnh nhật tây hạ quán r ư ợ u sinh ý vắng lạnh chút lý tam lấy cơ có việc ra cửa cái này rất bình thường cũng không có người nào quan tâm hắn bất quá hắn tựa hồ là có tâm sự gì đi ra một đoạn cự ly về sau chính là trột dạ hướng phía chu vi nhìn xem sợ bị người chú ý đến hắn đi rất xa bảy xoay tắm xoay đi vào trong một cái hẻm nhỏ một đạo bóng người liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó tựa hồ đợi một đoạn thời gian hắn mặc áo đen mang theo áo choàng nhìn không rõ ràng khuôn mặt đồ vật mang đến sao nhìn thấy lý tam tới hắn cũng giật giật thân thể tiếng nói khàn giọng mạng mang đến lý tam vẫn luôn chỉ là cái người bình thường mà thôi không có cùng dạng này người trung đụng hắn có chút khẩn trương từ trong ngực móc ra một cái ba bố giao cho đối phương người kia đem bao vải cất kỹ hỏi xác định là hắn sao xác định tốt. người kia nhẹ gật đầu lật bàn tay một cái tùy ý ném cho lý tam một cái cái túi nhỏ đây là thủ lao của ngươi lý tam vội vàng hai tay chăm chú tiếp được sợ nó rơi mất r u n giọng nói tạ tạ ơn đại nhân không cần cảm ơn quá sớm nếu là gây ra rủi ro ta còn muốn tìm ngươi là là bất quá là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người bình thường người ta nói cái gì đó chính là cái gì lý tam liên tục không ngừng gật đầu tuất ngươi đi đi rõ lý tam mang t h ủ lao của mình trái tim nhảy lên kịch liệt trên mặt một nửa là làm nguy hiểm chuyện ác sợ hãi một nửa nhưng cũng là đạt được phong phú t h ủ lao mừng rỡ hướng phía người kia nhẹ gật đầu chính là con con g thân thể bước nhanh l y khai thấy lý tam đi người kia cũng là bốn phía mắt nhìn đè ép ép trên đầu mũ d ộ n g đành biến mất tại góc đường mà hai người đều không có chú ý trắng tinh chim chóc tại chân trời xoay quanh ánh mắt từ đầu đến cuối đều tụ tập trên người bọn hắn bọn hắn làm tất cả mọi chuyện thu hết vào mắt đêm tối nay tựa hồ phá lệ ảm đạm bầu trời không có ánh trăng cũng không có ngôi sao kinh thành gió có chút lớn bên ngoài truyền đến trận trận tiếng r í t vang tới gần hoàng cung cách đó không xa có một tòa trang hoàng có chút hào hoa khí phái phủ đệ tên là xem sao các là làm hướng quốc sư phủ đệ quốc sư đây là đương triều thánh thượng sức dẹp nghị luận của mọi người đặc biệt thiết trí một cái đặc thù chức vị có khám phá thiên mệnh đại trí tuệ người cư chi không có phần cấp không vào chiều không tham dự hành chính quyết sách nhưng có một ít đặc thù quyền lực có thể trực tiếp điều lấy quốc khố tài nguyên có thể trực tiếp tiến cung gặp mặt thánh thượng không nhận người bên ngoài còn hạt chỉ đối thánh thượng phụ trách thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó chỉ huy xích vũ vệ tuy nói không tại chiều công đường xuất hiện nhưng là người này có thể nói là thánh thượng tín nhiệm nhất một người không ai có thể không chú ý hắn đêm nay gió đêm ấm lãnh tại xem sao các tầng dưới c h ố t nhất tối trong phòng dưới ánh đến quanh mình vách tường dán giấy vàng trên mặt đất một vòng một vòng dùng mực đỏ khắc họa lấy không biết tên phụ văn âm trầm quỷ dị chính giữa một hắc b à o lao giả chậm rãi ngẩm đầu lên ánh đến chiếu d ọ i ra một chương xấu xí khuôn mặt chương bảy mươi bảy quốc sư từ ứng t ụ đầu đi nhấn chương bảy mươi bảy quốc sư từ ứng t ụ đầu đi nhấn quốc sư từ ứng t ụ tiêu vũ còn chưa đăng cơ lúc liền nhận biết dị nhân khi đó tiêu vũ thân thể cũng không quá tốt thể trạng suy yếu mà lại chỉ sinh tiêu chính dương một đứa bé thằng đến từ ứng tục xuất hiện về sau hết thể tựa hồ cũng chậm rãi tốt rồi thân thể càng thêm cường kiện thuận lợi đăng cơ chúa tể thiên hạ mà từ ứng tục cũng tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong ổn thỏa quốc sư vị trí không nhận bất luận kẻ nào còn hạn chỉ đối hoàng đế một người phụ trách ung dung thời gian đi qua hăng hái quốc sư dần, dần dần giả khuôn mặt càng thêm xâu xí mọc đầy mụn mà năm mươi tuổi đế vương nhưng như cũ tinh thần q u á thước khí vũ hiên ngang tội đồ từ kiếp đã tới trên tầng sư mây thấy không do khuôn mặt nam tử đứng chắp tay dâu tóc bay lên tiên khí bầm bền từ ứng tục chắp tay trước ngực còn lương thân thể đầy mặt khiêm tốn ba tuổi lúc trong làng gặp đạo tặc thân nhân đều chết hắn bị lao sư nhặt lao sư nói hắn tục sự quân thân dụng nghiệm không ngừng vì hắn lấy tên từ ứng tục hắn lao sư là cái rất người thân bí hắn không biết do đối phương kêu cái gì đến từ chỗ nào sư đổ hai người tại hồng châu một tòa hoang sơn trong nhà tranh vượt qua mấy chục năm thời gian hắn ba tuổi lên liền bắt đầu tu hành học nghệ học xem sao học xem tướng học bói toán học bắt quái ngũ hành học thuật pháp năm mươi tuổi lúc không chịu cô đơn không muốn khô thủ h o a n g sơn liền b á i biệt sân môn vào nhân gian mới biết còn sống tư vị hắn hăng hái tại thái t ử trước mắt h i ể n thánh b á i là tiên trưởng hậu vị cư quốc sư phong quan g vô cùng vô tận phú quý vinh hoa chỉ là tiệc vui chóng tản vội vàng năm tháng trôi qua hắn chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu thế tục q u á n nhiễu dĩ vãng chỗ học đang nhanh chóng rút lui m ê n h mông quốc gia trọng lượng giống như đặt ở đầu vai của hắn ép tới hắn không t h ở nổi chính hắn hết thể giống như đều tại bị quốc gia này hấp thụ ba mươi năm thời gian hắn phi tốc giả yếu thậm chí dung mạo đều gặp phản vệ mọc đầy mụn càng dùng thuật pháp liền càng là hỏng bét trên trời tinh thần sẽ không tiếp tục cùng hắn đối thoại mọi người khuôn mặt cũng không còn linh hoạt khổ học thuật pháp cũng một chút xíu biến mất hầu như không còn chỉ còn lại có làm hắn say mê phú quý vinh hoa hắn về sau lại trở về hồng châu đi cái kia học nghệ hoang sơn nhà tranh đi tìm lao sư cũng rốt cuộc tìm không được đạo hạ phổ thời gian ung dung hắn sớm đã không còn năm đó hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý đồng thời hắn cũng cả ngày lo lắng sợ kia một ngày kia cao tọa phía trên phi long sẽ đem hắn một ngụm bước vào cho tới bây giờ thời gian tựa hồ cuối cùng đã tới tinh thần p h â n chấn cuồng sinh thông qua k h o a cử đi tới trí tôn trước mặt đã như năm mươi năm trước hắn hăng hái t r ư ơ n g dương tùy tiện thậm chí hắn càng thêm tuổi trẻ càng thêm công vọng càng thêm thông tuệ càng thêm nhìn không thấu quốc sư cái này vị trí là vì một mình hắn thiết lập nhưng là cũng liền chỉ cần một người mà thôi giết được thỏ mổ chó săn người mới thay người cũ ở chung ba mươi năm hắn phi thường rõ ràng bệ hạ tính nết hắn càng rõ ràng ngày đó bệ hạ cùng hắn lời nói hằng nghĩa nếu là thư sinh kia vào triều lấy được hoàng đế tín nhiệm vậy hắn lao nhân này cũng liền cách biến mất không xa ấm phong t r ậ n t r ậ n ánh nến phiêu riêu tư ứng tục nhẹ nhàng thở dài một ngụm lấy ra một cái bao bố nhỏ đến xem chừng l ư t ra một cây sợi tóc liền lẳng lặng nằm ở nơi đó hắn cẩn thận đem cái này một sợi tóc nhét vào một cái người dơm trong thân thể sau đó đem người dơm bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong chiến kệ một vòng ánh nến chỉ có một cái phương hướng có lỗ hổng cái hướng kia là tại kinh thành biên giới phương hướng ánh nến tỏa ra người dơm cái bóng rơi xuống trên mặt đất tư ứng tục nhẹ nhàng thở dài một ngụm nhắm mắt lại sắc mặt trăng nghiêm bước chân vây quanh người dơm xoay quanh trong miệm nghỉ đông nhiên hắn sát mặt du lên mở c h o n g mắt trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cái đ ì n h hung hăng đâm vào trên mặt đất kia nho nhỏ cái bóng trên đầu đầu đ ì n h n ấ n tiếp theo một cái trước mắt hắn trực giác toàn thân du lên lực lượng phảng phất bị móc sạch sát mặt lại tái n h ợ t mấy phần nhưng là dù vậy hắn vẫn là vui mừng cười cười cùng lúc đó lý tam nhà hôm nay lý tam xin phép nghỉ về nhà hắn cần đem đạt được đồ vật nắp kỹ có lẽ là bởi vì hưng phấn lại có lẽ là bởi vì sợ hãi lý tam nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ không hiểu liền nghĩ tới tại trường quỹ trong phòng lúc cái kia kỳ quái ảo n ộ n ử a đêm hắn ý thức hỗ vừa mới nhắm mắt lại đông nhiên lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì đông nhiên mở to hai mắt nhìn tiếp theo một cái trước mắt phúc t i ê n tĩnh trong phòng đột nhiên truyền đến cái r ù i đâm vào dưa hấu bên trong đồng dạng thanh â m ruột dưa phiêu tán r ơ i r ụ n g tiên huyết tung tóe đầy tường nằm trên giường một bộ đầu lâu bạo liệt ra thi thể người này liền kinh hô một tiếng đều không có liền bị mất tính mạng việc làm xong từ ứng tục nhẹ nhàng thở dài một ngụm ly khai thi chú gian phòng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi nhưng mà vừa mới ra cửa không đi ra mấy bước lại là toàn thân run lên bần bật tự a hồ nếu có điều xem xét ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại di giao tiếng gió chuyển đến không biết khi nào trang giấy phiêu diêu rơi xuống từ ứng tục đưa tay tiếp được thấy được trên trang giấy ếm nội dung về sau lại là toàn thân chấn động mạnh một cái sắc mặt đại biến quốc sư là muốn đối địch với ta a giống bay phượng múa văn tự giống nhau cái tia trương dương tùy tiện cùng sinh nhìn không thấu đổi nhân quả nghiên vận mệnh huyền miêu lễ tạng dịch vị hào mao đêm gian phòng đen như mực miêu nhi ngẩng đầu lên dị xác hai con ngươi lóe ra hào quang tiếp theo bị người bế lên lần thứ ba minh thần vuốt vuốt tiểu miêu đầu nhìn ngoài cửa sổ đem đen như mực nhẹ g i ọ n g cười nói cho đến ngày nay hắn vẫn là không mỏ ra cái này tiểu miêu nhắc nhở nên như thế nào hoàn thành đều là mơ mơ hồ hồ liền được lễ tạng bất quá kết cục vẫn là tốt hiện tại hắn còn có hai cái mạng dành r ố i để phù giao nhi đưa một sợi lông về đến trong nhà đi miêu nhi ngẩng đầu lên đến cọ sát minh thần thủ trưởng phát ra thoải mái tiếng l ầ m b ầ m minh thần chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem yên tĩnh bóng đêm màu trắng lưu quang chợt lóe lên chim nhỏ chợt lóe cánh trở về công tử ta trở về tay các loại chim chóc trở về cũng nên nghỉ ngơi cửa sổ đóng lại đêm tối yên tĩnh ngày mai cố gắng sẽ phát sinh chuyện thú vị chương 78. cũng không thể là vì vinh hoa phú quý a chương 78. cũng không thể là vì vinh hoa phú quý a minh thần đến cùng là ai a minh thần đây không phải là chúng ta trưởng quý sao a chúng ta trưởng quý chính là hội nguyên người không biết rõ a ngày hôm qua ta liền biết rõ ta nhớ được ngày đó xích vũ vệ tới chính là kêu thí sinh minh thần g g gm a cái này gm a ta nghe nói a tiết bảng ngày ấy có cái đặc biệt đẹp nữ tử tìm đến trưởng quý tới không xong không xong phát sinh đại sự tam nhi tử cái gì cái này cái này mau đi xem một chút t a liên chết ở nhà không biết do bị cái gì đồ vật đánh đầu đều phát nổ tiết bảng ngày kết thúc quán r ư ợ u một lần nữa náo nhất chút khoa cử tiết bảng làm vừa mới qua đi sự kiện lớn chuyện đương nhiên sẽ bị trở thành mọi người đề tài nói chuyện mà trong đó trói mắt nhất dĩ nhiên chính là cái kia thứ nhất cao nhất vị trí nhất lóe sáng danh tự minh thần quán r ư ợ u thực khách rộn ràng mọi người trao đổi lấy chính mình kiến thức nói tới minh thần nhưng lại hết sức quen thuộc luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua mấy cái lao khách cuối cùng là kịp phản ứng có chút khó có thể tin lên tiếng kinh hô tới minh thần minh thần trong kinh thành cái họ này không nhiều còn tham gia khoa khảo trên cơ bản không có người bên ngoài kia là quán rượu cái kia thần bí trưởng quỹ từng bị thánh thượng gọi đi trưởng quỹ danh tự quả nhiên người này bất phàm trong lúc nhất thời mọi người cùng nhau nhìn về phía lầu hai phòng nhỏ chỉ chờ mong cái kia thần bí khó lường trưởng quỹ có thể ra nói mấy câu cùng bọn hắn nói một chút tâm tình của mình nói một chút hắn đều có như thế nào truyền kỳ khoa cử chúng kia đều đã là nhân trung trí lòng càng không nói đến là cao trung hội nguyên trên cơ bản quan trạng nguyên cũng là không có chạy n g à y sau nhất định bình bộ thanh vân một bước lên trời đối với bọn hắn mà nói sớm đã là cao cao tại thượng không thể chạm đến người tài ba tất nhiên là hiệu quả ứng những người bình thường cảm giác cùng bọn hắn nói thêm mấy câu đều là cảm thấy lúc dính ánh sáng bọn hắn cũng tốt làm đề tài nói chuyện đến bốn phía k h u ế c tán thậm chí ở chỗ này ăn cơm đều cảm thấy cùng có v i n h y ê n chỉ là kia người thân bí trung pin là chưa hề đi ra nhiều lời vài câu ngược lại là đột nhiên có người chạy đến quán rượu một mặt khiếp sợ hướng phía mọi người công bố quán rượu tiểu nhị lý tam tin chết trong lúc nhất thời cũng là đưa tới một chút vận sóng lý tam là nơi này tiểu nhị người vẫn được cùng m ộ tiểu c h nhị các h ngươi trưởng quý đây này khăn che mặt che lấp khuôn mặt quý nhân lại một lần đi tới quán rượu nàng nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng hướng phía mộng bức tính sổ sách tiểu nhị hỏi trưởng quý thật đúng là cái người bận rộn đây này hôm trước xinh đẹp như vậy mỹ nhân tới tìm hắn hôm nay cái này mang theo khăn che mặt quý nhân lại tới mặc dù nói khăn che mặt che mặt thấy không rõ khuôn mặt nhưng nhìn hắn khí chất thân hình cũng hiểu biết đối phương tất nhiên là cái mỹ nhân cũng thế minh thần từ khi tới nơi này về sau ngắn ngủi không đến gần hai tháng phát sinh bao nhiêu chuyện lạ à, trưởng quỹ như vậy thần tiên người cao trung hội nguyên sáng trói trói mắt chuyện đương nhiên sẽ bị như vậy nữ tử chen trúc đi hắn có thể dễ dàng mà cùng bọn hắn những n à y người bình thường mở ra giới hạn làm cho người hâm mộ lại không thể ghen ép hắn giật giận góc miệng cười khan âm thanh khách quan chúng ta trưởng q u không tại đúng vậy sáng sớm minh thần không biết rõ cái gì thời điểm liền đi không tại tiêu hâm nguyệt như nhũ mày lần trước đến đối phương bị phụ hoàng mang đi nàng cũng không có nói với hắn thừa thoại lần này tới vậy mà lại bỏ qua tiêu người đặc biệt quả nhiên bất phàm vậy mà cao trung hội nguyên thật khiến cho người ta kính diễm tiêu hâm nguyệt rất rõ ràng minh thần là cái có tài có năng lực nếu là tương lai phụ hoàng thái vị hoàng huynh đăng cơ cho hắn ủy thác trách nhiệm chưa chắc không thể đỡ cao ốc c h i tướng nghiêng khiến càn nguyên trung hưng cho nên nàng vội vàng liền đến thứ nhất là chúc mừng thứ hai cũng là nghĩ cùng người này trò chuyện nhưng là người thân bị kia lại không tại mà người kia nhóm nghị luận trung tâm từ lâu này chủ nhân đâu xem sao các nhiệt khí lở l ờ hương trà b ố n phía tuấn giật người trẻ tuổi cùng tướng mạo xấu xí lão giả ngồi đối diện chim nhỏ ở một bên nghiêng đầu nhìn xem hai cái này hoàn toàn tương phản người đồng hành là hoàng gia bọn hắn là địch không phải bạn ngày hôm qua còn tiến hành một lần âm thầm giao phong hy sinh một cái tiểu nhị bây giờ lại tâm bình khí hỏa ngồi đối diện tại á n trước thường trà nói chuyện phiếm phản phất cái gì cũng không có xảy ra tiểu hữu coi là thật ngút trời kỳ tài cao trung hội nguyên ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng chúc mừng chúc mừng lão đầu nhi cất ký t r a n trả hướng phía minh thần chắc tay vừa cười vừa nói hắn khuôn mặt xấu xí cười lên nhìn xem cũng có chút quá khen quá khen tại hạ không được trùng hợp mà thôi quốc sư quá khen rồi minh thần có chút hăng hái đánh giá quanh mình b ổ trí không có uống t r à cũng là trên mặt nụ cười đáp lại cái này lao đầu nhi làm quốc sư những năm này nên là không ít vớt phủ đệ khiến cho là lộng lây đường hoàng cái này cần học tập cho giỏi học tập lam quan hắn cũng muốn nhỏ tham hắn một tay minh thần từ đầu đến cuối không quên sơ tâm lao phu cái này mấy chục năm đều chưa thấy qua tiểu hữu như vậy người tiểu hữu chớ có khiêm tốn kia là quốc sư gặp người quá ít tư ương tụ người này mới mười sáu tuổi lại là như thế lớn mật tùy tính hoàn toàn sẽ không bị người nắm trường khống nhìn thấy hắn như vậy quyền cao chức trọng trường giả cũng không có chút nào rụt rè cũng thế dù sao đối mặt hoàng thượng người này đều như vậy tinh thần phấn chấn hăng hái tư ứng tục cũng tại cái này người thiếu niên trên thân thấy được mấy phần chính mình mới ra đời lúc dáng vẻ thậm chí so với mình năm đó chỉ có hơn chứ không kém chính mình mười sáu tuổi thời điểm vô luận như thế nào cũng làm không được như vậy lão đầu nhi cười khan một tiếng lại hỏi tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt tài hoa hơn người không biết sư tòng nơi nào à minh thần cười ha hả lắc đầu quốc sư ta nghe nói có loại lễ tiết tại hỏi thăm người khác thời điểm muốn trước tự báo gia môn s ắ t tinh tỉ tỉ đối với cái này tràn đầy cảm xúc tư ứng tục giật giật góc miệng nói ra lão phu sư tòng hồng châu định diệu sơn cái này tiểu tử có chút không lễ phép hắn sống như thế lớn số tuổi chưa từng nghe qua quy củ này còn có đ ể trưởng giả lời đầu tiên báo gia môn minh thần cũng dứt khoát trở về câu vô dụng tin tức tại hạ sư tòng thanh châu thanh chỉ. tư ứng tục hắn uống ngủ nước t r à thuận miệng khí lại hỏi không biết tiểu hữu vì sao mà đến vì sao nhập thế à minh thần ánh mắt sáng chói một mặt kiên định nói tại hạ đương nhiên là vì trùng quân báo quốc vì đỡ cao ốc chi tướng nghiêng cứu quốc tại nguy nan mà đến chương ũ n g k ô n vinh g thể Từ hoa phú là vì A. quý i h chút chính chữ nhi e một một tin ngươi nói lời nói, ngươi lời Lao sao.、Lão、đầu bảy mươi chín vương t r i ề u nước quá sâu người đem cầm không được chương bảy mươi chín vương t r i ề u nước quá sâu người đem cầm không được lão đầu nhi giả cười nói lấy lời x a g i a o tiểu hữu trí hướng cao viễn lao phu đội phụ minh thần phản hỏi nào dám hỏi quốc sư nhập thế vì sao a tư ứng t ụ toàn thân chấn động vì cái gì tất nhiên là vì phú quý vinh hoa tất nhiên là vì quyền kinh tế danh lợi người tu hành không vì người trước h i ể n thánh không vì đi hưởng thụ vinh hoa phú quý kia vì cái gì cho dù là thân này lưu lạc đến tận đây hắn cũng không có chút nào hối hận chính mình trước đây lựa chọn hắn chỉ hối hận chính mình xuống núi hạ chậm ít hưởng thụ hai mươi năm hắn chỉ hận lão sư dạy hắn dạy ít làm hắn bây giờ thân hãm nhà tù không biết giải thích như thế nào lão đầu nhi hít mắt cầm lấy chén trà đến nhấp một n g ụ m trà nước lão phu cũng cùng tiểu h ư u đồng dạng không nói những cái khác liền nói hắn trong tay ngọc thạch này chén trà kinh thành không có mấy người nhà có thể sử dụng là tôn quy cùng tài phú biểu tượng hắn khi còn bé ở trong núi nhà tranh khổ tu như thế nào gặp qua cái này tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ hai người lại đều mang tâm tư thăm dò vài câu minh thần nghĩ biết rõ pháp thuật cùng tu giả tình huống từ ứng tục thì nghĩ biết rõ minh thần nội tình cùng mục đích bất quá hai người đều không được đến bọn h ắ n m u ố n minh thần nói quốc sư chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi ngươi mời ta đến cần làm chuyện gì à cùng lão đầu nhi nói chuyện phiếm cùng cùng nốc t ỉ t ỉ uống rượu kia hoàn toàn là hai cái thứ nguyên sự t ì n h minh thần không nguyện ý lại cùng người này giả bộ ngớ ngẩn đã là trò chuyện công sự vậy cũng chớ kéo những thứ vô dụng kia ứng cái này lao đầu nhi ước tới đây một chuyến là muốn nhìn một chút có thể hay không từ đối phương miệng bên trong nghe được một chút chuyện thú vị về sau nha bất quá bây giờ xem ra đối phương tự a hồ cũng liền chuyện như vậy thế giới này tu giả thật không có cái gì thành hình hệ thống a từ ứng tục giật giật góc miệng người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh a nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng không cách nào làm bộ làm tịch làm gì vốn là muốn một cái đầu đinh ấn đem người này giết xong hết mọi chuyện nhưng là thất bại còn bị phát hiện đối phương có thể thần không biết vì chưa phát giác mà đem thư đưa đến trong tay hắn vậy liền đại biểu cho đối phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hắn không có nửa điểm biện pháp có thể gây nên đối phương vào chỗ chết lao đầu nhi một đêm không ngủ d ạ n g sáng liền phái người đi mời minh thần từ ứng tục ho nhẹ một tiếng nói khô khụ tiểu hữu lao phu là khuyên n g ư ơ i tu giả vô vi cầu thiên địa chi đạo không thể nhúng tay miếu đường sự tình việc quan hệ vương triều hương suy quốc vận đại sự thiên hạ tri nghiệp lực không phải ngươi ta có thể tiếp nhận lao đầu nhi chỉ chỉ mặt mũi của mình nói ra nếu ngươi không tin nhìn xem lao phu lao phu gương mặt này chính là cái ví dụ ô minh thần nhữ mày có chút hăng hái nhìn xem cái này xấu lao đầu lao đ ộ c đáo g i ả i thật đồ vật ra tu điệp nếu là thấy được người này đại khái l à sẽ không như vậy tự ti đi nhưng thật đáng tiếc hắn cũng không tính thị tu người mắt thấy minh thần tự hồ bị thuyết phục tư ứng tục hướng phía hắn đụng đụng một bộ là minh thần tốt bộ dáng ngươi còn trẻ như vậy thiên tư chắc tuyệt lao phu khuyên ngươi một câu vẫn là kịp thời trở về tốt tu một đời bên ngoài tiêu giao t i ề n ngồi xem t u ế nguyện biến thiên vương t r i ề u thay đổi chẳng phải sung sướng vương t r i ề u nước quá sâu người trẻ tuổi ngươi đem cầm không được để lao phu tới minh thần ánh mắt lưu chuyển không người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì chỉ là lên tiếng thật sao h ắ n trầm ngâm một l hướng phía từ ứng tục hỏi thế nhưng là hôm qua bên trong quốc sư lừa gạt tại hạ tiểu nhị thần thần bí bí làm cái gì lại đang làm gì vậy a minh thần nhìn xem lao đầu nhi ánh mắt mang theo vài phần nghiền g ấ m cái này lao đầu sắc mặt cứng đờ vì sao giết ngươi thôi làm cái gì ngươi biết ta biết tất cả mọi người biết được mang lên bên ngoài tờ nói kia không thì có điểm xé v ỡ ra mặt nhà từ ứng tục trầm mặc một lát cuối cùng là cười khổ một tiếng nói tiểu hữu a lao phu lao phu đây cũng là bị buộc bất đắc gì a đây là cũng là ý của bệ hạ đây là bệ hạ đối ngươi thăm dò hắn buộc chúng ta lẫn nhau tranh đấu lưu lại một cái mạnh hơn đây đúng là tiêu vũ ý tứ cái này cũng không khó đoán tiêu vũ cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm minh thần cũng sẽ không tín nhiệm từ ứng tục nhưng đối với từ ứng tục tín nhiệm s á t thực sẽ nhiều hơn một chút một mạng khảo thí minh thần mặc dù qua điều này đại biểu lấy tiêu vũ sẽ không ở bên ngoài trực tiếp thăm dò hắn nhưng là khảo nghiệm cũng không có kết thúc đây là từ ứng tục sau cùng dư huy cũng là lúc trước trong điện dưỡng tâm minh thần sau khi đi tiêu vũ nói với từ ứng tục kia đoạn nói nguyên nhân hắn là tại cho từ ứng tục l à áp lực từ ứng tục cùng minh thần một cái lao nhân một người mới hắn chỉ cần một cái từ ứng tục nếu là nghĩ bảo trụ mình bây giờ có hết t h ả y liền cần đối minh thần đ ộ n g thủ hướng tiêu vũ chứng minh thực lực của hắn hai người tranh một chuyến nhìn xem ai có thể sống cho tiêu vũ thấu lộ c h â n tướng minh thần nếu là liền dàn mua từ ứng tục đều không giải quyết được vậy hắn khoác lát sát xuất càng lớn chết cũng không đau lòng giữ lại từ ứng tục tiếp tục n g ồ i nước khác sư vị trí nếu là minh thần đem từ ứng tục dồn xuống đi k i a càng tốt hơn càng có thể chứng minh minh thần hám kim lượng dù sao từ ứng tục mấy năm gần đây biểu hiện không tốt tiêu vũ đã sớm đối với hắn thất vọng lui cũng tốt giữa hai người tranh đấu cũng sẽ không dính dứt đến tiêu vũ h từ đầu đến cuối đều là phía sau điều khiển người cho nên t ử ứng tục độc thủ nhưng thật đáng tiếc hắn thất bại cũng liền có hôm nay cái này vừa mời hắn hy vọng đem minh thần quên lui hoặc là hai người đạt thành hợp tác lão phu là không có cách nào a lúc này mới ra hạ sách này mời tiểu hữu giải sầu lão phu cũng chỉ là hù dọa một chút ngươi thôi cũng không phải là thật muốn hạ i ngươi dạng này a minh thần kỳ thật không sai biệt lắm cũng đoán tuy nói đồng hành là hoàn g i a nhưng nếu là không có áp lực gì cái này cũng không tính mạnh lao đầu cũng không đáng bất chấp nguy hiểm cùng chính mình là địch t ừ ứng tục không chắc cái này quái đảng người trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng gặp hắn tựa hồ cũng không tức giận trong lòng cũng âm thầm yên tâm mấy phần minh thần dường như nhớ ra cái gì đó lại hỏi xin hỏi quốc sư thái tử điện hạ trên người chú là n g ư ơ i bỏ xuống à. t ừ ứng tục run lên sắc mặt cứng ngắc lại một cái chợt vẫn lắc đầu nói không không phải lão đầu nhi trí thông minh không quá cao à ngươi không nên kinh ngạc thái tử trên thân làm sao có chú sao minh thần lắc đầu đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc t r ừ n g lớn mắt đầy mặt kinh hãi chỉ vào tư ứng tục sau lưng hỏi quốc sư kia đó là cái gì cái gì vốn là có chút không yên lòng lao đầu n h i bị minh thần đột nhiên c h ấ n trụ cảm thấy giật mình vô ý thức quay đầu nhìn lại trước mắt cảnh trí lại là giống nhau thường ngày không có cái gì cải biến tiếp theo một cái trước mắt lý trí hấp lại từ ứng tục tâm thần đ ề u c h ấ n chưa bao giờ có cảm giác sợ h ã i từ lòng b à n chân lên tới đỉnh đầu lông tơ nổ t u n g mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn nghĩ bỗng nhiên quay người trở lại bất quá bảo bối thật dài s i ê u nương theo lấy một tiếng hài hước nói nhỏ xanh biết chi quang trợt lóe lên chương tám mươi giá tiếp di mệnh chú chương tám mươi giá tiếp di mệnh chú con mụ nó có người bệnh lên ta tiên huyết vẩy ra ở giữa kịch liệt đau nhức đánh tới lao đầu nhi lăng lăng ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem xuyên thấu chính mình lồng ngực xanh biếc ngọc đồng hai mắt có chút m ở mịn h o à n g hốt cái này cái này xuất thủ vì cái gì cái này tiểu tử làm sao dám như vậy dứt khoát liền xuất thủ như thế lô mãng một điểm cố kỵ đều không có hắn nhưng là quốc sứ a hắn hắn muốn chết rồi t ừ ứng tục còn chưa làm tốt chuẩn bị còn không có tưởng tượng qua chính mình bỏ mình thời điểm hắn căn bản là không có nghĩ đến minh thần phó ước mà đến sẽ trực tiếp giết hắn Thường thấy quốc á nhiều cân nhắc cản ứng từng như hoành hành vô người. Bình, thân thể vô lực ngã dầm trên mặt đất. Sinh mệnh tiêu tán khác, cùng bên chế tham ích chưa thấy Bịch. thể thời khắc, thai. đổi lợi, tiêu rơi lâu qua sau câu u ước, tục lực tay, trao từ rất mặt đất. rầm mấy dò vậy vào q vô vô kỵ sư cũng đã nói đây là bệ hạ khảo nghiệm ta thắng đây không phải là cảng có thể chứng minh thực lực của ta mà đều đã là định nhân còn bá bá nhiều như vậy làm cái gì đơn giản hàn huyên vài câu minh thần đoán chừng người quốc sư này cũng không có gì hắn nghĩ biết đến độ vật liền xem như có hắn cũng rất khó hỏi ra giá trị cũng không lớn dứt khoát giết là được rồi thiên hạ có thể hợp tác người nhiều như vậy thái tử cùng hoàng đế đều ném qua tư vì sao muốn cùng cái này r ế t qua chính mình xấu lao đầu hợp tác đâu phù giao a đến làm việc minh thần thu thúy ngọc đồng phất phất tay màu trắng chim nhỏ lên tiếng mà tới hắn có chút hăng hái đánh giá mắt quanh mình trang hoàng tinh xảo gian phòng chỉ nói ra mở lục soát đầu năm nay ai trông cậy vào đứng đắn làm ăn kiếm tiền a mọi người vì cái gì đều chèn phá đầu đi làm con a hương mãn lâu sắc thực sinh ý không tệ bất quá minh thần là tuyệt không quan tâm tia ba dưa hai táo nhìn một cái đi một chuyến quốc sư xem sao các vàng bạc tài bảo một cái sọn muốn cái gì không có giết t ừ ứng tục vơ vét xem sao các minh thần nên ngang về nhà về phần đồ vật phụ giao hội thần không biết quỷ chưa phát giác đem đồ vật đều cho hắn mang về nhà quốc sư giả tư h duy đều theo không kịp ít nhiều có chút nạm mạ còn tưởng rằng có thể lắc lư được hắn giải quyết ngược lại là cũng bất việc chật chật chật cái này không tệ về sau cho ngươi làm theo cấp dùng cái này cũng không tệ tiểu lão nhi thật có điểm tốt đồ vật ta cái này về sau đưa cho sắt tinh tỷ tỷ đi làm quan không nhỏ tham hắn một tay làm quan làm cái gì minh thần ái tả yêu quyền yêu mỹ nhân mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ vẫn luôn rất rõ ràng vơ vét xem sao các kiểm điểm thu hoạch tâm tình của hắn vẫn là rất không tệ tiện tay đem một cái kim b u ồ n chụp tại bên cạnh ưu nhãn ngồi ngay ngắn mặt tinh trên đầu cười tùng tìm nói ban đêm y tiền hạnh phúc thời khắc tài vật dọn dẹp tốt cuối cùng liền lưu lại hai loại đồ vật một bức tranh một quyển sách hai thứ này đồ vật là hắn từ lao đầu nhi mật thất bên trong vơ vét ra bức tranh liền treo trên tường trang giấy nhìn qua nhiều năm rồi nhưng là chất liệu cũng rất cứng cỏi nên là cái rất đặc thù đồ vật phía trên một mảnh chống không, không có cái gì nhưng phủ dao lại có thể cảm nhận được phía trên có một chút pháp lực ba động nên là cái gì kỳ vật minh thần tùy ý cầm d ễ bút nhiễm mặc mố bút lại là không cách nào tại phía trên rơi xuống một cái điểm đen các loại có dành để phù giao mang về nhà cho nhà lao già nhìn xem về phần một quyển sách khác t h ư quyển cốt héo có chút d ã c dưới địa viết ba cái mạnh mẽ chữ lớn thanh linh đạo minh thần dựa vào cái ghế tùy ý lật nhìn bắt đầu nội dung bên trong đại khái là một chút kỳ kỳ quái quái thuật pháp giới thiệu nghi thức tu hành phương thức các loại loạn thất bát tao lại nhả y chi thức không phân biệt thật giả tối nghĩa khó hiểu trong nhà lão quỷ truyền cho phù g a o đồ vật cũng cùng đám đồ chơi này không sai biệt lắm minh thần nhận ra bên trong mấy cái danh chim nhỏ cũng ngồi tại minh thần trên bờ vai cùng hắn cùng một chỗ đọc sách công tử hắn cái này viết sai thì thủy pháp không cần dẫn khí nhập thể cái này cũng không đúng dùng cái này phương thức biến lớn hội lệnh pháp lực chạy trở về liền có thể kiên trì một khắc đồng hồ a cái này chú ngược lại là chưa nghe nói qua đâu đ i n h ấn đúng đúng đúng chính là cái này cái kia xấu lao đầu khẳng định là muốn dùng cái này hại ngươi công tử thụ gia ra nói xem sao cùng xem bói đều là nói nhảm không thể tin xem như gặp gỡ chuyên nghiệp đối khẩu phụ giao ngồi tại minh thần trên bờ vai một bên nhìn một bên l i u dịu hướng phía minh thần giải thích nói là quyển sách này sai rồi sáng tạo những kiến thức này người trình độ không có tự mình lao giả cao vẫn là lao giả nói người không thể tu yêu pháp cho nên tại pháp lý phương diện tồn tại một chút khác biệt minh thần đạo sách nghe phủ giao truyền lời cảm thấy suy tư hắn cảm thấy hai cái nguyên nhân khả năng đều có nhớ tới người quốc sư kia người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ bộ dáng cuối cùng là l ắ t đầu hắn không ưa thích làm chuyện không có nắm chắc hắn cần đem ở trong đó bí mật đều thăm dò minh m ạ c h mới có thể quyết định có đi hay không làm thư tịch từng, từng tờ lận hắn tựa hồ là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật nhãn tình sáng lên không ở hướng phía trang sách đụng đụng giá tiếp di mệnh chú xem bộ dáng là trọng yếu đồ vật danh tự tận lực dùng mực đỏ tiêu ký giá tiếp di mệnh chú phương pháp này có thể mượn cùng giới người thân chi mệnh bộ khuyết tự thân chi thua thiệt sinh cơ chạy ngược trùng hoạch tân sinh minh thần mắt nhìn giới thiệu chính là biết được thái tử trên thân bên trong chú tám chín phần mười chính là cái này cùng giới người thân sinh cơ chạy ngược cầu trường sinh tất cả manh mối liên tiếp liên có thể chấp vá ra một cái không sai biệt lắm sự thật hổ dữ không ăn thì con lão hoàng đế cũng là tâm n i ê n rồi suy nghĩ cả đường này hợp lấy cái kia xấu lao đầu đùa thật ta ngươi là thật muốn giúp hoàng đế trường sinh à. ngươi làm sao như thế thành thật tất cả mọi người là lừa đảo ngươi làm sao lặng lẽ meo meo nói thật đâu lão hoàng đế chết nếu có thể gặp phải xấu lao đầu làm sao dọn cũng phải cho người ta đập một cái cái này chú pháp nhìn qua ngược lại là rất d ư ờ n g d à phù giao cũng nhìn hồi lâu cũng không quá có thể lĩnh lộ ngoại trừ một chút nói liên miên lại nhải thi pháp nghi thức pháp trận v ẽ bản đồ chuẩn bị vật liệu loạn thất bát tao đồ vật bên ngoài sách này còn ghi chép cái này chú pháp sáng tạo nơi phát ra cái này chú pháp nghe và có chút âm trầm nhưng vội vặn tương phản chính là cái này chú pháp bối cảnh có sự nhìn qua vẫn rất cảm động nghe đồn là cổ thời điểm có một nam tử sinh cái bị bệnh hài nhi vui y phán đoán hải tử sống không quá mười tuổi nam tử đi khắp thiên hạ tìm kiếm hỏi thăm cứu tử c h i pháp tại tiên t r ư ớ c sơn môn dập đầu ba năm tiên sư thương xót hắn chân tình thụ hắn chú pháp nam tử được chú pháp về sau mừng d ỡ lấy tự thân vào trận sống tạm bợ cho hài nhi hai tử sống lâu 5 năm theo phụ thân cùng nhau qua đời cố sự là như thế cái cố sự là thật là giả không người biết được có lẽ là thật cũng cố gắng chỉ là vì cái này âm trầm chú chuyển thừa tiếp sáng tạo một cái mũ miệng đường hoàng lý do cái này cũng không trọng yếu thuật pháp bản thân là không sai đồng dạng chú Nó động cùng có cảm lẽ là cảm động sâu vô trang ừ phụ t u y thuyết. c n cố giấy n bị xé nát thanh âm tại yên tĩnh trong phòng văn lên quốc sư phụng như trí bảo lập thế căn bản bị minh thần kéo xuống trọng yếu nhất một tờ hắn lại cầm một trang giấy đến tân thủ múa bút mấy câu cùng trang sách quyển v ò ở cùng nhau phù giao giúp ta đem cái này đưa cho thái tử đi vừa vặn hiện tại liền đưa hắn đoán chừng còn chưa ngủ xem chừng đừng để người khác nhìn thấy chim nhỏ nghe vậy trì trệ con mắt q u a y tít dường như nghĩ tới điều gì mềm mặt dựa vào minh thần cổ a công tử trời đã tối rồi mệt mỏi quá a phủ giao buồn ngủ muốn ngủ ngươi tốt nhất là thật buồn ngủ minh thần liếp mắt con hàng này đã ba năm không ngủ được mỗi ngày sáng sớm vừa mở mắt đã nhìn thấy cái này kẻ xui xẻo tại trước mắt hắn bay nhảy gần nhất mấy ngày nay ban đêm càng là thần thần bị bí không biết rõ chạy đi nơi nào lông vũ đều rơi mất tận m ấ y cái minh thần lung lay ba ngón tay nói ra ngày mai cho ngươi nấu ba cây non b ắ p nô ban đêm kể cho người cố sự thật đ ắ t hiệu sự bẹp chim nhỏ trong nháy mắt ngẩm đầu lên con mắt sáng lấp lánh có thể trợt tựa hồ lại nghĩ tới cái gì lại hướng phía minh thần cọ sát không cần dù sao mặc kệ phù dao có đi hay không công tử đều sẽ cho ta thích ăn minh thần xem như cho ngươi con ra ai không có cách nào minh thần lắc đầu tựa hồ có chút bất đắc dĩ chim chóc lại là con con hai con ngươi mắt nhỏ bên trong lộ ra mấy phần rào hoạt trợ lấy tự mình công tử cho ra càng nhiều thẻ đánh bạc nhưng mà đ ó lấy minh thần lại là sờ lên một bên ngủ nướng hấp miêu có chút tiếc nuối nói ra nhìn cách ta cũng chỉ có thể tìm mạc tinh đi lạc trời tối ngày mai cho mạc tinh kể chuyện xưa tốt mạc tinh cốc cốc cốc phù dao không được nũng i ệ u chim nhỏ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đến cánh chống lạnh nổi giận đùng đùng trứng mắt nhỏ người thanh âm đều bén nhỏ chút công tử không cho phép ngươi tìm nó ta đưa nó kêu lời dạng chạy cùng bỏ nó nào có ta nhanh a phù giao thời gian một nén nhang liền cho công tử đưa đến mặt tinh chim nhỏ một bên chê ba i đối thủ cạnh tranh một bên đỡ ngực không ở khoe khoang nhưng mà lời còn chưa nói hết nhưng khi nàng nhận được người nào đó hài hước ánh mắt lúc lại là lại trong nháy mắt phản ứng lại a công tử t ố t công tử ngơi ư lại đùa người ta ha ha ha ha minh thần dựa vào cái ghế đưa nó từ trên bờ vai tiếp nhận bưng lấy nó nâng quá mức đỉnh l ặ n g lặng nhìn xem nàng mờ mờ ánh đèn chiếu sáng mỹ hảo chim chóc g i a đoạn đường này gặp không ít người nhưng cũng liền cái này chim chóc khoảng cách gần hắn nhất hắn h í mắt cười nhẹ nhàng nói ra Ta làm sao đủ nghịch ngươi chúng ta nói chuyện cần phải g i ả n g đạo lý háo không phải ta cần phải cáo n g ư ơ i phỉ báng ừ chim nhỏ hất lên đầu cự tuyệt câu thông người này có thể đem chết nói sống được rất hư nàng biết được vô luận như thế nào nàng cũng nói bất quá người xấu này công tử chờ đó cho ta n g ư ơ i hoàng tay nàng về sau thay đổi người không phải cắn nát hắn tốt tốt tốt nàng dương dương cánh bảng tựa hồ thân thể biến lớn chút vừa vặn có thể cầm xuống minh thần cho nàng thư tín cho ta đi từ vừa mới bắt đầu nàng thì thật liền chỉ là nghĩ vung nũng nịu mà thôi nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt minh thần công tử đáp ứng ta cũng không thể quên tuất siêu trắng tinh chim chóc hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại đêm đen như mực giữa không trung minh thần đứng tại phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn xem chim chóc đi xa miêu ô tỉnh lại miêu nhi nhảy vào minh thần trong l ự c ủi ủi đầu tìm cái thoải mái vị trí minh thần cười cười nhìn xem chim chóc biến mất phương hướng nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói lao g i ả như thế ưa thích nuôi cổ ta cũng dưỡng dưỡng. ta ngược lại muốn xem xem hai người hai hàm kim lượng cao hơn đêm phủ thái tử thư phòng đặc biệt yên tĩnh đen đốt sáng tỏ tiêu chính dương sắc mặt bình tĩnh ngồi tại á n trước xử lý từng t r ư ơ n g tâu t r ư ơ n g minh thần đoán chừng thật đúng là không sai hắn thật đúng là không ngủ cứ việc vẫn như cũng là dưới mắt thanh ô sắc mặt tái nhuận nhưng nếu thật so sánh hai tháng trước tới nói đã rất không tệ công việc cường độ vẫn còn rất cao nhưng là cũng sẽ nghỉ ngơi cho nên thái tử phi cũng bất quá tới quái dày hắn trong khoảng thời gian này tiêu chính dương tinh thần kỳ thật khó được bông u lòng chút mặc dù quốc gia tình thế vẫn như cũng là tràn ngập nguy hiểm đi tại vách núi bên cạnh nhưng so với hai tháng trước mà nói tốt xấu là làm người an tâm rất nhiều tốt xấu là có thể nhìn thấy phương hướng năm nay khoa cử trên trời rơi xuống tướng tinh yêu tài minh thần cùng lăng ngọc hai cái này người như là một cái cường tâm trâm làm hắn cả người đều sống lại nếu là hết thẻ thuận lợi t r ả ra đại giới hắn là có thể tiếp nhận chỉ cần vượt qua kiếp nạn này hết thẻ đều trở về bình tĩnh đợi cho phụ hoàng thái vị hắn chấp trưởng quyền hành dựa vào hai người kia thế tất có thể làm cản nguyên phục hưng hắn cũng không thẹn với thân phận của mình đèn đuốc phiêu diêu thời gian chậm rãi trôi qua tiêu chính dương hơi m ệ t chút hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm mở ra cửa sổ đen dạ an tĩnh g i đêm hơi lạnh mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối ngầm đầu nhìn bầu trời có thể khiến cho hắn tâm tình yên hắn lẳng lặng nhìn lên trời bên cạnh huyền nguyệt nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói hy vọng hết thể thuận lợi hậu thiên lăng ngọc liền muốn lên đường tiến về bắc cảnh đối kháng quân địch hy vọng vị này tuổi trẻ quân thần đệ tử có thể sáng tạo ký tích có thể cứu vớt vương triều ngay tại hắn phiền muộn thời khắc đ ỗ n g nhiên gió đêm quét phương s a vệ trắng t trợt l o a lên tựa hồ có cái gì đ ồ vật tại lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tới gần kinh phong quất vào mặt tiêu chính dương vô ý thức nhắm mắt lại khi lại một lần nữa khi mở mắt ra như tinh linh chim chóc đã ở trước mặt hắn lơ lửng nhẹ nhàng trợt cánh mắt nhỏ ph là ngươi hắn nhận ra cái này thông linh chim chóc khắc sâu ấn tượng là kia thần kỳ người thuần dưỡng hai tháng mang cho hắn một chén rượu làm hắn tâm thần thông sướng hắn sát mặt vui mừng bốn phía mắt nhìn chật hướng phía chim chóc hỏi thế nhưng là tiên sinh có lời gì muốn dẫn cho cô trang diện này nhìn qua có chút kỳ quái một nước thái tử lại đầy mắt sốt u ruột nhìn xem một cái tiểu b ạ c h đ i ể u còn cùng nó khách khí như vậy nói chuyện cũng chính là thái tử phi không tại cái này nếu không phải đến lôi kéo hắn đi xem thái y đoàn đúng tiểu lao đệ phù g a o đem minh thần cho nàng tin trực tiếp nhét vào bàn bên trên trận đem cánh so tại chán rất nhân tính hóa hướng phía tiêu chính dương chào một cái cáo tử c h ậ t chính là bóng trắng lóe lên biến mất tại trong bầu trời đêm tiêu chính dương nhặt lên bị cuốn thành một đoàn trà giấy kinh ngạc nhìn nhìn xem chim chóc đi xa coi là thật thần kỳ chương tám mươi hai hãn phụ hoàng so hổ dữ chương tám mươi hai hãn phụ hoàng so hổ dữ chim nhỏ biến mất tiêu chính dương cũng lấy lại tinh thần ánh mắt tụ tập đến kia bị ném tại án trên bàn giấy viết thư vội vàng ngồi xuống đem mở ra minh thần cùng lăng ngọc là lần này k h a khảo sáng n g ờ nhất hai viên tinh tinh tiêu chính dương cùng hai người đều có tiếp xúc lăng ngọc còn tiếp xúc nhiều lần người này tuy là nữ tử nhưng võ nghệ cao minh binh pháp vũ l ư ợ c không gì không giỏi tại sao bàn trên cùng người mô phỏng đối chiến cũng là tìm không được đối thủ trung can nghĩa đảm cũng có xích tử c h i tâm nếu thật có thể tại binh trong trận trổ hết tài năng nhất định là một cái khác quân thần có thể vững chắc quốc gia bảo hộ đại cản không hề bị chiến tranh nỗi khổ nhưng là không biết sao đến tiêu chính dương vẫn là cảm giác nàng kém chút so với minh thần mà nói kém chút hắn có thể nhìn thấu lăng ngọc nhưng lại nhìn không thấu cái tia thần, thần bị yêu tài hắn thấy được lăng ngọc có bao nhiêu ưu tú có thể đạt tới như thế nào độ cao nhưng hắn không biết rõ minh thần như thế nào bọn hắn gặp qua một lần nói qua một lần lời nói nhưng là tại hai cái thời gian lần nữa biết được hắn chính là khoa khảo yết bảng thần bí thi sinh nhất phi t r ù n g thiên bị phụ hoàng tự mình triệu kiến quyết định làm hắn đi xứ bắc cảnh người này lợi hại không cách nào nắm lấy tiêu chính dương rất khao khát có thể cùng minh thần gặp lại một mặt nếu không phải là câu kia gắp lên bài hắn đã sớm tự mình đi kia đặc biệt b ằ n hắn rượu cùng kia còn ôm tỉ bà nửa che mặt yêu tài đối thoại hiện tại rốt cục gửi thư mà nhưng mà nhưng khi hắn mở ra giấy viết thư nhìn rõ ràng nội dung trong đó lúc lại l à đ b n g nhiên ngây người cả người như bị xét đánh hắn mở to hai mắt nhìn sắc mặt có chút dữ tợn khó có thể tin giống như lại một lần cúi đầu cẩn thận nhìn xem phía trên văn tự thẳng đến sốt u ruột ánh mắt một chút x í u mất đi thần thái tiếu dung cũng chậm dãi biến mất kịch liệt cảm xúc bắn ra hắn chỉ cảm thấy một khô khí huyết đ ỗ n g nhiên từ t i m phun lên cổ họng trời đất quay cuồng mắt bốc kim tinh p h ú c một miệng lớn tiên huyết bị hắn phun đến trên mặt bàn văng đến xử lý tốt tấu trường phía trên hắn xác mặt trắng bệnh như tờ giấy lung lay thân thể đặt mông ném tới trên đế ngẩm đầu kinh ngạt nhìn nhìn xem đỉnh đầu xa nhà. hai con ngươi bên trong lóe ra các dạng sen lẫn cảm xúc phẫn nộ bi thương bất đắc dĩ tuyệt vọng thất lạ đến cuối cùng trở về c h ố n g rông vô thần chỉ là nhẹ giọng nỉ non p h ù hoàng vì sao cánh tay vô lực rơi xuống cái ghế bên cạnh khẽ đung đưa hai tấm bắn lên huyết điểm trang giấy cũng rơi vào trên mặt đất một chương là rách dưới cổ tích sách một cái khắc chương thì là mới tinh một chương giấy viết thư phía trên viết mấy câu điện hạ hôm nay ta đi quan tinh các c ù n g quốc sư phó ước ta giết hắn tại hắn mật thất bên trong tìm được chút thú vị đổ vận ngươi có muốn hay không nhìn xem điện hạ thân thể không tốt lắm đâu có thể ta nhớ được trên phố từng đồn đại chiều ta thái tử g i ậ n vũ hiên ngang thế như long hồ a làm sao đột nhiên cứ như vậy nhất định là thái tử hại bệnh nặng b ệ h ạ sống tạm b ỡ cho người đi b ệ h ạ khẳng định không thương tiếc tính mạng của mình a b ệ h ạ chắc chắn sẽ không vì trường sinh mà mượn điện hạ mệnh a dù sao hổ dữ còn không ăn thịt con đây minh thần không ưa thích quan văn thượng tấu như vậy vẻ nho nhã nói chuyện giấy viết thư nội dung đơn giản dễ học hiểu hắn không thèm để ý chút nào chính mình giết chết quốc sư chuyện này còn lớn hơn lĩnh đạt viết ra mà tiêu chính dương cũng không cách nào đi chú ý chuyện này trọng yếu là đằng sau minh thần không có nói sai lời nói không có chỉ trích bất luận kẻ nào nhưng mỗi câu nói đều lộ ra mấy phần đùa cợt ý vị đầu mâu trực chỉ cái kêu cao cao tại thượng người phối hợp với cổ tịch trên văn tự mỗi một chữ đều như là từng thanh từng thanh đao nhọn tinh chuẩn cắm vào tiêu chính dương lồng ngực hắn giống như là cái trốn ở trong bóng tối dối đầu vào trong động tiểu hài hiện tại ánh mặt trời chiếu vào hắn tất cả t r á n h chi không thấy hoài nghi đều bị hiện ra ở sáng tỏ thiên hạng hổ dữ không ăn thì con hắn phụ hoàng so hổ còn độc giá tiếp di mệnh chú cùng giới người thân trường sinh che giấu tình báo bị phơi bày ra tất cả dây xích nối liền cùng một chỗ liền có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh cố sự vì cái gì từ năm năm trước trận kia bệnh nặng bắt đầu thân thể của mình liền ngày càng xa suốt phảng phất đại sơn đặt ở ngực không thở nổi càng thêm bất lực thái y cũng chẩn bệnh không ra vấn đề gì là trận kia bệnh nặng chính mình sắp chết cho nên phụ hoàng khiến quốc sư thi chú cứu mình hoặc là đây chính là minh thần lừa hắn minh thần tạo ra ra những chuyện này chính hy vọng thuận theo hắn ý tứ tiêu chính dương thật rất hy vọng đây chính là sự thật nhưng nếu như đây là sự thật lời nói tiêu chính dương tình nguyện tin tưởng mặt trời từ phía tây dâng lên hắn rất rõ ràng hắn phụ hoàng là cái dạng gì người bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm tâm tư nguyên nhân là cái gì đây người thừa kế sống lâu liền sẽ biến thành trở ngại liền sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh hắn muốn vĩnh sinh hắn không cần người thừa kế làm vết sẹo bị bỗng nhiên để lộ người la sẽ cảm thấy đau đớn đau đến khoan tim thấu xương tiêu chính dương vì chính mình cảm thấy bi thương hoàng thất không tinh thần chẳng lẽ quả nhiên là một chút xíu đều không có a cổ tịch trên tia lưu truyền cố sự lạ như vậy trôn mắt như vậy trầm trọng tiêu chính d ư ơ n g dựa vào ghế tràn đầy tơ máu hai con ngươi không nháy mắt nhìn xem đỉnh đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động một chút xíu nắm chặt n ắ m đấm ký ức l ư ợ n vòng thường câu nói ở bên thai của hắn tiếng vọng đầu đội lên hiện nay thánh thượng hắn nếu là không đồng ý ngươi giải pháp ngươi cái gì đều không làm được làm sao bây giờ điện hạ quân chủ không có bá đạo cùng gia tâm đó chính là nhu nhược ngươi là thái tử ngươi thật làm xong đi lãnh đạo quốc gia này tâm lý chuẩn bị rồi sao phụ hoàng già cũng vô tâm lực vất vả quốc sự lần này quốc nạn đi qua liền ngươi kế vị đi hắn phụ hoàng thật nguyện ý hắn leo lên kia trí tôn chi vì sao hắn một mực chờ đợi một mực chờ đợi hiện tại hắn thật sự có cơ hội đi leo lên kia vị trí thực hiện nguyện vọng của hắn a tích đáp tí tách một tích tích tiên huyết rơi xuống trên mặt đất tràn ra mỹ lệ huyết hoa tiêu chính dương không biết mình đang suy nghĩ gì hắn chỉ nhớ rõ minh thần giấy viết thư bên trong sau cùng một câu b ậ y hạ chắc hẳn nhất định sẽ rất vui vẻ nhìn thấy điện hạ leo lên trí tôn chi vị a ai còn sẽ không nuôi cái c ổ đâu chim nhỏ cũng không lâu lắm liền bay trở về minh thần cười nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng mắt nhìn chân trời mượt lượng là thời điểm nên đi ngủ bất quá người nào đó cố gắng liền không ngủ được lão hoàng đế cho hắn một trận khảo nghiệm ngồi ở một bên nhìn xem hắn cùng quốc s ư đấu vậy hắn liền còn một đạo để cho lão hoàng đế đi thái tử sau cùng ngây thơ bị hắn ngã nắp ấy minh thần nói cho đối phương hắn đã đến t u y ệ t cảnh đã không có đường lui đường lui mê vụ thổi tan là vách núi không đi toa cắp liều một phen tiếp tục làm rụt đầu ô quy liền đợi đến chết đi minh thần cùng người quốc sư kia tranh hắn thắng không biết rõ l ã o hoàng đế cùng con của m ì n h tranh h ắ n có thể hay không thắng đâu chương t á quốc sư rơi lại sắp tinh hướng bắc chương t á quốc sư rơi lại sắp tinh hướng bắc quốc sư chết rồi trong cùng trong vương triều tôn quý nhất người dựa vào lấy vương toạn tiêu vũ nhữ mày d ư ơ n g mắt mắt nhìn một bên cung kính thị vệ quốc sư cùng hắn quen biết ba mươi năm tại hắn suy yếu nhất thời điểm cứu được tính mạng của hắn gỡ ra hắn bệnh c a n còn giúp hắn hạ chú giúp hắn cầu trường sinh có người trời sinh liền sẽ không quá mức tín nhiệm hắn người cũng không sẽ yêu người khác cố gắng tín nhiệm của bọn hắn bọn hắn yêu nhiều nhất cũng chỉ có một m ư ơ vậy liền đã là nhất đến ân sùng có thể nói t ừ ứng tục là cái này trong vương triều nhất đến tiêu vũ tín nhiệm người thậm chí từ một ít góc độ mà nói thái tử cái này thân nhi tử cũng đổi không lên hắn mà lúc này người này đột nhiên chết Tiêu vũ ngược lại vũ cũng ngược như như là k hắn g giảng, h ĩ nào thúc mặt trầm như nước người bên ngoài nhìn trộm không được tâm tình của hắn hắn cầm lấy trước mặt mâm đựng trái cây bên trong một khối mức bỏ vào trong miệng từng tia từng tia vị n g ọ t thuận đầu lưỡi chạy vào cổ họng hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm nhà tâm thanh nói ra chuyện lệnh xuống chuyện sự tình này không cần lại tra xét vâng hắn xác mặt vô hỉ vô bi nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ chỉ là nói ra để đồng chí n hoành h đem chuyện này truyền đi nói quốc sư yêu loạn hoa nước khi quân v o n g thượng tội ác tài trời trâm đã t r a do hắn hành động chu c ự u tộc xét nhà quốc sư cái này vị trí tạm thời trước chống không đi đồng chí n hoành h là nội các thủ phụ có thể nói là thần tử quyền lực định phong có thể để cho người này bỏ lên trên cao như vậy vị trí đại biểu hắn rất hiểu tiêu vũ trái tim tiêu vũ đi xuống quyết sách hắn đều có thể hoàn mỹ lý giải tiêu vũ ý tứ đồng thời hoàn mỹ áp dụng quốc sư đã chết chết cũng có chết giá trị thủ sáo tồn tại ý nghĩa chính là đến chết đều phải giúp giúp người ngăn cản tăng ô rõ thị vệ lĩnh mệnh đi ra cửa đi. chậm dại i b ế người mất tại t r o n tầm mắt. Lộng lấy đ n hoàng g đ ạ điện trẻ tuổi n thần. Thần thú vị này có thể hay không hào hào tiếp nhận tốt quốc sư ban đầu ánh nắng tươi sáng gió mát chầm chậm hôm nay là cái tốt bầu trời ra khỏi thành thị thiên địa phảng phất đều an tính chút thương quân chúng ta đi thôi việt dương ngoài cửa thành mười mấy kỵ binh chờ xuất phát tại bọn hắn phía trước nhất là hai người trong đó một nam tử nhìn qua tuổi tác đại khái ba bốn mươi tả hưu dâu quai nón khuôn mặt có chút tăng thương hắn mắt nhìn sau lưng cốc đô chợt hướng phía trước mặt người này nói tại trước mặt của hắn là một n g ư ờ i lấy ngựa cao to người trẻ tuổi hắn nhìn qua tuổi tác không lớn dung nhan tuấn giật làn da tinh tế tỉ mỉ dáng vóc cũng không phải là cường tráng thô kệch loại hình mặc một thân áo đen nhìn qua giống như là nhà ai công tử ca cũng chính là hắn lạnh lùng khí chất cùng trên ánh mắt mặt sẹo vì hắn tăng thêm mấy phần lượt uy hết thôi b Đối mặt võ ớ cử hội nguyên tại diễn võ trường trên đánh chết phản nghịch tử giá được phong vũ đức tướng quân phái đi bắc cảnh chiến trường tác chiến những n à y bằng tên đều đầy đủ chứng minh người trẻ tuổi này không phải cái gì phổ thông độ kim công tử ca càng quan trọng hơn là hắn là hầu bất thần đệ tử vẹn vẹn là cái này một hạng đã không cần những lý do khác tất cả mọi người không có lời gì để nói có cũng chỉ có nghe lệnh cùng tuần kính lăng ngọc có chút trong mắt nhìn xem phương s a rộng lớn bầu trời lại nhìn một chút sau lưng phồn hoa thành trì thì mà con ngựa ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hí âm thanh lăng ngọc nhẹ nhàng sờ sờ đầu ngựa không tự giác cười cười rất lâu không có ra khỏi thành cưỡi ngựa lần trước vẫn là cùng cái người kia cùng một chỗ cái kia mạnh miệng người kinh ngạc bộ dáng p h ả n phất còn rõ mồn một trước mắt chỉ là lần này dĩ nhiên đã đổi người sau lưng cũng có sĩ binh đi theo nàng nàng tại từng bước một tiến lên cho tới bây giờ đều không có ngừng nàng muốn đi bắc cảnh chiến trường giết địch cứu quốc báo thủ thực hiện nguyện vọng của nàng nàng nên là rất hưng phấn rất kích động không kịp chờ đợi m ớ i đúng chỉ là nàng hiện tại phá lệ bình tĩnh đại nào chạy không cũng không biết đang suy nghĩ gì nàng muốn lên đường nhưng là nàng cũng rốt cuộc không có bước vào cái kia v i ê n nào quảng hắn rượu đi cùng cái kia xấu xa người gặp một lần không còn có cùng hắn uống một chén nến rượu không cùng hắn hào hào cá biệt chuyến này không biết sinh tử không biết khi nào trở về nàng không dám cùng người kia kết bái chỉ là lưu lại chính mình cho tới nay mang theo người kiếm chỉ hy vọng đối phương còn có thể nhớ ký chính mình cái này chỉ nhận biết ba tháng người thật t h ả thương quân thấy lăng ngọc lên người nhạc khải hiền không khỏi lại hoán nàng một tiếng Ừm lăng ngọc lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu nắm chặt dây cương chính chuẩn bị xuất phát đúng lúc này chân trời v ẹ n trắng t r ợ t lóe lên lăng ngọc tựa hồ nhìn thấy cái gì nhãn tình sáng lên không biết khi nào toàn thân trắng tinh chim chóc đã là đi tới trước mặt của nàng nhẹ nhàng chợt cánh tại trước mắt của nàng lơ lửng là hắn có lời gì muốn dẫn cho ta không nhạc khải h i ề n mấy cái sĩ binh lần đầu nhìn thấy mặt lệnh kỳ nhân tuổi trẻ tướng quân lộ ra như vậy nụ cười ấm áp gió xuân h ư u hiu trong n g á y mắt này tiên lạnh lùng quả quyết tướng quân giống như cả người khí chất cũng thay đổi không sai không sai thinh linh chim chóc khẽ gật đầu một cái cái này hai ngày làm sao lão đưa t i n a phù giao âm thầm phúc phỉ nhưng vẫn là đem minh thần tờ giấy cùng một chén rượu giao cho lăng ngọc t h ê m người mùi thơm tràn vào trong núi lăng ngọc nhưng thật giống như cũng không thèm để ý nàng không kịp chờ đợi mở ra tờ giấy phía trên vẹn vẹn chỉ viết một câu huynh trưởng chớ có quên trở về cùng ta kết bái ngắn gọn văn tự vào mắt lăng ngọc lại là không tự giác liệt lên k h o a môi nhà n n h ạ t cười nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến cái tiêu t à n mạn khinh bạc người đứng tại trước mặt nàng lúc nói những lời này biểu lộ n g ư khí nàng cầm chén rượu lên hướng lên cái cổ rượu trong chén uống một hơi cạn sạch tất cả mê man g cũng tận số quét dọn nàng d ư ơ n g mắt đến hai con ngươi sáng chói ánh mắt sáng rực phảng phất lại khôi phục thành cùng minh thần lần đầu gặp lúc cái t i ê tại thử còn ó i muốn lấy kiếm trong tay lui sạch liệt bắc cựu khấu tuyệt đối địch sắt tinh hướng phía bạch điệu nói ra phụ g a o nói cho hắn biết ta biết được nàng sẽ trở về nàng sẽ còn gặp lại hắn lăng ngọc nói nhìn nhìn về phía các binh sĩ chư vị chúng ta xuất phát chim chóc vỗ cánh cao phi biến mất tại chân trời mà tuyệt liệt s ắ t tinh cũng là phóng ngựa hướng bắc lao tới thuộc về nàng sân khấu chương tám mươi b ố thu quan có khách tới chơi chương tám mươi b ố thu quan có khách tới chơi s ắ t tinh tỉ tỉ hướng bắc đi xa lao tới chiến trường quán rượu màu đen cái bóng chợt lóe lên nhào vào người trong ngực đen như mực miêu nhi cao lanh cực kỳ không thân cận trong cựu quán bất kỳ một cái nào khác nhân bất kỳ một cái nào tiểu nhị chỉ có một người ngoại lệ minh thần đem ánh mắt từ phương xa thu hồi thủ trưởng nhẹ nhàng sờ lấy miêu nhi đầu nhìn xem miêu miêu cặp kia sáng tỏ dị sắc t r o n g mắt không khỏi cười cười mặc t i n h à ngươi có thể nhìn thấy ta sắp tinh t ỷ t ỷ vận mệnh à. miêu miêu nghiêng đầu b á n manh cũng không nói chuyện ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh của ta à. miêu miêu lắc đầu công tử ta trở về tay đúng lúc này thanh âm quen thuộc ở bên thai văng lên màu trắng lưu quang xuyên qua cửa sổ tinh chuẩn rơi vào minh thần đầu vai ừ công tử lại tại cái này sờ cái này mèo lười phù giao nhi không biết do cái gì gọi là liếm cầu nhưng nàng không hiểu có loại chính mình ở bên ngoài ra sức công việc nuôi sống trong nhà công tử nhưng mà công tử lại dùng nàng vất v à kiếm được tiền cùng chán ghét mèo lười cảm giác thân cận nàng là xanh xanh chim nhỏ ghê tởm phù giao nhi trở về nhà minh thần liếc mắt bên cạnh bàn bị h ả o h ả o đặt vào bảo kiếm cười ha hả hỏi nàng còn tốt chứ phù giao dừng một chút nói ra nàng cười thật sao nghe nói không quốc sư đổ nghe nói nghe nói trời xanh có m ắ t ta b ậ y hạ xem như tình ngộ yêu ma hòa nước sớm nên giết hắn trên đời này nào có người có thể trường sinh đâu ta c à n nguyên bị này đại họa cũng là bởi vì kia cái gì quốc sư mê hoặc bệ hạ coi là thật tội ác t ạ i trời còn tốt bệ hạ kịp thời tỉnh ngộ a bệ hạ anh minh a ta nghe nói năm nay khoa khảo võ hội nguyên thế nhưng là quân thần đệ tử a thật hay giả quân thần là vị kia sao ta càng nguyên được cứu rồi nói tới hội nguyên cũng không biết rõ minh trưởng quỹ thế nào l à g quan về sau có phải hay không muốn đem quán rượu b á n a thời gian chậm rãi trôi qua trong chớp mắt lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày huynh trưởng vừa đi không tin tức đến nay còn không có tin tức chuyển đến phản phất đá chìm đáy biển chỉ cần phía ngoài chiến tranh còn không có uy hiếp được kinh thành nơi này liền sẽ không có cái gì biến hoa quá lớn quán rượu huyên áo tiếng người huyên áo ăn uống linh đỉnh mọi người tại trên bàn rượu nói gần đây kiến thức có quốc gia đại sự cũng có lông gà vỏ tỏi t r u y ệ n nhỏ chỉ là mọi người không biết được chính là những cái kia gió nổi mây p h u n đại sự phía sau đều cùng tòa t i ể u lâu này chủ nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ minh thần những n à y thời gian trôi qua cũng rất bình tĩnh hoặc là nhàn không có việc gì đi ra ngoài lắc lư lắc lư hoặc là chính là ở trong nhà cùng chim nhỏ tiểu m i ê u chơi mặc kệ là hoàng thượng vẫn là thái tử bọn hắn tựa hồ cũng hết sức bảo trì bình thản q u ố cái này đủ i r cho tới bây giờ cũng không có người tìm đến minh thần cái này kẻ cầm đầu nói chuyện hoàng đế thuận nước đầy thuyền mượn nhờ quốc sư chết cho mình tắm một đợt tin tưởng người tin tưởng không tin người cũng không dám nói thái tử ngược lại là giữ yên lặng chim nhỏ mang cho hắn thư tín cũng không có kích thích cái gì gần sóng cũng hắn không biết rõ đang suy nghĩ gì thiêm long vật dụng có thể bảo trì bình thản đây là chuyện tốt nếu là thái tử hiện tại liền giơ chân minh thần liền nhìn sai hắn tiêu vũ mặc dù bại hoại chính sự nhưng là hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao còn không có tiến hành khoa cử cuối cùng thi đình minh thần liền đã nhận được hoàng đế ý chỉ cho hắn quan chức cùng dinh thự hàn lâm viện tu soạn lục phần quan hàn lâm viện cùng loại với là hoàng đế thư ký nhỏ chỗ nội các hậu bị đội tương lai có thể thăng cấp vào bên trong các đại bí thư chỗ tu soạn thì là chủ yếu phụ trách trưởng tu thực ghi chép ghi chép hoàng đế nói chuyện hành động cùng phát thảo có quan hệ điện lễ bản thảo các loại một hệ liệt công việc chức quan cũng không lớn thậm chí đều không cần vào triều bắt đầu nha liền xem như lại thế nào tín nhiệm minh thần lão hoàng đế cũng không có khả năng để hắn trực tiếp nhất phi trùng thiên lung tung đề bạt c h ỉ sẽ tạo thành quan lại hệ thống sụp đổ còn chưa cử hành thi đình trực tiếp liền an bài cho hắn như thế cái q u a n chức đã đầy đủ biểu đạt hoàng đế coi trọng cùng thành ý quốc sư chức vị này hiện tại tình cảnh xấu hổ chú định không có khả năng để minh thần c á i này tuổi trẻ quá phận người ngồi lên huống hồ minh thần cũng không phải tự ứng t ụ hắn cũng không vẹn vẹn chỉ có chợ tiêu vũ trường sinh năng lực hắn còn có xuất sắc hơn chính trị năng lực cùng quốc gia á n mắt cho nên cần ủy thác thực quyền cùng n b ì hôm t h nay g u n viên đồng dạng có khách i ệ n t h tới chơi lầu hai trong dạng chim chóc không biết rõ bay đến đi đâu chơi miêu nhi miễn cưỡng ghé vào bên cửa sổ tiểu diêm nữ tử dơ ly rượu lên đến sang tỏ mắt phượng phản chiếu lên trước mắt người c á i bóng cười nhẹ nhàng nói đại cản nhị hoàng nữ tiêu h â n nguyệt so với thanh danh hiển hách thái tử mà nói vị này hoàng nữ tựa hồ cũng không làm người biết thằng đến hai nước chiến tranh bắt đầu cái tên này mới tiến vào đại chúng tầm mắt làm chiến tranh dây dẫn nổ đó cũng không phải cái gì tốt thanh danh đây cũng là mỹ nhân này ác ngộng ung dung ba năm diễm lệ hoa nhi cũng bị ấ y náy dày v à đến cơ hồ khô héo thằng đến gần nhất nàng tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng bị ngươi tới nước một lần nữa hoán sáng lên sáng tươi đẹp động lòng người hoàng nữ mặt mày dâng lên hai con ngươi trong suốt dân trào tự tin không thấy trước đây kia sầu n á o ất tứ bộ dáng mỹ nhân luôn có đủ loại đẹp so với sắt tinh tỷ tỷ mà nói mất mấy phần lăng lệ quả quyết lại nhiều chút vẻ quý tộc trời sinh phản phất là chuyện đương nhiên đồng giả hung dung nặng nề nên nói không nói tiêu vũ cái này lao giả ghen vẫn là không tệ minh thần k h o á t tay á o cười nói không dám không dám nho nhỏ tu x o a n thôi nhập không được điện hạ mắt cùng mỹ thiếu nữ nói chuyện phiếm tất nhiên là so cùng kiên lão quít mặt quốc sư nói chuyện phiếm thú vị nhiều lão hoàng đế cái này một trai một cái cho minh thần lưu lại ấn tượng kỳ thật cũng còn rất tốt chẳng ai h o à n mỹ mọi người ai luôn có khuyết điểm chính minh thần cũng có c ò nhưng k ô n nhỏ. n g h bọn hắn khuyết điểm che giấu không được bọn hắn tự thân qua mang nhưng là thật đáng tiếc tiêu vũ đổ thừa không chết đem hai người này đều tra tấn công nhẹ hát tiên sinh nói đùa hoàng nữ nghe vậy không khỏi cười k h ẽ âm thanh thân thể hướng phía minh thần đụng đụng sáng tỏ hai con ngươi phảng phất là muốn xuyên tấu qua t r ư ơ n g này vui cười nhân g i a n mặt nhìn thấy hắn bên trong sợ là h â m nguyệt cái này nho nhỏ hoàng nữ mới nhập không trước tiên cần phải sinh mắt r a người này ngoài miệng nói không dám không dám như vậy nhưng lại nhìn không ra nửa điểm khiêm tốn ý tứ chương tám ớ i đối tượng đầu tư xuất hiện chương t á mới đối tượng đầu tư xuất hiện tiêu hâm nguyệt đối với minh thần rất yêu kỳ nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua minh thần như vậy người trẻ tuổi như vậy nhưng lại đặc biệt như vậy so với tiêu chính dương cẩn thận chặt chẽ nàng lại là không hề cố kỵ đem minh thần tin tức dò xét mấy lần hắn có thể làm cái này nguy ngập vô danh quán rượu trong khoảng thời gian ngắn bạo hỏa sáng tạo ra những cái kia đột phá tưởng tượng, tượng cố sự hắn trẻ tuổi như vậy lại dễ dàng đánh bại đến từ cả nước các nơi nhân kiện tên đ ề bằng vàng h ả o lấy hội nguyên hắn bị phụ hoàng triệu kiến khiêu khích xích vũ vệ nhưng lại bình yên trở về còn không có tiến hành thi đình liền lấy được quan chức gần nhất còn giống như nghe nói hắn đi qua quan tinh các một chuyến ngay sau đó quốc sư liền ngã đài hiểu rõ càng nhiều càng là không khỏi vì cái này người đặc biệt mà sợ hai thắng phục nhịn không được hiếu kỳ từng cọc từng cọc từng kiện làm sao có thể là một cái người bình thường có thể làm được đây này người này phảng phất là bí ẩn vòng xoáy toàn thân tràn đầy bí mật làm cho người muốn nhìn chủng hắn hắn đang suy nghĩ gì hắn muốn làm cái gì hắn có thể cho càn nguyên mang đến cái gì hôm đó giải rác vài câu mở ra tâm kết của nàng tái tạo nàng nhân sinh nàng chính là biết được cái này cười nhẹ nhàng nàng lớn hài hước lang thang chú định không tầm thường cùng lúc đó nàng cũng có một cái nghi vấn dạng này người thật có thể an an ổn ổn là phụ hoàng như thế đế vương làm việc sao chớ có nói lung tung áo điện hạ tại hạ nào dám a lúc này mới nên là cái này hoàng nữ chân chính bộ d á n g đi rút đi kia hầm hực mỹ nhân y phục nàng thông tuệ h tự tin khoa trường liền hiện ra làn gió thơm đối diện mỹ nhân xinh xắn khuôn mặt ở trước mắt phóng đại chút minh thần tất nhiên là có thể từ cặp kia hai mắt sáng rơ bên trong cảm nhận được vị này điện hạ theo dõi hắn giơ tay xin tha giống như nói theo một ý nghĩa nào đó giảng thật đúng là bị cái này hoàng nữ cho đã nhìn ra lúc trước tại phủ thái tử thời điểm hắn nhưng là đối cái này hoàng nữ nửa điểm đều không để ý đây a thật sao tiêu h hâm nguyệt l ư a hắn một cái ngươi nhìn ta tin hay không ngươi liền xong rồi mặc dù bỏ qua hai lần nhưng nàng cũng thành công tìm đến minh thần gặp mặt mấy lần đã coi như là bằng hữu minh thần người này nói nói chuyện phiếm có cái đặc điểm đó chính là không có gì tôn quý địa vị phân chia cho dù là vậy tôn quý đế vương hắn cũng có thể còn g vọng nói có chút l ỡ a gan đối với thân phận tôn quý hoàng nữ thái tử nói chuyện cũng không khắc khí có ít người không ưa thích có ít người ưa thích t r ư n g hợp tiêu hâm nguyệt chính là ưa thích loại người kia từ nhỏ đến lớn nàng tiếp xúc qua cũng không có nhiều người ngoại trừ thương nàng hoàng minh uy nghiêm phụ hoàng bên ngoài những người còn lại trên cơ bản đều là mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng định nội, tối thiểu nhất ở trước mặt nàng là như vậy nàng là hoàng tộc trời sinh cùng người bên ngoài tồn tại giai cấp chỉ có người này đột phá quy tắc cả tay nhẹ khắp tùy tính thậm chí còn có chút thất lễ nói chuyện với nàng không chút k h á c h khí cái này cũng rất đặc biệt đương nhiên cái này chỉ là khả năng nàng cảm giác thôi nếu là người bên ngoài như vậy cùng nàng đối thoại cố gắng sớm đã bị mang xuống là một người đối một người khác cảm thấy hứng thú thời điểm sẽ phát hiện chỗ hắn chỗ đều rất đặc biệt tiên sinh ta biết được một kiện cùng ngươi có liên quan sự tình ngươi nếu là van cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết tiêu hâm nguyệt đặt chén rượu xuống cười nhẹ nhàng nhìn xem minh thần minh thần đối nàng không k h á c h khí như vậy nàng đối với hắn cũng liền không cần c ầ u tại tục lễ nàng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến minh thần làm nhảm việc nhà tiết lộ ra quá tận lực trên cơ bản mỗi lần tới đều là có lời nói nàng hôm nay tâm tình rất tốt nàng tất cả hào tâm tình đều đến từ nàng tin tức này ta van cầu ngươi điện hạ đại ân đại đức cầu ngươi nói cho nói cho ta đi cứ việc minh thần đã đoán được tin tức này là cái gì nhưng hắn vẫn là dứt khoát làm thỏa mãn tiêu hâm n g u y ệ t ý vồn cười thở dài có chút khoa trương t h ỉ n h cầu nói người này đầu hàng quá nhanh dãy rủa đều không dãy rủa một cái l ấ y về phần tiêu hâm n g u y ệ t đều s ư ớ n g sốt một cái c h ậ t kịp phản ứng không khỏi giận hắn một chút ngươi tốt nhất là thật cậu ta người này a làm quan nào có dạng này ngoài miệng trượt không lưu thu nói chuyện thật đúng là không có chút nào bưng tiêu hâm nguyện bất đắc dĩ lắc đầu cũng không chơi xấu tiên sinh nhưng có biết triều ta đem phái ra sứ giả đi sứ bắc liệt minh thần không vào triều tất nhiên là cũng không biết trên triều đỉnh xảy ra chuyện gì. mấy ngày nay trải qua thái tử cúng bách quan thảo luận tăng thêm hoàng đế thụ ý đi s ứ chuyện này không sai biệt lắm đã định tốt tiêu hâm nguyệt cũng là hôm nay được tin tức liền vội vàng tới tìm hắn minh thần mở to hai mắt nhìn nhìn qua có chút c h ấ n kinh không khỏi cảm thán nói còn có việc này à rốt c u ộ c muốn cùng bắt liệt và nói chuyện mà tiên h sinh đừng giả vờ tiêu hâm nguyệt nhìn xem làm bộ minh thần vừa tức vừa cười ngươi đừng nói ngươi không biết rõ ngươi còn muốn cùng sứ giả đoàn đi ra làm đây mặc dù trên danh nghĩa không phải lấy minh thần làm chủ đạo nhưng là chuyện này trên xuất hiện minh thần danh tự liền rất kỳ quái một cái vào triệu đều lên không đi hàn lâm viện tu so tại sao lại bị cố ý điểm danh đi sứ bắc liệt đâu mà lại người này vẫn là cái thi đình đều không có đi thi hội nguyên đồ đần đều biết do ở trong đó tất nhiên có nội tình gì cái này tu soạn cũng nhất định không đơn giản thậm chí tiêu hâm nguyệt có loại cảm giác chức quan này thấp nhất tu soạn có lẽ mới là lần này đi sứ bên trong trọng yếu nhất một người chuyện sự tình này nên là rất sớm đã quyết định tốt cố gắng lúc trước minh thần được mời tiến vào hoàng cung cũng là bởi vì chuyện này minh thần thông minh như vậy người tiêu hâm nguyệt không tin hắn không biết rõ minh thần núi bay cũng không có phủ nhận chỉ là nói ra đây cũng không phải là cái gì chuyện tôi chủ động hòa đ à m chẳng khác nào là đầu hàng đầu hàng liền muốn trả giá đắt tương lai là muốn bị ghi chép tại trên sử sách bị người đời sau thúc giục đương nhiên hắn một cái tiểu tiểu tu soạn cũng không quan tâm tiêu hâm n g u y ệ t thả xuống trong mắt thiếu dung cũng thu liếm chút trận chiến tranh này hạo kiếp trí ít khiến cả nguyên cái này một vương triều gây năm mươi năm tuổi thọ mà nàng vẫn là dây dẫn nổ phát sinh sự tình đã vô pháp vắn hồi nàng lại nghĩ tới minh thần nói lời lắc đầu một lần nữa phân chấn hướng phía minh thần nói ra tương lai đi xứ chúng ta cần phải đồng hành hâm nguyện chưa từng ly khai việt dương dọc theo con đường này mong rằng tiên sinh quan tâm chiếu cố hâm nguyện đây là nàng hôm nay một ngày đều rất vui vẻ nguyên nhân biết được minh thần cùng nàng đồng hành phản phất sáng tỏ mặt trời chiếu vào đi hướng hắc cám đường cho dù là lao tới cựu tử nhất sinh phát trường đoạn đường này cố gắng cũng sẽ trở nên thú vị ồ minh thần nhữ mày có chút hăng hái nhìn xem vị này hoàng nữ điện hạ là muốn cùng ta đồng hành tiêu chính dương khó giữ được hắn cô mội m ộ i này ly miêu hoàng thái tử có lẽ còn là rất dễ dàng a tiên sinh không nguyện ý sao minh thần cười nói điện hạ như vậy mỹ nhân đồng hành tại hạ cũng không phải mất ngủ làm sao có thể không nguyện ý đâu mới đối tượng đầu tư xuất hiện đăng độ tử tiêu hâm nguyệt trợn nhìn người này một chút bất quá cũng là không tức giận phong lưu cùng hèn mọn là có bản chất khác biệt huống hồ, hồ người này ngoài miệng không có vài câu lời nói thật nàng thậm chí đều không biết rõ đối phương có phải hay không thật lòng chương 86. t h i ê n sinh sẽ bảo đảm ta a lăng ngọc trận đầu chương 86. t h i ê n sinh sẽ bảo đảm ta a lăng ngọc trận đầu điện hạ không sợ chết ta tiêu hâm nguyệt thành thành thật thật tại việt dương ở lại nàng một chút việc mà đều không có nhưng nếu quyết định đi bắc liệt vậy liền khó mà nói minh thần nhìn xem cái này sáng rỡ mỹ nhân cười hỏi sợ nha tiêu hâm nguyệt thả xuống trong mắt vớt vớt chén rượu trong tay nói ra nhưng là a thiên sinh người luôn có chuyện á t phải làm hâm nguyệt cái này hơn hai mươi năm đều chưa từng sinh ra việt dương đây ta muốn đi xem một chút sự t ì n h đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta t i ê u phần cuối ta cũng nhất định phải đi tiêu hâm nguyệt là ta nhị hoàng nữ là ta không cần tách ra nhị hoàng nữ tiêu hâm nguyệt chết rồi ta cũng liền chết rồi như lần này đi bắc liệt có thể vì càng nguyên đổi lấy chút thẻ đánh bạc đến t i ê u hâm nguyệt cũng căng nguyện nàng ngẩng đầu lên tiếng nói sáng sủa ánh mắt sáng trói nhìn xem minh thần tối thiểu nhất cũng có thể để thế nhân thấy để cho địch nhân thấy để hậu sinh thấy đại càn hoàng nữ không phải trốn ở trong bóng tối rụt đầu ô quy minh thần cười cười thật sao cùng là hoàng gia thế nhân tựa hồ không để ý đến vị này xếp hạng lão nhị hoàng nữ chỉ biết rõ nàng là mỹ nhân là cái này loạn thế chiến tranh nguyên do nhưng mọi người không biết nàng đồng dạng thông thuệ đồng dạng nhiệt ì n h đồng dạng nhân tử còn có ưu tú thái tử khiếm khuyết phẩm chất mà nàng thiếu khuyết đồ vật cố gắng có thể tại đường đi bên trong bộ xong hố nói xong lời trong lòng tiêu hâm n g u y ệ t cười giả dối l ờ i nói xoay chuyển nhìn về phía minh thần tiên sinh sẽ bảo đảm ta a chật chật chật minh thần sách âm thanh ra vẻ t i ế c nối giống như lắc đầu khó mà nói ha ha ha tiêu hâm n g u y ệ t bật cười lớn còn có tâm tư nói đùa minh thần vậy cũng không sao đơn giản chính là hâm n g u y ệ t sau khi chết một mực đi theo tiên sinh bên người mà thôi điện hạ nói lời này ít nhiều có chút kinh dị áo cho đ u a cho đùa tiên sinh làm tốt nên làm là đủ đêm gió nhẹ chật c ậ t lá xanh theo cơn gió phiêu riêu xuống rơi xuống cứng rắn trên mũ giáp kinh thành phun hoa ca múa mừng cảnh thái bình bắc cảnh biên quan lại là một mảnh tiêu điều túc s á t c h i cảnh vừa mới có mưa thủ địa ở mức thời gian dần dần đi vào mùa thu nhiệt độ không khí giảm xuống tại bắc cảnh ban đêm tăng thêm mấy phần ý lạnh trong núi yên tĩnh nhìn không thấy nửa điểm người ở các binh sĩ giấu ở sơn cốc hai bên khắc nghiệt hoàn cảnh làm cho người cảm thấy thống khổ có người không khỏi ngẩng đầu lên vụ trộm hướng phía địa thế cao nhất phương hướng nhìn lại cái k i a mới tới tuổi trẻ tướng quân là ở chỗ này hắn gần đây m ớ i đến tin tức còn không có khuyết tả hắn ra kinh thành phái tới người lương cảnh thần bí tựa hồ đại tướng quân đều đối với hắn kính trọng có thừa vừa mới đến liền điều chỉnh thành phòng bố cục đối l u y ệ n binh phiên trực quân kỷ một hệ liệt nội dung đều làm ra điều chỉnh chỉ là thân hình của hắn nhìn qua thật không có gì sức thuyết phục cũng không biết rõ có phải hay không cái gì phải tới vất công h ơ n công t ử ca chiến tranh cháy bỏng bắc liệt quân khí thế h u n g hùng dũng manh thiện chiến đánh cho cả nguyên n quân liên tục bại lui c à n nguyên rất lâu cũng không thắng qua rất nhiều người đều cầm bi quan thái độ chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng quân tâm tăng giã không biết rõ người này là có hay không có thay đổi cản k h ô n trí năng gần đây có mưa cái này là có hay không có thay đổi cản không trí năng c ũ nhưng g k ô n muốn làm gì. Mà gánh n g gì. g biết mọi tất rõ làm Mà chịu lấy tất cả ờ i á h mắt n ư ờ i đâu. lăng ngọc lại càng y i s ưa thích nơi này không khí nơi này đều làm nàng cảm thấy thư sướng kinh đô phồn vinh là giả nơi này tiêu điều mới là thật khâu tọa kinh thành hưởng thụ làm nàng như ngồi bàn trống tới nơi này mới có thể thực hiện giá trị của nàng thời gian cấp bách nàng dùng thời gian ngắn nhất đưa nàng tất cả chuẩn bị trải rộng ra cứ việc gặp phải rất nhiều chất vấn nhưng may mà quản sự khuất dương thư tướng quân vẫn là nhận thánh trị gần nhất mưa dầm không ngừng thổ địa vũng bùn qua tây chỗ quân địch trụ sở địa thế chỗ t r ú n g lăng ngọc l i ệ u định hắn chắc chắn nổ trại thay đổi tuyến đường đi đến ngoài mười dặm một chỗ thành c h ầ n tranh né nước mưa binh mã không nhúc đ í c h lương thảo đi đầu lương thảo cũng nhất định thay đổi tuyến đường nàng đối với chiến trường ba châu địa hình địa thế rõ ràng trong lòng liều định quân địch vận lương sẽ đi đường này cho nên nàng trong đêm mang một tiểu đội nhân mã sớm lại tới đây mai phục đây chính là tự thân tới chiến trận cùng ở phía xa ngắm nhìn khác nhau nàng có thể tùy thời tùy chỗ bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội đi làm xuất hành động một chút xíu thay đổi chiến cuộc thời gian chậm rãi trôi qua nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem bắc phương trận này nhỏ phục kích chiến nàng cái này ba châu đốc quân tự mình tham chiến cắt đứt một đầu lương đạo ăn hết một cái binh đoàn cũng sẽ không khiến bắc liệt quân thương cân đ ộ n g cốt nhưng là trận này nho nhỏ thắng lợi lại đối với nàng đối với càn nguyên mà nói mười phần trọng yếu càn nguyên đã thật lâu không thắng nổi quân địch không hề cố k�� sẽ chỉ cố thủ không ra một chút xíu làm hao mòn lẫn nhau quân lực cùng tài nguyên bắc liệt quân không ngỡ t h í c h kéo nhưng là c à nguyên n cũng kéo không nổi thái tử chỉ cấp nàng một tháng thời gian trừ phi là thay đổi chiến cuộc đại thắng bằng không mà nói bất luận được hay không được sứ giả đều sẽ xuất phát thời gian cấp bách nàng cần một lần thắng lợi đến mở ra cục diện cũng cần lần này thắng lợi chứng minh thực lực của nàng sư phụ thanh danh tóm lại là sư phụ không phải nàng quân đội là hiện thực địa phương mang theo các binh sĩ thắng mới có thể có đến tôn kính của bọn họ mang theo bọn hắn chết liền sẽ nhận bọn hắn xem thường ban đêm yên tĩnh thời gian trôi qua phá lệ chậm ch lăng ngọc gắt gao nhìn xem đường núi cuối cùng tâm cũng giống như bị đặt ở t r ả o dầu phía trên s á t đấu cũng không biết rõ qua bao lâu mọi mệnh sĩ binh có đều mắt mở không ra đ n g nhiên phương xa xuất hiện lấm ta l ấ m tầm ánh lửa lập tức lăng ngọc nhãn tình sáng lên móng ngựa lẹẹẹẹt thổ địa thanh âm từ phương xa chuyển đến vánh vánh ánh trăng vung xuống mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy vài trăm người quy mô đội ngũ chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới đến rồi đến rồi theo đám người này càng thêm tới gần lăng ngọc không tự chủ nín thở nhịp tim cũng là tăng nhanh mấy phần hết thể đều như nàng sở liệu ca ngươi nói cuộc chiến này Cái gì nhanh nhanh vận lương quân nhìn xem phương xa nhẹ nhàng cười cười dù đại tướng quân là thế nhưng là ta bắt liệt c h u n g quốc hắn liền không có đánh qua đánh bại càng nguyên những cái này giá áo túi cơm căn bản là không phải là đối thủ của hắn chẳng mấy ngày nữa tướng quân công phá cả nguyên tam quan xuất quân ta thiết kỵ xông thẳng hắn việt dương đô thành báo ta bắc liệt bảy mươi năm quốc hận nói cùng tự mình chủ tướng vận lương quan con mắt đều sáng lên chút đầy mắt sùng kính mà đúng lúc này siêu mũi tên phá không chương tám mươi bảy hắn chỉ là ưa thích mỹ nhân hắn có lỗi gì chương tám mươi bảy hắn chỉ là ưa thích mỹ nhân hắn có lỗi gì Phúc. mũi tên không biết từ chỗ nào phong tới tinh chuẩn bắn vào kia đầy mặt sùng kính vận lương quan lồng ngực hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn xem xuyên tấu chính mình lồng ngực mũi tên đầy mắt khó có thể tin bắc liệt có thể hay không công phá tam quan thẳng đến việt dương không biết rõ nhưng vô luận thành vẫn là không thành hắn là nhìn không thấy Ca. đại ca vừa mới cùng hắn nói chuyện tiểu binh đều không có kịp phản ứng ngơ ngác nhìn xem hoán hai tiếng bịch thẳng đến đối phương thân thể bịch một tiếng ngã dầm trên mặt đất lúc này mới lấy lại tinh thần hắn mắt nhân bỗng nhiên co g i ụ t lại bỗng nhiên bay đầu không ở cao giọng hô địch tập địch tập tiếp theo một cái trước mắt siêu m ú i tên phá không mà đến tiếng nói im bặt mà dừng lăng ngọc u ô n g xuống cung tên trong tay nhìn xem dưới núi thất kinh quân địch một quang lãnh lệ thét dài một tiếng cao giọng hô các linh đệ dết đây là trận đầu chiến đấu Tháng. cái này chỉ là mới b ắ tới đầu. Nàng sẽ cầm Nàng trong sẽ kiếm tay, t ư n quân g g bước địch một, đem chém hết thể ế tướng hầu h n không còn. này Giết. Cái m i tới t ớ ư quân coi là thật liệu sự như thần b ư ờ n ngủ các binh sĩ cũng đống nhiên tinh thần bọn hắn đã rất lâu cũng không thắng qua chưa từng chiếm t h ư ợ c phong bọn hắn cao giọng la lên ánh mắt sáng rực nhìn xem phía dưới quân địch bọn hắn biết rõ quân công của bọn hắn tới minh thần cũng không biết rõ phương xa sát tinh tỷ tỷ đang làm gì bắc cảnh chiến tranh cũng liền như thế thắng hay thua kỳ thật cũng không quan hệ minh thần cho phép đối phương đi trưởng thành chỉ cần đừng chết là được lăng ngọc võ nghệ cao cường chỉ cần không h á m sâu vạn quân trong vòng đ â y nên là cũng không có gì nguy hiểm minh thần rất t h i ê n tâm nàng nửa đêm mưa tích tích đáp tí tách theo cơn gió vớt cửa sổ ghê t ẩ m ghê t ẩ m a tại sao có thể như vậy hốt hoảng ở giữa minh thần tự hồ là nghe được cái gì thanh âm quen thuộc h ắ n t ừ trên giường bắt đầu r ù i r ù i con mắt mặc dù nói thân thể cường kiện phục dụng thanh tâm đan về sau không ngủ được cũng không có vấn đề gì nhưng là hắn hay là giữ vững ngủ trễ dậy trễ thói quen tốt gian phòng lờ mờ đưa tay không thấy được năm ngón bất quá minh thần thân thể tốt ngũ rắc cực dai loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo linh lung cái bóng tu điệp minh thần hít mắt nhìn xem kêu mơ hồ cái bóng hỏi tham gia tiếng tại thời gian này gian phòng của hắn ngoại trừ tu điệp bên ngoài những người khác là không thể nào tìm đến bên ngoài mưa nước mưa tí tách minh thần thanh âm trong phòng vang lên phá lệ rõ ràng Ngậy chuyển đến bên hai người kêu lập tức chính là run lên nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ trầm thấp c ú họng khô cằn nói ra、Ngày. đúng là ta ca ca ta tìm đến cái đồ vật lập tức đi ngay tu điệp cái đơ minh thần nghe được đối phương nói chuyện về sau một nháy mắt chính là phơi bảy cái này kẻ xui xẻo vụng về nguy trang chỉ nói ra phù giao tới a người kia nghe vậy đ ố n g nhiên sợ run cả người phù giao cái gì phù giao công tử phù giao đi ra n g ư ờ i sai lầm đi nàng còn muốn lại d ễ y dụa hai lần ta không phải phù giao ta là tu điệp a minh thần cảm giác con hàng này đang vũ nhục sự thông minh của hắn liếc mắt tu điệp thắng này nói với ta lời nói cũng không có ngươi tối nay nói nhiều phù giao ghê tởm a chủ quan minh thần hướng nàng vây vây tay nói ra tới kẻ xui xẹo mà trong nháy mắt t h i ể u xịu túi đầu hành lang tựa hồ còn không thuần thục từng chút từng chút hướng phía minh thần rời tới ừng màu trắng lông vũ bay tán l o ạ n bóng người chậm rãi xích lại gần trong đêm tối mơ h ồ người từng chút từng chút trở nên rõ ràng minh thần thấy được người tới về sau lại là không thấy nhiều s ứ c sở tại n g u y ê n chỗ t i ể u kiều khuynh cúc sắc chậm rãi bước rời sen một chương s i n h s ắ n khuôn mặt trong đêm tối một chút xịu tới gần đập vào mi mắt mắt hạnh hào quang may ngai tú cùng thật là một cái môi son răng trắng nhan so hoa kiểu bất quá hiện tại trọng yếu có lẽ cũng không phải là mỹ mạo của nàng mà là cái khác địa phương tóc trắng như thác nước trong đêm tối phá lệ rõ ràng từng mảnh lông vũ rơi xuống hai cánh tay của nàng lại là một đôi màu trắng cánh toàn thân không đến sợi vải cánh t ư n g dao vừa vặn che lại trọng yếu bộ phận hạ đủ kéo dài hướng xuống đến bắp chân bộ phận lại là một đôi giữ tợn giống chim cái vớt mà lúc này mắt hạnh hiện ra thủy quang lộ ra mấy phần mức manh giống như là phạm sai lầm tiểu hài đáng thương như vậy nhìn xem minh thần minh thần phù g a o nhi chất xoay qua chỗ khác công tử có chút việc mỹ nhân trong đồng tử phản chiếu lấy minh thần bộ dáng nhìn qua đáng thương như vậy hô công tử cho dù ai sợ là cũng không có cách nào đối cái này bị thiếu nữ trách móc nặng nề thứ gì nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt sắc mặt nàng biến đổi c a o mày b u môi giống như là đang cố gắng đình chỉ cái gì b à ả n h một tiếng lông vũ bay tán loạn bóng người biến mất không thấy gì nữa một cái trắng tinh chim nhỏ rơi xuống minh thần bên giường minh thần ta còn đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này hắn thở dài một ngụm nâng lên chim nhỏ đến nhìn xem nàng hỏi ngươi cái này mấy thiên thần thần bí bí chính là đang nghiên cứu cái này chim nhỏ tựa hồ đã dùng hết lực khí có chút mềm, mềm. không có xưa nay như vậy tinh thần đáng thương như vậy gật đầu nói ừng không hổ là thanh chi trên thuật quá phiền thoái tiêu hao cũng lớn nàng nghiên cứu hai tháng vẫn là gây ra rủi ro đáng chết gây t ầ m a đây là nàng cự ly thành công gần nhất một lần nhưng vừa vặn liền bị phát hiện khu khu nhớ tới vừa mới tấm kia xinh s ắ n khuôn mặt minh thần không khỏi ho nhẹ hai tiếng hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận chính mình ưa thích mỹ thiếu nữ ngóc tỉ tỉ nhị hoàng nữ hắn đều là ưa thích hắn chỉ là ưa thích mỹ nhân hắn có l ỗ gì phù giao nhi cũng đã trưởng thành a có chút yêu cố gắng cũng muốn bắt đầu biến chất mmm phù giao giống như vốn là so với hắn l ừ a tới minh thần lắc đầu vùng đi phân loạn suy nghĩ hỏi lao già không phải không chính xác người tu tập thanh chi trên thuật sao hắn biết rõ trong nhà lao quái vật sẽ hóa hình thuật hắn còn hỏi nhiều lần chỉ bất quá đối phương không yêu biến người chính là cây già đem cái này thuật pháp bỏ vào thanh chi bên trong cũng cùng nhau dạy cho phù giao bất quá hắn liên tục dặn dò qua nhất định phải xây xong k h ô diệp bên trong tất cả thuật về sau mới có thể học thanh c h i c h i m nhỏ hiện tại rất rõ ràng không nghe lời không có học xong nàng nên học bài tập liền bắt đầu vượt cấp học tập、Ngày. chim nhỏ điểm cánh nhẹ nhàng đá đá cái vớt một bộ không liên quan nàng sự t ì n h dáng vẻ cho nên muốn len lén mà minh thần bà nội nhà ngươi giọt nói vẫn rất có đạo lý thật sự là đem cái này không nghe lời kẻ xui xẻo mà làm hư chim nhỏ dương lên đầu ai bảo công tử luôn trêu đồ ta người chờ đó cho ta ta hóa hình về sau nhất định phải để công tử đẹp mắt dù sao đều bị phát hiện nàng cũng không hoảng hốt dứt khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi người hoàng tay nhìn một cái nàng còn dám đặt xuống ngon thoại minh thần chương tám mươi tám một khác đồng hồ vẫn có chút vũ một người chương tám mươi tám một khắc đồng hồ vẫn có chút vũ nhục người hóa hình về sau có cái gì không đồng dạng a hóa hình về sau cái này đ ồ đần chim nhỏ liền có thể phản kháng hắn a minh thần có chút không hiểu cái này kẻ xui xẻo mà não mạch kín hắn nhìn xem ốm yếu chim nhỏ lại hỏi không có cái gì tác dụng phụ a chim nhỏ lắc đầu dường như lại nghĩ tới cái gì gật gật đầu minh thần chấn động đ ô n g nhiên đứng dậy gắt gao nhìn vẻ mặt vô tội chim nhỏ thanh âm không tự giác cất cao chút cái gì tác dụng phụ chim nhỏ dương lên cánh khổ như vậy nói còn giữ cánh cùng mắm bớt cái này cố gắng chính là thụ ra, ra không cho nàng sớm tu tập nguyên nhân đi vẫn quan. là chủ quan. minh thần thở dài một dài nghe ụ m ỏ nhỏ i rồi, Chim Minh biến lại. phải, lại biến tới. đối cái hiểu Minh không khác. không không không Không tính quá lớn. Chim nhỏ lắc đầu, không có. Minh thần như hóa hình hành hành, thể hàng thần h nương Vấn cũng lớn. còn cần Con này gắng dụng n gì g có Được có. có cố tác có quá đây đây đề đầu, đều trở trở ma mày, lầm. sau vật về về vụ lắt tu tu là. là vậy cũng coi như yên tâm dỗi ra tay đến điểm một cái chim nhỏ chán về sau làm loại chuyện này nói với ta một tiếng nếu có lần sau nữa đó chính là người s o n g còn dám nói dọa cũng chính là con hàng này biến trở về đi sớm nếu không hắn không phải rút nát cái này quỷ nghịch ngợm cái mông ừ m chim nhỏ tự biết đối lý hướng phía minh thần cọ sát bán lấy cười nàng ghé vào minh thần trong tay nũng nịu giống như nói ra công tử mệt mỏi mệt thì nghỉ ngơi đi trắng tinh lông vũ tản mát trong phòng hát miêu ghé vào bên cửa sổ ngủ gật mưa bên ngoài tí tách tí tách rơi xuống hết t h ả một lần nữa trở về bình tĩnh đúng rồi ngươi vừa mới như thế hình thái có thể duy trì bao lâu thời gian Ngày, đại khái một khắc đồng hồ đi chật chật có chút ngắn một khắc đồng hồ vẫn là quá vũ nhục người báo t ư ơ n g quân trong danh chướng quân trang u y ề n tin. Trấn linh quan tây chú quân n ư t hoàng rất đơn giản xa bàn cái bàn còn có một chồng thư quyền một thân mặc cao giáp hình thể cao lớn tráng kiện nam tử ngẩng đầu lên nhữ mày hà đức chừng bốn năm mươi tuổi mọc ra một chương mặt chữ quốc mày dẫm mắt to ăn nói có ý tứ hướng kia vừa đứng liền có loại không dẫn tự ủy khí thế t r ấ n quốc đại tướng quân điền hành hắn là bắc liệt quân thống xoáy tối cao cũng là công huân rất cao chủ quốc tương tại trong hỗn loạn đỡ ấu chủ thượng đài bình định nội l o ạ n tây kháng hung nô sôi nam mặt trận thống nhất công vô bất khắc bách chiến b á c h thắng công huân rất cao thậm chí ẩn ẩn có che lại đế vương chi thế nếu nói hầu bất thần là càn nguyên quân thần như vậy vị này đại tướng quân chính là bắc liệt người suy nghĩ bên trong chiến thần càn nguyên cùng bắc liệt ba năm đại chiến cũng là từ hắn đến thống quân tác chiến trương trấn vũ lương thảo bị đoạn hắn mang theo tám nghìn quân làm sao lại đột nhiên tàn tắt rồi q u â nhưng đ ị c có b a lương thảo đột nhiên bị đoạn trương tướng quân hạ lệnh tại chỗ chỉnh đốn dò xét tình báo hôm sau trong đêm bị không biết từ nơi nào xuất hiện ba ngàn kỳ binh dạ tập thương vong tham trọng trương tướng quân bất đắc dĩ xuất quân lui giữ chết thành điền hoành nghe vậy hít mắt cất bước đi tới xa bàn trên b à n đồ lẳng lặng nhìn xem chiến tranh là song phương mấy chục vạn đại quân đối chọi tiểu chiến dịch vô số nho nhỏ thất bại cũng không thể chi phối chiến cuộc nhưng lại có thể để lộ ra rất nhiều chi tiết người có quyền cao chức trọng nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên phân phối nho nhỏ cử động đều có thể gây nên không thể đo lường hậu quả cần cực kỳ thận trọng hắn trừng mắt lên hỏi càn nguyên lĩnh quân c h i tướng là người nào nhìn rõ nhạy bén làm việc quyết đoán chiến pháp linh động Chỉ từ cuộc chiến đấu này chi tiết, liền có chi thể suy đoán ra đối phương lĩnh từ tiết, tướng đấu suy quân liền đối này đoán hẳn là cũng là ra không đơn giản. nhất hắn Tối thiểu nhất trước mắt hắn biết mấy cái này cả nguyên này. cái cản coi lực giữ quân hẳn là không năng là này. Này. Không biết. đúng lúc này lại một đưa tin binh đi vào danh o t r ư ớ n g tướng quân càn nguyên chuyển đến mật báo hắn tiến lên hai bước đem một tờ phong thư giao cho đ i ể n hoành đ i ể n hoành tiếp nhận chỉ mở ra xem hơi nhau mắt nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói lang ngọc kinh thành tân phái đ ư ớ c quân tuổi không lớn lắm vừa mới thông qua võ cử sau khi thấy một bên lại là toàn thân chấn đ ộ n hư hư thực thực hầu bất thần đệ tử hầu bất thần cái tên này mỗi một cái bắc liệt người đều sẽ không quên đối với càn nguyên mà nói hầu bất thần là anh hùng là quân thần nhưng đối với bắc liệt mà nói hầu bất thần chính là ác ma là giết người đ ạ o phủ k i ệ quân thần tự tay đánh nát quốc gia làm cho hoàng đế tự sát tạ tội dẫn tới bắc liệt hỏa loạn hai mươi năm đây đều là bị ghi chép trong lịch sử v u n g đi không được x ỉ nhục điển hoành trong mày không biết khi nào trong tay giấy viết thư đã bị hắn cầm dùng gió ngươi môn hạ đi thôi rõ sĩ binh thối lui trong danh o t r ư ớ n g còn sót lại điển hoành một người hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm đi tới danh chướng cửa ra vào hai mắt trông về phía xa bây giờ không phải là cái gì tốt trời mây đen dày đặc mưa rầm giả d í c h trận trận gió mát mang theo lạnh vớt hơi nước thổi tới xuyên thấu qua áo giáp thổi tới người trong thịt điền hành cũng không nhịn được cảm thấy một trận ý lạnh trận này giả d í c h mưa rầm đưa cho địch nhân một trận thắng lợi đưa cho kia tiểu quỷ thanh danh hắn nhìn xem bầu trời nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói nhập thu thời gian không nhiều lắm càng nguyên l o ạ n trong giặc ngoài phản loạn không ngừng không chịu nổi nhưng trên thực tế nhìn qua hùng hổ dọa người bắc liệt cũng không dễ chịu ba đại quốc quân châm lo quản lý góp nhặt năm mươi năm vốn liếng đã nhanh bị đánh hết trên triều đình cũng, cũng sớm đã xuất hiện hòa nếu là vào đông mẫu hà tiến vào b ă n g kỳ lại nghị thực hiện hắn hủy diệt cả nguyên nguyện vọng cũng quá mức mờ ảo bảy mươi năm trước r a hầu bất thần bảy mươi năm sau còn phải lại ra một cái quân thần a coi là thật là kia thương thiên chiếu cố hắn cả nguyên n a cho bọn hắn tốt nhất thổ địa nhất linh nhân kiệt nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn ánh mắt dần dần kiên định s ắ c mặt lạnh lùng không khỏi hử lạnh một tiếng hử bản tướng không chính xác hơn hai mươi tuổi m a u đầu tiểu tử nhận tiền bối dư huy thôi nào có nhiều như vậy mệnh chung chú định thương thiên chiếu cố hắn từng bước một đi tới chưa từng phục qua bất luận kẻ nào đừng nói là hầu bất thần đ ộ nhi liền xem như hầu bất thần bản thân hắn đến hắn cũng dám xuất hắn bắc liệt thiết kỵ một trận chiến chương chín mươi phu hoàng nhi thần không thể lại theo ngươi chương chín mươi phu hoàng nhi thần không thể lại theo ngươi tóc dài trải thành đôi ngựa theo gió bay lên diễm lệ sáng dơ nữ tử lấy một bộ đỏ trắng giao nhau áo bảo ngồi tại lập tức hai con ngươi sáng tỏ như tinh thần tư thế hiên ngang tuyệt thế vô song vẻ quý tộc trời sinh làm nàng phá lệ loa mắt tốt hoàng nữ thật đẹp nàng góp tiến lên đây cười nhẹ nhàng nhìn xem minh thần đánh gậy chung đăng tiểu đ ă n g dối trá khách sáo chuyến này nàng nói dễ nghe là tùy hành hoàng nữ nói đến không dễ nghe đó chính là đại biểu cho cả nguyên thành ý thẻ đánh bạc nàng là trong những người này tiền đồ mờ áo nhất khả năng cần cho ba năm trước đây chết sứ giả đ ế n mạng cũng có thể là bị cầm tù tại bắc liệt làm hạt nhân nhìn nàng mỹ mạo kết làm quan hệ thông gia cũng khó nói nàng bước vào bắc liệt thổ địa về sau coi như khó trở về bất quá bây giờ nàng nhìn qua lại là tinh thần t ỏ sáng thậm chí còn có chút cao hứng tựa hồ cũng không có bị chưa biết con đường phía trước hủ đến đồng cảnh minh đào mắt nhìn nàng một cái trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng kinh d i ễ m tới cái này nữ nhân đúng là đẹp đáng tiếc đứng đắn trường hợp minh thần cũng không có trong âm thầm như vậy nàng lớn hắn hướng phía tiêu hâm nguyện chắc tay cười nói điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ha ha ha minh đại nhân cùng điện hạ quen với ta đồng cảnh minh cười ha hả nói ra ngược lại là b ấ t đi bản quan giới thiệu đã người đã đến đâu đủ chúng ta xuất phát phồn hoa kinh thành dần dần đi xa ồn ào náo động không tại kinh thành xác thực cắt nhàn gánh hát ngay hát khoái hoạt tự tại nhưng là ngốc lâu cũng không thú vị minh thần đối với lần này chi phí trung đi công tác lữ hành vẫn là rất chờ mong hắn cũng nghĩ ra nước nhìn xem nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì chuyện thú vị có thể hay không nhặt cái yêu quái cái gì sứ giả trong đội ngũ có u a n văn có rất nhiều quà tặng không giống lăng ngọc như vậy lên đường g à o cảng tiến độ chậm chạp minh thần chậm rãi đem ánh mắt từ trong kinh thành thu hồi trở về đến trước mặt lập tức đ á n g chết thật là làm cho lăng ngọc trò trò cười lấy ba tháng không cưới lại sinh sơ hắn vẫn như c ũ không am hiểu c ư ớ i cái trò này không bằng nhà hắn chim nhỏ một cây bất quá hắn cũng không ưa thích ngồi xe ngựa hắn cảm giác trong xe ngựa khí tức rất nặng nề ngột ngạt không bằng cưỡi ngựa ha, ha ha minh thần a ngươi có phải hay không không am hiểu c ư ớ i ngựa a ngân linh mà tiếng cười từ bên t a i truyền đến làn gió thơm đập vào mặt hoàng nữ cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần chế nhạo nàng cái này hơn hai mươi năm đều không có rời đi kinh thành lần này ra khỏi thành chịu chết nàng lại phảng phất tránh thoát gông xiềng hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa tự do tự tại lồng giam bên ngoài không khí phảng phất đều rõ ràng hơn mới một chút nàng thở nhỏ chăm chỉ khắc k hổ c ư ớ i ngựa tự nhiên cũng đã biết thuật cưỡi ngựa so với minh thần cái này gà mở có thể mạnh hơn nhiều mỹ thiếu nữ đều ưa thích trêu chọc cái này sao minh thần tiêu hâm nguyệt ngược lại là thận trọng rất nhiều không giống s á t tinh tỉ tỉ như vậy hào phóng chỉ là con con con mắt l ư ờ i không có vạch trần miệng của hắn cứng rắn minh thần ngươi sẽ còn võ công sao ngươi sẽ dùng kiếm tiêu hâm nguyệt cho tới nay đều đối minh thần cảm thấy rất h ứ n g thú phần này hiếu kỳ chưa từng có giảm bớt qua nàng nhìn xem minh thần bên hông bảo kiếm không ở mở miệng hỏi hắn sẽ còn võ a nàng cho tới nay đều coi là người này là cái tay trói gà không chặt văn sinh người này tựa như là một câu đố đoàn toàn thân tràn ngập bí mật dùng kiếm minh thần lắc đầu túi đầu xuống nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm ta sẽ không dùng kiếm giữ mắt nhìn về phía bắc phương tấm t i ê a ngơ ngác khuôn mặt phảng phất đang ở trước mắt tin tức truyền về kinh thành người kia xem ra làm còn không tệ s ắ t tinh đã xông ra tên tuổi mọi người sợ là khó mà tin tưởng đi cái kia sáng tạo ra lần lượt thắng lợi cho càn nguyên hy vọng thần bí tướng quân là kia yêu thích uống rượu lớn thèm nhá đầu là kia tùy tiện thẳng thắn h ả o s à n g cô nương là kia bị người nói xấu không biết như thế nào giải thích ngơ ngác nữ hải lăng ngọc có chút địa phương bị hắn cải biến nhưng có chút thuộc về nàng mị lực của mình cũng sẽ không bị cải biến minh thần thả xuống trong mắt cười nói ra nhưng có người sẽ dùng không nghĩ tới a huynh trưởng ngu đệ ta lại tới xuất phát ta phủ thái tử tiêu chính dương ngồi ở trong sân l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời màu trắng chim nhỏ vũ cánh bay về phía phương xa tờ giấy trong tay cũng bị xé vỡ nát theo cơn gió phiêu tán nay thiên càn nguyên sứ giả đ o à n xuất phát minh thần cùng mội mội của hắn cũng xuất phát mội mội chó ngáp phải rồi cùng cái kia thần kỳ người quen biết chắc hẳn nàng mấy tháng nay cải biến cũng là bởi vì người kia tuy nói lần thứ nhất cho chuyện thời điểm minh thần ngựa khi đối tiêu hâm nguyện tuyệt không khắc khí bất quá bây giờ tiêu chính dương ngược lại là không lo lắng hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ bảo vệ hắn mội, mội một mạng ngược lại là chính hắn hắn nên làm cái gì bây giờ như minh thần nói hắn đương nhiên biết rõ đầu kia đại triển hoành đồ con đường có một số việc không phải hắn không thể làm mà là hắn không muốn làm bởi vì hắn không ưa thích gánh chịu phong hiểm hết thể đều thuận thuận lợi lợi tự nhiên mà nhiên hoàn thành liền tốt đợi phụ hàng o trăm năm về sau hắn chuyện đương nhiên kế thừa đại vị mở ra kế hoạch lớn phân công hiền lương nhưng là hiện tại hắn không thể đang chờ đợi đi xuống hắn phụ hoàng liền không muốn chừa cho hắn đường sống thiên sinh ta còn có thể sống bao lâu đâu hắn dội ra tay đến lẳng chính nhìn xem ngón tay dài nhọn dĩ vãng cần tại chính sự coi là trong lòng những cái kia áp lực đều làm ệ t m ỏ i bộ trí mà bây giờ hắn lại là có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình ngay tại từng chút từng chút trôi qua làm sao bây giờ hắn là thái tử hắn không thể chuyện gì đều ỉ lại người khác đi hỗ trợ hắn cần chính mình đi tìm có thể tiếp tục đi tới đích đường í c h đ hắn l ặ n g lặng chính nhìn xem thủ trưởng chậm rãi năm chặn phụ hoàng nhi thần không thể lại theo ngươi hắn kỳ thật cũng không quá để ý chính mình sinh tử hắn chỉ là không bỏ xuống được quốc gia của hắn như phụ hoàng thật là một cái hùng tài đại lược quân chủ như hắn thật có thể giút cả nguyên đi hướng phú cường tiêu tiêu chính dương liền cho chính hắn cái mạng này lại có làm sao nhưng là không được càng nguyên bây giờ cái này tràn ngập nguy hiểm thế cục là ai tạo thành phu hoàng sớm muộn sẽ đem quốc gia này mang theo đi hướng tuyệt lộ đến lúc đó hắn như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao như thế nào cùng cả nước cái này ước tuyệt đối nhân dân bàn giao hắn không thể lại đem vùi đầu tiến trong đất lựa gạt mình hắn muốn tranh điện h ạ không biết khi nào thái tử phi đi tới có chút lo lắng nhìn xem người thương những ngày gần đây tiêu chính dương tựa hồ có chút biến hóa mặc dù vẫn như c ũ bận rộn nhưng hắn không còn như dị vãng như vậy xử lý chính sự đến nửa đêm mà lại tựa hồ triệu kiến một chút quan viên tần suất cũng so với d i vãng muốn thường xuyên một chút chỉ từ bề ngoài đến xem từ bình thường phong cách hành sự đến xem tiêu chính dương biến hóa cũng không lớn nhưng làm người bên gối thái tử phi có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bên trong toàn bộ cũng thay đổi song song hôm nay có rảnh rỗi chúng ta đi ngoại ô đi săn đi không thấy nhiều cho tới nay nếu chặt lông mày bung lòng chút thái tử lộ ra một vòng t i ê u dung đến hướng phía nữ nhân vầy vây tay tốt, tốt tốt tốt tốt lắm. Ha ha ha ha, nhìn xem nhảy cấm hoan hô nữ tử tiêu chính dương có chút c h o n g mắt t i ê u dung cứng ngắc lại chút trong ánh mắt l o e mấy phần không hiểu cảm xúc song song là phụ hoàng làm ngươi giám thị ta sao trong nháy mắt bầu không khí ngưng kết chương chín mươi một cái này đây chính là càn nguyên sao chương chín mươi một cái này đây chính là càn nguyên sao gió thu tiêu điều nhỏ vụn hạt cắt bay tán loạn phồn vinh thường có phồn vinh lúc bộ dáng tiêu điều thường có tiêu điều lúc bộ dáng thiên địa đều ở nơi đó mãi mãi cũng sẽ không cải biến mà thay đổi cũng chỉ có sống sót ở giữa người hoang vu chi đ i ệ cây cối bởi vì bị lột vỏ cây mà chết kéo hăng khô không mục theo cơn gió phát ra trận trận rợn người kẹt kẹt tâm thanh mặt đất một mảnh trống trải liền một cây cỏ khô đều không có mà tới hình thành so sánh rõ ràng lại là trên quan đạo trang bị tinh lương sĩ binh bảo vệ lấy có chút tinh xảo xe ngựa không vội k h ô n g tử tiến lên v à i mảnh che lậy các quan lão ra nhìn không thấy xe ngựa bên ngoài thế giới điện hạ sao đến không nói gió thu chầm chậm thổi lên n ữ tử như thác nước tóc dài minh thần đảo mắt nhìn xem sắc mặt trang nghiêm nhị hoàng nữ n ư ờ i nhẹ hỏi hiện tại là ngày thứ năm sứ giả đoàn tốc độ không nhanh nhưng cũng đi ra ngoài thật xa đã rời xa kinh thành đi đến một cái khác châu quận mà ra khỏi thành lúc cười nhẹ nhàng mặt mũi tràn đầy mong đợi hoàng nữ theo đường xá đi xa cũng thu liệm t i ể u dung sắc mặt càng thêm nặng nề dần dần cũng không nói chuyện ngược lại cũng không phải là bởi vì sắp lao tới sinh tử chưa biết pháp trường mà là bởi vì minh thần cái này đây chính là càng nguyên sao tiêu hâm nguyệt tựa hồ là mất hồn theo trước đoàn xe đi hai mắt có chút trống rỗng thằng đến minh thần hoán nàng một tiếng nàng mới lấy lại tinh thần cũng không có quay đầu nhìn minh thần mà là nhìn về phía chu vi nhẹ dọn đây lẩm bẩm nói thuận nàng ánh mắt nhìn quan đạo q u n mình lụi bại t h u trang mấy cái trống rông ánh mắt bắn ra đi qua tốc năm tốc ba mấy cái phụ nữ nhi đồng ngồi dưới đất ánh mắt nhìn xem đội xe trên người bọn họ mặc không cách nào che đậy thân thể vỡ vụn tấm vải gương mặt lõm ánh mắt trống rỗng gầy da bọc xương giống như g i ã quỷ cùng nhau đi tới cảnh tượng như vậy tiêu hâm nguyệt gặp nhiều lần từ mới đầu rung động cực kỳ bi hay lại đến hiện tại chết lặng nghi hoặc các binh sĩ tiến lên đối với cái này n g o n h mặt làm ngơ tựa hồ cũng không thèm để ý đ ồ n g cảnh mình những quan viên kia cũng an ổn ngồi ở trong xe ngựa cũng không chú ý chuyện bên ngoài phảng phất hết thầy đều chuyện đương nhiên mọi người tựa hồ cũng không chú ý những người này phảng phất bọn hắn chỉ là ven đường có khô tiêu hâm nguyệt cảm giác hoặc là nàng không bình thường hoặc là thế giới này không bình thường thẳng đến minh thần gọi nàng nàng mới tìm được có thể nói chuyện người quanh mình màu không khí những cái kêu bách tính c h ố n g rông ánh mắt p h ả n phất là một cái thủ trưởng thật chặt bóp ở nàng cổ họng làm nàng không thở nổi minh thần thả xuống trong mắt sát mặt bình tĩnh trả lời điện hạ đây chính là càng nguyên làm sao lại thế làm sao lại thế này làm sao có thể là càng nguyên đâu tiêu hâm nguyệt dường như nghe được cái gì khó có thể tin sự tình mắt nhân chừng lao đại không ở lấp đầu không nguyện ý tin tưởng nhẹ dọn g h ỉ non minh thần nhữ mày phản hỏi điện hạ coi là càn nguyên là dạng gì đây này bọn hắn hiện tại là tại hướng bắc đi phía bắc tới gần bắc cảnh chiến trường quốc gia phát động chiến tranh ưu tiên sẽ hướng gần nhất địa phương rút ra lương thảo cùng binh lực lương thực nhân lực làm quốc gia hạ đạt chỉ lệnh cơ sở quan viên sẽ như cùng rút máu bơm liên tục không ngừng đem tài nguyên từ địa phương rút ra ra cung cấp trung ương sử dụng chuyện đương nhiên nơi này thậm chí so với hắn cùng lăng ngọc lên kinh đi thi trên đường thấy nghèo khổ thôn xóm còn muốn càng khổ một điểm tiêu hâm nguyệt há to miệng lại không biết nên nói cái gì ta ta nàng cho tới bây giờ đều không có rời đi kinh thành mà kinh thành lại thế nào k h ố n khổ cũng chưa từng ngắn qua ăn uống cho dù là ven đường tên ăn mày người làm biếng cũng chưa từng gặp qua nơi này dạng n à y người nàng biết được bây giờ quốc gia sụp đổ dân chúng sinh hoạt không tốt lắm nhưng là trên tình báo văn tự cùng cụ thể nhìn thấy cảnh sắc kia là hoàn toàn khác biệt x u n g kích hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng nguyên lai thế giới bên ngoài là như vậy phôn vinh kinh thành là giả việt dương chỉ có thể đại biểu việt dương đại biểu không được cán nguyên mà ở trong đó lại là vô số cái gia đình chân thật nhất khắc họa n g u lai cán nguyên đã đến dạng n à y hoàn cảnh trách không được trách không được nam phương sẽ có người người k h o á t huyết y tạo phản cho dù lấy thân chịu chết cũng không sợ hãi càng nguyên làm bọn hắn liền sống đều sống không nổi nữa bọn hắn như thế nào còn nhận quốc gia này tiêu hâm nguyệt không nói lúc trước minh thần đề tình nàng hiện tại cũng là sẽ không đem trách nhiệm ôm trên người mình đi tự trách ly khai kinh thành kia cảnh trí đào nguyên lồng giam nàng hiện tại đi tới thế giới chân thật nhìn trộm đến không cách nào tưởng tượng cảnh sắc nàng có lẽ cần một chút thời gian đi suy nghĩ đi tiếp thu mặt trời lặn phía tây sắc trời ảm đạm sứ giả đội ngũ tiến vào một tòa thành thị trên đường phố người ở thưa thớt mọi người gặp được quan minh đến liền xa xa chạy đi ôi các vị đại nhân các ngươi thế nhưng là đến rồi dọc theo con đường này vất vả hạ quan sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngon miệng đồ ăn mong rằng các vị đại nhân nể mặt c h i huyện phủ cửa ra vào một tiểu lão đầu mặc một thân quan bảo ăn mặc vừa vặn đầy mặt hồng quang tới bên đường thấy những cái kia vụ vặt các bình dân tạo thành t r ê n lệch rõ ràng hắn sớm tại cửa ra vào chờ xa xa thấy được minh thần một chuyến này đi tới chính là bước nhanh tiến lên đây tự mình tiếp lây trong xe ngựa đồng cảnh minh xuống xe xoa xoa thủ trưởng trên mặt treo định nọ tiêu dung hướng phía đồng cảnh minh nói ừ n đồng cảnh minh khẽ vất cảm nhẹ nhàng n g n g tiếng rủ xuống mắt thấy hắn ngươi là đồng cảnh minh tiếng nói kéo dài chút chính là chờ lấy đối phương tiếp lời đây tiểu lão đầu chặn lại nói hạ quan rơi rời c h i huyện đồng kiến huy rõ ràng là tuổi t ắ c càng dài người nhưng lại h è n m ọ n không được đồng cảnh minh trừng mắt lên có chút hăng hái hỏi đồng kiến huy người cũng họ đồng a nhà ngươi là cái nào lão đầu nhi không người bài nói hồi đại nhân lời nói hồi đại nhân lời nói hạ quan tổ tiên là đồng hương a tiểu lão đầu sắc mặt vui mừng nhưng lại túi đầu khiêm tốn nói không dám không dám đồng đại nhân mới là ta bành châu chi quang、a. đ ồ nhỏ g c ả n Minh người, đúng bánh n h là trâu lão đầu nhi là có chút xót xỉnh ruột ý đồ biểu lộ quá rõ ràng không quá thể diện tiêu hâm nguyệt cũng trầm mặt ngay tại một bên nhìn xem cũng không nói một câu lão đầu nhi lấy lòng vẫn là rất được lợi Đồng chương ả n Minh c ờ ờ i c ư ó i kia ra, tốt, c h n chín mươi hai hôm nay hắn muốn trồng tiếp theo khỏa h t giống chương chín mươi hai hôm nay hắn muốn trồng tiếp theo khỏa h t giống a nguyên lai ngài chính là minh đại nhân a thất kính thất kính vị này là công chúa điện hạ lao thần m ắ t mở mất lễ phép mong rằng điện hạ thứ tội a chư vị đại nhân lạc rời vắng vẻ nếu có chiêu đại không chu toàn mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ trên bàn rượu ăn uống linh đình Cả b à n p h o n g phú m ó ngày chính đồ ăn tuy nói không giống trong kinh thành những cái kia tuyệt phẩm chân tu như vậy mỹ vị nhưng cũng coi là chất béo sung túc hương khí bay tới làm cho người thèm ăn nhỏ rãi chỉ bất quá tiêu hâm nguyệt nhìn xem lại không cái gì khẩu vị nàng phảng phất nhìn thấy trên bản mỹ vị đồ ăn biến thành từng chương tiệu tụy thon gầy khuôn mặt mỡ to chống giông con mắt yên lặng nhìn xem nàng bên hai đồng k i ế n huy lấy lòng âm thanh làm nàng buồn nôn nàng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái đứng dậy bạn cung không muốn ăn cho tới nay nàng tại minh thần trước mặt cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua bản cung dạng này ở trên cao nhìn xuống tự xưng phản phất cùng phổ thông bằng hữu không có gì khác nhau chỉ là tự xưng ta x o n g lần này nàng lại là mặt lệnh lấy b ả y ra hoàng nữ giá đỡ dứt lời chính là tự mình ly khai trong lúc nhất thời toàn bộ bàn ăn ăn tĩnh mấy phần tuy nói tiêu hâm nguyệt lần này đi là làm thẻ đánh bắt đi nhưng hoàng tộc chính là hoàng, tộc, hoàng nữ chính là hoàng nữ chỉ cần còn không có ly khai mảnh này thổ địa thân phận của nàng chính là tôn quý nhất có thể không đắc tội tự nhiên tận lực không thể đắc tội tiểu lão đầu tiểu dung cứng ngắc lại chút thái dương mồ hôi lạnh chảy r ò n g tưởng rằng đối phương đối với mình khoản đ ạ i không hài lòng tiêu hâm nguyệt hiển nhiên không phải hắn có thể đụng vào cấp độ mà đồng cảnh minh cũng không nhịn được n h ữ n mày minh thần h í t mắt dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh hướng phía đồng cảnh minh đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái nói đồng đại nhân điện hạ tâm tình không tốt ta đi q u y ế nhủ tốt tốt tốt có người đi làm cái này khổ sai kia tất nhiên là cho dù tốt không nhiều lắm đồng cảnh minh trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung đến hướng phía minh thần nhẹ gật đầu vậy liền làm phiền minh đại nhân minh thần kỳ thật cũng không n g thích rượu này trên bàn không khí tùy ý cầm m i ế n g bánh liền đi theo tiêu h â m nguyệt đi ra muôn đi qua không đồng nhất một lát trong phòng một lần nữa lại vang lên đỉnh nọ t ra dua thanh âm ăn uống linh đ ỉ n h tiếng cười bên t a i không rước tiên sinh thật có l ỗ i là hâm nguyệt thất lễ đã đến giờ trung tuần tháng mười vào thu bắc địa gió đ ê m có chút lạnh thổi tơi chán tựa hồ cũng thanh tình chút tiêu hân nguyện mất máy môi hướng phía theo tới minh thần nói minh thần đem trong tay bánh dao cho tiêu hân nguyện cười nói điện hạ cùng ta xin lỗi làm cái gì tiêu hân nguyện nàng cũng không biết do nên nói như thế nào tiêu hâm nguyện từ nhỏ đến lớn cảm giác đều m ư ờ i phần mẹ cảm cũng không biết rõ có phải hay không nàng mơ màng tại chiến tranh ba năm này nàng thậm chí có thể cảm nhận được quốc gia vạn dân thống khổ khóc n h ỉ non cùng người l ề n r ù a mà bây giờ nàng có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được là minh thần đối nàng là ôm lấy thiện ý đồng thời đối nàng có một ít chờ mong cái này chờ mong là cái gì nàng còn không quá sáng tỏ nhưng là nàng vừa mới hành vi hoàn toàn mất đi lý trí từ bắt đầu đến kết thúc tất cả đều là sai hiện tại minh thần theo tới nàng không hiểu cảm thấy có chút t y náy cho nên đối minh thần xin lỗi minh thần nhìn nàng cảm xúc xa suốt nói ra điện hạ thân cư cao vị người không cần c u n g bất luận kẻ nào xin lỗi tiêu hâm n g u y ệ t miễn cưỡng cười cười tiên sinh hâm n g u y ệ t không biết có thể hay không trở về tính là gì cao vị người minh thần lại là nắm lấy nàng tiếp tục đổi hỏi nếu là điện hạ có thể bình an trở về điện hạ có hay không nghĩ tới muốn làm gì làm cái gì tiêu hâm nguyện xứng sở nàng thật đúng là không nghĩ tới làm chiến tranh dây dẫn nổ chuyện sự tình này để ép nàng ba năm nàng chỉ muốn đi đến bắc liệt chấm dứt việc này khảng khái chịu chết cũng coi như không có nhục chính mình kiên trì nếu là bình an trở về đâu nàng muốn làm gì hai người đi ra chi huyện phụ ngầm đầu t ứ phương đưa mắt vết thương nàng thả xuống trong mắt nàng lại có thể làm cái gì ta không biết rõ hai người chậm rãi trên đường phố hành tẩu so với phồn hoa kinh thành nơi này hiển nhiên q u ạ n g cũ ẽ được nhiều trong âm u mấy cái ánh mắt trong bóng tối vụng trộm nhìn xem bọn hắn phá lệ rõ ràng tiêu hâm nguyệt dội ra tay đến đem trong tay bánh đưa ra ngoài cầm đi à ánh trăng tung xuống gậy trơ cả xương thân ảnh lóe lên m à qua mấy cái gầy yếu tiểu hải cẩn thận nhìn xem tiêu hâm nguyệt trong mắt mang theo khát vọng nhưng cũng có mấy phần sợ hãi một chút xíu tới gần thẳng đến cuối cùng xác định không có nguy hiểm về sau nhận lấy nàng trong tay bánh mùi thơm tràn vào trong núi mấy đứa bé tranh đoạt đem bánh xé nát nguyên lành nuốt vào bụng tiêu hâm n g u y ệ t thả xuống trong mắt không hề nói gì chỉ là cùng minh thần cùng một chỗ tiếp tục tiến lên mỹ vị bánh trong khoảnh khắc bị luyện hóa bọn nhỏ kinh ngạc nhìn nhìn xem hai người bóng lưng lẫn nhau trao đổi á n h mắt đông nhiên bịch không biết là ai bắt đầu một đứa bé té quỵ trên đất ngay sau đó những người còn lại cũng đều quỵ trên mặt đất bọn hắn không nói một lời chỉ là không ở hướng phía tiêu hâm nguyện quỵ l ạ n minh thần toàn bộ hành trình nhìn x Hắn là trước í mắt cái này sắp xếp lao nhị hoàng nữ xem như cuối cùng một chi tiền cảnh không tệ cổ phiếu thân phận không tệ tư chất không tệ tính cách cũng không tệ ra khỏi thành đi qua cái này một lần từ tử địa trở về nàng sẽ có được so tiêu chính dương càng thêm bắt ngát tầm mắt càng thêm quả quyết quyết đoán cùng d ạ tâm nếu là nàng không được vậy sẽ phải thay cái triều đại chỉ để đem cái này thiên hạ đánh nát độ khó có thể sẽ cao hơn một chút minh thần có thể phát giác đến vị này hoàng nữ ngay tại từng chút từng chút cải biến từng chút từng chút kiến thức từng chút từng chút lại đền bù nàng thiếu đ ồ vật đường đi yên tĩnh minh thần rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi kia chúng ta đổi một vấn đề như điện hạ là đường triều thái tử ngươi sẽ làm cái gì thái tử tiêu hâm miệt nghe vậy toàn thân chấn động mạnh một cái mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn về phía minh thần tiên sinh vấn đề này không có ý nghĩa. đây là vấn đề gì nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng hoàng huynh tranh cái kia vị trí liền xem như muốn tranh cũng hoàn toàn không tranh nổi càng nguyên trước mấy đời có thể sẽ có hoàng quyền tranh chấp nhưng là bọn hắn thế hệ này tiêu chính dương thái t ử vị trí không thể dung chuyển minh thần lại lắc đầu con mắt thẳng tắp nhìn xem tiêu hương nguyện ánh mắt thâm thúy p h ả n phất có thể thấy được nàng trong lòng điện hạ coi là thật không có nghĩ qua sao một chút cũng không có hôm nay hắn muốn trồng tiếp theo khỏa hạt giống chương chín mươi ba chi thứ nhất nguyên thủy cổ chương chín mươi ba chi thứ nhất nguyên thủy cổ không nghĩ tới a làm sao có thể nàng là l ã o nhị nàng cũng là hoàng tộc ai sẽ không nghĩ tới ngồi vào cái tia trí tôn vị trí trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật nhưng là cái này cũng không thể hoàng huynh làm được rất khá nàng đi tranh những cái tia đồ vật sẽ chỉ làm quốc gia này biến h ỏ n g bét tiêu hâm nguyệt lắc đầu hướng phía minh thần nói ra không có tiên sinh ta không có nghĩ qua ta không muốn cùng ta hoàng huynh tranh trừ điểm minh thần núi v a i nói ra điện hạ đổi lại một vấn đề hiện tại ngươi tại trong hoàng cung không có thị vệ thánh thượng bình yên nằm ở trên giường ngủ say trong tay ngươi có một thanh kiếm bên cạnh trên mặt bản có ngọc tị cùng thánh trị minh thần hướng phía tiêu hâm nguyện đụng đụng tiếng nói chấm thấp ngươi có thể hay không lựa chọn độc thủ tiếng nói rơi xuống tiêu hâm nguyện đột nhiên mở to hai mắt nhìn ổn định ở tại chỗ màn đêm buông xuống ấm phong gào thét âm lanh ngữ điệu theo cơn gió vào tâm nàng không tự giác dùng mình cái gì cả gan làm loạn c h i đồ người này biết rõ hắn đang nói cái gì sao nếu là truyền vào phụ hoàng trong lỗ thai hai người bọn họ đều phải chết cái trước vấn đề minh thần đã có chút đi quá giới hạn hiện tại vấn đề này hắn hỏi càng là không có chút nào ngăn cản đây là phản định đây là ngư phản người này đơn giản phát rồ đây chính là hoàng thượng a hắn làm lớn thí quân cái này vốn là nhìn không tấu người trở nên càng thêm lạ lẫm càng thêm nguy hiểm quả nhiên lúc trước suy đoán là đúng người này không phải cái có thể an tâm là phụ hoàng người làm việc minh thần ngươi có thể biết do ngươi đang nói cái gì sao tiêu hâm nguyệt bốn phía mắt nhìn trong mày gắt gao nhìn xem minh thần lần này nàng cũng không xưng đối phương là thiên sinh ta đương nhiên biết rõ minh thần mảy may cũng không e ngại vị này tôn quý hoàng nữ thậm chí ẩn ẩn có chút vượt trên nàng tình thế ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng điện hạ mời ngươi trả lời vấn đề của ta tiêu hâm nguyệt nàng ẩn ẩn có loại cảm giác nàng đối với minh thần câu này tra hỏi đáp án sẽ cải biến cuộc đời của nàng hai người tiến lên ở giữa hoa nương đừng van cầu ngươi không màn đêm bao phủ đ ỗ n g nhiên bên người phòng ốc chuyển đến trận trận to do hài đồng khóc nhỉ non thanh âm nương theo lấy một tiếng rên rỉ tiếng nói im b ặ t mà dừng tiêu hâm nguyệt chấn động mạnh một cái b ư ớ c nhanh tiến lên đ á một cái bay ra ngoài bên người cánh cửa xông vào nhưng mà tiến vào lùi bại trong phòng lại làm mở to hai mắt nhìn mùi máu tươi phá lệ gáy múi nữ tử sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trong nồi nóng hổi nước quần quần lấy tinh hồng nhan sắc c h o n g n h i ế a b ê nữ n g ư tử sợ lãng phí cái gì vội vàng đem chỉ còn lại một đầu ngón tay tay nhét vào hải tử miệng bên trong chặt đứt chỗ dâng trào tiên huyết c h o n g nhuộm hải tử hoảng sợ khuôn mặt dường như đã nhận ra có người xung đến nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến cầm dao thay một tay ngăn đó nổi một mặt cảnh giác nhìn xem hai người cho là bọn họ là đến tranh ăn các ngươi là ai tới làm gì ra ngoài tiêu hâm nguyệt nhìn xem tình cảnh này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng có chút hoảng hốt đối phương là thân phận cùng nàng ngày đêm khác biệt dân phụ nàng nhưng thật giống như cái gì cũng nói không ra miệng làm nàng lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc người đã đi tới ngoài cửa trang cảnh k i a từ đầu đến cuối quanh quần náo hải khó mà quên tiên h sinh vì sao tia c h i huyện có thể ăn được thức ăn như vậy trước đây không lâu tại c h i huyện trong phủ t hương khí b ồ n g bền rượu ngon thức ăn ngon bảy đầy bàn ăn mà ở chỗ này so sánh rõ ràng xôi trào trong nước nóng người đầu ngón tay trên dưới quần quận hợp thành một đạo rợn người thịt đồ ăn tiêu hâm nguyệt cảm giác đi lại có chút nặng nề nàng có chút không t h ở nổi không khỏi hướng phía bên người minh thần hỏi nàng khi thật biết do vấn đề đáp án nàng chỉ là muốn nói chuyện nghĩ thấu thông khí đêm tối bao phủ minh thần trên mặt nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì chỉ là nhàn nhạt nói ra cho nên nói tất cả mọi người ưa thích làm quang rồi trải qua như thế q u ấ y dày một cái hắn cũng không quên lại đem chủ đề kéo trở về điện hạ vẫn không trả lời vấn đề của ta điện hạ ngươi, vừa mới cấp ra một khối bánh, ngươi bỏ ra đói bụng đại giới nhưng là trên thế giới này mỗi ngày đều có ngàn vạn vạn cái người cần người bánh mà chính n g ư ơ i mẹ chết, chết đói cũng đưa không ra nhiều như vậy bánh trên thế giới chỉ có một người có thể làm được đổ nhào chi huyện nhà bàn ăn đem bánh cho những người này đồng thời chính mình cũng sẽ không chịu đói hắn chỉ chỉ vừa mới cái kia phụ nhân kia phong ố ú t r ê n đời này dạng này rất nhiều người thậm chí các nàng chặt khả năng không phải là của mình ngón tay điện hạ nếu có cơ hội ngươi là n g h ị chính mình trưởng không quyền chủ đạo đi làm thứ gì vẫn là đem cơ hội chắp tay nhường cho người để người bên ngoài đi chúa tể bọn hắn sinh tử Giết! hương nguyệt đống ngẩn Lời tiêu nhiên hai hiện đến, dứt, mắt thơm còn chưa dứt, tiêu nhiên đầu đến, hai mắt hiện ra đầu má vì cái gì ngay từ đầu sẽ khiếp sợ đâu bởi vì tại minh thần hỏi ra vấn đề này một m h á y mắt đáp án của nàng vậy mà liền cùng với nàng hiện tại trong miệng nói ra được đồng dạng nàng không biết rõ vì cái gì mình muốn làm cái này đại nịch bất đạo sự tình nàng có chút sợ hãi cũng có chút kích động trái tim nhảy lên kịch liệt không biết nên nghĩ cái gì minh thần miêu tả cảnh tượng đó nàng thay vào đi vào theo bản năng lựa chọn lại là đặc thủ tại gia đình mà nói h ắ n phụ hoàng cho tới bây giờ không có coi nàng là làm là con của mình thậm chí đều không nhớ rõ nàng với quốc gia mà nói dưới mắt cái này một mảnh hoang đường chi cảnh chính là nàng cái k i a ưu cư tại thâm cung phụ hoàng kiệt á c hắn thật phối ngồi lên k i a trí tôn vị trí sao nếu nói như vậy đổi lại là nàng đến lại như thế nào những vấn đề này bắt đầu ở tiêu hâm nguyệt trong đầu v ư n t quanh v u n g đi không được bầu không khí có chút yên lặng tiêu hâm nguyệt cấp ra đáp án về sau phơ phất gió đêm quét khuôn mặt sợ hai giống như biến mất không hiểu cảm giác phảng phất cả người đều dễ dàng chút hô hấp cũng thông suốt cái này chỉ là một giả thiết vấn đề thôi đừng nói là có khả năng hay không xuất hiện cảnh tượng như vậy chuyến này nàng có thể hay không còn sống trở về đều vẫn là không biết đây nơi đây không có người bên ngoài nói ra nội tâm ý nghĩ cũng không có quan hệ gì bất quá không biết sao nói ra đáp án này nàng cảm giác chính mình có lẽ cải biến một chút ha ha ha bất quá là cái giả thiết mà thôi điện hạ nhưng chớ có coi là t h ậ t á o tại hạ không che đậy miệng nói mê sảng chớ trách chớ trách vừa mới cái kia ép hỏi tiêu hâm nguyệt minh thần giống như biến mất cái này không đứng đắn người trứng mắt nhìn tàn mạng cười đem vừa mới những cái kia đại nịch g h bất đạo đầy cái sạch sẽ những lời này tất nhiên là sẽ không thực hiện sở dĩ nói như vậy mục đích chỉ là ở chỗ thay cái góc độ dẫn dắt tiêu hâm nguyệt đi nhìn thẳng vào nội tâm của mình nhìn thẳng vào dục vọng của mình đi chôn tiếp theo khỏ h ạ gi chứ ố gắng ngày, trưởng nó còn ở đâu một ngày, nó sẽ xảy ra còn mầm, t xảy sẽ ra à n h h đại t chín h mươi mãi c ũ n g không Trường đánh nhân dân. lại mãi mãi cũng đánh không lại nhân dân chớ trách cái rắm người này nghiêm túc thời điểm không nhiều lắm trong chớp mắt lại biến thành k i a tản mạn khinh bạc bộ dáng Tiêu hâm người u y ệ h ớ n này lang thang n g g phía cái mà lướt mắt.、Người、bình thường có thể nhàn không có chuyện hỏi cái này loại vấn đề a con hàng này chính là cái phản địch quả nhiên trong lòng có chút nhu đồ không phải cái gì hiền lương trung thần bí ẩn bị cạo mất một nhỏ tầng nàng hiện tại đối với người này lại nhiều một phần giải chỉ là dù vậy nàng lại cũng không nghĩ xa cách hắn tương phản nàng còn muốn càng thêm tới gần hắn một điểm hôm nay đêm m u ộ n có ánh trăng cùng ngôi sao trăng tròn treo trên cao bầu trời sao lốm đốm đầy trời minh thần dường như nghĩ tới điều gì ngược lại hướng phía tiêu hâm nguyệt hỏi thành thị này cái này tri huyện đã khiến điện hạ bất mãn điện hạ nhưng có biện pháp gì giải quyết ta tiêu hâm nguyệt xứ sở thành thị này hỏng bét bộ dáng làm nàng đau lòng tiêu tri huyện ghê tởm sắc mặt làm nàng buồn nôn nhưng l ạ như thế nào giải quyết đâu nàng nghĩ nghĩ hỏi nàng thề nàng thật rất muốn đem cái kia quan huyện đồ chặt vị này hoàng nữ ngược lại là quả quyết dứt khoát minh thần lắc đầu nói ra điện hạ quá nhiều người nhìn xem đây giết người máu tơi ư đến trên thân người ta quần áo liền ô huế tiêu hâm nguyệt nàng tính đã nhìn ra con hàng này là cái yêu quý lâm vũ ích kỷ lạnh lùng người mọi chuyện cần thiết đều có các giá trị minh thần đánh ra quanh mình mấy cái lưu lạc đầu đường ánh mắt t r ố n g giống b á c h tính nói ra pháp không trách chúng điện hạ biết rõ huyết ý, ý quân lại như thế nào khởi thế sao chẳng lẽ người này là huyết y thể con người nàng suy nghĩ nân á nghĩ đến nơi khác minh thần cũng không biết rõ hoàng nữ suy nghĩ chỉ là phối hợp đi tới mấy cái bách tính trước mặt nói mấy câu tiêu hâm nguyệt đi theo hắn nghe được minh thần nói lời lông mày lại là n h ữ càng phát ra sâu hôm sau ánh nắng tươi sáng sứ giả đoàn bị động kiến huy chiếu cô không tệ tiêu hâm nguyệt cái này tồn quý hoàng nữ cũng bị minh thần khuyên trở về tựa hồ không có thay đổi gì đám người chỉ coi là nữ tử phạm vào chút cảm xúc động cảnh m ộ t nhóm chờ xuất phát một lần nữa xuất phát động kiến huy ngừng chân tại thành cửa ra vào xa xa nhìn xem sứ giả đoàn đội dần dần từng bước đi đến nhỏ lão đầu nhi sắc mặt đỏ thấm không ở với tay một mặt kích động bữa cơm này ăn quá đáng giá cùng kinh thành quan lớn dựng vào tuyến đây là bao nhiêu tại phú đều không đổi được đông nhiên thành thị bên trong tựa hồ chuyển đến trận trận dị hưởng hắn n h í mày xoay người sang chỗ khác hướng phía mấy cái người hầu hỏi chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi cùng lúc đó rơi rời từng cái nơi hẻo lánh bắt tham con a bắt tham con a triều đình phái đại quan xuống tới xét xử đồng kiến huy tham ô đ ố lót h o á t loạn mách tính từ bỏ chức quan bắt lấy đồng kiến huy trung đ i ệ có thưởng đồng kiến huy cái kia cậu vật không phải quan c h i huyện phủ có lương c h i huyện phủ có tiền c h i huyện phủ có là lương là có tiền tài chư vị còn chờ cái gì lại không đoạt lương chúng ta đều muốn chết đói liêu mạng liêu mạng đủ loại tiếng la đột nhiên tại bên đường vang lên trong lúc nhất thời từng cái xanh sao và ngọn g ánh mắt trống rông đám người cùng nhau ngầm đầu hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại nghe được những cái kia tiếng hô h á n đột nhiên toàn thân chấn động trống rông hai mắt tựa hồ cũng dần dần sáng chút bọn hắn cưỡng để lên một hơi từng cái đi ra cánh cửa mọi người đã sinh hoạt tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ có một người dẫn đầu liền sẽ dẫn phát lên khó mà tưởng tượng hậu quả ngày xưa chống trải đường đi giờ phút này lại là đen nghịt một mảnh từng cái quần áo lủi bại đám người tụ tập lại hướng phía c h i huyện phủ phương hướng chạy tới dừng tay dừng lại các ngươi tại cái gì các ngươi có biết đây là tại phạm tội mau dừng lại đ ô n g tuyết phiêu nhiên rơi xuống rơi xuống tuyết lợ cuối cùng một chỗ có chút tình thế lên liền lại khó ư ớ c chế một người sẽ mê mang hai người sẽ khẩn trương ba người sẽ sợ hãi nhưng là mười người sẽ dũng cảm một trăm người sẽ không thể ngăn cản số lớn lưu dân tụ tập tại c h i huyện phủ cửa ra vào bọn hắn dương nhanh muốn vớt trận mắt trừng trừng như là d ò m bị đồng dạng hướng phía c h i huyện phủ cửa chính phóng đi hai cái thân hình tráng kiện thị vệ nhìn xem cũng là t r ừ n g lớn mắt không ở ngoài mạnh trong yếu la lên đe dọa chỉ là hai người liền xem như cường tráng đến đâu làm sao có thể ngăn cản được hải khiếu đồng dạng đám người đâu uy nghiêm mặt nạ là có thể bị lực lượng đoàn kết đánh nát p h ẫ n nộ đám người x ô n g đem lên đến lung tung đánh lẫn nhau gàm cắn dùng hết tất cả lực khí công kích tới chỉ còn lại một ngón tay mẫu thân hung ác đem sau cùng một ngón tay cắm vào thị vệ trong mắt theo dân chúng kêu gọi công kích mọi người trung quy là vọt và uy nghiêm đứng vững tri huyện trước cửa phủ hôm nay trước kia nơi này là cao cao tại thượng không thể đụng vào quan phủ hôm nay về sau nơi này là kho lúa chỗ là tham quan đoa điểm lên lên lên cầm tới bên trong lương thực bọn hắn mới sẽ không bị chết đói lúc có một người bước vào cửa chính về sau tình thế cũng không còn cách nào vắn hồi mười cái thị vệ chạy đến cũng không làm nên chuyện gì ngắm nhìn mọi người cũng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau và vào chậm liền không có dừng tay dừng tay các người đang làm gì vừa mới tiễn biệt sứ giả đoàn hắn tới? Tới tức giận đến dựng râu trứng mắt không ở giống giận thật có như vậy một bộ làm quan phái đoàn hắn còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong coi là tòa thành thị này đám người đều muốn nghe hắn nhưng là hiện tại hồng thụy đã vỡ đê rốt cuộc không ngăn được thang quan thang quan thốt ngươi cái cầu quan Like、n g các ngươi lớn mật lớn mật các ngươi muốn làm gì lão đầu nhi tựa hồ minh bạch thứ gì mở to hai mắt nhìn không ở lưu lại phẫn nộ trách cứ tiếp theo một cái trước mắt không chương chín mươi năm minh thần ngươi là huyết y quân người a chương chín mươi năm minh thần ngươi là huyết y quân người a báo rơi rời đại loạn bách tính tạo phản tiến công huyện nhà còn xin đại nhân tương trợ sứ giả đoàn đi không nhanh đã đến giờ giữa trưa đ ỗ n g nhiên sau lưng có k h ó á i mã chạy tới gấp giọng báo cáo ừng n ự a đ ồ người kia thư nhìn đội xe một chút cuối cùng là ngừng lại trở lại đi đơn giản báo tin ngựa h ồ cũng không có cho đội xe mang đến cái gì cả i biến hoàn toàn như trước đây tiến lên chỉ là đội ngũ cuối cùng cái nào đó đáp lấy ngựa mỹ nhân nhưng thật giống như là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến hướng phía bên cạnh thân nhìn lại minh thần chi chi ngày hôm qua một đêm đi qua minh thần hoàn toàn như trước đây không có thay đổi gì cưới ngựa theo đại quân đội tiến lên đối với mình làm qua cái gì sẽ lấy được kết quả như thế nào cũng chưa để ở trong lòng màu trắng chim nhỏ liền rơi vào đầu vai của hắn mặc dù c ư i ngựa sóc này cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống hắn tự hồ đang nhìn trong tay cái gì đồ vật cũng không có chú ý tiêu hâm nguyệt ánh mắt đối với mới vừa tới người báo cáo cũng không thèm để ý chút nào phản p h ấ t hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn minh thần cái này người bên ngoài không biết được tiêu hâm nguyệt có thể quá biết được phát sinh cái gì nàng nhìn thấy minh thần làm cái gì nghe được hắn nói cái gì vừa mới ly khai liền phát sinh chuyện như vậy thật rất làm cho người khác rung động bách tính tạo phản loạn dân công huyện nha thành thị đại loạn ai có thể tính tới hết thể nguyên do lại là cái này ngừng chân một đêm ngày thứ hai liền đã rời đi người trẻ tuổi điện h ạ thế nào minh thần n h ữ mày giống như là không có chuyện người hướng phía đ ô i phương hỏi tiêu hâm u y ệ t liếm liếm đôi môi khô khốc hướng phía đ ô i phương hỏi ngươi đây là làm sao làm được nàng hiện tại dần dần lý giải vì cái gì minh thần đêm qua sẽ nói với nàng nói như vậy giống như hắn thật sự có lấy có thể thực hiện năng lực chỉ là ở trong thành thị dạo qua một vòng tìm mấy người giật giật một mép hết thể liền không đồng dạo nàng cảm thấy mình đầy đủ xem trọng cái này lang thang mà bây giờ xem ra nàng tựa hồ vẫn là xem thường người này hắn giống như có có thể đổi tiên địa lực lượng làm sao làm được hai người nói chuyện giống như là mê ngữ người người bên ngoài căn bản không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì minh thần núi v a i không phải ta làm được đây là vốn là chuyện sẽ xảy ra ta nói chỉ là mấy câu đốt miếng lửa cho bọn hắn lý do đẩy bọn hắn một thanh m à thôi minh thần kỳ thật cũng không có làm cái gì hắn chỉ là trong thành chọn lấy mấy người nói cho bọn hắn mấy món sự tình thứ nhất hôm nay có kinh thành tới đại quan kiểm sát huyện nhà xét xử c h i huyện tham ô bắt được c h i huyện trùng điệp có thưởng lời này trăm ngàn chỗ hở nhưng vào ban ngày mọi người cũng nhìn thấy đúng là có đại quan tới tầng dưới chót người nhận biết không cao cũng nghe không ra vấn đề ở đâu bọn hắn đạt được tin tức là Chi chi có huyện đã không phải là chi huyện, hắn không có quyền lực. Thứ hai, chi quyền huyện có lương, đã phụ là lực. có minh u ố n t ế p tục s ố g liền đi đoạn. t ứ ba, thần ừ mai sự t ì n thông cáo toàn thành, trách kết t pháp không chúng, đoàn kết mới là lực lượng. Minh đoàn lượng. cáo lực là mới những lời này là thật là giả không trọng yếu dân chúng tin hay không cũng không quan trọng bọn hắn không có bao nhiêu lựa chọn hoặc là tiếp tục tiếp tục đần độn ngu ngốc hoặc là nếm thử phản kháng một cái đó cũng không phải một trăm linh có thể thành công sự t ì n h chính minh thần cũng không xác định chính hắn bản ý nhưng thật ra là muốn đem nói cho tiêu hâm người nghe để nàng học tập cùng t r ư n thành sinh mệnh rồi sẽ tìm được sinh tồn được đường cho dù là minh thần không nói lời nào cho dù hiện tại không thành tiếp qua m ộ ư ơ i ngày qua một tháng nữa tiếp qua một năm luôn có cái thứ hai minh thần tại quần chúng bên trong hô to một tiếng cầm vũ khí nổi dậy đánh nát huyện nhà kia cao cao bảng hiệu mang người nhóm đi tranh đoạt có thể tiếp tục sống tiếp lương thực đây là hoàn cảnh b ứ c bách cũng không phải là hắn bồi dưỡng bất quá bây giờ xem ra tựa hồ hắn vẫn rất có hiệu quả điện hạ ngẫm lại huyết y quân là thế nào khởi sự khởi nghĩa nông dân hầu như đều là như vậy làm hết thể nguyên do đổ cho một điểm cũng đơn giản vì sống sốc thôi huyết y k i quân nam vương tụ tập mấy chục vạn đại quân t i ê nếu h u y là càn nguyên i thiên hạ yên ổn những người này như thế nào cầm vũ khí nổi dậy máu lấy áo giáp đâu nàng thả xuống trong mắt lại hỏi bọn hắn hạ tràng hội như thế nào minh thần nghĩ nghĩ nói ra nếu là có người nhìn chúng bọn hắn đem bọn hắn tụ tập lại dẫn đầu tạo phản thành thế đại khái xuất sẽ bị triều đình tiêu diệt nếu là liền phản kháng cái này một cái mọi người c ắ t về các nhà cũng không tiếp tục tạo phản nhìn xem châu mục xử trí như thế nào khả năng bắt mấy người làm điện hình trừng trị một phen khả năng liền chấn an một phen qua một thời gian ngắn một lần nữa phái người tới quản lý tiêu hâm nguyệt nhẹ gật đầu minh thần nói tới cùng với nàng đoán cũng kém không nhiều nàng thở dài một ngụm bốn phía mắt nhìn chợt thẳng tắp nhìn xem minh thần mặt dường như hạ quyết tâm thấp giọng hỏi minh thần ngươi là huyết y quân người a minh thần căn bản cũng không như cái trung tâm triều đình quân viên a cái gì huyết y kế quân ngươi có thể nào chống rông ấ u người trong sạch a minh thần nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến một mặt nghiêm nghị hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra điện hạ cơm có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được ca thần chi trung tâm thiên địa có biết n h ậ t nguyện chứng giám a tại hạ sinh là càn nguyên thần chết là càn nguyên quỷ làm sao có thể là kêu hết ý nghịch đâu điện hạ cũng không thể ô ta tiêu hâm nguyệt nghe vậy không khỏi hướng hắn liếc mắt n g ư ờ i tốt nhất là có phải hay không hết u y ý gì quân còn bất luận ngươi nghe một chút chính ngươi nói lời nói chính ngươi tin a nếu là tin người này chuyện ma quỷ kêu nàng chính là đồ đẩn người này trong miệm có vài câu là có thể tin coi như không phải huyết y d i a quân hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì minh thần gặp nàng không tin không khỏi lắc đầu thở dài ai lòng ngươi quá lạnh hắn như thế chân thành vì sao không muốn tin hắn đâu minh thần núi v a i cũng không nhiều lời chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay xuất hành một chuyến vẫn là có thu hoạch ánh mắt c h i ế u tới một cái nho nhỏ đồ vật liền bị hắn trộm vào lòng bàn tay không ở dãy rồi lấy phát ra trận t r ợ n chi chi tiếng vang nhưng khi thấy được minh thần trên bờ vai chìm chóc lúc lại là lại trong nháy mắt thiệu xịu mạ t r ư ơ n g chín mươi sáu linh thử tin ông sắp tinh sinh chiến đại nhân tiểu yêu chưa từng hại người chưa từng trộm cắp mong rằng đại nhân buông tha ta thuận minh thần ánh mắt nhìn một cái con chuột nhỏ bị minh thần t r ộ p vào lòng bàn tay hình thể chỉ có bàn tay lớn nhỏ toàn thân là màu trắng lỗ hai lại là màu vàng kim l ư n g bên trên có một đầu thật dài ngân tuyến từ đầu kéo dài đến đôi trên thân rất sạch sẽ không giống người k i a người kêu đánh con chuột lớn vết bẩn làm cho người chán ghét đầu năm nay lúc trước kia rơi rời bên trong con chuột đều xem như khó được chân quý an thị cũng may mà nó trốn ở đồng kiến huy trong nhà rơi xuống bình thường nhà đoán chừng liền xuống nổi Nó cái đồ chơi này là phù giao tại đồng kiến huy phủ đệ phía sau trong viện phát hiện nó rất đặc biệt tại một cái nhỏ nơi hẻo lánh bên trong lay ra một mảnh đất chống nhỏ nắm lấy một chút hạt giống bỏ vào trong đất ngày ngày dốc lòng chiều cố con chuột không ăn trộm lương ngược lại chồng lên tới phù giao phát hiện nó trực tiếp bắt cho minh thần ăn người thành thị bên trong dài ra một cái chồng chọn thử thử ngược lại là cũng có hứng thú vong túc vong h á túc nhìn xem minh thần hỏi đại nhân thế nhưng là muốn tiểu yêu làm cái gì minh thần lắc đầu cũng lời đi lại nhải cả ngày nói chút vô dụng chỉ là nói ngay vào điểm chính ngươi có thể nguyện đi theo ta vong túc nghe vậy khẽ giật mình ngược lại nhìn về phía ra phương hướng tựa hồ có chút do dự minh thần tiếp tục nói ra ta biết do nguyện vọng của ngươi ngươi tại kia khô trong thành ngàn năm trăm năm đều không nhất định có thể hoàn thành không bằng đi theo ta vong túc trì trệ có chút khó có thể tin nói cái gì trên đời không có đọc tâm pháp cái này người kỳ quái làm sao có thể biết do nó muốn làm cái gì đây minh thần thả xuống trong mắt dứt khoát nói ra cái này thiên hạ không ai so ta càng sẽ t r ô n g trọn ừ m hắn thật đúng là biết rõ thử thử mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem cái này thần kỳ người người này nhìn qua tuấn giật tiêu sái giống như là n ô n g triệu từ bé công tử ca khả nhìn không ra đến phơi gió phơi nắng vết tích nhìn xem cũng không giống là sẽ trồng t r ọ n nhưng là lời hắn nói lại là vào vòng t ố t tâm nó do dự một lát mắt nhìn ra phương hướng cuối cùng là nhẹ gật đầu t ố t nhìn lại nhân chớ có g ạ ta t ta chưa từng gặp người t â y cao lương ta nha xưa nay không gặp người ừng thắng tử thế nào cùng lúc đó bắc cảnh chiến trường chủ tướng doanh trướng bên trong vệ binh trên mặt mang cười ôm một vỏ rượu tiến vào trong doanh vừa nhắc mắt chính là thấy được đó cũng không cao lớn người đang đứng tại xa bản trước cẩn thận nhìn xem tao mày vệ binh lúc này n g ư n g cười định tại nguyên chỗ ngừng thở không phát ra nửa điểm tiếng vang thằng đến đ ố i phương phát hiện hắn hắn lúc này mới thở dài một ngụm đầy mặt nụ cười nói tướng quân ngài nếm thử cái này đây là b ắ c liệt rượu liệt cực kỳ chúng ta càng nguyên nhưng mua không được hào hát thu hoạch được các binh sĩ ủng hộ cần bao lâu đâu cố gắng chỉ cần một nháy mắt cũng cố gắng cả một đời đều không được mà trước mắt cái này tuổi trẻ quá phận thân hình đầy yếu nhìn qua có chút non nước người lại là chỉ ở vẻn vẹn một tháng thời gian bên trong liền được bắc cảnh tướng sĩ tín nhiệm cùng tình yêu nàng thương cảm t h u c h ạ yêu b cũng không sắc mặt nàng lạnh lùng ăn nói có ý tứ chưa từng cùng sĩ、si、binh cùng một chỗ ăn cùng một chỗ nghỉ ngơi bởi vì nàng xuất thân cao quý sư t o n g quân thần hầu không phù hợp quy tắc sao cũng không phải quân nhân đối với nghe đồn chi trung tướng quân tôn kính cùng ước mơ cũng sẽ không lưu cho hắn người kế nhiệm hổ phụ khuyện tử ví dụ chỗ nào cũng có nguyên nhân rất đơn giản mà là nàng có thể thắng thắng thắng thắng t r o n g quân đội cái gì đều không trọng yếu chỉ cần có thể thắng vị này tướng quân đến bắc cảnh một tháng tổ chức rất nhiều lần hành động thao luyện quân trận chính diện chiến trường bảy binh bố trận lấy ra lương đạo lệnh lén dạ t ậ p nàng mỗi lần hành động trên cơ bản đều có thể lấy được thành quả không nói đ ạ i thắng nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt công vô bất khắc bách chiến bách thắng đem cả nguyên quân đánh đều sợ bắc liệt quân lần đầu tại vị này tướng quân t r ư ớ c mặt t an quả đ ắ n g bị gắt gao kẹt tại quan ngoại lại khó tiến nửa bước thậm chí còn bị nàng đẩy ngược chiến tuyến đoạt lại vài tòa thành trì cứ việc điều kiện vẫn như c ũ long đong nhưng tốt xấu là có hy vọng so với di vãng trận chiến kia liền tan nát chiến đấu thế nhưng là mạnh lên nhiều lắm nhiều lắm nếu không phải là nàng hiện tại bắc liệt cố gắng đã công phá cuối cùng một đạo quân hải trong quân đội đạo lý đơn giản nhất trực tiếp đủ mạnh liền có thể đạt được tôn trọng. mặc kệ là như thế nào tướng quân chỉ cần có thể mang theo các binh sĩ có thể thắng vậy liền có thể đạt được q u â n tâm mà bây giờ lăng ngọc thụ mệnh nguy nan ở giữa xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại tại ngắn ngủi trong một tháng nghiễm nhiên đã trở thành các binh sĩ thần tượng không hổ là vị k i a quân thần đệ tử có ít người thậm chí cũng không cấm bắt đầu huyễn tưởng bọn hắn cũng có thể giống bảy mươi năm trước như vậy ồ nặng nghề chiến trường ép tới lăng ngọc không t h ở đổi vốn là ở thế yếu làm người chỉ huy nàng nhất định phải cực kỳ thận trọng có chút không chú ý sau l ư n g chính là vạn trượng thâm viên đừng nhìn nàng lấy được không ít thành quả nhưng lại áp lực của nàng vẫn như c ũ rất lớn thời gian đã qua một tháng ước định sứ giả cũng xuất phát nàng lại không lấy được cái gì đại thắng trận chiến tranh này cũng liền kết thúc nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm đem suy nghĩ thu hồi nhìn về phía vệ binh trên tay vào rượu lăng tướng quân không có gì đặc biệt yêu thích tính tình cũng lạnh nhưng là rượu ngon điểm này nàng vệ binh là biết được khuất tướng quân cố ý căn dặn ta tới đưa cho ngài đây thắng tử góp tiến lên đây mở phong c ư ờ i ha hả hướng phía lăng ngọc nói đem rượu rót vào trong chén chính mình uống trước một ngụm nghệ minh không đ ồ n trận mới cho lăng ngọc rót một cái khắc bát cung kính giao cho nàng thật sao lăng ngọc nhận lấy bắt rượu mùi rượu nồng nặc mà đập vào mặt đây là liệt t i u cũng không phải là minh thần kia rượu ngon đây là hoàn toàn khác biệt phong cách nàng hướng lên cái cổ liền đem rượu rót vào hầu tay đ ộ c khí tức trong khoảnh khắc lan tràn ra cả người phảng phất đều tinh thần chút hiền đệ chưa từng hưởng qua như vậy quay rượu uống rượu lăng ngọc thả xuống trong mắt âm thầm nghĩ đến người kia mời nàng uống nhiều như vậy rượu ngon nếu là có cơ hội nàng cũng muốn mời hắn uống một chút vì sao rượu ngon đâu không đơn thuần là bởi vì nàng mê rượu càng là bởi vì rượu có thể làm nàng nhớ tới người nào đó ra một tháng lúc nửa đêm say rượu hoảng hốt ở giữa kia i ác l ệ thứ n g ư ờ quân tửu lựa giỏi thắng tử tàn dương đem hoảng hốt lăng ngọc kéo về thực tế lăng ngọc hoàn hồn tựa ở xa bàn bên cạnh tùy ý hướng phía vệ binh hỏi thắng tử nhà ngươi là đây thuần phát sĩ binh trên mặt treo thật thà cười bị lăng ngọc hỏi vinh dự cảm giác thuốc nhiệt huyết dâng lên nói ra báo cáo tướng quân tại hạ là vũ châu rơi cách sinh ra a cái kia còn kia r ấ thật gần, t à nhà là n Hắn sờ lên trong nhìn lên cũng không n h hót, hát hát, hát hoa ra rõ sao? sờ cười cái có tuổi, biết đã n không đến hay a Thật sao nhìn xem đối phương trên mặt tuần phát cười lăng ngọc cũng thả xuống trong mắt mắt thấy tướng quân tựa hồ có chút nhân vị thắng tử không khỏi hướng phía lăng ngọc đụng đụng hỏi tướng quân ta thí văn sứ giả đã từ kinh thành xuất phát có phải thật vậy hay không a chiến tranh có phải hay không phải kết thúc lăng ngọc nghe vậy n h ữ mày ngươi nghe ai nói bầu không khí chuyển tiếp đột ngột thắng tử cảm thấy siết chặt khâu cằn nói ta nghe khuất tướng quân vệ mình nói trong mắt lăng ngọc lẽ ra không biết tên cảm xúc hướng hắn hỏi không muốn đánh thang tử không biết lăng ngọc đang suy nghĩ gì chỉ là c ắ n r ă n g hướng phía lăng ngọc nói ra tướng quân trận chiến này đều đánh hơn ba năm ai còn muốn đánh a chết bao nhiêu người hắn trong mắt hiện ra thủy quang hướng phía lăng ngọc nói ra trung thực nói với ngài ta đến nay đều không biết rõ chúng ta những người này ở chỗ này liều chết là vì cái gì lăng ngọc là hắn tôn kính người lúc trước t hai kiếp lương dạ tập bên trong nhìn chúng hắn xét là vệ binh kẻ sĩ chết vì c h i kỷ thang tử cảm thấy lăng ngọc cái này tướng quân cùng những người khác là không đồng dạng đối mặt lăng ngọc không tiếp tại chân thành cũng không biết nên che lấp cái gì chỉ là đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra trở thành quân nhân liên đại biểu cho đem đầu kẹp ở sau lưng ai nguyện ý mỗi ngày tại cái này không biết sinh tử thời gian bên trong trầm luân đâu h ố n hồ địch nhân còn vạn phần cường đại nguyên bản chỉ là an phận thủ thường nông dân mai kia ứng chính nhập ngũ đi vào cái này h o à n g vu bắc địa mỗi ngày gặp chiến hưu bỏ mình ngày ngày lo lắng hãi hùng càng quan trọng hơn là hắn không biết mình vì sao mà chiến nghe đồn chỉ là bắc liệt chết cái sứ giả vì sao muốn hai người bọn họ nước nhiều người như vậy vì đó bởi mệnh riêng phần mình mạnh khỏe không tốt sao lăng ngọc nghe vậy ánh mắt chớt lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói ra chúng ta đánh trận liều chết là vì bảo g i a vệ quốc chúng ta n ế u không đánh địch nhân liền sẽ khinh thường chúng ta liền sẽ khi nhục chúng ta khi bọn hắn thiết kỵ đột phá quân hải cầm vũ k h i đối mặt chúng ta vợ có lúc lại làm như thế nào thắng tử nghe vậy chỉ trệ tướng quân không hổ là tướng quân vô cùng đơn giản mấy câu tựa hồ liền khu trừ hắn mấy năm qua này oán trách cùng nghĩ hoặc tưởng tượng những cái kia bắc man t ử sông vào thành đến nhìn thấy hắn vợ có lúc hắn nên làm cái gì bây giờ vậy hắn vô luận như thế nào cũng là muốn cùng những người kia liều mạng hắn lung n a y thần c h ặ hướng phía lăng ngọc bài nói tướng quân ngài nói rất đúng là thắng tử nông cạn lăng ngọc miễn cưỡng cười cười hỏi chiến tranh nếu là kết thúc ngươi có cái gì muốn làm sao làm cái gì ta thật đúng là không biết rõ hắn quét ra khỏe môi ngu ngơ cười con mắt l o e ánh sáng hướng phía lăng ngọc nói ra tướng quân ngài là người tốt ngài là một người lợi hại tương lai chiến tranh nếu là kết thúc năm sau ba tháng ngài cũng phải tới chúng ta vũ châu nhìn xem nhà chúng ta huệ hoa mở có thể đẹp nhà ta nương tử làm huệ hoa bánh bao có thể ăn ngon xin ngài hã tử dường như nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp hướng phía lăng ngọc nói liên miên lại ngài nói lăng ngọc nghe chỉ là thả xuống trong mắt không còn đi xem sĩ binh con mắt cũng không nói gì thêm thăng tử nói địa phương nàng tới thời điểm gặp qua tựa hồ cũng không có hắn miêu tả tốt đẹp như vậy nàng nói không giả chiến tranh là vì bảo g i a vệ quốc là vì quốc gia dân tộc tôn nghiêm là vì ngăn cản quân giặc xâm lấn bọn hắn gia viên nhưng là đâu những quân nhân này ở tiền tuyến huy sái mồ hôi và máu ở sau lưng của bọn họ lại là từng cái phiêu phì thể tráng sâu m ọ n tại tham lam gặm ăn huyết đục nàng gặp qua kinh thành ca múa mừng cảnh thái bình phồn hoa gầm đám cũng đã gặp nghèo khổ chi địa bình dân người chết đói khắp nơi trôi giạt khắp nơi ngoại địch là chặn nhưng bọn hắn vợ con thật liền được bảo hộ tôi ta người kia nói không ai sẽ nhớ kỹ biên quan bọn từng đống xương khô nàng lại nhớ kỹ nàng nhớ kỹ trước mắt sĩ binh thật thạc cười cũng nhớ kỹ dưới trướng anh dũng những quân nhân danh tự nhưng là tựa hồ chỉ có nàng nhớ kỹ trận chiến này thật c o n phải lại đánh xuống sao nàng lắc đầu vung đi đáy lòng làm nàng hít thở không thông phân loạn suy nghĩ nàng không muốn nghĩ nhiều nữa sứ giả m a u tới thời gian của nàng không nhiều lắm c ự h ấ u n h a răng cười khuôn mặt ở trước mắt không ngừng tiếng vọng nàng vẫn là không cam tâm nàng muốn làm thứ gì nàng ngẩm đầu lên đánh gãy vệ binh nói liên miên lại nhải nhàn thoại nói ra t h á g tử đi tìm khuất tướng quân liền nói lăng ngọc có việc thương lượng、Ngày、là lăng tướng quân quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a đợi lớp chúng ta sư hồi t r i ề u bản tướng nhất định vì người sinh công ước chừng hơn bốn mươi tuổi tướng quân ngầm đầu cất bước đi vào danh o trướng hắn hình thể hơi mập mắt to mắt nhỏ dưới mũi giữ lại hai p h i ế a r i ê m mép trên mặt treo cởi mở cười nhìn qua tâm tình không tệ nhìn xem trước mặt khí chất này lạnh lùng thanh niên lại là không chút phật lòng ngược lại hết sức thân cận có năng lực tướng quân ai không thân cận đâu húng chi người này vẫn là thủ hạ của mình hắn là cái này bắc cảnh chiến trường ba châu tổng quân khuất dương thư ơ n g trên danh nghĩa hắn là nơi này lãnh đạo tối cao nhất người đó cũng không phải cái chuyện tốt áp lực của hắn rất lớn bắc liệt khí thế hung hùng chiến lược cường hãn không thể ngăn cản phe mình bên này sĩ khí đê mê hậu cần bên trong cũng có quá nhiều chỗ trống quan hệ phức tạp ném đi một châu vừa lui lại lui đã phải thừa nhận địch nhân áp lực cũng muốn tiếp nhận miếu đường sức ép lên hắn cũng không dám tùy tiện xuất kích cũng chỉ có thể cẩn thận tiêu hao không cầu có công nhưng cầu không tội c à n nguyên vốn là chữ dị thể ước võ liền xem như được chút ít công tích để trên triều đình văn thần ba nói năm nói đ o á n chừng cũng liền không có nếu là tiếp tục đánh xuống hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu may mắn là cái này trẻ tuổi tướng quân mang theo thánh chỉ tới người này nhìn xem không tính cường tráng khí chất cũng có chút q u ọ n cụ vẽ nhưng là cái người t à i bà sư xuất danh môn sau khi đến liền có hiệu quả đảm nhiệm nhiều việc thay hắn tất cả chức vụ chỉnh quân luyện binh bày binh b ố trận xuất chiến ninh địch mọi chuyện cần thiết đều làm được đâu vào đấy thiên ý vô phùng tại c à n nguyên như thế xu hướng suy tàn phía dưới ngăn cơn sóng g ữ lấy được không ít thắng lợi quyền lực từ năng giả cư chi chờ u ấ t d ư ơ n chiến ư đương n cũng vui tranh kết thúc về kinh đô hắn cũng không tiếp tục tới này chim không thể bị hỏng bét địa phương tạo tội lao trái với lương tâm tình rất không tệ đến chỗ nào đều treo làm cho người như gió xuân liền ấm áp cười Khuất t là lăng ngọc h dường như rốt cục hạ quyết tâm hướng phía khuất dương thư nói cái gì lăng tương quân người đang nói dân a khuất dương thư thu liễm tiếu dung nhữ mày chăm chú nhìn xem lăng ngọc hắn biết được lăng ngọc hiện tại tìm hắn đến trao đổi vậy đã nói rõ cũng không phải là quy mô nhỏ dạ tập dạng này tiểu chiến đấu mà là cần điều động toàn quân đại chiến người không biết rõ kinh thành sứ giả đã xuất phát sao trận chiến tranh này đã kết thúc cái này thời điểm liền lý do an toàn không hề làm gì là đủ người này đang suy nghĩ gì cái này thời điểm còn muốn xuất chiến t h a n h t h a n h thật thật chờ lấy chiến tranh kết thúc không tốt sao làm gì phức tạp sứ giả đi sứ liền nhất định có thể kết thúc chiến tranh a khuất tướng quân người ta đều là quân sĩ há có thể cắt đất người bán cầu đến hòa bình lăng ngọc lắc đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem cái này tướng quân sao không phấn khởi một cách tan tác quân địch đánh bọn hắn không dám xuất thủ tên lưu sử sách thắng phong hầu bái tướng chi công đánh tan quân địch phong hầu bái tướng ai nguyện ý vắc một cái khuất nhục là cấn trở về đâu lăng ngọc nói lời có chút mạo phạm nhưng là khuất dương thư không chút nào không thèm để ý hắn hít mắt ngược lại là có chút hăng hái hướng hắn hỏi lăng tướng quân có ý nghĩ gì hắn không có chất vấn đối phương chủ yếu vẫn là lăng ngọc người này quá lợi hại đi vào bắc cảnh mới thôi đến nay đều không có phạm qua một lần sai lầm lời nói cũng đều đã thực hiện nàng bây giờ nói như vậy cũng nhất định là có nắm chắc sự t ì n h tan tác quân địch thật là là bao lớn công hơn đâu tháng hắn cái này lãnh đạo tối cao nhất có thể hưởng thụ được chỗ tốt lớn nhất bạn cũng có lăng ngọc cái này đưa ra người làm có nổi hiệp quõng nghe một chút ý nghĩ của nàng lại không sao người này không giống như là tướng quân trên thân không có một chút sắc khí ngược lại l à n h ư cái thương nhân trong ánh mắt tất cả đều là con quân lăng ngọc nhìn chằm chằm người này một chút c h ậ m dẫn hắn nhập danh o đi tới xa bàn trước mặt tướng quân mời xem đêm bắc liệt quân doanh một thân ảnh chật vật nhanh chóng trở về ai tuần tra sĩ binh dơ lên trường mâu nghiêm nghị q u á t hỏi nhanh để cho ta tiến quân doanh ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo tướng quân người tới ra sức cơ hai tay cao giọng hô tướng quân ta trở về bắc liệt chủ tướng doanh chướng bên trong trở về sĩ、si、binh đầy mặt kích động nhìn xem trước mặt vĩ nạn thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy sùng k í n h người là trưng ơ hành chủ tọa bên trên điền hoành nhìn xem quỳ xuống sĩ、si、binh nhữ mày cuối cùng là nhớ tới tên của đối phương từ khi lăng ngọc đến bắc cảnh về sau nghiêm túc quân kỷ nghiêm tra ở giữa người điền hoành bên này p h ả i đi ra mấy trong đó điệp trên cơ bản đều bị bắt cho dù là không có bị bắt cũng không có tin tức nữa truyền về lăng ngọc làm việc vốn là linh động quỳ dị bày binh bố trận hư hư thật thật khó mà năm lấy bắc liệt cũng không biết rõ lăng ngọc khuất dương thư hai cái này chủ tướng ở đâu không biết binh lực bố trí cho nên khiến cho bọn h ắ n gần nhất rất bị động mà t r ư ơ n g hành người này chính là điền hoành lúc trước phái đi ra gián điệp gặp đại tướng quân còn nhận ra chính mình t r ư ơ n g hành mặt mũi tràn đầy kích động hai tay chống trên mặt đất đầu lâu hướng phía đối phương thăm dò gấp giọng nói tướng quân bây giờ càn nguyên t r u n g quân chỉ có ba ngàn người ba châu tổng quân khuất dương thư cùng mới tới cái kia lăng ngọc đều ở nơi đó càn nguyên sắp phái sứ giả đi sứ bắc liệt cầu hòa càn nguyên quân quân tâm tan g ã quân coi g ữ lời biếng mong rằng tướng quân mau mau trình quân trực kích càn nguyên trung quân chém giết lăng ngọc đại phá trấn liên quan quân ta tạ th trương hưng có chút nóng nảy nhanh chóng nói giá trị ngàn vạn kim tình báo ngôn ngữ đều có chút vỡ vụn cái gì điền hoành nghe vậy tâm tư k h ẽ động thanh âm cũng không khỏi đến cất cao chút có thể trợn lại những mày hướng hắn hỏi ngươi làm sao biết rõ ngươi là thế nào trở về hồi bẩm tướng quân là tại hạ tận mắt thấy chính ai nghe được hôm nay lăng ngọc khao thưởng tăng quân phòng thủ lười biếng ta thừa dịp lúc ban đêm vụn trộm chạy trở về điền hoành nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu、ừ. tướng quân ta nguyện làm tiên phong để cho ta xuất chiến đi tướng quân mặt tướng nhất định có thể bắt sống lăng ngọc kia yêu nhân tướng quân ta có thể đem khuất dương thư đầu chặt đi xuống t r ư ơ n g hành làm một cái gián điệp nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành bị đưa tiễn đi nghỉ ngơi chuyện còn lại là tướng quân muốn làm toàn bộ doanh t r ư ớ n g tựa hồ cũng náo nhiệt mấy phần mấy cái tướng quân đầy mắt sốt ruột nhìn xem đ i ê n hành không ở tranh đoạt giống như nói đây là một lần cơ hội đại phá quân địch chém giết chủ xoái dạng này công lao thế nhưng là có thể n g ộ nhưng không thể cầu vô luận muốn làm cái gì t a n quân chủ tướng đều là không thể đưa thân vào hiểm đ i ệ lăng ngọc hiện tại hành vi tựa như là đem quân đội bộ chỉ huy phong tới tiền tuyến một khi lăng ngọc cùng khuất dương thư hai người bị bắt hoặc là bị giết toàn bộ càn nguyên quân liền sẽ lập tức sụp đổ điền hoành sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh không người có thể biết trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ là lẳng lặng nhìn xem trước mặt quân trận x a bàn trong danh t h ư ớ n g vạn phần yên tĩnh tất cả mọi người đang đợi vị này lãnh tụ làm ra cuối cùng quyết định báo báo cáo tướng quân càn nguyên trung quân phát hiện lăng ngọc cùng khuất dương thư cờ trống ngoài trướng chuyển đến đưa tin binh tiếng báo cáo vang lên điền hoành lúc này quả quyết nói ra thẩm vĩ đạo các hang sài thần t r ạ c tập hợp hưu quân trung quân các bộ tướng sĩ、si、tập kết trung quân dư tuấn xuất ba ngàn kỵ làm tiên phong ngày mai giờ mãi thẳng đến càn nguyên trung quân mặt tướng mấy cái tướng quân một mặt kích động riêng phần mình lĩnh mệnh hạ tràng chỉ để lại một người điển hoành ở tại trong danh o t r ư ớ n g l ặ n g lặng nhìn xem x a bản quân thần đệ tử không hổ là quân thần đệ tử đúng là có có chút tài năng một tháng thời gian sửng sốt không có để điển hoành tìm tới một điểm cơ hội ngược lại là đem chiến tuyến đẩy ngược một chút bọn hắn đã ở chỗ này thẻ quá lâu lại tiếp tục giảng co nữa bắc liệt quân cũng tương tự rất khó chịu chạm tướng đoạt đẹp trai cái này quá mê người đây là một lần cơ hội liền xem như cái mồi nhử điển hoành cũng phải đi ăn trận chiến này là nhất định phải đánh hơn nữa còn nhất định phải phái ra nhiều nhất tinh nhuệ đi đánh Bảo đại ả m nhầm muốn làm xem mắt, lầm bấm tuyệt thể sót chút trong xuất t đây bệ vệ hiện đối sai ngươi cái giọng nói. không Hắn nhìn nhẹ Chủ lẫn. Lăng Ngọc bàn, gì? A, xa có xoáy t r ư ớ ca trận, chết. luận đường đến vô là mưu đều có cái chỗ c Đại gì đổ, đây ta làm cái gì còn lại một vị tướng linh hương phía đ i ể n hoành hỏi đ i ể n hoành cũng không có d ư ơ n g mắt nhìn hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra ngày mai ngươi tọa c h ấ n trung quân nếu có người văng đầu ngươi phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn kéo trở về a ta sao dù rộng hơi nghi hoặc một chút không khỏi hỏi kia đại ca ngươi đâu cái này theo một ý nghĩa nào đó giảng xem như song phương quyết chiến đối phương chủ tướng đều tại điền hoành không lên trận sao điền hoành lắc đầu nói ra ta đi tả quân Ừm. hôm sau trời tờ mở sáng z bốn lan ngọc giết lan ngọc người thưởng bạc kim trên chiến trường tinh kỳ tung bay báo c á t cuộn cuộn các binh sĩ đỏ mắt lên không ở giống giận ba đội cảm tử trước đây phong dư tuấn dẫn đầu dưới anh dũng hướng về phía trước mà sau l ư n g bọn hắn quy mô to lớn quân đội đen nghị t một mảnh hướng phía cản nguyên quân doanh vây quanh mà tới nếu nói, nói bắc liệt, liệt bên này là phân chấn càn nguyên bên này chính là hoàn toàn tương phản khẩn trương quân đội nhìn qua có chút chật vật vội vàng mà lăng ngọc hai người này xuất hiện ở nơi này một nháy mắt chính là dẫn nổ toàn bộ bắc liệt quân z ba các tướng quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn d ơ cao lên trong tay binh khí hướng phía dưới trướng các binh sĩ hô to mấy vạn quân địch như hồ lang hướng phía mấy ngàn càn nguyên q u â n v ọ t lên thậm chí đều có chút mất kỷ luật cùng khống chế bọn hắn nhiều người như vậy đánh lăng ngọc mấy ngàn người bộ chỉ huy thế nào đều có thể thắng thậm chí càng tranh đoạt một cái đi cấp đoạn chiến lợi phẩm đây chính là quân địch chủ xoài a ai có thể giành được n à y công từ nay về sau chính là nhất phi trung i ê n lăng ngọc người gạ ta ba quân địch đen nghịt một mảnh sông đem lên đến thế như đem người xé nát sau l ư n g khuất dương thư mở to hai mắt nhìn sợ hai áp bách đến hắn không lo được hàm dưỡng mất lý trí không ở hướng phía lăng ngọc giận dữ hét tại sao có thể có nhiều người như vậy bọn hắn cái này mấy ngàn cái sĩ binh đây không phải là bị người đụng một cái liền nát sao lăng ngọc cùng hắn giảng chuyến này nên là không có nguy hiểm quân địch sẽ không biết rõ hắn vị trí hắn chỉ cần tới đây ra mặt vất công lao là được rồi hắn còn vụ trộm đem tốt nhất vị trí cho hắn như tử cái tên điên này hắn đến cùng muốn làm gì khuất tướng quân ta không có lửa、người. lăng ngọc nhìn xem mãnh liệt quân địch mặt không biểu lộ lượm điên cuồn g khuất dương thư một chút nàng chỉ là đem có một số việc mơ hồ hóa không cùng đối phương báo cáo thôi trước mắt xa trường ồn ào náo động quân địch khí thế hung hung kinh khủng quân thế phảng phất có thể đem người đẻ sập nhưng là nàng như như cũ sắc mặt như t h ư ờ n g chỉ là cao giọng hô các tướng sĩ theo ta d i ế t ba t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân quân địch nhiều lắm mau bỏ đi đi bị vây quanh chúng ta liền rút lui không được nữa hơn ba ngàn người làm sao có thể đụng đếm rõ số lượng vạn bắc liệt tinh binh đâu rất nhanh quanh mình tử thi một mảnh tiên huy ế t huy sái từng cái lăng ngọc khuôn mặt quen thuộc ngã xuống trên chiến trường đây là chiến tranh đây là chuyện đương nhiên tử vong khuất dương thư đã sơm t r ố n bán sông bán chết bên cạnh thân thắng tử có chút gấp không khỏi hướng phía nàng la lên lăng ngọc quanh thân vết máu ngầm đầu nhìn bầu trời sáng rỡ mặt trời khẽ gật đầu một cái rút lui truy ba lăng ngọc tan tác mau đuổi theo bác liệt các tướng sĩ nhìn xem lăng ngọc rút lui cũng là đỏ mắt lên cao giọng la lên rụ rộng nhìn xem tình cảnh này hơi nhũ cao mày vì gần đây ở trước mắt thành quả thắng lợi cùng công vân các tướng sĩ đều có chút loạn Chỉ là Hồ, lăng ngọc rút lui bác liệt quân truy chiến tuyến kéo đến lao d ả i lăng ngọc phóng ngựa buôn tập tên lạc ở bên thai xảy qua sau lưng truy binh gào thét mà đến quanh mình các binh sĩ vết máu đầy người trạng thái cũng không quá tốt chỉ còn lại có hơn hai ngàn người lăng ngọc ngẩng đầu lên có thể xa xa nhìn thấy một tòa con hải kia là trấn linh quan là lăng ngọc ở đây chiến lưu cho mình cuối cùng đường lui đông nhiên siêu mũi tên phá không mà đến tinh chuẩn bắn t r ú n g lăng ngọc dưới hông chiến mã bụng thì mà con ngựa bị đau đông nhiên nâng lên móng trước đến thống khổ hí một tiếng không bị khống chế lung tung lay động lăng ngọc tao mày cánh tay dùng sức khẽ trống thân ảnh xê dịch tại con ngựa ngã sấp xuống trước đó từ lập tức nhảy xuống tới nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất tướng quân ba mắt thấy lăng ngọc bị nạn thắng tử con mắt chừng căng tròn không ở lên tiếng kinh hô tới lăng ngọc té ngựa lăng ngọc té ngựa sau lưng chuyền đến trận trận hưng ơ phân tiếng hô hoán lăng ngọc an ta một kích quân địch truy binh gào thét mà đến nương theo lấy gầm lên giận giữ kình phong đập vào mặt đại kích mang theo thiên quân chi thế hướng phía lăng ngọc vào đầu đập tới đang lăng ngọc tay cầm một thanh trường t ư ơ n g hai tay khẽ trống trực tiếp giữ lấy đối phương thế tới mánh liệt một kích cự trừ gáp trường thương cán thương phát ra rợn người tiếng vang Dương mắt nhìn lại một nghe răng cởi tráng kiện đại hán đập vào mi mắt nhìn cách nên là cái không lớn không nhỏ tướng quân cầm trong tay một thanh đại kích mà ở sau lưng của hắn quân địch liên miên bất tuyệt nàng là võ học cao thủ nhưng như nàng lúc trước cùng minh thần nói võ học cao thủ bụng không được thiên quân văn mã vẹn vẹn là nhìn cái này liên miên bất tuyệt quân thế chính là ép người hít thở không thông Tốt. ta ti Không hổ chính Lan Ngọc, ta chính là là cái này cho bọn hắn tạo thành không nhỏ phiền phức lăng ngọc đã thai kiếp khó thoát nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lời còn chưa nói hết hắn toàn thân run lên con mắt chừng như trung đồng tiếng nói im bặt mà dừng nhưng gặp một điểm tiên huyết hắt v ấ y mũi thương tinh chuẩn xuyên thấu cổ họng của hắn bịch thi thể rơi xuống trên mặt đất lăng ngọc thu thương sắc mặt bình tĩnh như nước đối với đánh rơi đối phương một vị tướng quân cũng không để ý chỉ là ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời mặt trời chợt đem ánh mắt nhìn đến trước mắt đại quân như hải liên miên bất tuyệt nàng hai con ngươi hiện ra tinh hồng ánh sáng nhạt sắc mặt lạnh lùng chỉ cao giọng ô z ba thiên quân đối chiến mấy tuyệt quyết chi tướng gầm thét thanh âm lại là đinh thái như góc cùng lúc đó bắc liệt quân chiến tuyến phía sau trung quân hữu quân tinh nhuệ ra hết đều đi tiến công lăng ngọc mà đi tả quân bên trong điền hoành cao mày thật chặt nhìn phía xa càn nguyên quân doanh lăng ngọc trung quân đã bị đục xuyên hữu quân nhưng thủy trùng không có động tác không có đi gấp rút tiếp viện chủ tướng điều này làm hắn có cố linh cảm không lành đỉnh đầu trời trong sáng sủa đ ố n g nhiên gió nổi lên cắt đá bay lên đông đông tiếng trống trận bỗng nhiên văng lên tình kỷ tung bay càn nguyên quân hữu quân v ư ợ xa bình thường trú quân số lượng các binh sĩ bảy trận xuất kích báo tướng quân càng nguyên phải doanh đột nhiên xuất hiện đại lượng quân địch số lượng đã vượt qua bảy vạn thẳng bức quân ta mà tới đưa tin binh hốt hoàng thanh â m vang lên điền hoành nhìn xem trước mặt x a bản cuối cùng là bất đắc di t h ở d à i quả nhiên thật là một cái tên điên bảy vạn quân lăng ngọc đem còn lại tất cả binh lực đều điều tới nơi này lấy tự thân làm m g i nhử đập nồi dìm thuyền quả nhiên cái kia sư t ò n g hầu bất thần người trẻ tuổi sẽ không cho người chỗ trồng chui chương chín mươi tám huynh trưởng sao đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy chương chín mươi tám huynh trưởng sao đem chính mình biến thành bộ dáng như vậy người có phát hiện hay không có lúa mì kháng đổ rạp có lúa mì rất dễ dàng liền bị t h ổ i ngã hai cái kháng đổ rạp lúa mì gây giống cũng có thể sẽ sinh ra dễ đổ rạp lúa mì điều này nói rõ kháng đổ rạp là hiện tính tình trạng có lúa mì kháng sâu bệnh có không kháng sâu bệnh sứ giả đội xe tiến hành ngắn ngủi trình đốn mà minh thần thì là nói liên miên lại nhải cầm k i ế p trước s ắ p quên mất sinh vật c h i thức lắc lư lên trong tay thử thử, chúng ta gây giống là phải tận lực đem thực vật ưu lương lại có thể bổ sung tính trạng kết hợp lại lấy đạt tới để cao lương thực sản lượng mục đích thử thử ngầm đầu lên nhìn minh thần ánh mắt tình tình có loại trong suất cảm giác xin ngài c h ậ m một chút tình trạng là có ý gì tới nó hiện tại tin người này tựa hồ thật sự có có thể thực hiện nguyện vọng của nó năng lực bên trong miệng hắn luôn có thể nói ra chút tươi mới từ đến khiến chuột mở rộng tầm mắt đường đi kỳ thật không có ý gì hoặc là đụa chim nhỏ hoặc là lắc lư hoàng nữ hoặc là lắc lư thử thử minh thần cười cười vừa chuẩn bị nói cái gì đúng lúc này oong oong trong tay kiếm t i ể u lại là khe run trôi chui kiếm tản ra mở mở yêu dị huyết quang minh thần xứng sở hơi nhũ cao mày tiếp lấy ngẩm đầu hướng phía phương bắt nhìn lại ánh mắt lấp lóe không biết rõ suy nghĩ cái gì đồng đại nhân điện hạ thần có chuyện quan tr tiêu hâm nguyệt, nguyệt tốt xấu chờ bọn hắn ứng một tiếng a cũng không biết có phải là bọn hắn hay không nào rác người này giống như cũng không có đem bọn hắn để vào mắt đã nhưng mà ngay sau đó tất cả mọi người run lên bật bật tại mọi người rung động ánh mắt bên trong lệ bỗng nhiên phía trước núi rừng chuyển ra một đạo to rõ chim chóc hót vang thanh âm trắng tinh lông vũ phiêu nhiên rơi xuống thật dài lông đôi u theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư to lớn hai cánh mở ra che khuất bầu trời hai cánh mở ra lên như diều gặp gió ẩn ẩn có gió mạnh thổi tới cấp tốc biến mất tại chân trời mọi người cùng nhau ngầm đầu đầy mặt kinh hãi trong con mắt phản chiếu lấy kia dần dần bay xa cái bóng kia vậy sẽ không là minh đại nhân a đồng cảnh minh kinh ngạc nhìn nhìn xem kia to lớn bạch điệu bay xa không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin khô càng nói cũng không phải là tất cả mọi người cùng siêu nhân điện quan bên trong thắng lợi đội, đội viên đồng dạng minh thần vừa đi đi được rất đột nhiên ngay sau đó l i người liên ngơ, một một bạch thần có một cái bạch cánh cao thần phi. h Loan n kỳ điểu vô a này thật ể mơ hồ h n ì y toàn thân đều là bí mật nhanh đi tìm rộng rộng mặc kệ có hay không bắt lấy lan g ngọc lập tức rút về càn nguyên quân nổi chống t r ậ n trận y ê u gọi thanh â m đ ì n h thái như góc bắc liệt tả quân trong danh o trướng điền hoành nhìn xem trước mặt x a b à n sắc mặt bình tĩnh hướng phía đưa tin binh nói rõ lăng ngọc sách chỉ là lớn mật nhưng cũng không phức tạp làm càn nguyên trọng binh xuất hiện ở nơi này thời điểm điền hoành liền đã biết được ý n g h ĩ của đối phương đầu tiên sớm bố trí tốt đại lượng binh lực tại càn nguyên hữu quân nơi đây thế hiểm yếu dễ thủ khó công vốn cũng không cần đóng giữ quá nhiều binh mã nhưng lăng ngọc lại là phương pháp trái ngược đem trọng binh điều đến nơi đây sau đó phòng thủ thư giãn thả ra tin tức cố ý tiết lộ tình báo đem chính mình vị trí cùng c h u n g quân binh lực bố trí bại lộ cho bắc liệt quân lấy tự thân làm mồi nhử hấp dẫn bắc liệt chủ lực đây là bắc liệt nhất định sẽ ăn mồi ra sức bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn điền hành o tất nhiên sẽ điều tinh nhuệ đến đánh nàng chém giết lăng ngọc cùng khuất dương thư liền đại biểu cho trận chiến tranh này kết thúc bọn hắn không phải đơn giản tướng lĩnh mà là đại quân chủ soái chỉ cần hai người này không có cả nguyên nhất định quân tâm đại loạn tất cả bố trí đều sẽ bị đánh tan bắc liệt có thể tiến quân thần tốc thẳng đến tam quan chỉ cần lăng ngọc cùng khuất dương thư xuất hiện ở chính diện trên chiến trường như vậy tất nhiên sẽ gây nên toàn quân s ô i trào bắc liệt sẽ chết tử địa cắn không hé miệng thẳng đến đem hai người truy chết thậm chí hành quân kỷ luật khả năng sẽ còn nhận trình độ nhất định ảnh hưởng mà cùng lúc đó lăng ngọc bên phải quân bố trí tốt quân đội liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng mục tiêu trực chỉ bắc liệt t ạ quân bắc liệt chủ lực đã truy kích lăng ngọc đi bắc liệt t ạ quân phòng thủ không hư chỉ có không đến hai vạn người thậm chí còn khả năng bị phái đi ra truy kích lăng ngọc chiếc cứ ưu thế áp đảo cả nguyên quân bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt bắc liệt tả quân sau đó trực chỉ phía sau bắc liệt quân doanh triệt để cắt đứt bắc liệt tinh nhuệ đường lui cùng lương thảo đem địch nhân vây chết ở giữa lăng ngọc đánh c á i đánh c ự c lớn nàng cược chính mình có thể chống đỡ được bắc liệt tinh nhuệ đồng thời cũng cược c ả n g u y ê n hữu quân sẽ ở nàng sụp đổ trước đó đánh tan bắc liệt quân coi giữ chỉ cần chiến lược của nàng tư tưởng có thể đ ạ thành t càn nguyên liền có thể chuyển bại thành thắng thu hồi cuộc chiến tranh này quyền chủ đạo cử động lần này nhìn xem lớn mật mà điên tuồng trên thực tế lăng ngọc vẫn còn có chút tâm lý chuẩn bị bắc liệt tả quân thủ tướng là trương trấn vũ lúc trước cùng với nàng giao thủ qua mấy lần cấp lương nói giả th lăng ngọc đều là bắt h ắ n mở ra cục diện người này dễ dàng cấp trên trình độ tiếp theo lăng ngọc bên này nhìn xem hung hiểm nhưng nếu là thực sự gánh không được còn có thể lui về trấn linh quan lăng ngọc tự tin có thể cố thủ chỉ ít hai ngày chỉ là tự hồ ra một chút đường rẽ đ i ề n hoành cũng chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường đồng thời nhìn thấy quân địch lần đầu tiên liền bắt đầu truyền lệnh rút lui đến đ ê m có thể báo họ tên hai quân trước trận điền hoành thân mang chiến giáp cầm trong tay một thanh đại đao ánh mắt như rồng nhìn c h ẳ n chập đối diện lĩnh quân trí tướng ta chính là khuất dương thư tướng quân trí tử khuất vân trạch bắc liệt quân trận bên trong t u ổ i trẻ tiểu tướng mặc sáng tỏ áo giáp bạc trên mũ giáp nón trụ anh theo cơn gió bay lên hắn từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem điền hành cất cao giọng nói các ngươi thua không nghi ngờ vẫn là mau mau t h ú c thủ chịu trói đi đây là phụ thân v ụ n trộm an bài cho hắn trận chiến này tốt nhất vị trí bảy vạn đúng không đến hai vạn có miệng là được hắn không biết mình làm như thế nào thua hừ điền hoành nghe vậy hừ lạnh một tiếng tiểu bối ngươi có biết bản tướng là ai khuất vân trạch liếc mắt nhìn hắn ta quả ngươi là ai các minh đệ chúng ta hắn vừa chuẩn bị xuống khiến tiến cung cũng là bị điền hoành đánh gãy các minh đệ nói cho hắn biết ta là ai điền hành điền hành điền hành vạn kế quân sĩ đầy mắt của nhật tiếng la trấn thiên hô lên bọn hắn nhất là sùng kính tướng quân danh tự cho dù là đối mặt với mấy lần quân địch nhưng như c ũ khó áp chế k ỷ phong duệ cái gì điền hành đinh hai nhức cóc tiếng thét truyền vào bên hai khuất vân trạch cảm thấy giật mình có chút khó có thể tin nhìn xem kia quân địch trước trận khi chẳng b ả n g bạc nam nhân hắn là nơi này thái tử gia treo cái tướng quân t i ế n tuổi cọ qua mấy lần quân công nhưng chưa từng liên quan đến hiểm đ i ệ lấy về phần điền hành đều không nhận ra chỉ biết rõ tên của đối phương hiện tại trợn ngày xong Cả người t hắn hắn trận trận nếu muốn chiến liền tới bản tướng định lấy tính mạng ngươi điền hoành ngồi trên chiến mã hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn xem đối phương khuất vân trạch bị hắn thấy trong lòng bồn trồn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối trong lúc nhất thời đúng là bị đối phương hủ dọa suy nghĩ nâng ná có chút không biết làm sao lao tặc này rất kinh khủng không biết rõ chém bọn hắn bao nhiêu tướng sĩ cũng không biết rõ phía sau có phải hay không có mai phục kia lăng ngọc xem ra cũng không có gì đặc biệt nhất định làm mưu đồ bị lao tặc này khám phá nhìn xem tuổi trẻ tướng quân cứng đ ở điền hoành hít mắt lộ ra một vòng cười lạnh lăng ngọc một tay b à i tốt đáng tiếc giao cho cái bao cỏ đánh thời gian từng phút từng giây trôi qua tịch nhật tây h ạ n ế t ba lăng ngọc toàn thân vết máu trường thương trong tay đã cắt thành hai mảnh trên người háo giáp cũng đâm mấy cây mũi tên quanh mình tử thi khắp nơi trên đất máu chạy thành sông nàng hai mắt lang liệt bỗng nhiên vung ra x u n g trong tay đầu xiu tiếng xe g i văng lên bén nhọn đầu thương mang theo kinh phong xuyên tấu h hai cái địch binh lồng ngực trong không khí chuyển đến trận trận máu tanh khí tức lan g ngọc cũng không biết mình giết bao nhiêu người nhưng là quanh mình quân địch vẫn l à như hải đồng dạng liên miên bất tuyệt càn nguyên sĩ binh x u ố n g lại tại nàng quanh mình chỉ còn lại vài trăm người nàng mang cái này mấy ngàn người mặc dù không nhiều nhưng đều là nàng một tháng qua tỉ mỉ tuyển tỉ mỉ huấn luyện chiến tranh ma luyện ra nàng thả xuống trong mắt nhìn về phía phương tây hiện tại càn nguyên chủ lực phải chăng đã công phá quân địch đây n g y đem quân rút lui đi bên hai chuyển đến hư nhược thanh âm lan ngọc ghé mắt lướt qua trên thân cắm mấy cây mũi tên bị chém đứt hai tay lồng ngực thọc cái lôi thủng thắng tử liền nằm trên mặt đất hắn hấp hối tiên huyết t u ô n chạy mắt thấy là sống không thành trong mắt của hắn hiện ra thủy quang khẩn cầu giống như hướng phía lăng ngọc nói lăng ngọc dừng một chút tiếp tục cùng quân địch chém giết tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng sắc mặt cũng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng chỉ là rút lui à rút lui à đừng đánh nữa trận chiến tranh này chính là cái sai lầm đủ loại thanh â m ở bên thai của nàng tiếng vọng tất cả mọi người tại nói cho nàng trận chiến tranh này là cái sai lầm trận chiến tranh này đã không cần lại đánh rơi xuống nhưng là lăng ngọc chính là muốn đánh nàng chính là không cam tâm nàng chính là nghĩ trên chiến trường giết đ ị n h từng cái sĩ binh tại trước mắt của nàng chết đi thắng tử nói tới người nhà lúc bộ dáng tại trong ố c nàng lướt qua nàng nắm chặt súng trong tay cán giang cắn đến khanh khách rung động một chương t r ư ơ n g bắc liệt cựu khấu mặt mũi d i ữ tận tại trước mắt của nàng không ngừng phóng đại đến cuối cùng trong ố c dừng lại lại là nàng thở nhỏ gánh vác đến bây giờ hình tượng nhai răng cười bắc cảnh lùi bại thôn phân vây mẫu thân đính tại trên tường phụ thân xoay rơi đầu mụi mụi nàng vẫn luôn không muốn suy nghĩ nàng chấp nhất tại trận chiến tranh này đến cùng là vì chính mình tư hận vẫn là vì bảo hộ gia quốc lúc đầu thắng tử có thể sống sót có thể mang theo công hân về nhà cùng vợ con đ o à n viên nàng đ ố n g nhiên một c ư ớ c đạp nát thổ địa lạnh lùng khuôn mặt càng thêm dữ thợn giống giận ta không ba đèn nén tỉnh táo người tự có nàng không bị cản trở một mặt giết giết giết ai cản ta ta giết a i giết giết giết giết hết c ự u địch ngàn ngàn và ba lan g ngọc rút ra bên hông trường kiếm thân ảnh x ê dịch kiếm quang lạnh thầu xương bạo ngược sắt tinh biến thành đỏ như máu hồ điệp tại trong chiến trận nhẹ nhàng mây múa mỗi một kiếm mỗi một kích đều sẽ lấy đi một tên quân địch sinh mệnh càng lúc càng nhanh càng ngày càng hung ác lăng ngọc không biết rõ hiện tại chính mình làm sao vậy nàng chỉ cảm thấy ý thức phảng phất bay xa bên hai chỉ có quân địch kêu gọi thanh âm trong hốc mắt một mảnh màu máu khí huyết tại bốc hơi bạo ngược cảm xúc tại trong lồng ngực tôn u chạy lực lượng phảng phất huy sái không hết đau đớn phảng phất đều đã biến mất nàng là trời sinh sát tinh mây đen che lậy bầu trời âm phong trận trận chiến trường tự a hồ dần dần trở nên có chút quỷ dị huyết tinh chi khí càng thêm nồng đậm huyết vụ tràn ngập nồng hậu dày đặc sát khí của tới tại mỗi một cái trong né mắt đều có sĩ、si、binh phun ra tiên huyết giết g i t nồng đậm sát khí hội tụ thanh kiếm đâm xuyên qua Bắc Liệt mặt trời một chút x í u rơi xuống tây sơn đêm tối thuộc về ma quỷ quái quái vật không đừng đừng giết ta l ă n g ngọc hắn là ma quỷ không giết giết nha bác liệt sĩ binh là có tiếng tố chất cao bọn hắn r u n g manh thiện chiến thế như h ổ lang nhưng cái này giờ khác này tịch nhật sau cùng một vòng dư huy chiếu dọi xuống đến chiếu dọi tại trên mặt của bọn hắn sau cùng biểu lộ lại là kinh hoàng cùng sợ hãi s á t tinh ma quỷ không lùi mà tiến tới xông vào bác liệt trận bên trong nàng tinh hầm mắt huyết vụ tại thân thể quanh mình tràn ngập toàn thân lộ ra kinh khủng sát khí nàng ánh mắt quét tới các binh sĩ như lang như hổ chính là r ụ t c ổ một cái không ở lui về phía sau nửa bước căn bản không dám hướng nàng v ù n g vẩy binh khí đây là quét vật nàng căn bản cũng không phải là người nàng giống như sẽ không kịp lực mỗi lần xuất thủ liền sẽ đoạt tính mạng người tốc độ lực lượng căn bản không thể địch nổi người tại đối mặt không cách nào phản kháng địch nhân lúc liền sẽ sinh sôi sợ hãi người này là hành t ổ lớn công lao nhưng cũng phải có mệnh đi lấy a kia đó là cái gì mà đúng lúc này lệ nam vương đột nhiên chuyển đến trận, trận chim chóc hót vang t h a nhâm tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong màu trắng chim chóc lướt qua bầu trời to lớn cái bóng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn kính phong gào thét bao cắt quét sạch m á n h liệt cương phong đem người thổi đám người không mở mắt được m á n h liệt sĩ binh cũng cùng nhau lui lại chiến tranh chi đ ị a thổi ra một mảnh trống trải địa phương toàn thân trắng tinh chim chóc từ bầu trời rơi xuống hai cánh quơ c u ơ đứng vững vàng thân hình mà tại chim chóc trên lưng một đạo bóng người nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống vừa v ặ n liền rơi vào kia điên quần quái vật trước mặt màu máu trong cơn m ô n lung thân ảnh quen thuộc liền đứng tại lăng ngọc trước mặt mà điên cùng lăng ngọc cũng đột nhiên ngừng chương chín bác l mươi chín ta rất nhớ ngươi chương chín mươi chín ta rất nhớ ngươi tướng quân mau ra đánh đi lăng tướng quân đã thông báo chúng ta vẫn là mau mau xuất chiến đi điền hành lại có làm sao thời gian một chút xíu trôi qua mắt thấy qua canh giờ khuất vân chạch sau lưng một vị khí chất trầm ồn tướng quân có t h ư ớ c gấp không ở hướng hắn nói ra lão nhi kia nhất định là đang giả vờ khang làm bộ đằng sau những cái kia nhân mã nhất định là có người tại đôi ngựa đằng sau b u ộ c lấy cỏ cây d ơ lên báo cắt đến n g u y tạo hắn gọi liễu vật lương lăng ngọc ban đầu là đem cái này nhiệm vụ phái cho hắn không n g ờ nửa đường khuất vân trạch mang theo khuất dương thư điều lệnh tới khuất vân trạch tới thời gian v ừ a vặn đại chiến sắp đến hắn không kịp đi thông chi lăng ngọc quân lệnh như núi chỉ có thể dừng tay hiện tại thời gian đối với bọn hắn tới nói quá mức trọng yếu nhưng mà người này hiện tại còn không xuất kích duyên độ chiến cơ làm sao có thể xứng đáng lăng tướng quân một phen khổ tâm đâu、ừ. khuất vân trạch nghe vậy chỉ trệ hắn kỳ thật cũng có chút hoài nghi đối diện người lao tặc này một mực tại cùng hắn hao tổn làm cái gì trong lòng có chút xấu hổ hắn trên mặt vẫn là kéo c ă n g ở thư l ệ n h một tiếng c h ậ t nói cũng thế nhất định là lao tặc này giả thần giả quỷ các h i n h đệ cho ta x ô n g giết điền hành o l i n h phong hầu bái tướng chi công hắn cao giọng hô hào bị duyên n g ộ thật lâu các binh sĩ rốt cục tập hợp lại cũng cao giọng hô hào giết nhưng mà đối diện với hắn nhìn xem khí thế hung hung quân địch điền hành lại là lắc đầu dứt khoát nói ra rút lui rút lui c à n nguyên hữu quân có bảy vạn người ta đại ca đâu trong chiến trường chính tọa c h ấ n giữa trận rộng u rộng nghe được đưa tin báo cáo không ở toàn thân r u lên hắn rất rõ ràng điền hoành bên kia bảy vạn người đại biểu cho cái gì thứ nhất là hắn huynh trưởng chính điền hoành sinh mệnh an toàn thứ hai nếu là kia bảy vạn quân công phá quân coi giữ thẳng tới quân doanh đoạn mất đường lui bọn hắn những người này coi như bị vây chết ở nơi này kia lăng ngọc quả nhiên là độc ác đối với địch nhân hung ác đối với mình cũng hung ác nghĩ tới đây hắn dương mắt hướng phía phương xa nhìn lại trắng tinh chim chóc từ chân trời rơi xuống thần bí mà mỹ lệ đó là cái gì chém giết lăng ngọc dụ học vẫn như cũng rất lớn nhưng là không thể lại tiếp tục tia lăng ngọc chính là cái đ i ê n dại hiện tại lại tới cái quái điều lấy đối phương tính mạng có chút phiếu miểu hắn cắn răng hướng phía tả h ư u nói ra truyền lệnh các bộ lập tức rút quân chiến tranh là như vậy bắc cảnh vắng lặng gió đêm vùi lấp từng đống khô cốt bất luận địch ta từng cái nhớ vợ con hán tử cũng không còn cách nào về đến cô hương ngày thứ hai mặt trời chiếu dọi xuống đến thi thể khắp nơi trên đất máu chạy thành sông mọi người tranh đấu lẫn nhau chỉ để lại cái này đầy đất thảm liệt chiến đấu kết thúc hết thể trở về yên tĩnh g i a trưa khô k ụ trấn linh quan nhẹ nhàng tiếng hò khan truyền đến nếu chặt lông mày lạnh lùng tướng quân chậm rãi mở mắt nàng tự a hồ còn không có lấy lại tinh thần ánh mắt có chút c h n g không kinh ngạc nhìn nhìn xem đỉnh đầu tự a hồ đang cố gắng hồi tưởng đến mông lung hồi ức nàng giống như nhìn thấy cái kia vạn phần tưởng nhầm người phát sinh ngày hôm qua cái gì rồi đột nhiên nàng mắt nhân đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại đ ỗ n g nhiên bắn người lên đến đại quân đại quân nàng trong miệng n h ỉ non vỡ vụ ngôn ngữ nàng không biết mình xảy ra chuyện gì không biết mình là thế nào từ trên chiến trường an toàn trở về nhưng nàng hiện tại cần xác nhận là chiến trường tình huống như thế nào huynh trưởng gấp gáp như vậy sao mình thần nguyên lai đây không phải là huyết mộng người này làm sao lại xuất hiện tại cái này minh thần có chút hăng hái nhìn xem cái này ngơ ngác tỉ tỉ cười phất phất tay ngày hôm qua cái này trăm vạn thanh tiến độ đoán chừng tăng không ít h á n kỳ thật cũng không nghĩ tới lăng ngọc sẽ chơi như thế lớn trước khi đi rõ ràng nói xong không làm mạo hiểm quyết sách mà xuống một cái trước mắt đ ỗ n g nhiên ở giữa bóng người lướt qua huyết tinh chi phong đập vào mặt mảnh mai thân ảnh chư đột m á y t i ế n ôm vào trong ngực tới minh thần cũng không nhịn được s ư ớ n g sốt một cái nóc tỉ tỉ mùi trên người cũng có ngửi p h â n chiến một ngày trên thân là vung đi không được mùi máu tươi gây mùi khó ngửi cũng không giống như mềm mại đáng yêu nữ tử như vậy mùi thấm át cũng may á o giáp là cho nàng tháo xuống bằng không xúc cảm còn muốn kém một chút minh thần ngược lại là cũng không nghi ngờ chỉ là hít mắt c ư ờ nhẹ nhàng v minh thần ở chỗ này lan g ngọc viên kia phân l o ạ n lòng khẩn trương tự tựa hồ cũng đi theo bình tĩnh chút lan g ngọc bưng l ò n g ra u n g kinh ngạc nhìn nhìn xem minh thần ánh mắt vẽ lấy mặt mũi của đối phương nàng cũng không có hỏi thăm cái gì nàng không biết rõ đối phương l à như thế nào xuất hiện ở đây hắn đi vào bắc cảnh có chuyện gì nàng chỉ là nhìn xem minh thần con mắt nói ra hiền đệ ta rất nhớ ngươi lan g ngọc không biết rõ trong l ò n g ngực tuân chạy tình cảm là cái gì nhưng nhìn thấy minh thần cái này làm nàng vạn phần vui vẻ đủ để cho nàng tạm thời quên những cái kia xoắn suýt phiền lòng sự tỉnh tưởng niệm chính là tưởng niệm không cần che lấp cái gì ở chỗ này nàng là được người tôn kính lăng tướng quân mà chỉ có tại minh thần trước mặt nàng là lăng ngọc minh thần cười cười huynh trưởng đã lâu không gặp chúng ta bao nhiêu là có chút mập mờ, mờ lăng ngọc hoảng hốt một cái qua một một lát nàng mới trải vớt tốt nỗi lòng không khỏi hướng phía minh thần hỏi hiền đệ người là thế nào làm sao tới minh thần không nên là tại ở ngoài ngàn dặm kinh thành sao người như hắn nên là sẽ không tới nơi này bị tội minh thần cười nói ngu đ ệ phát giác được huynh trưởng gặp nạn chuyên tới để cứu viện lăng ngọc liếc mắt nói thật người tốt nhất là đầu năm nay nói thật cũng không ai tin Minh trong nhún công chướng t r k h u ế t t dương thư ở thủ vị mấy cái tướng quân chia nhóm hai bên lẳng lặng chờ đợi ngoài t r ư ớ n g hai người theo sĩ binh bước nhanh mà tới nghe được người tới trong chướng mấy người sắc mặt xếp chặt bọn hắn biết được phát sinh ngày hôm qua như thế nào cái sự chiến tranh ngay từ đầu còn bình thường đến đằng sau càng thêm quỷ dị bọn hắn lăng tướng quân đơn giản chính là cái quái vật mang theo vài trăm người ngạnh kháng thiên quân vạn mã đến cuối cùng thế như đ h â n dại cùng quái vật tùy tiện trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh chỉ năng một người liên giết đến có ngàn người đơn giản chính là mà vương tại thế càng về sau còn có cái quái nhân đáp lấy phi điệu mà tới hôn chiến đình chỉ bắc liệt rút lui cái này thần b í quái nhân mang theo hôn mê lăng tướng quân trở về thân phận của đối phương tựa hồ là đi sứ bắc liệt sứ thần hiện tại làm nhân vật chính hai người xuất hiện lập tức chính là hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người lăng tướng quân thân thể không việc gì hay không hôm qua lăng tướng quân đ ấ m máu trở về thật đúng là dọa sợ bản tướng lần sau cũng không thể lại mạo hiểm như vậy tuy nói hôm qua bị kinh h ạ i đến không nhẹ chật vật đào tẩu nhưng là hiện tại khuất dương thư tâm tình tựa hồ rất không tệ trên mặt treo ấm áp cười nhìn không ra nửa điểm hôm qua dữ tợn nhìn thấy lăng ngọc tiến chung đến có chút thân cận quan tâm ngày hôm qua lăng ngọc bên này hiện tượng hoàn sinh nhưng là một bên khác coi như hoàn toàn khác biệt con của hắn tự mình dẫn đại quân ra sức đánh rơi thủy cầu truy kích quân địch tin chiến thắng chuyển đến thế nhưng là zếp không ít người đây trận chiến này là bọn hắn càn nguyên thắng lang ngọc người này, lương ngọc hiện d u h tại còn tưởng rằng tự mình dẫn bệnh vạn đại quân tập kích bắc liệt tướng quân là liễu vạn lương ha ha ha ha lang tướng quân quả nhiên là quốc gia lương đ ống vừa tỉnh dậy liền quan tâm chiến sự à h á n ngượng cười nói ra lang tướng quân giải sầu quân ta đại thắng tương lai luận công hành thưởng không thể thiếu ngươi công lao đại thắng cái gì đại thắng lăng ngọc c a o mày không khỏi tiến lên mấy bước truy hỏi nàng không ưa thích khuất dương thư hiện tại tiêu dung trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường nếu là nàng xét thành hiện tại hẳn là toàn quân lập tức xuất kích mà không phải đứng ở chỗ này nhàn thoại thương quân không thể mà đúng lúc này ngoài trướng truyền đến trận, trận tuấn mã tiếng vang cùng sĩ binh dồn dập ngăn cản âm thanh phu thân phu thân hai nhi thắng hai nhi thắng xa xa nghe được một trận cởi mở tiếng cười khoa trương công tử ca trực tiếp phóng ngựa xông vào quân doanh đến hắn áo giáp nứa máu trên thân treo hai viên g i ữ tợn đầu lâu từ lập tức nhảy xuống tới hưng phấn đến hô hào xông vào trong doanh trướng hôm qua mặc dù bị hù một cái nhưng hắn vẫn là chiếm cứ lấy nghiền ép ưu thế đuổi theo đ i ề n hoành đánh trở về bắc liệt tinh nhuệ cũng bởi vì nóng lòng rút lui không cách nào tổ chức hữu hiệu trận hình mà bị ra sức đánh rơi thủy cầu trận chiến này bị hắn chạm địch hơn một vạn người đây bắc liệt quân chạy tán loạn càn nguyên quân truy kích trường hợp như vậy cái gì thời điểm gặp cũng chỉ hắn. Chẳng hắn. trong á c trạch c h hồ khuất vân trạch hương phấn như thế đại quân vân ném đại liếu v ậ l ư ơ n dọn dẹp tàn cuộc. tiếp cuộc, lúc ấ gấp y liền l tin. về, phóng ngựa dọng Trong trở báo nhất thời trong danh o t r ư ớ n g đám người sắc mặt khác nhau người là ai trong quân người phóng ngựa tự tiện xông vào chủ tướng danh o t r ư ớ n g như thế khuyết thiếu kỷ luật lăng ngọc nhữ mày lạnh giọng hỏi khu khu cụ lăng tướng quân giới thiệu một cái đây là khuyển tử khuất vân trạch trận chiến tranh này là hắn chỉ huy đêm qua đánh bắt liệt quân lính tan g ã trở về báo tin vui chớ trách chớ trách khuất dương thư ho nhẹ hai tiếng ước n g đến cười nhẹ nhàng hướng phía lăng ngọc giới thiệu nói trong lời nói đem công lao tất cả đều nằm ở trên người con trai cái gì ba lăng ngọc nghe vậy lại là mắt nhân bỗng nhiên co rụt lại đ ô n g nhiên cất cao thanh âm nàng mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên mấy bước đến một thanh nắm chặt khuất dương thư cổ áo khuất vân trạch đêm qua ba ta là phái l i ê u vận lương thống xoái đại quân l i ê u vận lương đâu ba vì cái gì ba vì cái gì một mực kéo tới ban đêm mới tiến quân ba sắc mặt nàng dữ tợn trận mắt trừng trừng đến cuối cùng gần như là gầm thét ra tiến tới khuất dương thư sau cùng một câu rơi xuống nàng liền hiểu nàng sau cùng kế hoạch hỏng mất vì sao muốn phái một cái bao cỏ thường quân tại sao muốn kéo sau lâu như vậy đừng nói là toàn diện quân địch nàng đại quân cũng có to lớn phong hiểm lăng tướng quân lăng tướng quân bất giận lăng tướng quân chớ có kích động a n ô n g đậm sát khí đập vào mặt không khí phảng phất đều đ ọ c lại cái này lạnh lùng tướng quân lần đầu như thế nổi giận quanh mình tướng quân toàn thân r u lên không khỏi hướng phía lăng ngọc khuyên giải nói nhưng mà bọn hắn chỉ là khuyên giải lại là đứng tại chỗ không dám chút nào động tác lăng ngọc ba ngươi đang làm cái gì ngươi chỉ là cái vũ đức tướng quân mà thôi s á t cơ mãnh liệt khóa chặt như biển gầm đồng dạng khí thế kinh khủng đập vào mặt đón lăng ngọc cặp kia bạo ngược con người khuất dương thư chỉ cảm thấy phảng phất có vô số á c quỷ sau người hô gạo huyết hải đ ầ y trời hắn đầy mặt kinh hoàng hai chân cũng không khỏi vì đó run dậy người này thế nhưng là một người giết ngàn người nhân đồ mất hết mặt mũi hắn hung hăng cắn răng cố gắng chấn định ngoài mạnh trong yếu chừng mắt lăng ngọc run giọng hô n g ư ờ i làm gì mau v ô n g ra phụ thân ta khuất vân trạch cũng đổi tiến lên đây không ở hướng phía người này giận g ữ hét chỉ là lăng ngọc bất quá là bị người quá độ thần thoại thôi sau trận chiến này hắn khuất v h á n g phụ thân mới là nơi này tổng quân mới là chức quan lớn nhất người người này làm sao dám ta đang làm cái gì ngươi lại làm cái gì ngươi trả cho ta binh mệnh đến ngươi trả cho ta binh mệnh đến ba tháng tử trước khi chết hèn mọn khẩn cầu khuôn mặt tại trong đầu lượt vòng màu máu nhộm u dần trước mắt thế giới lan g ngọc đã không cách nào k h ô n g chế lý trí dắt lấy khuất dương thư cổ áo nổi giận gầm thét cái này nho nhỏ thắng lợi có làm được cái gì huynh trưởng tiếp kiếm mà đúng lúc này các tướng quân hôn loạn khuyên giải âm thanh bên trong một đạo âm thanh trong trẹo phá lệ rõ ràng ngay sau đó quen trong h u ộ c b kiếm k giữa h chung tới. lúc n n g g nhất thời Hai toàn thể không ra i g lúc nhất hỗn thời, o bộ danh o chướng quỷ dị yên tĩnh mấy cái tướng quân kinh ngạc nhìn nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng lăng ngọc tướng quân nhìn xem kia hai cái vẫn tại phun trào ra tiên huyết thi thể không đầu vượt ra khỏi đại nao có thể xử lý tin tức cực h ạ n đều đứng ở tại chỗ không biết nên nói cái gì đây cũng quá đột nhiên cái này xuất thủ khuất dương thư thế nhưng là tổng quân a là bọn hắn những người này trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao nhất đây là cấp dưới chế quyền là muốn rơi đầu tội đúng lúc này thanh em đột n g ộ t lại lần nữa chuyển đến khuất dương thư thông đồng với địch phản quốc ý đồ n g ư phản lấy quyền n g ư tư lâm trận đội tướng tận lực phái con của mình trưởng khống đại quân đến trễ quân cơ bỏ lỡ thắng、củ. tại h chém. Lăng ngọc tướng quân phát hiện khuất dương thư tội ác, để tránh hắn e o luật Lăng quân xuất Tướng tội đăng để đ Ngọc dương dẫn càng ác, họa hơn bưng, động đi đầu triều h đánh giết tội nhân, ủ đảm quân giết tội Tại thâm. t lấy bảo đình mới khiến đến trước kia từ lăng ngọc tướng quân tạm thay tổng quân chức vụ kia đáp lấy phi điệu mà đến thần bí nam nhân mở miệng hắn đứng tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng nhìn xem cái này hoang đường cảnh tượng cao giọng nói ra các vị ta nói đúng không cái kia kẻ xui xẹo mà có phải là thật hay không thông đồng với địch phản quốc cái này không trọng yếu trước tiên đem mũ chụp lên tới lại nói dù sao hắn làm sự tình cũng cùng thông đồng với địch phản quốc không sai biệt lắm vừa mới chính là người này thanh kiếm ném cho lăng ngọc tuấn giật thanh niên tiếu dung làm cho người như gió xuân ấm áp một bên khác sát tinh cầm trong tay nhốn u máu bảo kiếm nhiếp nhân tâm phách đều là q u á i nhân chúng tướng hoàn hồn chặn lại nói đúng đại nhân nói đúng trên trận còn có lăng ngọc cái này sát tinh đây không ai dám cược chính mình ra mặt đến có thể hay không biến thành kế tiếp thi thể không đầu huống hồ khuất dương thư người này vốn là cái không chịu trách nhiệm tướng quân chỉ là vớt chỗ tốt cùng quân công dạng này chiến tranh vẫn không quên đem con của mình nhét vào tới nói thật ngoại trừ chính hắn bản nhân dòng chính bên ngoài cũng xác thực không có mấy người có thể coi trọng hắn thậm chí ngắn ngủi trầm mặc về sau ý thức hấp lại còn không khỏi muốn vì lăng ngọc mà lớn tiếng khen hay nổi g i ậ n t i ê u mất lăng ngọc nhẹ nhàng thở dài một ngụm vung đi mũi kiếm vết máu phân mà xuất thủ nàng kỳ thật còn không có nghĩ tới chém giết hai người này hậu quả tại trong quân doanh chém giết thượng vị sĩ quan đây chính là đại tội nhưng mà cái kia người tín nhiệm nhất lại là tại cái này thời điểm lối ra hai ba câu nói liền giúp nàng an bài thỏa đáng làm cho người an tâm lăng ngọc tướng quân thật thần như vậy ta còn nhìn thấy có thần đ i ệ từ trên trời giang xuống từ trong vạn quân đem lăng tướng quân cứu được mấy ngày nay giống như chết mấy cái tướng quân đây nghe nói không khuất tướng quân thông đồng với địch phản quốc quân ta nguyên bản có thể đại thắng cũng là bởi vì hắn phái con của mình đi trường quân lăng tướng quân tức giận đến thổ hết đây cũng tốt dạng này liền có lăng tướng quân lãnh đạo chúng ta trong quân người không phải người máy luôn có chỉnh đốn thời điểm là có thể trò chuyện ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong phát sinh rất nhiều chuyện đại chiến lăng tướng quân giết ngàn người thần bí bạch điệu rơi xuống đất m ỗ i chuyện đều có thể làm đề tài nói chuyện làm người nhóm truyền miệm còn có càng quan trọng hơn khuất dương thư chết rồi tội danh là thông đồng với địch phản quốc lâm trận đội tướng đến trễ chiến cơ tại trong quân doanh bị lăng ngọc đột nhiên chém đầu mấy cái khuất dương thư dòng chính tướng quân cũng bị lôi lệ phong hành giải quyết tin tức cũng không có che lấp mà là rất nhanh chuyển ra vừa mới trải qua một trận đại chiến lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy bắc cảnh trên danh nghĩa thông xoáy tối cao bị người một nhà đánh chết nhưng là lạ thường nhưng không có dẫn phát cái gì sóng gió lớn không có gây nên quân đội bất ngờ làm phản có mấy cái nhỏ hỗn loạn cũng bị rất nhanh dọn dẹp thậm chí còn có người vì đó lớn tiếng khen hay vẫn là câu nói kia mang theo sĩ binh thắng lợi người mới có thể có đến sĩ binh tôn trọng mới có thể thắng lợi vừa mới lấy được một trận đại thắng ngàn người đối vặt quân tiếp như sắt thần đồng dạng cùng quân địch chém giết thân ảnh đã bị truyền miệng phụng như thần thoại mà đi theo khuất dương thư đâu quân ta liên tục bại lui ă n bữa hôm lo bữa mai so sánh phá lệ m á n h liệt tại lăng ngọc đến về sau khuất dương thư cũng đem phần lớn quân vụ đều giao cho lăng ngọc hắn bản thân cựu không có tác dụng gì có hắn không có hắn một cái dạng hiện tại người này thông đồng với địch phản quốc càng không phải nói bất chi bất giác ở giữa lăng ngọc trong quân đội địa vị đã sớm thắng qua cái kia địa vị cao nhất tổng tướng quân cùng lúc đó huynh trưởng xử lý tốt chính mình sự tình rồi trên tương thành t r o n g về phía xa minh thần quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn người trước mắt hai tháng không thấy người này cải biến rất nhiều ừng nhìn trước mắt cái này quen thuộc người trong mắt lăng ngọc quang mang lưu chuyển k h ẽ vớt cảm minh thần cảm ơn ngươi hắn rõ ràng là tản mạng nặng lớn nhìn qua rất không đứng đắn tính cách nhưng lại không hiểu có thể làm người an tâm phảng phất tất cả vấn đề tại trước mặt của hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng lăng ngọc là kiên cường người không nguyện ý, ý lại người bên ngoài nhưng là lại luôn thụ người này ân huệ minh thần tùy ý khoát tay áo huynh trưởng khách khí không phải quen thuộc mùi rượu đập vào mặt minh thần giơ cái chén cho nàng cười nhẹ nhàng nói ra u ố n g nó cho là cám ơn ta người này một chút cũng không thay đổi giống nhau lúc ấy lần đầu gặp như vậy gánh chịu quá nhiều chuyện lăng ngọc tại thời khắc này tựa hồ cũng bông lòng chút không khỏi lộ ra một vòng t i ê u dung đến t ố t quả nhiên ở cùng với hắn là có thể nhất làm cho người vui vẻ huynh trưởng còn muốn đánh a chén rượu vào trong bụng minh thần dựa vào pha tạp tường thành nhẹ giọng hỏi lăng ngọc trì trệ chật cười khổ lắc đầu không đánh một trận chiến này đã tiêu xài rơi nàng tất cả năng lượng không thành thì là không thành bắc liệt cũng sẽ không lại cho nàng dạng này cơ hội t hồ h minh thần người sứ giả này đã tới lập tức liền muốn trao đổi và đ à m luận nghi còn có nàng quay đầu nhìn cách đó không xa kia trong quân doanh ánh lửa tỏa ra từng cái sĩ binh mọi mệnh khuôn mặt nàng cũng không hạ được đi hoặc hứa minh thần từ vừa mới bắt đầu chính là đúng tại sao muốn tiếp tục đánh trận chiến này đâu đây chính là một sai lầm hiền đệ bắc liệt sĩ binh giết cả nhà của ta cùng ta có thủ không đội trời chung nàng thả xuống trong mắt hướng phía minh thần nói đến giấu ở trong lòng nhất chỗ sâu sự tỉnh năm tuổi năm đó rất đơn giản cố sự cùng minh thần tưởng tượng không sai biệt lắm bên cảnh ma sát quân địch xâm nhập nàng thôn chu diệt nàng người nhà. Nàng may mà được hầu bất thần nhận được mãi cho đến hôm nay nàng ngẩng đầu lên có chút mở mịt nhìn xem minh thần hiền đệ người nói ta khăng khăng muốn đem chiến tranh đánh xuống phải chăng quá ích kỷ phải chăng chỉ là vì chính ta tư hận quả quyết lạnh lùng lăng ngọc tướng quân hiếm thấy mê man g cũng chỉ có tại minh thần trước mặt lúc nàng sẽ thể hiện ra dạng này một mặt thắng tử bỏ mình một khắc này nàng một mực đang nghĩ vấn đề này minh thần lắc đầu cười cười huynh trưởng suy nghĩ nhiều khăng khăng muốn đánh là tại có điều kiện thắng lợi tình hôn dưới đánh cái này cùng mù q u á n vì báo thủ không quan tâm xuất binh vẫn là khác biệt lăng ngọc là cái trước nàng cho cái này bắc cảnh mang tới biến hóa tất cả mọi người có thể thấy được nóc tỷ tỷ phẩm cách ở thời đại này có thể nói là đạo đức điển hình cái này nếu là ích kỷ cũng không có gì không người ích kỷ minh thần nói không muốn đối với mình nhiều hơn hạn chế muốn làm cái gì làm cái gì là được ngồi xuống l a n h t ụ vị trí mặc kệ là vì cái gì ngươi cũng có tư cách quyết định đại thế ngươi hận quân địch ngươi làm những người khác liền không hận a tư hận cùng bảo gia vệ quốc lại không xung đột ngươi nếu không đánh cố gắng bắc liệt tiếp tục xuôi nam chiếm lĩnh càng nhiều quốc thổ tạo thành càng nhiều gia đình trôi g ạ t khắp nơi đâu cố gắng cho hòa đảm tạo thành càng lớn khó khăn đâu làm lựa chọn cũng đừng mê mang a lăng ngọc nhẹ nhàng gật đầu nàng cảm thấy cố gắng còn cần một đoạn thời gian đi suy nghĩ chuyện sự tình này đại thế đã mất bắc liệt quân doanh điền hoành thả xuống trong mắt chính nhìn xem bên này đầy đất lông gà không khỏi thầm thở dài một tiếng cứ việc rút lui kịp thời không có ủ thành đại h o ạ nhưng cuối cùng vẫn là bại lăng ngọc không chết còn ra hiện cái kỳ quái bạch điều một trận chiến này đánh rất bách chiến bách thắng q u â n tâm thời gian cấp bách lập tức bắt đầu mùa đông lại nghĩ nhắc lên sĩ khí thừa thế xông lên qua tam quan vậy coi như khó khăn tia lớn mật điên của người trẻ tuổi cho hắn lên bài học quả nhiên là ta bắc liệt vận mệnh đã như vậy a hắn ngẩng đầu nhìn xem đen như mực bầu trời mặt mũi bình tĩnh một chút xíu trở nên giận dữ t i ê u nát đến dễ bên trong càn nguyên dựa vào cái gì còn có thể ngăn trở hắn quân phong thánh chỉ đến mà đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến đưa tin quan to rõ kêu gọi càn nguyên dục cầu hòa giải sứ giả đã lên đường phải trăng hòa đàm từ c h ụ quốc quyết đoán chư quốc muốn đánh chấm toàn lực ủng hộ thánh chỉ dòng bay phượng múa văn tự tự a hồ có thể thấy được kia quân chủ khoa trường khuôn mặt bệ hạ truyền lời hoàn toàn như trước đây giản lược nói tóm tắt điển hoành cắn răng trong mắt quăng hồi lâu cuối cùng là bông tiếng thở dài thôi thôi lao thần vô năng hắn ngồi tại á n trước c ầ m bút lên đến viết nếu là hòa đàm nhìn bệ hạ cần phải cầu một người chương một trăm linh một không giao binh quyền ngươi chính là cái này b ắ c cảnh vương chương một trăm linh một không giao binh quyền ngươi chính là cái này b ắ c cảnh vương phù giao rất nhiều rồi sao minh thần nhẹ nhàng sờ lên chim nhỏ đầu trong ánh mắt không thấy nhiều lo lắng chim nhỏ nhẹ nhàng thở dài một ngụm ngẩng đầu lên mắt nhỏ bên trong chiếu đến minh thần khuôn mặt tốt tốt minh thần người này người bình thường rất khó thấy được hắn đang suy nghĩ gì bất quá chim nhỏ có thời điểm có thể giảo hoạt đồ đần chim nhỏ hướng phía minh thần ngón tay cọ sát công tử nếu là băn khoăn nhớ kỹ cho ta làm ăn ngon cho ta kể chuyện xưa đáng yêu gấp minh thần yên lặng cười cười được bình thường mà nói sử dụng pháp thuật biển lớn trở đi minh thần đi đường đối với phù giao mà nói cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao nhưng là sai liền sai tại ngày ấy nàng xâm nhập chiến trường tây giả nói qua chiến trường giống như hoàng cung đều là cấm địa tận lực đ ừ n g đi sông càng đường ra trận công kích phù giao đột nhiên xông vào chiến trường nhất thời c h i r i á c vô số sĩ binh tiếng giống giận d ữ phảng phất tại bên thai làm lớn ra vô số lần phù giao trong mắt thế giới cùng trong mắt người bình thường thế giới là hoàn toàn không đồng dạng người bình thường không cách nào nhìn thấy quỷ dị quân thế tụ lại huyết sát chi khí lan tràn vô số nghiệp lực gác bách tại phù giao trên thân phảng phất rơi vào hai quốc gia sơn hà trong khe hẹp chen lấn nàng không t h ở nổi mọi người tại e ngại cái này thần bí bạch điệu đồng thời lại cũng không biết được phù giao trạng thái cũng tương tự cũng không quá tốt lúc rơi xuống đất ống yếu nghỉ ngơi mấy ngày nay nàng mới tốt tới thử thử là trực tiếp tiến vào an tường giấm ngủ đến bây giờ còn không có t ỉ n h lao giả căn dặn vẫn là phải nghe minh thần sờ lấy chim nhỏ có chút trong mắt hiền đệ ngươi chuẩn bị xong chưa mau mau đúng lúc này ngoài cửa truyền đến thanh â m quen thuộc thống lĩnh toàn quân lăng tướng quân tựa hồ có chút sốt ruột đều nghĩ xông vào cửa trải qua trận kia sau đại chiến lại qua hai ngày cái này hai ngày sự tình gì đều không có phát sinh bắc liệt cùng cản nguyên hai quân giống như là ước định cẩn thận bình an vô sự khuất dương thư chết cũng tới báo đi triều đình đến nay chưa có trở về tin lăng ngọc mặc dù chỉ là cái vũ đức tướng quân so rất nhiều đem quân quan chức đều thấp nhưng lại tổng quản toàn bộ bắc cảnh quân đội phía dưới chư tướng cùng sĩ binh cũng đều phục nàng bất quá cũng không biết rõ có phải hay không mọi người h ảo giác vị này khí chất lạnh lùng ăn nói có ý tứ tướng quân gần đây tựa hồ ôn nhu t h ú t huynh trưởng gấp gáp như vậy sao đến tại kinh thành lúc không thấy ngươi như vậy vội vàng minh thần đảo mắt nhìn xem người tới t r e o chọc giống như hỏi lăng ngọc trừng mắt liếc hắn một cái k i a không đồng dạng lúc này lăng ngọc đã tan mất dịch dung hái bỏ đầu n ó trụ một bộ kiểu mị động lòng người bộ dáng đôi ngựa theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư gương mặt xinh đẹt v n g đỏ hai con phối hợp nàng kia một thân thiết giáp mềm mại đáng yêu cùng kiên cường kết hợp phản phất phong t r u n g k i n h thảo có loại đặc biệt b ị lực cái này trong quân ai cũng chưa từng thấy qua nàng bộ g á n g như vậy tại kinh thành uống rượu thời điểm bọn hắn nói xong lần nữa gặp mặt là muốn kết bái lúc trước đã vi phạm với một lần hứa hẹn lần này nàng cũng sẽ không lại vi phạm với chiến tranh đã không thể đánh nữa chết cùng năm cùng tháng cùng ngày tự nhiên cũng không quan trọng cho nên lần này ngược lại là nàng đối với kết bái sự tình để ý bắt đầu minh thần nhìn xem lăng ngọc bộ g á n g dường như nghĩ tới điều gì huynh trưởng ta có một kế ừ n lăng ngọc xứng sở lần này sứ giả đồng hành người có triều ta hoàng nữ ngươi nhưng có biết lăng ngọc gật đầu ta biết được minh thần dừng một chút tiếp tục nói chờ bọn hắn tới thời điểm ngươi cùng với nàng vị trí trao đổi chờ đến bắc liệt triều đình về sau ngươi trực tiếp đập thủ một quyền đấm chết bắc liệt hoàng đế thế tất gây nên bắc liệt đại l o ạ n nương tựa theo lăng ngọc vũ lực giá trị cho dù là không có vũ khí hắn cũng tin tưởng nàng có thể làm được đ i ể m ấy đến thời điểm triều ta nguy nan chẳng phải giải lăng ngọc nghe vậy giật giật góc miệng、ngậy. người này quả thật là khác hẳn với người bình thường luôn luôn có thể nghĩ đến chút t i ê n mã hành không ly kinh bạn đạo phương pháp nàng chấm ngâm một lát cuối cùng là lắc đầu không thành ám sát quốc quân dẫn tới quốc triều hỗn loạn không nói có được hay không cử động lần này cũng không q u a minh có hại quốc gia tín dự cùng mặt mũi làm người chỗ thoái mạn thậm chí khả năng tăng lên chiến tranh đây là tà đạo mà lại minh thần làm đi cùng với nàng sứ giả thế tất cũng không sống nổi nàng không muốn sao đến lăng ngọc khe khẽ lắc đầu điện hạ mỹ mạo ta không so được ha ha ha minh thần nghe vậy lại là cười ra tiếng cái này từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái cho đùa nói xong lại là không muốn cái này n ố c tỉ, tỉ còn nghiêm túc tự hỏi huynh trưởng cũng rất đẹp a nàng tự hồ đối với mình đẹp cũng không tự biết người này ngả ngớn phong lưu cùng đ ă n g đ ồ từ đồng dạng lại cứ còn chán ghét không nổi lăng ngọc nghe vậy không tự giác sờ lên mặt của nàng đẹp cái này hình dung tự nàng sẽ rất ít tưởng tượng dùng trên người mình c h ẳ n g cảnh thật sao nàng không biết mình trong lòng lại như thế nào cảm giác nhưng nàng cũng không chán ghét ngược lại có chút n g mẹ cỡng lăng ngọc giận người này một chút h i ệ n đệ ngươi lại tại t r ê u đồ ta minh thần cười cười nghiêm mặt chút lại hỏi hiện tại bắc cảnh quân quyền toàn hệ tại tay ngươi huynh trưởng có thể từng nghĩ tới chiến tranh kết thúc về sau nên như thế nào chiến tranh về sau nên như thế nào hồi kinh báo cáo công tác tiếp tục lưu lại nơi này t r ấ n thủ hay là xuôi nam tiến công phản quân minh thần hướng nàng đụng đụng tiếng nói mang theo vài phần r ụ hoặc huynh trưởng hiện tại càn nguyên triều đình đều là chút khuất dương thư trí lưu n g ư y i cam tâm đem những n à y quân sĩ giao cho người bên ngoài sao nói thật lan g ngọc mới có thể nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài chính mình vị này huynh trưởng quả nhiên là cái quân sự kỳ tài vẹn vẹn chỉ dùng hơn một tháng liền được toàn bộ bắc cảnh quân đoàn quân tâm tuy nói cái này bởi theo một nhiệm kỳ thống quân quá mức bao có khá liên quan không có so sánh liền không có t ổ t ư ơ n g nhưng là lăng ngọc năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ cái này tỷ tỷ bình thường xử sự ngơ ngác đến chiến trường cả người liền sống lại cái gì cũng biết làm cái gì cũng có thể làm âm mưu dương mưu cũng đều sẽ chơi Ngạc! hiện đệ ngươi là có ý gì lăng ngọc nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt huynh trưởng không giao binh quyền ngươi chính là cái này b ắ c cảnh vương minh thần không chút nào t ỷ hủy cái gì gọn gàng dứt khoát nói nhìn như vậy đến sắt tinh tỷ tỷ tựa hồ cũng có đầu tư không gian a nếu là tiêu hâm nguyện không được đem cái này sơn hà đánh á t sắt tinh tỷ tỷ vũ dũng chính là cái này thiên hạ hữu dụng nhất lực lượng bắc cảnh những n à y sĩ binh có thể chống lại quân địch trái lại liền có thể phá vỡ vương triều lăng ngọc nhất thời toàn thân chấn động nàng vô ý thức hướng phía chu vi mắt nhìn tiếp lấy tiến lên đây một tay bịt cái này cả gan làm loạn người muốn nói tiếp miệng h i ề n đệ lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi phải tránh đối với người khác trước mặt nói h i ề n đệ ngươi đã nói ai cũng có chính mình đặc biệt xử sự, sự phương thức ngọc cả đời này đều không có đi quá giới hạn c h i tâm cũng không có vì vương trí năng nàng là cái rất thuần túy quân nhân chỉ vì báo thù mà chiến còn lại sinh mệnh nàng nguyện ý giao phó cho bảo gia vệ quốc về phần bá chủ thiên hạ nàng không lớn hiện tại không nghĩ về sau cũng sẽ không muốn sách minh thần lắc đầu chỉ nói ra nếu là bình thường lãnh tụ mang theo huynh trưởng sĩ binh đi chết huynh trưởng cũng không nguyện ý tranh sao nàng rõ ràng mấy ngày trước đây còn quả quyết giết kia khuất dương thư cuối cùng hoàng đế cũng chính là lớn một chút khuất dương thư thôi lan g ngọc minh thần có thể quá xem mê hoặc người lời hắn nói rất nhiều thời điểm đều không có cách nào cãi lại nhưng là s á t tinh tỷ tỷ không phải minh thần nàng là thời đại này người kéo dài hơn mấy trăm năm vương triều có chút tư tưởng cùng truyền thự là thâm căn cố đế không cách nào cải biến nàng tính cách như thế liền xem như nàng biện bất quá minh thần linh hồn của nàng cũng không nguyện ý nàng đi làm những cái tia vượt qua nàng tưởng tượng sự tình hiền đệ chớ có nói những thứ này nàng lắc đầu không muốn nói thêm những n à y phiêu m i ệ u sự tình sáng tỏ hai con ngươi chăm chú nhìn xem minh thần chúng ta kết bái đi minh thần cười cười cũng không nhiều lời chỉ là gật đầu đáp ứng t ố t không có cùng mỹ nhân này đ ừ i bái ngược lại là trước kết bái cái này tỉ tỉ tựa hồ có chút n g â y thơ a muốn cái gì phương pháp đem sát tinh tỉ tỉ lừa gạt về nhà đâu thần đệ ai thần đệ ai thế này kết bái quy củ ngược lại là rất đơn giản cũng không có quan nghị ra u ố n g máu rượu đối thương tiên lập thể là được rồi quốc gia khốn khổ không có nhiều như vậy tế tự vật dụng minh thần hai người rất nhanh liền hoàn thành nghi thức lăng ngọc trên mặt có chút kích động trên mặt treo cười giống như là được đồ chơi tiểu hài luôn luôn không tự giác gọi hắn hoàn toàn là không có xưa nay như vậy lạnh lùng bộ dáng minh thần cũng thuận nàng ứng với tỷ tỷ lập thể là không thể nói dối lăng ngọc là nữ tử tự nhiên muốn gọi tỷ tỷ trong âm thầm minh thần liền gọi nàng tỷ ở bên ngoài nếu như lăng ngọc cần nam tử thân phận minh thần liền cứ gọi nàng huynh trường lăng ngọc nghe vậy toàn thân run lên cũng không thể trách lần đầu gặp lúc kia đại nương thích ngay đây nàng cũng thích nghe thậm chí có chút ghen ghét lúc trước kia đại đ ư ơ n g không biết sao đến trong lòng có chút cảm giác kỳ quái nàng dự đoán kết bái đã là khắc sâu nhất quan hệ nàng nên là sẽ rất vui vẻ mới đúng chỉ là không hiểu nghĩ đến còn giống như là thiếu sót thứ gì minh đại nhân thế nhưng là để chúng ta cái này một trận dễ tìm à. gặp ngươi bình an không việc gì bản quan cũng liền an tâm lại qua hai ngày sứ giả đoàn đội rốt cục đến bắc cảnh gặp được nhảy nhót tưng ơ bừng minh thần đ ồ n g cảnh minh cũng rốt cục thở dài một ngụm không khỏi hướng phía minh thần nói liên miên lại nhảy nói hắn tuy là trên danh nghĩa lãnh đạo nhưng là đàm phán công việc là muốn nghe cái này nho nhỏ tu soạn nếu là người mất đi k i a muốn từ đâu nói rõ lý lẽ đi hắn đi đàm phán k i a cuối cùng sẽ phải hắn đến con nồi hắn sớm có suy đoán minh thần không phải cái gì người bình thường khi nhìn đến trắng tinh thần đ i ể u bay phóng lên trời lúc hắn càng là xác định chuyện này minh thần nhất định là có chút phi p h à m bản lĩnh kết giao hắn cũng không có chỗ xấu thật sự là tình huống khẩn cấp thân bất đắc dĩ lúc này mới vội vàng rời đội mong rằng đ ồ n g đại nhân thứ lỗi minh thần liếc mắt bên người lăng ngọc trên mặt treo thường dùng giặc ư ờ i hướng phía động cảnh minh nói một chút nói không sao không sao không sao không có việc gì không có việc gì liền tốt trung đăng tiểu đang quen là dối trá khách sáo chắc hẳn vị này chính là lăng ngọc lăng tướng quân a quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên cùng minh thần khách sáo hai câu đ ồ n g cảnh minh lại đem ánh mắt chuyển hướng bên người lăng ngọc lại ra nói ra cùng lúc trước tán dương minh thần không sai biệt lắm lời nói lao động cũng không biết rõ trong bụng có bao nhiêu mực nước anh hùng xuất thiếu niên đều dùng nát giới này văn cử võ cử đúng là ra hai cái khó lường người cái này lăng ngọc t i ế n tuổi thế nhưng là thật để nàng đánh ra tới đến bác cảnh đến nay hiệu quả hiệu quả nhanh chóng tin chiến thắng liên tiếp báo về chỉ là nghe nói gần nhất bị nàng giết khuất dương thư nguyên nhân là thông đồng với địch phản quốc mặc dù không có gì chứng cứ nhưng đúng là đến trễ quân cơ k i a khuất gia cũng coi như có chút thế lực trên triều đình đoán chừng lại là một trận miệng cầm không biết do cái này trẻ tuổi tướng quân kết cục như thế nào bất quá tóm lại là không có quan hệ gì với hắn đồng đại nhân quá khen chương một trăm linh hai ta có một cái bạn bè chương một trăm linh hai ta có một cái bạn bè thời gian qua mấy tháng lăng ngọc sớm đã không phải trước đây cái kia mới ra đời ngốc tỉ tỉ nhưng là có một số việc vẫn là không có cách nào cải biến nàng vẫn như c ũ không quá am hiểu dạng này dối trá khách sáo ứng phó người này nàng lại là không tự dắt nhìn về phía một bên tựa hồ có chút không yên lòng tia điện h ạ đúng là sinh rất đẹp h a nàng cùng thần đệ cũng quen biết sao thuận nàng ánh mắt nhìn diễm lệ bông hoa không hề cố kỵ nở rộ tiêu hâm n g u y ệ t cuối cùng là gặp được minh thần xông tới tiên sinh lần sau muốn đi cần phải mang lên hâm người ta nàng cũng không phải là cùng nữ nhi ra đồng dạng nói lưu luyến nũng nịu lời nói mà là thật sự rõ ràng cứ như vậy nghĩ lớn mật quần vọng lang thang mà đi những người còn lại đều là không thú vị người trận này đi hướng từ môn đường đi cũng đã mất đi hào quang nàng m ấy ngày nay rất nhàm chán nàng tình nguyện minh thần cái này hư hư thực thực hết u y ý phản nghịch người nhiều nói với nàng hai câu nói bắc cảnh hoang vu tàn phá làm nàng tâm mượn nghĩ nghiên cứu thảo luận chút vấn đề muốn lấy được chút đạo lý cũng không có người cùng nàng kể ra minh thần không có đáp ứng cũng không có bác bỏ chỉ là cười nói tại hạ thuật cưới ngựa không tốt cần phải để điện hạ chê cười tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy liếc mắt ngươi thuật cưới ngựa xác thực không tốt nhưng ngươi không cưới ngựa a bọn hắn đi ra ngoài không bao xa đã nhìn thấy bị minh thần nhét vào trong rừng đáng thương như vậy con ngựa nó miễn phí lúc này kia tiểu bạch điệu cũng không tại minh thần trên bờ vai cũng không biết rõ bay đi chỗ nào nhưng nàng có thể xác định ngày đó nhất định là minh thần đáp lấy kia chim chóc bay mất sứ giả đoàn cũng không có tại bắc cảnh dừng lại thời gian cấp bách ngay sau đó liền xuất phát hai quân đối chọi sứ giả từ càn nguyên quân đội bên này đi hướng bắc liệt phương hướng bắc liệt quân bên trong điền hành o nhìn thật sâu mắt kia phá lệ dễ thấy mặt lệnh tướng quân dường như muốn đem bộ dáng của đối phương khắc ấn trong đầu cái này trẻ tuổi đối thủ cho hắn lên bài học nhưng lần sau hiệu chết vào tay ai coi như không nhất định trận chỉ huy các binh sĩ khiến cho người nên đón hai nước giao chiến không chém sứ sứ giả có thời điểm là phát động chiến tranh tiêu hao phẩm tỷ như nói lúc trước mơ mơ hồ hồ chết tại việt dương thành bắc liệt sứ giả nhưng có thời điểm lại là hai nước khẩn trương quan hệ d ầ u đ ô i trơn c â u thông cầu nối là hai nước đều cần bảo hộ đối tượng mà dưới mắt những sứ giả này cũng được căn nguyên trong quân quân kỳ phiêu diêu lăng ngọc đáp lấy ngựa sắc mặt bình tĩnh nàng hiện tại tổng quản toàn bộ bắc cảnh tất cả binh mã theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần nói không sai nàng chính là bắc cảnh tri vương giờ phút này nàng cũng không thèm để ý quân địch thủ tướng băng tới ánh mắt chỉ là lẳng nhìn xem sứ giả đi xa cái thế ở tại trong lòng người an vị tại lập tức cười nhẹ nhàng hướng nàng phát tay một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt lưu huy ta hỏi ngươi sự kiện minh thần đi lăng ngọc một lần nữa trở về bình thường công việc hiện tại bắc liệt an phận rất nhiều trên cơ bản không tiến công lăng ngọc cũng không tiếp tục xuất kích song phương bao nhiêu đều có một chút ngầm hiểu lẫn nhau ý tứ sứ giả đều đã đến bắc cảnh lại đánh cũng có chút không lễ phép lăng ngọc xưa nay thời gian trên cơ bản liền dùng để luyện binh để cao sĩ binh cơ bản tố chất lúc rảnh rỗi nàng trù trừ một lát hướng phía vệ binh mở miệng vâng t ư ơ n g quân ngài nói vệ binh đứng thẳng tắp đầy mặt cung kính lăng ngọc khoát tay áo không cần nghiêm túc như vậy làm về tư thả lòng trước hút nàng m ấ p máy môi tựa hồ tại tìm t ừ tiếp lấy hỏi ta có cái bạn bè nàng có chút vấn đề bị gọi là lưu huy vệ binh sửng sốt một cái làm sao tướng quân nhìn qua giống như có chút khẩn trương ồ vấn đề gì có thể vì tướng quân bài ưu giải n ạ n nha đây quả thực cũng có thể làm hắn quang tông diệu tổ sự tình là như vậy nàng là một nữ tử nàng có một cái tốt vô cùng khác họ đệ đệ ừng khác họ đệ đệ là kết nghĩa kim lan sao lăng ngọc gật đầu vâng lưu huy cười cười ha, ha. Cái kia ngược kia lăng ạ i hiếm là thấy, xin nhiều, ngọc vừa nói dường như đang hồi tưởng cái gì một bên nữ mày nói chỉ là ta bạn bè tựa hồ cảm giác không đủ nàng muốn thân cận kia đệ đệ đối phương rời đi về sau nàng cũng sẽ cảm giác có chút không tự nhiên gặp được đối phương cùng một mỹ mạo nữ t ử ở chung còn sẽ có chút cảm giác quái dị lưu huy ngay vậy lại là nữ lông mày không tự giác lộ ra một vòng kỳ quái mỉm cười đến ồ lăng ngọc nhìn xem cái này mỉm cười cảm giác hết sức quen thuộc tựa như là ban đầu ở phùng đại nhân nhà lúc phùng phu nhân nhìn xem nàng mỉm cười lưu huy cười hướng nàng hỏi xin hỏi tướng quân ngài vị kia bạn bè có thể hay không hôn vội a lăng ngọc lắc đầu chưa từng vậy ngài bằng hữu quan hệ này sai lầm a sao có thể kết b á i đâu ta đề nghị ngài mau mau đ ộ c thủ cho hai người dắt giật dây a sau khi chuyển thành công ngài coi như thành tựu một đoạn lương duyên sau này sẽ là bọn hắn bà mối cái gì giật dây lương duyên bà mối lăng ngọc nghe vậy mắt nhân bỗng nhiên co g ụ t lại cả người đều bắn lên n g y thấy tướng quân như thế đại động tác lưu huy cũng không nhịn được sợ run cả người sao đến hắn nói sai hắn khô c ầ n nói ra rất rõ ràng a n g à i bạn bè vui vẻ kia đệ đệ tướng quân nhìn không ra sao cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không hắn cảm giác tướng quân tựa hồ mặt có chút đỏ hô hấp cũng gấp gấp rút chút vui vẻ vui vẻ ưa thích kia là thích không lăng ngọc cảm giác đầu góc của mình có chút siêu phụ tải vận chuyển nàng hai mươi năm qua giống như cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua phương diện này vấn đề nhìn ra được nhìn ra được ánh mắt của nàng có chút thất thần chỉ là kinh ngạc nhìn trả lời lưu huy nhìn lăng ngọc trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái lại hỏi tướng quân nhưng có hôn phối tướng quân như vậy nhân k i ệ t nhất định là có thể cưới cái như hoa như ngọc xinh đẹp tiểu nương đi khu khu khu lăng ngọc ho nhẹ âm thanh trong lòng các dạng suy nghĩ tôn u chảy có chút hỗn loạn chỉ là gật đầu nói ta đã kết hôn phối kia tướng quân còn nhìn không ra mà ha ha ha ta cần xác nhận một cái t ưa thích là như thế nào cảm giác đâu sư phụ chưa bao giờ dạy quan à n g nhất định là có người nhắc tới ta bắc địa hơi lạnh chuyển đến minh thần hắt hơi một cái không ở cảm khái sứ giả đoàn hướng phía phương bắc tiến lên lại là cũng không có bước vào bắc liệt thổ địa bất quá theo một ý nghĩa nào đó r ằ n g đây cũng không phải là cản nguyên thổ địa rất nhanh liền nên thuộc về bắc liệt lệ châu đây là cung bắc liệt giáp giới châu quận cũng là cái thứ nhất bị đánh xuống tới châu quận minh thần một nhóm đi tại c h ố n g không thành thị âm lánh gió thổi tới làm lòng người sinh hàn ý đây là so với rơi rời còn muốn khô bại thành thị đã không nhìn thấy nửa điểm người ở tiêu hâm nguyệt có chút mí môi hướng phía minh thần hỏi tiên sinh nơi này không có người sao minh thần lắc đầu vốn là có hiện tại không có khu địch chiếm người còn có thể sống sao hoặc là chạy hoặc là chết hắn không phải người thường thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái không nguyện ý rời đi dạ quỷ ngay tại trong thành thị phiêu đãng có lẽ là bởi vì bọn hắn quá mức yếu ớt không có gì đặc điểm trên thân tối t ă m mờ mịt cũng không có gì nhắc nhở thiêu hâm nguyệt nghe vậy lung lay thân thể dạng này a nàng minh bạch minh thần ý tứ bắc liệt vốn là thiếu tiếp tế đánh hạ thành trì thế tất yếu cướp bóc một phen đây chính là chiến tranh mang cho dân chúng sinh hoạt thiên hạ hư n g vong bách tính đều khổ n à n g thả xuống trong mắt cũng không có thương xót tranh né cái gì ngược lại là mở to hai mắt nhìn xem đem đoạn đường này đi tới rách nát hoang vu đều cất vào đáy mắt đem đây hết t h ể in dấu vào trong đầu nhớ kỹ cái này thiên hạ chân thực bộ dáng kinh thành phú hoa đều là hư giả rách nát trâu q u ậ n trôi qua rất nhanh trước mắt một lần nữa có dấu với người hiện tại bọn hắn đến b ắ c liệt làm con ngựa móng một c ư ớ c bước vào nước lạ thổ địa lúc không khỏi minh thần cảm thấy mát m ẻ chi phong hướng mặt thổi tới có chút không đồng dạng rõ ràng chỉ là đi tới một bước lại phảng phất là tiến vào một phương khác thế giới minh thần nhẹ nhàng thở ra một hơi đánh ra quanh mình cảm giác có chút mới lạ bắc liệt người cùng càn nguyên người không có gì khác nhau cũng chính là phục sức cùng văn hóa hơi có chút khác biệt ngàn năm trước hai nước đều vẫn là một nhà đây sứ giả đoàn đội tại sĩ binh chen chúc hạ c h ậ m rãi tiến lên chiến tranh phải kết thúc sao kia là tựa như là càn nguyên sứ thần a xem như không đánh lại trinh lương nhà ta liền không có lương không có lương cũng cho bậy hạ và thuế quân ta tất thắng dân chúng cũng thỉnh thoảng hướng bọn họ đưa tới hiếu kỳ ánh mắt lẫn nhau châu đầu ghé t a i khe khe bàn luận có người thở dài một ngụm cũng có người phấn khởi của nhiệt so với càn nguyên bắc cảnh mà nói nơi này bách tính mặc dù cũng rất nhỏ khổ nhưng tựa hồ tinh thần đầu không tệ cũng không tính không vượt qua nổi chiến trường tại càn nguyên một bên bọn hắn những người này an toàn vẫn là có thể cam đoan tiêu hâm nguyệt cùng nhau đi tới cũng là tại l ặ n g lặng nhìn xem thỉnh thoảng hướng phía minh thần hỏi thăm hai câu nhìn thấy càng nhiều hiểu rõ càng nhiều tầm mắt liền sẽ càng thêm rộng lớn cũng càng không dễ dàng bị lựa g ạ t đây là khó được t à i phú đây là hoàng huynh của nàng cũng không có đồ vật rất nhiều quốc quân truy cứu cả đời đều khâu tọa tại kia lộng lấy đường hoàng trong vương cung không nhìn thấy bên ngoài chân thực bộ dáng tia trí cao vô thượng vị trí đã là vương tọa cũng chầm chầm cục Bắc ngũ lồng tiến lên, ngày đến Thành, kinh thương. giam là lại Liệt đội qua qua, Đô rốt so với càn nguyên thủ đô việt dương mà nói nơi này tựa hồ thiếu chút phồn hoa phú quý người cũng thiếu chút rơi ở phía sau đến có một cái cấp bậc nhưng là tường thành tu rất cao nguy nga bạc khí nơi này so càn nguyên bắc cảnh còn lạnh hơn một chút g a o thét cơn gió thổi đến trên tường thành cờ xí bay phất phới minh thần một nhóm đường xa mà đến thật sớm liền có thần tử tại thành cửa ra vào chờ đón đợi bọn hắn đối phương cũng không có bày ra cái gì vanh vang đắc ý thái độ ngược lại có chút thủ lễ dẫn minh thần những người này vào thành vì bọn họ an bài thỏa đáng t r ì n h đốn sau một ngày ngày thứ hai còn không đợi minh thần đi ra cửa dạo chơi hiểu rõ một cái cái này nước lạ phong thủ đại thần k i a lại tới cửa đến trên mặt treo hải hòa tiếu dung nói ra đường xa mà đến khách nhân ngày mai là ta bắc liệt vương triều lính mới diễn võ ngày vậy hạ mời các vị sứ giả ra trận quan sát xin hỏi các vị có nguyện ý hay không để mà ta chương 103, b á đạo c h i quân bắc đế tần l âu chương 103, b á đạo c h i quân bắc đế tần l âu g i ế t g i ế t g i ế t cuối thu khí sảng gió mát phất phơ đây là tiếng người men náo chỗ to lớn trong sân đấu quanh mình tọa thai trên còn quấn một vòng một vòng người xem bọn hắn đầy mặt hưng phấn hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cùng nhiệt với tay ra sức chú lên mà thuận bọn hắn ánh mắt nhìn tại sân thi đấu chính giữa vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bùi đất tung bay tại thiên quân vạn mã bên trong chỗ hết tài năng năm nay được bầu thành trình quân thứ nhất dũng sĩ tráng hắn hám sâu tại trong vết tường tiên huyết tí tách rơi xuống trên mặt đất mà tại trong sân đấu hương lộng lấy màu máu áo khoác tại gió mạnh bên trong lắc lư người tên là gì tắm rửa lấy màu máu áo khoác thân cao gần như ba mét hình thể tráng kiện nam nhân che khuất bầu、trời. Từ、trên ừ t cao nhìn xuống nhìn xem bị hắn đánh bại đối thủ nhà n n h ạ t hỏi khu khu khu khi thế đáng sợ lực lượng cường đại hết thảy hết thảy viễn siêu dự tính đời này đều chưa từng gặp được như thế cường đại đối thủ cái này vương t r i ề u tôn quý nhất đế vương hướng hắn tra hỏi đây cho dù là bản thân bị trọng thương ý thức hoa mắt t thai bị đánh tiến trong tường nam nhân vẫn là hung hăng c ắ n răng g i ấ y rủi lấy bò lên chật vật quỳ trên mặt đất ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn xem phía trước kia nhân dân cả nước nhất là sùng kính người bệ hạ thảo dân tên là chính lông mấy tuổi mười chín t ầ n lâu nhìn xem trước mặt phụ phục người trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái Về sau n g Tạ Tạ cùng cùng tại, tại cái này h l trùng toàn dân thượng võ quốc gia bên trong người người là dũng giả gieo họ sĩ binh là quốc gia mở rộng đất đai biên giới bệ nghệ thiên hạ mọi người cùng nhật nhìn xem trong sân đấu bá giả cao giọng la lên biểu đạt lấy bọn hắn nội tâm cùng nhiệt sùng kính giống gió thu lạnh thấu xương thiên địa giống như đều đang vì cái này vương giả lớn tiếng khen hay hội tụ khí tức phảng phất có mảnh hổ tiếng gầm ở bên thai vang lên quanh mình quần chúng vây xem nhóm là càng thêm cung nhiệt càng thêm hưng ơ phấn không ở hô to lấy vua ta vào năm vua ta vào năm、Chanh、tranh tranh bắc liệt thiên thu và tái kêu gọi thanh â m chấn động thiên địa trong sân đấu trói mắt nhất nhân vật chính giờ phút này lại là ngẩng đầu lên sáng giờ ánh nắng đâm vào hắn h í mắt có chút hăng hai hướng phía bên cạnh nhìn thoảng qua thuận hắn ánh mắt nhìn lại mấy cái cũng không thuộc về bắc liệt vương triều người liền đứng ở nơi đó xem nhìn xem trận này diễn xuất cường h a n khí tràn g đập vào mặt đồng cảnh minh làm chuyến này trên danh nghĩa người lãnh đạo hắn nuốt ngụm nước bọn không tự giác r u n r ú dày tại núi kêu biển gầm cùng nhiệt âm thanh ủng hộ bên trong tại kia vô song khí thế tiếng gầm gừ bên trong đón k i a đế vương ánh mắt hắn không hiểu từ đ ấ y lòng sinh ra sợ h a i tới nơi này càng là cục nhiệt hắn càng là khẩn trương hắn là càng nguyên người giờ phút này chỉ cảm thấy áp bách phản phất mũi thương chống đỡ tại cổ họng vô cùng vô tận khí thế áp bách xuống ép tới hắn không thờ nổi nghe nói bắc liệt quốc quân chính là một ngày sinh bá giả giáng sinh thời điểm liền có long hổ tiếng gầm vang vọng kình tương thành năm tuổi có thể b ắ t hổ mười tuổi đang lâm vương vị chấn áp quân hùng cải biến quân chế tạo ra được như thế một quốc gia như lang như hổ rất nhiều quốc quân đều có chút thần kỳ nghe đồn g i a thân lấy tăng cường hắn cao cao tại thượng uy nghi là thật là giả cũng không có người biết được nhưng là bây giờ nhìn cái này bắc liệt quân vương hổ lan g trí tướng quả nhiên là không thể giả thật uy phong a bá khí bên cạnh để lọt mà tại sợ g â y người đồng cảnh minh bên cạnh thân cách đó không xa tuấn giật người trẻ tuổi hít mắt đánh ra trận kia trung khí thế bảng bạc quân chủ nhẹ dọn g đây lẩm bẩm nói đây là ăn mấy cái hạng vũ trưởng thành dạng này nhìn cách ngốc tỉ tỉ thật đúng là không có cách nào một quyền đấm chết vị này quân chủ mà ở bên cạnh hắn tiêu hâm nguyệt cũng không nhịn được những mày sắc mặt tâm trầm người l i ê n sợ so sánh tự mình lao cha căn nhà nhỏ bé tại thâm cung mỗi ngày cầu kia phiêu m i ệ u trường sinh c h i pháp thiên hạ đại loạn huyết y nghịch tặc phản hắn nhìn nhìn lại người này thẳng thắn thô bạo phong mang tất lộ dã tâm bừng bừng c n g nhật dân chúng ủng hộ với hắn cho dù là lần này chặn hòa đàm thành công. Lần tiếp theo đâu? cái này quân chủ dẫn đầu quốc gia sẽ chỉ càng thêm cường đại càng thêm khí thế hung hùng như lang như h ổ mà nàng phụ hoàng dẫn đầu quốc gia sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn càng thêm suy yếu làm sao bây giờ lần sau chuẩn bị càng đầy đủ thực lực càng thêm hung hãn bắc liệt quân xuôi nam bọn hắn nên làm cái gì lần này diễn võ giống như là một bàn tay hung hăng quất vào sứ giả đoàn trên mặt đây là thị uy chính là vì chèn ép bọn hắn tới ngoại trừ minh thần nhìn qua nhẹ nhõm bên ngoài những người còn lại sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp lại qua hai ngày kên căn nguyên sứ giả tiến điện đưa tin quan thanh âm tại nguy n a cửa đại điện miệm vang lên ngoài điện chờ đồng cảnh minh sắp mặt xếp chặt vô ý thức liếc mắt sau l ư n g minh thần chuyến này đến một bước mấu chốc nhất trong lòng của hắn không nắm chắc chỉ hy vọng cái này bị ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi có thể giúp bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành viên m ã n đoán lấy hắn có chút không người chính là mang theo một đám sứ giả đi theo trước mặt người dẫn đường đi hướng chuyến này điểm cuối cùng k ê u bá đạo c h i quân chấn giữ bắc liệt triều đình minh thần một đường đi theo có chút hăng hái đánh giá chu vi tại ca nguyên thời điểm hắn còn chưa lên qua triều hiện tại ngược lại là làm sứ giả lên bắc liệt địch quốc triều đình ngoại thần đồng cảnh minh mang theo ta hoàng tổng xây quan hệ ngoại giao ý tốt g đồng cảnh minh cũng là làm qua một chút công khóa hắn biết được bắc liệt cái này quân chủ tính cách dứt khoát quả quyết không ứ a thích lễ nghi phiền phức không ứ a thích thao thao bất tuyệt nói chuyện chỉ cần nói nhất tinh yếu bộ phận là đủ hắn ngẩng đầu g i ữ ngực hướng phía tần lâu b á i thân hành lễ tiếng nói trong sáng nhìn qua ngược lại là cũng không thất lễ bất quá thái dương mồ hôi khẽ run hai tay còn có tránh né đối phương quốc q u â n con mắt phiêu hốt ánh mắt cũng nói rõ giờ này khắc này trong lòng hắn khẩn trương tiêu b u n g thả bá đạo quân chủ liền đại mã kim đao ngồi ở tia cao, cao vương tọa bên mặt trời chi biểu quan s á trầm dưới t trận trận mặc thời gian từng giờ trôi qua đại điện quỷ dị t h ầ m mặc ngồi tại cao cao vương toại trên tần lâu cứ như vậy quan sát hắn đánh giá những sứ giả này không nói gì cái khác quan viên cũng không nói chuyện thời gian từng phút từng giây trôi qua đồng cảnh minh chỉ cảm thấy phảng phất đối mặt với đàn sói hổ đói áp lực cực lớn đặt ở đầu vai mồ hôi lạnh ư ớ t và táo đại não cũng dần dần t r ố n g không t ấ n lâu tựa ở vương tọa bên trên nhìn chăm chú khẩn trương đồng cảnh minh hồi lâu đ ô n g nhiên m i ế t môi lộ ra un tùm răng trắng tiêu dung tùy tiện tiêu vũ k i ê n lão già được chứ thoại âm rơi xuống phá vỡ t r i ề u đình bình tĩnh mấy cái võ tướng không tự giắc cũng đi theo lộ ra tiêu dung tới đồng cảnh minh trèo lên run lên đầu góc một mảnh chống không chỉ là vô ý thức đáp hồi bẩm bệ hạng tàng lời còn chưa dứt cũng là bị một thanh em đánh gãy hoàng nữ ngẩm đầu lên hẹp dài hai mắt có chút Lộ ra mấy p h ầ nhưng ngạo n g l dù sao cũng là hoàng đế là đại biểu cho quốc gia mặt mũi nhưng tần lâu giờ này khắc này tại dạng này trường hợp nói lời như vậy không thể nghi ngờ là đem quốc gia mặt mũi dẫm tại dưới lòng bản chân đồng cảnh minh lên tiếng vậy liền đại biểu cho hắn nhận hạ lần này vũ nhục thoại âm rơi xuống mấy cái cười võ tướng lúc này thu liệm tiểu dung trận mắt t r ừ n g t r ừ n g quát lên lớn mật tiếng giống giận dữ khiến phía trước nhất đồng cảnh minh không khỏi sợ run cả người cái này nữ nhân đối với người khác địa bàn bên trên tranh cái gì vi phong tần lâu cũng không giận phất phất tay ngừng lại kia võ tướng quan sát nàng cười phản hỏi chấm vô lễ ai dám chế nhạo chấm các ngươi chính là muốn mắng chấm cũng không sao các ngươi nam nhân thủ lễ các ngươi cản đế thủ lễ thật xa đem hoàng nữ đưa đến ta bắc lửa đến khẩn cầu hòa bình hưng chiến người xem một chút ai không dám chế nhạo các ngươi cằn hoàng đương đương một nước quân chủ ngôn ngữ bông u thả trực tiếp lại là lộ ra mấy phần phỉ khí tại tiêu hâm nguyệt vào sân về sau hắn chính là nhận ra cái này hoàng nữ tiêu vũ kêu hoàng đế làm chẳng ra sao cả tần lâu cũng nhìn không lên đối phương nhưng hắn cái này nữ nhi ngược lại là có chút dũ ú p khí dám tự mình xuyên quốc r a mà tới tiêu hâm nguyệt trì trệ m ấ p máy môi lại có chút không nói gì lúc đầu đối thủ liền v á i đ ạ n phía sau còn có tiêu vũ như thế cái heo đồng đội nàng liền xem như lại thế nào nhanh mồm nhanh miệm cũng không biết nên như thế nào cãi lại nguyên lai bắc liệt quân chủ l ạ như thế ngang ngược vô lễ người thật là khiến người thất vọng nhìn cách bắc liệt cũng không có gì hòa đàm thành ý a mà đúng lúc này thanh â m đột ngột vâng lên trong lúc nhất thời bầu không khí an tính chút tất cả mọi người biến sắc cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía sứ giả đoàn thể bên trong một người tuổi trẻ sứ thần đồng dạng trương dương tùy tiện tại cái này nguy nga trong triều đình không vì đế vương khí thế b ứ t bách tiêu hâm u y ệ t nghe vậy cảm thấy cũng là máy động đột nàng có thể quá biết là người nào lời này toàn bộ triều đình cũng chỉ có một người có thể nói ra tới tại người ta trên triều đình ngay trước mặt mắng người ta quân chủ người này quả nhiên chính là người điên lớn một ba nếu nói lúc trước bắc liệt thần tử gầm thét chỉ là cảnh cáo như vậy lần này nhưng chính là thật bạo nộ rồi võ tướng vào triều không đeo đao nếu không nhất định là muốn rút đao chặt cái này c ũ n g sinh tiêu hâm nguyệt bất quá là khía cạnh nâng nâng ý kiến người này lời nói nhưng chính là ngay trước mặt mắng chửi người cái này còn không có nói gì đâu làm sao lại dạng này không phải ca môn để ngươi mắng ngươi thật đúng là dám mắng a tình thế hoàn toàn vượt ra khỏi đoạn trước đồng cảnh minh hai chân mềm lún g đều nhanh hạ muốn quỷ xuống hắn hoàn toàn không nghĩ tới bình thường cái kia rất hiểu chuyện người trẻ tuổi sẽ ở như thế thời khắc mấu chốt làm ra như thế một vậy tới thật can đảm tần lâu thu liếm tiếu dung lạnh lùng nhìn xem hắn c u n g sinh ngươi có biết người đang nói cái gì ngoại t h ầ n bất quá biểu đạt suy nghĩ trong lòng mà thôi minh thần sắc mặt như thường không tiêu ngạo không tự ti trả lời bậy hạ nói muốn mắng cũng không sao bậy hạ lòng dạ tựa như biển quân vương c h i vâng nặng như núi cũng không thể thay đổi bất thường à. gặp hạ người gì nói cái gì dạng lưu manh liền dùng lưu manh phương thức c â u thông cái này b á đạo chi quân như vậy chèn ép một vị khuôn mặt tươi cười đón lấy sẽ chỉ ném đi khí thế ở tại đàm phán ở hạ phong không bằng dùng đồng đạo chi pháp đánh trả ngươi đánh ta một bàn tay vậy ta liền còn một bàn tay hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì một điểm áp lực tâm lý đều không có dù sao chính hắn cũng không chết được còn lại sứ giả tùy ý chặt h ắ c thần lâu cười lạnh một tiếng như c h ấ m đổi ý đây thoại âm rơi xuống mấy cái vệ binh đã từ ngoài điện chạy tới phân loại minh thần hai bên chỉ đợi thần lâu câu nói tiếp theo chính là muốn đem minh thần đỡ ra ngoài tử hình bất quá minh thần lại là sắc mặt như t h ư ờ n g cười lắc đầu vậy hạ sẽ không ngoại thần chỉ là mạng nhỏ so với đế vương tín dự thế nhưng là không đáng giá nhắc tới người tên là gì càng nguyên người sứ giả này đoàn có chút ý tứ trọng yếu nhất quan viên không ra hồn cái này tùy tùng người ngược lại là thú vị thịnh nộ phảng phất trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn tấn lâu hít mắt nhìn xem cái này c ũ n g sinh trầm giọng hỏi thị nộ vô thường quân chủ không người có thể thấy được hắn đang suy nghĩ gì vừa mới bất quá là một trận cây kim so với cọng dâu tham dò thôi hắn kỳ thật cũng không thèm để ý kia cái gọi là mặt m ũ i chân chính để ý kia đồ vật người thường thường không có mặt m u i minh thần thở dài hành lê nói ngoại thần minh thần c à n nguyên hàn lâm viện tu soạn t h n lâu nói chuyện bình thường vậy hắn cũng bình thường nói chuyện tu soạn tu soạn cũng không có tư cách xuất hiện ở đây người này cũng không phổ thông a trong đầu chỉ dài b ắ p thịt lời nói tần lâu là làm không được quốc gia này lanh tụ nghe minh thần mấy câu hắn chính là đối với người này có cái không sai biệt lắm suy đoán bác liệt một vị quan viên nhìn một chút tần lâu sắc mặt chính là trợn tròn trong mắt đứng ra nổi giận nói nho n h ỏ t tu soạn côn vọng vô lễ nơi này cũng không có người nói c h u y ệ n thuần người này thế nhưng là liên tiếp nhà hắn hoàng đế cũng mắng đi minh thần cười cười cũng không giận sắc mặt như thường chỉ là hướng phía người kia phản hỏi ngoại thần chức quan chỉ là một lục phẩm tu s o n không giả nhưng làm sứ giả hòa đàm mà đến ngoại thần nói tới điều kiện đều có thể đại biểu cả nguyên n ý nguyện xin hỏi đại nhân có thể chứ đại nhân cùng ta hòa đàm có thể đại biểu bắc liệt ý nguyện sao nếu là đại biểu không được cũng không cần r a bá người kia lúc ấy bị n g h ẹ lại t h u a trận xanh mặt không nói nữa minh thần người sứ giả này nên được nói chuyện phong mang tất lộ đem đầu hai xuống công kích thằng nhìn một bên động cảnh minh trong lòng bồn trồn hắn thật sợ người này nói cái gì không nên nói a liên tiếp hắn cùng nhau liên lụy minh thần gặp kia thần tử không nói lời nào cũng không để ý tới hắn ngược lại ngẩm đầu hướng phía tần lâu hỏi thật c h n lâu nhìn thật sâu mắt cái này nho nhỏ tu soạn dạng này người vẹn vẹn là cái này dũng khí liền đã rất bất phẳng làm tu soạn thế nhưng là hủy gót chút càng nguyên quả nhiên là từ dễ mà đều nát đã càng nguyên đưa ra hòa giải như vậy thì cho ra điều kiện của các người đi một vị đại thần đứng ra dẫn đầu hướng phía minh thần bọn hắn hỏi làm dẫn đầu động cảnh minh đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn bắt đầu thân ẩn cũng không nói chuyện đổi từ minh thần mở miệng nói chiều ta mang theo thành ý mà đến nguyện ký kết hóa ước cùng bác liệt vĩnh kết cùng bàn chuyện tốt chiều ta nguyện ra hoàng kim trăm vạn lượng bạch ngân năm trăm vạn lụa hái các một trăm vạn t ớ t ngựa con lửa l à các vạn t ớ t dù sao cũng là chủ động cầu hòa một phương chuyện đương nhiên phải bỏ ra thứ gì mặt này ra cùng vật tư là khẳng định phải rớt minh thần nói tia trắng hoa hoa vàng bạc chảy ra đi hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng lưu không đến chính mình tối đau lòng nói xong điều kiện tất cả mọi người ở đây lại là những mày hòa đàm đại thần đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân nói tiếp a minh thần lắc đầu càn nguyên điều kiện đã nói xong a vừa dứt lời vương tọa trên tần lâu lại là bật cười một tiếng sứ giả nói chấm không có hòa đàm thành ý các ngươi càn nguyên tựa hồ cũng không có gì thành ý a một cái võ tướng đứng dậy nói ra điểm ấy đồ vật các ngươi đổi ăn mày đâu các ngươi cắt đường đâu bắc đế có hồ lang c h i tâm bắc liệt đánh trận chiến này chính là vì mở rộng quốc thổ công thành chiếm đất mà đến minh thần sắc mặt bình tĩnh hướng phía tần lâu nói ra lãnh thổ hoàn chỉnh đại biểu cho một cái vương triều chủ quyền hoàn chỉnh tổ tông lưu truyền xuống thổ địa há có thể tùy tiện cùng người thần lâu làm tối cao lãnh tụ không thể tùy tiện tỏ thái độ kia võ tướng đứng ra cùng minh thần cãi lại nói làm sao không nhưng cùng người các ngươi lệ châu đều đã bị ta b ắ t liệt quân sĩ đánh xuống các ngươi đây cản nguyên còn cắn răng không công minh thần lắc đầu đánh xuống chính là các ngươi rồi sao công chiếm xong thành thị các ngươi cướp đoạt đi t à i phú nhân khẩu cùng tài nguyên đó chính là các ngươi chiến lợi phẩm nhưng là thổ địa hay là thuộc về nước ta nếu không chiếu tướng quân nói như vậy kia tất cả mọi người không muốn xác định quốc gia giới hạn không muốn đàm phán dù sao chỉ cần đánh xuống thổ địa liền q i nhất nước tất cả cái này tiểu nhi miệng lưỡi bén m ọ n gấp kia thô cậy tướng quân hừ lạnh một tiếng nói hừ người thư sinh này tiểu nhi người đây là quỷ biện minh thần núi h v a i không có vấn đề nói tướng quân nếu là khâm phục k i a t lợi thêm ba tháng chúng ta phái binh đem thổ địa đánh trở về vậy vẫn là chúng ta thổ địa lạc cũng thua lâu ngốc tỉ tỉ khăng khăng muốn đi bắc cảnh đi cái này một lần đánh về càn nguyên mặt mũi cũng vì minh thần dây đến đứng đấy nói chuyện cơ hội bằng không nói những lời này hắn sẽ đổi một loại phương thức vừa mới hắn cũng sẽ không x ả ra đầu dù sao lão hoàng đế lúc đầu cũng không có gì mặt để cho người ta s ữ a hai lần liền s ữ a hai lần ba tháng là rất trọng yếu thời hạn t i ệ n nghi lão sư cho hắn đ ể g i a o quân sự báo cáo bày ra ba tháng về sau có thể lấy được tất cả cơ hội thắng tướng quân giận dữ quát lên đánh liền đánh nhìn cách các ngươi càng nguyên vẫn là k h ô n g phục vậy liền để các ngươi nhìn xem ta bắc liệt quân phong lại như thế nào quân nhân tự mang vi phong thẳng sợ đến một bên đồng cảnh minh khẽ run dày cái này minh thần nhìn qua không giống như là đến hòa đàm ngược lại giống như là đến khiêu khích đủ rồi nói nhao nhao nhao Còn thể thống gì? tần h thống ể t gì? lâu đông n tiếng n nói h h gây n g rơi xuống một cái khác văn thần tại ánh mắt của hắn ra hiệu bên trong đứng dậy hướng phía minh thần nói ra minh đại nhân nói tới điều kiện quá hà khác xin thứ cho bắc liệt không thể nào tiếp thu được minh thần đã triệt để nhận lấy sứ giả đoàn bên này quyền chủ đạo nói ra đại nhân cứ nói đừng ngại trừ bỏ minh đại nhân nói lên vật tư bên ngoài bắc liệt còn muốn lương thực văn thạch càng nguyên cắt n h ư ờ n g lệ châu cộng thêm giá châu một nửa thổ địa lấy cảm thấy an ủi triều ta bên i c ả n h hy sinh mấy vạn anh linh hắn mắt nhìn sứ giả bên trong duy nhất nữ tử ho nhẹ âm thanh tiếp tục nói ra bắc liệt hoàng nữ tiêu hâm nguyện điện hạ cũng cần lưu tại bắc liệt lấy sám hối hắn giết triều ta sứ giả c h i tội a minh thần nghe vậy cười âm thanh nhìn xem hắn hỏi đại nhân nói xong rồi kia văn thần nhẹ nhàng gật đầu đại nhân cần lương cỏ cùng thổ địa lấy cảm thấy an ủi mấy vạn các tướng sĩ anh linh như vậy minh thần xin hỏi bắc liệt như thế nào cảm thấy an ủi ta càng nguyên gần mười vạn tướng sĩ anh linh minh thần tiếng nói càng thêm cao vút trong mắt tựa hồ hiện ra mấy phần lửa dẫn đến nhìn chằm chặp kia nói chuyện đại thần phẫn n ộ quát c h i ề u ta mấy chục vạn con dân chết bởi bắc liệt tàn sát c h i ề u ta bắc cảnh đã thành một mảnh từ địa xin hỏi bắc liệt như thế nào bồi giao hùng hồ do người thiếm như sấm sét phản phất hắn là thật đang vì kia mấy chục vạn biên cảnh tướng sĩ cùng bách tính mà cực kỳ bị a y thẳng thấy sau l ư n g tiêu hâm nguyệt sửng s ố t một ch chỉ o i là t ậ là cười lạnh hướng phía đại thần kia phản hỏi dựa theo đại nhân ngài thuyết pháp phải t h ă n g phải trả ta càn nguyên trăm vạn thạch lương phải c h qua n g muốn cắt nhường một nửa quốc thổ cho ta càn nguyên đại thần kia bị hắn khí dựng râu trứng mắt hoang đường chiều ta ha có thể bồi các người thổ địa lương thực tần g đại nhân chính là vua ta huynh đệ kết nghĩa chết tha hương dị quốc các ngươi còn có cái gì dễ nói hắn trong miệng nước miếng văng tung tóe hướng phía minh thần quát minh thần một mặt bình tĩnh chầm giọng nói quỹ sứ tại càn nguyên gặp bất chắc đúng là chúng ta chiếu cố không chu toàn quay tôi quay lui kỳ thật đều là nghĩ chiếm cứ một cái lý thôi minh thần nói như vậy đại thần kia cũng mang ý nhẹ gật đầu bất quá minh thần đón lấy lại là lời nói xoay chuyển quý sứ truy cầu nữ tử phương thức quá mức ra man tình cảm sự tình không thể miễn tưỡng triều ta hoàng nữ cũng không n g a thích hắn nhưng cũng không có giết hắn sau l ư n g tiêu h â m nguyệt nghe vậy toàn thân run lên chuyện sự tình này là tâm kết của nàng v ề phần quý sứ l à như thế nào bỏ mình thời gian quá lâu đã vô pháp khảo chứng chúng ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm như vậy đi minh thần trên mặt treo ấm áp lời không biết khi nào đã đi tới đồng cảnh mình sau l ư n g đồng cảnh mình từ vào chiều đến nay vẫn luôn có chút lo lắng hãi hùng sợ minh thần cái này đ i ê n cùng người trẻ tuổi nói ra cái gì đại nịch bất đạo đến lôi kéo bọn hắn cùng chết hắn không quan tâm đàm phán hắn hiện tại rất khẩn trương hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc sau đó về việt dương thành hưởng thụ hắn vinh hoa phú quý hắn tựa hồ cũng không có lưu ý một đôi thủ trưởng xuất hiện ở hắn gương mặt hai bên đồng đại nhân mượn n g à i đầu dùng một lát thanh em đột ngại đầu n t lát t a n g lên đ ộ n g cảnh minh nhất thời toàn thân run lên b ầ n bật một cô ý lạnh từ bản chân lên tới đỉnh đầu xưa nay không từng thể nghiệm qua cảm giác mãnh liệt đ à n tới muốn chết muốn chết, muốn chết. hắn bỗng nhiên chương nghẹo rộng còn đến không kịp nói chuyện không kịp động tác. Tiếp theo một cái gian g g i á c cái cổ vặn gãy thanh thúy thanh vang thế nào nhưng xuất hiện ở trong triều đình hắn trợn tròn trong mắt ánh mắt đống nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ thấy được sau lưng ý thức dần dần bay xa đại não cũng không cách nào suy nghĩ trong mắt sau cùng hình tượng lại là kia nhẹ khắp người thiếu niên không cố kỵ gì cười minh thần cái này lớn mật phóng túng cuồng sinh không chết thiêu hâm nguyệt cái kia đền mạng thẻ đánh bạc không chết ngược lại là hắn người sứ giả này bên trong quan lớn nhất chết rồi bịch thi thể ngã trên mặt đất toàn bộ bắc liệt triều đình tất cả mọi người hô hấp cũng không nhịn được vì đó dừng lại một cái t r ớ c mắt c h ư ơ n một trăm linh năm khẳng khái chịu、chết. chứ một trăm linh năm k h ẳ n g khái chịu chết cùng cái này trung đ ă n g khách khí một đường cũng nên là dùng hắn thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện bị vặn gãy cổ thi thể nằm trên mặt đất hai mắt chừng đến rất lớn tựa hồ có chút không thể tin vì sao chính mình mất tính mạng rõ ràng dọc theo con đường này người tuổi trẻ kia đ ố i đại hắn thái độ còn rất không tệ sao đột nhiên hạ như thế sát thủ hắn căn bản cũng không có tưởng tượng dưới mắt cảnh tượng như vậy chính là mơ mơ hồ hồ ném mạng cái khác bắc liệt triều thần cũng là đầy mặt hãi nhiên kinh ngạc nhìn, nhìn xem tia điên c u n g t ư sinh có chút không nói gì Bác l i ệ tần n h lâu cũng đem ánh mắt nhìn về phía kia điên cuồng thư sinh phản phất muốn xuyên tấu qua thân thể nhìn trộm đến trong lòng của hắn suy nghĩ đặc lập độc hành người kiểu gì cũng sẽ đạt được càng nhiều ánh mắt cùng chú ý minh thần cử động lần này xác thực chấn kinh đến hắn người này càng ngày càng thú vị tiêu hâm n g u y ệ t nhìn xem phía trước cái k i a mỉm cười giết người thư sinh trong lúc nhất thời cũng là miệng nhỏ khẽ nết tắt tiếng người này đang làm cái gì vì cái gì hắn mỗi một bước luôn luôn như vậy ngoài dự liệu vượt qua tưởng tượng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đàm phán trên đường tại người ta triều đình ngang nhiên xuất thủ giết chết phe mình trước quan quan lớn nhất viên người này thật là một cái tên điên thiên tài cùng tên điên thường thường chỉ có cách nhau một đường nàng vẫn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ người này rồi nhưng là đối phương lại cuối cùng sẽ làm ra vượt qua nàng tưởng tượng sự tỉnh nhân loại đối với minh thần nhận biết không cao hơn ba Càng nguyên phe mình thân phe một đối á dám cái dám cái dám m mình. làm. sứ sợ Sợ giả cũng không nhìn được sợ run cả người, đầu không dám nhìn cái quỷ người thượng người cũng giết, gì không túi kia tuổi. Sợ kế tiếp triều cả được chết chính giết, còn có nhịn run nhìn trên đình hắn kế thư dị đầu đ trẻ quỷ ta là Lễ là bộ với đ ị c h nhân đối với mình người minh thần đều tinh chuẩn thực hiện rung động đà kích hắn đối với ngang nhiên giết chết một vị phe mình quan lớn tựa hồ cũng không để ý chỉ là quét mắt lặng ngắt như tờ triều đình nói ra đại nhân đồng cảnh minh đại nhân chính là t r i ề u ta lễ bộ thượng thư quan cư chức vị quan trọng quan lớn chức quan p â n lượng có thể đủ minh thần móc ra một tờ thư tìm đến tiến lên mấy bước giao cho kia ngu ngơ đại thần nơi này có thái tử thư tín nguyện bái đồng đại nhân vì tiên sinh địa vị phân lượng có thể đủ quý sứ đi sứ nước ta t r i ề u đại không chu toàn khiến cho mất mạng bây giờ triều ta đồng đại nhân nguyện làm nước hy sinh thân mình lấy cái chết để mạng như thế nào cái này tất cả mọi người ở đây đều không phải là đồ đần van của người bên ngoài người thường thường nhất biết rõ người bên ngoài có bao nhiêu van nói cho cùng người sứ giả kia tử vong từ đầu đến chân đều chỉ là một lý do thôi hiện tại minh thần đương triều chính giết chết sứ giả để mạng triệt để vỡ vụn tất cả lý do theo một ý nghĩa nào đó giảng đ ồ người cảnh minh phân l ợ n nhưng、so、sánh g so c tiên lúc trước lúc quản người hơn nhiều, nhiều lắm kêu đại ta cái này gọi vì nước hy sinh khẳng khái chịu chết mấy cái chiều thần nhóm miệng một mặt không nói gì Minh tần h cái này một yêu nhân đặc này nhân yêu một lâu ậ p phương phán độc đã đàm một bác cả hành hành vi đã làm dối loạn Bắc liệt một phương này loạn vi dối liệt tiết tất Tần đấu. ở cao tọa ho nhẹ âm thanh đánh gãy lần này hỗn loạn hòa đàm hòa đàm không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đã ngơi ta song phương không có đ ạ t thành c h u n g nhận thức như vậy đi c ầ n làm về trước đi chúng ta ngày khác bàn lại rõ người ta là quốc quân có chút thời điểm nên nệ tình vẫn là đến nệ tình cùng sinh cũng nên nắm chắc khá lắm độ minh thần không tranh cãi nữa c o n người thở dài hành lễ chất cùng một đám sứ giả lui ra động cảnh minh thi thể vẫn như c ũ lẳng lặng nằm trong đại điện mấy cái đại thần ngươi n h ì ta ta n h ì ngươi tương đối không nói gì tất cả mọi người biết rõ cái này lần đầu giao phong cản nguyên thắng một bậc sứ giả dịch chạm bên trong còn lại đám sứ giả có chút t r ầ mặc m nhìn về phía minh thần người trẻ tuổi này ánh mắt cũng có chút phức tạp người này hẳn là càn nguyên công thần đi, tại bắc liệt trên triều đ ỉ n h đứng ra giữ g h ì n quốc gia mặt mũi khẩu chiến quần hùng đ ô i đối phương còn không miệng nhưng là người này quá điên trương dương không cố kỵ làm việc không thể nắm lấy khẩn trương e ngại ngờ vực vô căn cứ tại sứ giả đoàn bên trong lan tràn không khí quỷ dị không ai dám cùng hắn đối thoại liên liền tiêu hơ nguyệt đều có chút chờ mặc công việc là công việc sinh hoạt là sinh hoạt minh thần được chia rất mở tựa hồ đối với trên triều đ ỉ n h sự tỉnh hoàn toàn không thèm để ý chỉ là cười nhẹ nhàng hướng phía tiêu hâm nguyện nói điện hạ thần bảo vệ nguyên mệnh nguyên không được bày tỏ một chút a chán tiêu hâm nguyện hoàn hồn đúng vậy a người này đem nàng bảo vệ hy sinh đồng cảnh minh bác liệt sứ giả chết tại cản nguyên chuyện này liền thiên tiên h nàng cái này hoàng nữ tự nhiên cũng không cần cái gọi là chỗ tội đi hao t ổ n quốc gia mặt mũi có thể nói dừng ở đây nàng chuyến này đối với hòa giải ý nghĩa liền đã kết thúc cho tới nay đọc lại ở trong lòng đại thạch bị vỡ nát nàng cũng có thể ra một hơi mà trước mắt nắm lấy không đến người chính là cải biến nàng hết thể người nàng cắn cắn môi d ư ớ i yên lặng nhìn xem minh thần minh thần ngươi đang suy nghĩ gì không giống với cái khác sứ giả e ngại khẩn trương nàng cùng minh thần cự ly so sánh với người bên ngoài vẫn là rất gần cái này thần bí đặc biệt đệ đệ đối nàng ý nghĩa phi phạm nàng thật rất nghĩ đến giải người này đến cùng đang suy nghĩ gì suy nghĩ gì minh thần n h ư mày nhẹ nhàng nuốt ve trước mắt chim nhỏ tùy ý nói ra mỗi ngày vui vẻ lạc mỗi ngày vui vẻ rất một mạc truy cầu tiêu hân nguyện chỉ là người này vui vẻ tựa hồ là muốn lấy người bên ngoài rung động làm đại giới khó được tới bắc liệt thật xa như vậy điện hạ không muốn ra ngoài dạo chơi minh thần dường như nhớ ra cái gì đó trong ánh mắt nhiều chút trở mong hướng phía nàng nói ra ta nghe nói bắc liệt mỹ nhân thân hình cao gầy mũi cao thẳng trong mắt thâm thúy thân hình thức tha so sánh với chúng ta cả n g u y ê n có loại đặc biệt v ậ t b ị điện hạ không muốn đi nhìn một cái đi diễn võ trường thời điểm ta có thể nhìn thấy người ta kia thanh lâu tu cũng là không tệ chi phí trung đi công tác chạy xa như vậy không thuận tiện du lịch đây không phải là bệnh thiếu mau a nhìn xem cái này phong lưu càn rỡ lang thang tiêu hâm nguyệt cũng đành chịu mang theo hoàng nữ đi dạo thanh lâu a hưởng cho người nghĩ ra được bên ngoài có vệ binh chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài h ắ c minh thần cười k h ẽ âm thanh trong mắt đều là tự đ ắ c điện hạ có thể nói cười những người kia có thể ngăn cả ta nhìn một cái hắn còn k ê u ngạo lên đi hôm nay tất cả tiêu phí từ điện hạ tới tính tiền không quá phận a ánh nắng tươi sáng gió nhẹ chầm chậm hôm nay bắc liệt đô thành bình thường tựa hồ nhiều hai cái người đặc biệt tuấn giật tiêu sái công tử trời sinh quy khí sinh sắn nữ tử tựa hồ không hề giống là người địa phương ngược lại là đ ă n g đối gấp cùng nhau đi tới dẫn tới người bên ngoài quăng tới một chút hiếu kỳ ánh mắt tiêu hân nguyệt lời này để người bên ngoài nghe còn phải coi là người này là nàng nuôi trai lơ minh thần có là thủ đoạn thật đúng là mang theo nàng chạy ra ngoài về phần nói cửa ra vào thủ vệ vệ bình bọn hắn hiện tại đại khái tại an tường trong giấc ngủ c h ư một trăm linh năm khẳng khái chịu chết người này làm việc quái đản tùy hứng quả nhiên là một điểm quy củ cũng không nói làm địch quốc sứ giả nói chạy đến liền chạy ra khỏi đến cũng không sợ náo ra loạt gì điện h ạ đ ư n g lão bản lấy cái mặt ra chơi liền muốn vui vẻ hai người tại trong chợ đi dạo minh thần mảy may cũng không vì tương lai xảy ra chuyện gì mà lo lắng ngược lại cười nhẹ nhàng hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra cười cười xinh đẹp như vậy không nhiều cười cười chẳng phải là lãng phí tiêu hâm nguyệt trì trệ nghe minh thần tán nàng không tự chủ câu lên khỏe môi tới mỹ nhân cười một tiếng rung động lòng người nàng trời x i n h q u ý khí đi tại cái này huyên náo góc đường nhìn qua đều có chút không hợp nhau thả lòng chút sống thế nào không phải sống a nơi này không ai nhận biết ngươi về sau trở về việt、Hải、dương điện hạ lại nghĩ có dạng này cơ hội coi như khó lạc tiền bồi giáo phương pháp là thế nào nói tới muốn truy nhà giàu đại tiểu thư liền mang nàng đi ăn quán ven đường đi thể nghiệm chút bình thường chuyện thú vị vâng còn sống nhiều mệt mỏi a ở chỗ này ngươi là tiêu h â m n g u y ệ t chỉ là tiêu h â m n g u y ệ t minh thần giống như là một viên cục đá rơi vào tiêu h â m n g u y ệ t tâm hồ bên trong nổi lên trận trận gợn sóng đúng vậy a đi theo minh thần đoạn đường này đi tới mọi chuyện cần thiết đối với nàng mà nói đều là mới lạ đều là đặc biệt nếu là lại trở lại việt dương nàng lại lại biến thành cái k i a nhị hoàng nữ đúng chỉ có cái này một một lát cũng tốt nàng hiện tại chỉ là tiêu hân nguyện không có thân phận khác nghĩ tới đây nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như dễ dàng chút con con con mắt hướng phía minh thần nói t u t t hai ứ một chút cái h này. n mươi năm g không chợ h đi dạo, toàn vẹn qua đây là lần đầu có cái này khác phái cùng chính mình dựa vào là gần như vậy vì nàng trang điểm nhìn xem cái này lang thang mà trong mắt phản chiếu lấy hình dạng của mình tim đập của nàng lại không lý do lọt nửa nhịp ngạch xem được không nàng khô cằn hỏi bầu không khí giống như trở nên kỳ quái quá đẹp đẽ rồi phu nhân ngài mang theo có thể quá xứng đôi tiểu nhân cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngài đẹp mắt như vậy người n g à i cùng vị này công tử thật sự là một đôi trời sinh minh thần còn chưa lên tiếng đây một bên tiểu thương không im miệng ngọt tán dương làm ăn nha khoa khoa khách nhân không khó coi liền xem như đầu phi chư hắn đều có thể mặt không đổi sắc khen ra hoa tới che giấu lương tâm khen rất nhiều người nhưng là lần này hắn lại là thật lòng thậm chí đều cảm thấy chính mình bán đồ vật có chút không xứng với cái này cao quý trang nhã nữ tử thật tình không biết chính mình sau hai câu nói đều là tại mỹ nhân này trong lòng bạo kích cái gì phu nhân một đôi trời sinh cái này cái này cái này người này đang nói cái gì thật đẹp minh thần cười nhẹ nhàng nhìn xem mỹ nhân tại tiêu hâm nguyệt nói ra cái gì trước đó dẫn đầu nói không biết nói là cây trâm vẫn là đang nói người này ưa thích mỹ thiếu nữ thế nào lặc hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thu liễm chính mình yêu thích mỹ nhân trái tim tiêu hâm nguyệt m ấ p máy môi nghĩ giải thích cũng ép xuống nhưng mà đ ó lấy điện hạ đẹp mắt vậy liền trả tiền đi minh thần liếc mắt bên người lá bản cười đ ù a nói ra hiệu nàng đưa tiền đối tuyến là muốn lôi kéo trong khoảnh khắc tất cả tiểu diễn bị phá hư cái sạch sẽ tiểu thương hợp lấy không phải cái này công tử tiêu tiền sao tiêu hâm nguyệt tiêu rung cứng đờ nguyên bản nhộn nhạo tâm trong khoảnh khắc vững vàng mặc kệ là vì mặt m ũ i vẫn là ưa thích bình thường nam tử nên là sẽ bỏ tiền là nữ tử mua được ga hết lần này tới lần khác cái này ác liệt kẻ xui xẻo liền không để nàng bỏ tiền cái này đồ chơi nhỏ đáng giá mấy đồng tiền người này chính là đang trêu đồ nàng không biết là khí vẫn là cái khác nguyên nhân trên mặt một vòng ánh nắng chiều đỏ phá lệ động lòng người nàng trưng mắt nhìn kia vui cười người ngọc thủ vung lên mua tuy nói trên mặt ngầm giận bất quá trên thực tế nàng tuyệt không t ứ c giận t i ể u diễm hóa thành nhẹ nhõm xấu hổ cùng ngượng ngùng cũng đã biến mất giữa hai người cự ly tựa hồ cũng bị cái này trò đùa kéo đến càng gần chút điện hạ cái này vòng tay không tệ giúp ta mua thôi ta muốn đưa người c h ú n g này ta cũng muốn nhà ta nuôi con nhỏ đây nhà ta có cái tiểu hải ưa thích mặt nạ điện hạ mua cho ta thôi điện hạ người xem một chút nhà ta phủ dao mang theo cái này dây xích đẹp mắt không cùng nhau đi tới tiêu hâm nguyệt tiêu dung càng thêm cứng n g ắ t lại điện hạ nhìn xem ngươi mang theo cái này rất dễ nhìn a không dễ nhìn đoan trang hàm nhã hoàng nữ điện hạ giờ phút này trợn tròn trong mắt hung tận nhìn người trước mắt minh thần ba nghĩ h u n g nhân nhưng tựa hồ cũng không phải rất hung ta không có tiền rồi nào có như vậy người đâu nàng hiện tại làm sao cảm giác hôn đ à này giống như là tại là tại làm thịt nhà giàu đâu hai người bọn hắn rơi tính có phải hay không đảo ngược a lúc này mới mua bao nhiêu minh thần bừng tỉnh không khỏi lắc đầu cảm khái nói điện hạ thực lực còn chưa đủ a tiêu hâm nguyện Cái gì ác nhân cáo chạm trước、ca? Người gì nhân còn phàn nằn ca? lần ê n Minh h t d ọ này dẹp một cái chiến lợi phẩm, một tiêu ta cái chiến cười lợi nói, ngược lại đến phiên tiêu hâm nguyện không m u ố n nàng có chút hoảng hốt trở về không phải đâu minh thần chỉ chỉ chân trời rơi xuống trời chiều không biết khi nào thời gian đã vội vàng đi qua tiêu hâm nguyện lăng lăng nhìn xem nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói cái này nhanh như vậy thời gian làm sao sống đến nhanh như vậy vì sao lại dạng này một cái buổi chiều thời gian mơ mơ hồ hồ liền trôi qua nàng cũng không biết rõ đây là như thế nào cảm giác Đi tiêu h e o n g ư ờ n hâm nguyệt mình đang gì, nhưng nàng giác trì nhẹ t o n trệ i ề m muốn thức, t không nàng đón đối phương hai chòng mắt sáng nhưng lời kia nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì qua một một lát mới nói vui vẻ mỹ nhân con con con mắt tiếu dung tươi đẹp kinh diễn vương hoa đây là nàng cái này hơn hai mươi năm gần đây đều chưa từng có cảm giác trời chiều tây hạ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên nữ t ử lọt tóc trên đường phố nam nữ làm bạn đi hướng trời chiều phương hướng dư huy tỏa ra, đem bọn hắn cái bóng kéo đến lao giải minh thần a người người này đến tột cùng là cái dạng gì người đâu chương một trăm linh sáu một sách đổi n ử a c h â u chương một trăm linh sáu một sách đổi n ử a trâu minh đại nhân bệ hạ cho mời một i n h h n cùng tiêu mươi nguyệt trốn đi đ tấn lâu cùng tiêu vũ là hoàn toàn khác biệt khí chất hai loại quân chủ tiêu vũ không yêu chính sự nhưng tâm cơ nặng lại không muốn bị quyền đối với bất luận kẻ nào đều không tin đảm nhiệm đem chính mình khiến cho thâm trầm đi cùng hắn nghị sự lúc trong phòng cũng là âm trầm quỷ q u y ệ t tần lâu là một bá đạo quân chủ làm việc không cố kỵ kỷ, kỷ nộ không chừng nhưng phong cách hành sự cũng không âm hiểm nhìn như t h u k ị c h kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ lòng có m á n hổ h mảnh người sắp vi đơn thuần quân chủ cho điểm tiêu vũ là không kịp tần lâu bác liệt hộ điện đây là tần lâu làm việc địa phương trang hoàng có chút khí quyển sáng sủa cùng tiêu vũ dưỡng tâm điện hoàn toàn khác biệt tần lâu g i n g dấp cao lớn cái bàn đều là đại nhất mã cách đó không xa còn mang theo một bộ địa đồ ngoại thần minh thần bãi kiến bệ hạ minh thần gặp được tần lâu về sau thở dài hành lễ tần lâu ngồi tại án trước một tay chống đỡ cái c ằ m có chút hăng hái nhìn xem người này hắc minh thần tại chống trên triều đình đại náo một phen sao đến hiện tại cũng biết hành lễ minh thần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói vậy hạ nói đùa nam nhân trọng lễ ngoại thần cũng không từng làm qua cái gì vượt k h u ô n sự t ì n h ha ha ha cái này tiểu tử vẫn là tại âm dương hắn lúc trước trên triều đình nói lời đây nói thật bỏ đi địch quốc sứ giả thân phận tần lâu đối với cái này tuổi trẻ quá phận chức quan thấp sứ giả vẫn là rất tán thưởng đàm lượng trí tuệ khí độ đều không tệ là rất không tệ có chút tài năng cùng đặc chất là không có cách nào đi học tập có chính là có không có chính là không có bác liệt triều đình cũng tìm không ra một người như vậy dám làm chuyện như vậy có tài năng người quân chủ tất nhiên là thưởng thức xin hỏi bệ hạ gọi ngoại thần đến cần làm chuyện gì thần lâu n h ư mày nói ra cần làm chuyện gì người không biết rõ chúng ta chớ có vòng quanh trên triều đình nói những cái kia điều kiện cũng không thể thực hiện hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta chúng ta hảo hảo nói chuyện và đàm luận nghi đi thần lâu không giống tiêu vũ đến đâu còn muốn thị vệ bảo hộ lấy hạ tự nghĩ vũ lực thiên hạ đệ nhất không sợ bất luận kẻ nào hại hắn trong điện đường này s á c thực chỉ có hai người bọn họ hãng ọ i minh thần tới là vì do xét một chút không muốn cái này cản dỡ cùng sinh lại làm ra chút không cách nào dự tính sự tình lần sau trên triều đình chính thức thương nghị việc này thời điểm liền muốn có cái chương trình minh thần nói đã là bệ hạ yêu cầu ngoại thần tự nhiên tuân theo thần lâu chỉ chỉ một bên chỗ ngồi ngồi vâng tần lâu nhìn xem một bên địa đồ nói ra minh thần nói một chút đi c à n nguyên muốn cắt nhường cái gì cho bắc liệt bắc liệt đánh trận chiến này có thể nói là nghiêm rộng quốc gia mấy chục năm tích lũy chính là vì đánh xuống chút màu mỡ thổ địa mở rộng quốc gia lãnh thổ Minh t sau ba tháng liệt sông kết băng các người lương thực làm sao vẫn đến tiền tuyến băng kỳ đến bình hoán hà mặt kết băng thành trì không dòng sông trú đóng ở quân ta vòng qua khải phong thành n g o i ba ngàn kỵ quân đạo b a n g vượt sông thẳng đến khô giá thành lại mượn nhờ thành này làm v ắ n ngày cùng đại quân g ó p cạnh tương hô vậy hạ giải thích thế nào minh thần chỉ vào địa đồ tiếng nói bình thản hướng tần lâu nói lúc trước quách trùng vân cho hắn đề án quách trùng vân thực lực là có trước đây nếu không phải mình người đâm lưng hắn thật đúng là không nhất định t h u a không may đ ổ nhi làm bên a hỏi hắn muốn đề án lão quỷ mặc dù hùng hùng h ổ h ổ nhưng vẫn là cho mà lại cho mấy cái tần lâu trì trệ tiếu dung thu liễm nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi kia một chút văn võ song toàn người này quân sự chiến lược ánh mắt cũng rất mạnh tầm mắt cực kỳ r hiện tại cần một lần nữa xét duyệt người trẻ tuổi kia giá trị hòa đàm về sau hắn đến nghi cách để minh thần không thể quay về bỏ mặc hắn về nước ngày sau chắc chắn trở thành hòa lớn thần lâu h ừ lạnh một tiếng hử các ngươi càng nguyên liền chiếm ưu thế a trong lòng của hắn suy nghĩ trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là trầm giọng nói quân ta tướng sĩ kháng được giá lạnh tại bang tuyết thiên khí chiến lược h u n g mãnh các ngươi càng nguyên quân so sánh được a đại quân ta thừa thế xông lên trực tiếp từ chính diện chiến trường đánh tan các ngươi lại như thế nào minh thần h i ế mắt nhìn xem tần lâu ngữ phảng phất tại nhìn trộm lòng người đồng dạng bệ hạ điền hành o đại tướng quân công hơn rất cao tại bắc liệt bên trong thanh danh thậm chí đã che lại bệ hạ đã phong đến chủ quốc phía trên phong không thể phong tiếp tục đánh xuống bại ăn thiệt thòi liền xem như thắng bệ hạ liền không sợ người này còn thấy được đế vương tâm thuật Giang ba câu châm ngỏi không phải là quả nhiên là một yêu nhân thần lâu lại một lần một lần nữa ước định minh thần theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần nói cũng xác thực không sai bắc liệt người vốn là thượng võ điền hành cái này một chuyển kỳ tướng quân tại bắc liệt trong lòng người địa vị cũng xác thực rất cao nếu là chiến tranh thật đánh thắng k i a điền hành công tích sợ là sẽ phải lưu truyền thiên cổ lực áp tần lâu cái này một vị đế vương phong không thể phong công cao chấn chủ cái này đối với một cái đế vương mà nói là chuyện rất nguy hiểm bất quá tần lâu có chút trong mắt gần vua như gần gọn đế vương c h i tâm không thể nắm lấy hắn đối với cái này tựa hồ cũng không ngại k h o á t tay áo chỉ nói ra minh thần chớ có nói những cái kia lề mề chậm chạm sự tình nếu là không thành vậy liền đánh tần lâu vốn là ngày thường cao lớn tự mang khí tràng bá đạo quân chủ hùng hồn khí thế đập vào mặt ta bác liệt quốc quân bảy mươi năm trước sinh sinh bị các ngươi quân thần làm cho tự vẫn tạ tội bác liệt sinh sinh từ vòng quốc biên giới một lần nữa đứng lên bác liệt người vĩnh viễn không khuất phục chúng ta trải qua thống khổ nhất thời khắc lại trải qua một lần lại có làm sao các ngươi càn g nguyên d á m cùng chúng ta cờ ca đại quân đặt ở bắc cảnh thời gian nửa năm chấm nhìn xem các ngươi huyết ý phản quân có thể hay không đổi mới trời bá chủ anh hùng phản phất có long hổ tiếng gầm truyền đến trong lúc nhất thời đại điện này tựa hồ lạnh chút hai nước đều muốn hòa giải nhưng nếu là lợi ích không đúng chỗ, thần lâu không thể nào tiếp thu được cho dù đánh xuống sẽ dẫn đến lưỡng bại câu thương vậy hắn liền nhìn xem ai bị thương càng nặng kia bệ hạ muốn bao nhiêu minh thần núi bay huyết y phản quân đổi mới trời đối với hắn cá nhân mà nói kỳ thật không có gì cái gọi là bất quá đối với càn nguyên xác thực không quá lễ phép vừa mới đơn thuần đánh mặt xưng nạp b ả n tử chỉ nói người ta bắc liệt không được tự mình càng là đầy đất lông gà đi xử đến hắn cũng xác thực muốn đạt thành hòa ước đàm phán là nhượng bộ nghệ thuật không có khả năng một bước không lùi t ầ n lâu chỉ vào địa đồ nói ra ta muốn một trâu bọn hắn vốn là đặt xuống một cái trâu cầm một cái trâu không qu c h ư ơ n một trăm linh sáu một sách đổi nửa châu minh thần lắc đầu không được thế này so trước đó thế thiên hạ còn rộng lớn hơn rất nhiều một châu muốn so trước đó thế tỉnh lớn hơn nhiều c a n g nguyên tổng cộng liền ba mươi chín châu cho ra đi một châu vậy cũng không ít nếu không làm sao thái tử cả ngày lẫn đêm sầu bạch đầu đây minh thần chỉ vào địa đồ nói ra như vậy đi vậy hạ l i ệ t sông nhánh sông cho thủy tướng lệ châu một phân thành hai chúng ta lấy cho nước làm ranh giới đem cho nước mặt phía bắc chín thành cắt cùng bắc liệt như thế nào lấy nước làm ranh giới dạng này hai chúng ta nước đều có thể theo sông m ạ thủ riêng phần mình mạnh khỏe qua cho nước bắc liệt không hiểm có thể thủ liền xem như cho thêm chút thổ địa một khi chiến lên chúng ta cũng có thể tùy thời đ ọ t lại minh thần cũng không muốn đi theo quân chủ lại mài răng trực tiếp bước ra cái này cùng nói trọng yếu nhất một bước thần lâu lại là c h o n mày chưa đủ lệ châu người đều chết không sai bị lắm tài nguyên cũng bởi vì chiến tranh mà khô kiệt đều là từ địa không có một mặt cỏ liền lấy một nửa vậy cái này điểm thổ địa còn muốn nhân khẩu di chuyển không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục quá ít minh thần nhìn xem địa đồ chầm ngâm một lát nói ra dạng này ngoại thần lại cho cùng bệ hạ một sách mười năm về sau định đệ bắc liệt quốc lực cường thịnh cấp ba vật phụ dân p h o n g ngũ cốc phong đăng như thế nào cái gì vừa dứt lời thần lâu mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại lúc này vỗ bản đứng dậy hắn gắt gao nhìn chằm chằm minh thần chuyện này là thật lời này cũng không thể tùy tiện nói làm quân chủ hắn dưỡng khí công phu là có thì nộ không lộ không bị người bên ngoài nhìn ra ý nghĩ của mình là cơ bản bài tập nhưng là minh thần lợi này đối với một cái quốc quân mà nói lực sát thương q u á lớn thần lâu rất khó không tâm động tiêu vũ như thế quốc quân ngoại trừ coi là thật thần lâu trong mày gắt gao nhìn xem minh thần lần này minh thần nói lời là thật rung động đến hắn cái này cùng sinh là làm thật có kia kinh thiên vĩ địa t r í năng vẫn là sẽ chỉ khoác lác dọa người cái tuổi này không đến hai mươi tuổi địch quốc người trẻ tuổi luôn luôn có thể ngoài dự liệu lần lượt cất cao lấy giá trị của hắn hắn nói ra như đúng như như lời ngươi nói chấm liền ứng minh thần ngược lại là cũng không sợ hắn đổi ý cũng không có lập xuống chứng từ chứng minh đứng vậy đi đến kia địa đồ trước mặt chỉ vào địa đồ nói ra tu thủy lợi、ừ. hắn chỉ vào trên bản đồ một đầu thật dài dòng sông hướng phía tần lâu nói ra b ậ hạ mời xem liền sông là bắc liệt mẫu hạ nước từ cực bắc tiên trên núi đến Bác liệt, điểm càng ó mấy đ ạ nguyên h n địa giới điều kiện quá tốt rồi khí hậu thích hợp quốc giã ngàn dặm sông lưu thủy nguyên dồi dào không gặp đại thai chi niên không gặp ngu ngốc tri quân mục nát triều đình dân chúng sẽ trôi qua rất giàu có kéo dài 500 năm trăm n ă m vương triều tự có hắn tồn tại đạo lý minh thần ngón tay điểm nhẹ tại địa đồ hai đầu dòng sông ở giữa vẽ lên một đầu tuyến b ậ y hạ mời xem cái này hai đầu sông lâm nước cấm áp nước lâm nước cao mà h ú t nước thấp nhưng tại hai đầu dòng sông ở giữa nhân công đào tạc ra đến một đạo mương chính cầu thông hai sông sau đó tại lâm nước thiết lập hiện đập chặn đứng dòng sông nâng lên mực nước chặn đường lâm nước sông đem nó dẫn vào mương chính mương đôi cuối cùng cùng h ú t thủy tương tiếp tu thành một đạo mương lớn đồng thời đem trá nước bách nước lương nước ba đầu nhỏ lưu tiếp nhập mương bên trong lấy tăng lớn lượng nước hắn khổ khổ. dương mắt nhìn lấy cái tia thân hình to con hoàng giả hai con ngươi sáng tỏ như trên trời thần tinh cười nhẹ nhàng phản hỏi xin hỏi bệ hạ ngoại thần cái này một sách có thể hay không khiến bắc liệt quốc lực vượt lên trải qua cải biến thiên địa chi yêu tài ý chí thiên hạ chiếu sáng dạ dỡ tần lâu lung lay thần c h ậ t đột nhiên đứng dậy bước nhanh đi tới kia địa đồ trước mặt hai mắt tiên lặng nhìn xem minh thần từng v ẽ qua địa phương không ở nhẹ dọn g n h ỉ non chạy kho chi địa biến mênh mang dột tốt thật chứ coi là thật hắn tin cái này bệ hạ mọc ra điểm cao đến ngẩng đầu nhìn xem cơ bắp phát triển bề ngang tràn ngập cảm giác các bách minh thần ngược lại là cũng không e ngại hắn chỉ là phản hỏi như thế nào trên mặt hắn treo cười t r e o chọc giống như hỏi quân vương chi vâng nặng như núi bệ hạ sẽ không hối hận chứ tần lâu hoàn hồn hướng phía minh thần nói ra trâm nói chuyện từ trước đến nay giữ lời hiện tại tần lâu đã không muốn xoắn suýt kia nửa châu chi điệp trước mặt người này hắn nói sự tình tựa hồ cũng so kia nửa cái châu thổ địa càng trọng yếu hơn ngươi vì sao muốn nói cho chấm hắn tin tưởng cái này mương tu thành có thể khiến kia t r ạ c h kho chi điệu biến thành ruộng tốt mê mang từ đây thúc đẩy bắc liệt quốc lực thực hiện một cái bay vọt về chết chuyện sự tình này nếu là bắc liệt đại thần nói ra hắn sẽ rất vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác là cái này địch quốc lai sứ nói ra người này còn nhiều trí gần giống yêu quái không phải cái gì tốt sống chung người bọn hắn là lực nhân tuyệt đối không thể nào đưa ra cái này tư lịch kế sách chuyện này với hắn không có chỗ tốt gì thần lâu không tin đối phương sẽ tốt vụng như vậy hôm đó trên triều đình hắn làm cho tất cả mọi người một điểm tiện nghi đều không có chiếm được làm sao có thể toàn phương vị là bắc liệt suy nghĩ nên là bắc liệt càng nát hắn càng vui vẻ mới đúng minh thần cười nói vậy hạ chúng ta không phải đã nói ngoại thần đưa ra cái này một xét đến đội kia nửa châu chi đ ị a sao thần lâu lắc đầu hắn không tin đối phương chỉ là ý nghĩ này minh thần không chút nào muốn giấu giếm cái gì chỉ là để điểm giống như hướng phía đối phương nói ra vậy hạ đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ cái này mương tối thiểu đến có ba bốn trăm dặm những g à này i biết cái rõ muốn a bao sao. tay o phí áp nhiêu nhân lực vật lực sao. Liệt sông chính hạ, trình chớ vì mẫu thân cánh tay trái cùng chân h bác Bác sông nước cùng n Liệt liệt trái trái. liệt mẫu mẫu lâm lực lực là cấm ức vật vì độ cái kia cổ cho cái chi chỉ cũng phái, kia ngài linh Minh hiên phải kế, không xưa sao. tổ truyền thông phái sẽ cho phép ngài động cái này tổ tông thần thần tốt này động phép hạ sẽ là làm đem đồ vấn ậ t đưa cho đối phương. cho l y ă m tính theo thời trình, gian công trình, cũng không phải đề ơ n giản như、vậy. Những vấn vậy. đ này rất rõ ràng cũng không cần ẩn tàng che lấp không cần minh thần đề điểm chính t ầ n lâu nhìn nhiều hai mắt cũng liền nghĩ đến hắn hiện tại chỉ là kích động váng đầu mà thôi đây là một cái khắc văn minh sáng trói trong lịch sử mệt quốc chi sách bị rất nhiều người nói là ngu xuẩn nhất kế sách nhưng bây giờ cũng là bị minh thần dùng sách đều là một cái ý tứ nhưng người là sống thay cái đ i ị u giới thay cái điều kiện cố gắng hắn cũng không phải là ngu xuẩn nhất minh thần l u ô n ngữ phảng phất giống như một c h ậ u nước lạnh vào đầu r ộ i xuống thần lâu nghe vậy chấn động bị đánh nhiệt huyết dâng lên đầu dần dần khôi phục lý trí hắn nhữ mày trong đầu suy nghĩ n â n á cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt một năm này người tuổi trẻ trên thân cái này q u á thai hắn biết được mục đích của đối phương nửa c h â u đổi một người c h ư ơ n một trăm linh bảy nửa c h â u đổi một người minh thần từ nhỏ đến lớn cũng không phải tại kia loạn chơi đi vào cái này thế giới mới tinh như nghị co tư cách kia nhất định phải đối thế giới có hiểu biết sông núi hình dạng mặt đất dòng sông khí hậu những n à y địa lý tin tức đều là vô cùng trọng yếu đồ vật h ã n nghiên cứu qua c ả n g u y ê n địa lý cũng nghiên cứu qua bắc liệt cũng nghiên cứu qua phương nam c h ư quốc tây bắc hung nô địa lý trong lòng có rất nhiều ý nghĩ sở dĩ nói ra cái này một sách cũng không kỳ quái minh thần ngồi về trước bản tùy ý hướng phía tần lâu nói ra b ậ hạ cá nhân ta mà nói vẫn là không tin lắm hòa ước hòa ước cái này đồ vật nói dễ nghe k i ê n là thành tín biểu tượng nói đến không dễ nghe đó chính là chỉ lập tức song phương đều có hòa bình nhu cầu cho nên mới ký hiệp ước nhưng là song phương đối với hòa bình nhu cầu thời gian là không đồng dạng l à m qua lâm đông lại góp nhặt ba năm năm lương thực g i ã tâm bừng bừng bắc liệt hồ làng cố gắng liền không muốn hòa bình đến thời điểm lại chết một sứ giả hòa ước biến thành giấy lộn liền có thể tái phát động một trận chiến tranh nhưng là càn nguyên không được chờ trở, trở về giết chết lao hoàng đế thái tử đáng cơ thái tử qua đời lại là một trận hỗn loạn triều đình quan lại dư thừa dườm g à phức tạp huyết y quân làm loạn liền xem như mưu cầu phục hưng càn nguyên cũng cần bó lớn thời gian mà trong khoảng thời gian này tốt nhất cho bắc liệt tìm sự tình làm đem hắn quốc lực đều khóa tại một cái địa phương khiến cho không cách nào bận tâm cái khác đây là minh thần đưa ra cái này một sách nguyên nhân minh thần liền công khai nói cho tần lâu hắn chính là muốn mệnh bắc liệt nước hắn không có lựa g ạ t tần lâu khởi công xây dựng thủy lợi đây đúng là chuyện tốt thành về sau có thể khiến bắc liệt thực hiện một cái bay vọt về chết sách cái phương án này là đơn giản nhất cố gắng người bên ngoài cũng có thể nghĩ ra được nhưng chân chính khó khăn chính là nên như thế nào đi làm trong này tiêu hao nhân lực vật lực căn bản là không có cách đánh giá còn cần thời gian dài c h è o chống đại sự như thế bắc liệt nội bộ cũng tất nhiên sẽ có thanh em phản đối sẽ cho tần lâu tạo thành áp lực thật lớn thậm chí mương còn không có sự tốt bắc liệt liền sẽ bị trực tiếp kéo đổ mọi thứ cũng không thể chỉ có chỗ tốt minh thần thoải mái đem tốt xấu đều bày tại bên ngoài giao cho tần lâu định đoạt mà tần lâu cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận hắn không phải một cái c a n nguyện gìn giữ cái đã có quân chủ đây là lợi tại thiên thu sự t ì n h mười năm ngưng thành t r á c kho chi đ i ệ biến dụng tốt mê mang từ nay về sau Khi mênh dụng tốt mên mang đem trở thành tốt trở đem b cái liệt tiền nhất hùng hậu nhất vốn, b c l ệ t này g không ư i lại l so đại quân xuôi nam làm hao mòn quốc lực cùng sĩ binh sinh mệnh đi tranh đoạt kia từng cái nhuộm máu vỡ vụn thành trì tốt rất rất nhiều mà làm thành cử động lần này tần lâu coi như không thể hoàn thành nhất thống thiên hạ đại nghiệp cũng chắc chắn tên lưu sử sách trói lọi thiên cổ trở thành bắc liệt nhân sinh sinh thế thế chỗ tôn sùng minh quân tần lâu nhẹ nhàng thở dài một vụn đem các dạng tâm tư g à n xuống đáy lòng chỉ là nhìn xem minh thần minh thần người sách cái này sách trợ giúp ta bắc liệt liền không sợ cả nguyên triều đình trách tội sao hắn tiếng nói không hiểu lộ ra mấy phần lúc trước minh thần s u ố i r i ụ c hắn cùng điển hoành lúc đồng dạng ý vị minh thần cử động lần này có chút uống rượu độc giải khát vì ngăn chặn thời gian mạnh bắc liệt chi hôm nay mạnh bắc liệt chi ngày mai như mười năm sau c ả n g nguyên vẫn là như vậy nửa chết nửa sống bộ dáng vậy liền sẽ giống một đầu giá cậu bị bắc liệt một cước đá chết minh thần trả lời ngoại thần một sách đổi ta nửa trâu cốc đất có tội gì nếu không thành tâm sách một sách hàm ẩn chuyện ẩn ở bên trong bệ hạ có thể nhìn không ra huống hồ trăm ngàn năm trước vốn là lợi quốc lợi dân sự tỉnh cũng không quan hệ biên giới do ngươi tiền đề là đối phương đến tin minh thần tìm không thấy cái gì hại người ích ta còn có thể lừa gạt đối phương tin tưởng sách dù sao người ta quốc quân cũng không phải đổ đần nghe được minh thần nửa câu sau t ầ n lâu ánh mắt thâm thúy tựa hồ tại so đo cái gì đó lấy h ắ n tiếng nói lộ ra mấy phần hung ý ngươi liền không sợ mười năm sau ta bắc liệt khởi thế khí thôn s â n hà chỉ huy xuôi nam diệt n g ư ờ i nước minh thần núi bay trả lời kia bệ hạ liền không sợ đợi ngươi tu mương thời điểm ta càn nguyên sứ giả chết tại bắc liệt đại quân ta lên phía bắc đánh nát ngài nước ngài tu mương từ nay về sau cũng là ta cản nguyên thủy lợi nhanh mồm nhanh miệng ha ha ha ha tần lâu nghe vậy lại là cuồng ngạo cười ra tiếng nếu ngươi càn nguyên thật có năng lực vậy liền đi thử một chút đi minh thần người này đây này coi là thật bất phàm phải biết cái này sách thế nhưng là minh thần là đứng tại bọn hắn đối lập lập trường bên trong nói ra đưa ra cái này sách đã có thể để cho hắn tên địch nhân này tiếp nhận lại có thể thực hiện mục đích của mình đây là cỡ nào yêu tài hắn đánh giá cái này dâng trào tự tin người trẻ tuổi càng xem liền càng là thuận mắt bác liệt năm võ quốc q u â nhưng yêu t í c chi h thần, h vũ dụng n là hiện tại cái này nhìn qua cũng không cao lớn thư sinh lại là làm hắn hết sức s ố t r u ộ t dựa vào cái gì như thế nhân kiệt đản sinh tại kê mục nát tri quốc dựa vào cái gì hắn bác liệt liền không có như vậy người đâu minh thần cười cười không còn tiếp tục cái đề tài này chỉ là nói ra bệ hạ đã tán thành ngoại thần tặng cái này một sách ước định của chúng ta còn giữ lời như vậy chúng ta hòa đ ẳ m có phải hay không đã hoàn thành làm x o n g sống hắn cần phải tan việc thần lâu dừng một chút lắc đầu không sao đến v ậ hạ nhưng làm u ố n nuốt lời rồi bá đạo tri quân ngồi tháng tắp tiếng nói dâng trào trâm chưa từng ngất lời một sách đổi nửa c h â u vậy liền một sách đổi nửa c h â u cho nước phía nam lệ châu chi địa trâm từ bỏ nơi này không có người bên ngoài minh thần cũng chỉ là đùa nghịch múa mép khua môi thôi hắn hoàn toàn có thể thoái thác phủ nhận nhưng hắn coi nhẹ tạ i như thế minh thần trả lời bệ hạ quả thật thành tín ngoại thần đa tạ bệ hạ tần lâu còn chưa nói xong đây hắn nhìn xem minh thần nói ra trâm kêu mặt khác nửa châu chi địa cũng có thể không cần ồ còn có chuyện tốt như thế t h n lâu ánh mắt nhìn minh thần có chút sợ hãi tần lâu không biết rõ minh thần đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình hắn chỉ là đầy mắt r a tâm nhìn trước mắt một năm này nhẹ yêu tài minh thần chấm dùng kia nửa châu chi địa đổi lấy ngươi một người như thế nào cái gì hoàng nữ cái gì đại tướng hắn hiện tại người nào cũng không muốn t h ổ địa cũng có thể không cần trận chiến tranh này hòa giải hắn có thể không cần bất kỳ đồ vật hết thệ tất cả hết thệ đều đến đổi người này làm đối thủ hắn nhìn càng thêm thêm rõ ràng hắn k h á c sâu hiểu rõ cái này vô danh tu soạn cái này vẫn chưa tới hai mươi người trẻ tuổi có có thể thay đổi thiên địa lực lượng từ lúc bắt đầu trên triều đình đối trọi g â y gắt ngang nhiên xuất thủ rung động toàn trường lại đến hiện tại ra cái này dương như m ệ n h quốc chi sách đổi nửa châu c h i địa cùng tu dưỡng thời gian giác ngôi đụng một cái thay đổi căn khôn người này can đảm tầm mắt khí phách tái hoa trí tuệ đều thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm đây là trăm ngàn năm không gặp yêu tài trong lòng ngực tự có khe r á n h thiên hạ chi thế trong mắt hắn là lưu động là có thể tính toán nhu đồ bắc liệt triều đình tìm không ra một người tới có thể cùng người này sánh vai hắn là vừa có g i tâm quốc quân làm sao có thể bỏ mặc người này từ trước mắt của mình chạy đi hắn chỉ hận vì sao cái này nhân sinh tại c à n nguyên không có sinh ở bắc liệt nếu có người này tương trợ hắn không dám tưởng tượng mười năm về sau bắc liệt nên là loại nào q u a n cảnh nhất thống thiên hạ vạn nước t r i ề u bái không nói những cái khác chỉ nói hắn sách cái này một sách hắn một cái càn nguyên người so rất nhiều bắc liệt người đều hiểu tự mình địa lý tình huống như mời hắn đến chủ tu nước này mương sẽ làm thật to tiết kiệm thời gian cùng nhân lực vật lực chỉ là những ngày liền đáng giá về kia chỉ là nửa châu chi điệm c à n nguyên tiêu vũ kia ngu xuẩn lao già cũng xứng đến người này mưu tước mẫu đan lãng phí lãng phí đổi ngoại thần một người vậy hạ ý gì a cho ngài điệp tán ngài thật là biết hàng ném đi lập trường mà nói tần lâu cái này quân chủ cho minh thần ấn tượng kỳ thật rất không tệ tiêu vũ không xứng cùng hắn một bàn ăn cơm so với tiêu chính dương tiêu thái tử cũng muốn mạnh bất quá thật đáng tiếc người này là sói tính văn hóa lãnh đạo biết hàng là biết hàng nên có tôn trọng cùng ban thưởng cũng đều sẽ có nhưng đi cùng với hắn thỏa đáng như mã siêng năng làm việc thần cũng chỉ có thể là thần nhỏ tham một tay loại này ưa thích cá nhân đoán chừng cũng không bị cho phép minh thần không quá ưa thích minh thần tại kia c à n nguyên ngươi chỉ là một nho nhỏ tu soạn chưa phát giác bôi nhọ ngươi tại hoa sao đến ta bắc liệt như thế nào tiêu vũ kia ngu xuẩn la ô quy cũng xứng được ngươi trung thành bắc đế thân làm ai kia chi quân nói chuyện ngược lại là tuyệt không k h á c h khí càn nguyên đã nát đến d ễ trên triều đình đều là chút biểu nhân sẽ chỉ kéo ngươi chân sau ngươi như lưu tại bắc liệt ta cho phép ngươi thừa tướng chi vị sánh vai điện hoành tướng quân cũng chưa hẳn không thể dưới một người trên vài người ngươi chi bằng đại triển hoành đồ minh thần đã có thể đứng ở bắc liệt góc độ đưa ra kia tu mương chi pháp lợi quốc lợi dân như vậy hắn liền có thể tại bắc liệt làm quan đây là có tranh thủ khả năng chính hắn đều nói càn nguyên bắc liệt ngàn năm trước l à một nhà như vậy hắn tới này cái nhà lại như thế nào cái c l o ạ n g à kia u chỉ vậy hạ ngoại n Nguyên Liệt trở m thần h kỳ thật không có gì kế hoạch lớn cần đại triển tới liền muốn nhỏ tham một tay thần là càn nguyên người sinh tại càn nguyên chung với càn nguyên thở nhỏ liền thụ chúng quân ái quốc chi nghị hương đúc an lộc của vua trung quân sự tỉnh một thần sao có thể sự t ì n h h a i chủ tha thứ ngoại thần không thể đáp ứng yêu cầu của ngài mong rằng bệ hạ thứ lỗi minh thần hướng phía tần lâu nói một đoạn chính hắn đều không tin ân t ầ n lâu cũng không tin hiện nay càn nguyên triều đình nhưng tìm không ra mấy cái t r u n g quân ái quốc người nếu như không hiểu rõ hắn hành động chỉ nhìn hiện tại người này nhìn qua có chút khiêm tốn thủ lễ nhưng kỳ thực tính cách q u á i đản lớn mật cuồng vọng kiêu ngạo tự tin đến bầu trời điểm ấy cùng hắn rất giống hắn không tin đối phương có thể chung với tiêu vũ người như vậy vừa mới hắn tận lực mở miệm lục mạ tiêu vũ người này toàn vẹn đều không thèm để ý ngươi đây còn nói ngươi chúng quân hoặc là nói hắn cũng không phải là cái có thể chung với người bên ngoài người p h à m là có thể đổi thiên địa người hiếm khi sẽ trung thành với người bên ngoài nhưng cũng không đại biểu hắn không thể bị dùng năng thần yêu tại như là liệt mã hắn là thuần phục ngựa người ha ha ha ha tần lâu bị minh thần cự tuyệt lại tựa hồ như cũng không để ý t ở i mở mà cười cười hướng hắn nói ra minh thần chung không chung với cả nguyên cố gắng không phải ngươi có thể quyết định hương hứa cả nguyên không muốn ngươi trung thành đâu ngươi có nguyện ý hay không cùng châm đánh cược vậy hạ thình giảng ngày mai bắc liệt sứ thần liền sẽ xuất phát ra roi t h u c ngựa đi đến cả nguyên việt dương hướng các ngươi hoàng đế chuyên một cái nho nhỏ lục phẩm tu soạn mà thôi thay cái nửa cái t h â u còn có vô số vật tư càng nguyên những người kia khác không biết rõ liền biết do ngóc tính toán tranh quyền thuận lợi nhu cầu trước mắt bọn hắn làm sao có thể không đổi minh thần chính là muốn trở về càn nguyên còn chưa nhất định để hắn về đây nàng dâu b á n đi còn phải căn dặn nàng hào hào hầu hạ người ta đây tần lâu thân thể hơi nghiêng về phía trước quan sát minh thần đầy mắt tự tin tiếng nói c h ầ m thấp hướng hắn hỏi ngươi đoán tiêu vũ cùng trên triều đỉnh những cái kia giá áo túi cơm có thể hay không đồng ý hắc tiểu l ã o đệ thật đúng là không nhất định nói ra ngại khả năng không tin hoàng đế cùng thái tử ta kia đều có chút quan hệ mặc dù chức quan chính là cái tu soạn nhưng cố gắng vị so quốc sư cũng không nhất định đâu hắn đem nội các thủ phụ lao động nhi t ử giết chết lao động đến nghĩ biện pháp báo thủ đoán chừng cũng không vui hắn ở chỗ này ăn ngon uống say ba người này trên cơ bản có thể chi phối triều đình quyết sách nếu như lão hoàng đế cùng thái tử thật đuổi tiêu minh thần coi như có chút ít thương tâm đối với đem chính mình để lên chiếu bạc hình dung giống như hàng hóa chuyện này minh thần cũng chưa phát giác m ạ o phạm chỉ là những mày hỏi b ậ y hạ muốn đánh cực gì tần lâu đối với minh thần phản ứng rất hài lòng hắn cười nói ra chấm cực bọn hắn sẽ đuổi như trần thắng ngươi liền nhập ta bắc liệt triều đình làm việc cho ta như thế nào minh thần nhẹ gật đầu có thể như vậy ngoại thần liền cược bọn hắn không đổi nếu là ngoại thần cược thắng bệ hạ chuẩn bị cho ta cái gì thắng minh thần khả năng thắng a mặc kệ thắng không thắng tần h lâu không có khả năng để minh thần lại ly khai bắc liệt tần h lâu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn hỏi hắn người muốn cái gì muốn cái gì minh thần nghĩ nghĩ trả lời ngoại thần cũng không có gì m u ố n đã bệ hạ coi trọng như thế ta nếu là ngoại thần thắng kia bệ hạ liền cùng ta giao cái bằng hữu như thế nào bằng hữu tần h lâu xứng sở hắn nghĩ tới vàng bạc tài bảo nghĩ tới quyền quý địa vị lại là không muốn đối phương vậy mà cho hắn như thế một cái mơ hồ、đoán. bằng hưu cái từ này đối với hắn mà nói vẫn là rất p h i ê u miểu chưa nghe nói qua cái nào hoàng đế cùng người bên ngoài kết giao bằng hưu hắn nhìn thật sâu mắt minh thần tựa hồ muốn xem thấu không thể phỏng đoán người trẻ tuổi trong lòng đang suy nghĩ gì minh thần không ý kỵ tí nào hắn đế vương uy nghi trên mặt mang cười phản phất chỉ là bị một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người mắt nhìn thôi tiếp theo một cái trước mắt ha ha ha thần lâu đ ỗ n g nhiên buông thả cười ra tiếng tức chấm mặc kệ ngươi thắng không có thắng chấm đều thì ngươi người này thú vị minh thần chấp tay tạ bệ hạ xin hỏi bệ hạ còn có chuyện gì khác không nếu là vô sự có thể hay không cho phép ngoại thần cáo lui thời gian làm việc kết thúc nên t ạ n việc trở về đùa chim nhỏ đùa mỹ thiếu nữ đều so ở nơi này lấy cùng cái này tráng hán chơi tâm nhãn có ý tứ tần lâu tùy ý khoát tay áo đi thôi ra cửa sẽ có thị vệ đưa ngươi ngoại thần cáo lui minh thần đứng dậy vừa chuẩn bị muốn đi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm đúng rồi minh thần chớ có quá mức xem nhẹ tại chấm điền hoành tướng quân liền xem như dựng lên ngập trời chi công chấm cũng sẽ không kiên kỷ hắn nửa phần chấm chưa từng sợ công cao đóng chủ minh thần nghe vậy lung lay thân thể quay đầu lại hướng phía tần lâu thở dài hành lễ là ngoại thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử người so với người phải chết hàng so hàng đến ném áo minh thần thầm thở dài âm thanh cũng không đoán người được nhà bắc liệt phá rồi lại lập càng nguyên thịnh cực mà suy minh thần minh thần danh thần minh thần thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt tần lâu nhìn xem hắn rời đi phương hướng có chút c h ó n g mắt nhẹ giọng n ỉ n o n lại đứng dậy đi tới địa đồ trước mặt ngón tay tại kia miêu tả núi non sông ngòi mỹ hảo giang sơn trên vẽ hai con ngươi có chút thất thần thái gia, gia. Chấm. chắc chắn mang bắc liệt của khởi ta tần thị một mạch hùng cứ thiên hạ tịch nhật tây hạ dư ữ huy m ở nhạt lại một ngày sắp hết dịch trạm bên trong tuyệt diễm vô song mỹ nhân lẳng lặng ngồi tại trước ghế vớt nhẹ nhẹ trong tay có chút thô giáp màu xanh m ộ t châm nàng làm ai kêu hoàng nữ thân phận tô quý nàng nếu làm lớn có thể đạt được so cái này quý giá ngàn vạn lần cây châm nhưng cái này thô giáp tiện nghi m ộ t châm ở trong mắt nàng lại là so kia châm vàng ngân châm đều muốn trân trọng hơn ngàn vạn lần nàng có ý nghĩa đặc biệt hôm nay người kia bị bắc đế chiếu gặp nàng trong mày trong lòng có chút thấp thỏm sợ kia khoa trường tùy tiện người chọc bắc đế mất mạng tịch nhật dần d ngoài cửa truyền đến trận trận bạo động trong bụng nàng siết chặt qua một một lát vội vàng chạy đến mặt khác một bên mở cửa chính là gặp được cái kia quen thuộc người nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một ngụm như thế nào minh thần kia bắc đế tìm ngươi làm cái gì còn tốt còn tốt mặc kệ phát sinh cái gì còn sống liền tốt nàng hiện tại không xưng hô minh thần là tiên sinh từ ngày hôm qua dạo phố bắt đầu nàng liền đã xưng hô minh thần b ằ n g danh quan hệ giữa bọn họ tựa hồ cũng so với tại trong cựu lâu quân tử chi giao muốn càng thân cả chút thật sao tại hạ cái mông cũng còn ngồi trưa nóng hồi đây điện hạ đã nghe lấy mùi vị tới làm sao nói đâu người này gặp xong hoàng đế cũng không có chính hình tiêu hâm nguyện hướng phía cái này tay ăn chơi l ư ớ c mắt ngược lại là cũng không giận chỉ là nói ra mau nói mau nói ngươi đi làm cái gì khu khu cụ minh thần lại là tận lực ngồi thẳng người một bộ lao ra diễn xuất ho nhẹ hai tiếng c ú n g họng có chút sốc nổi khẳng khản điện hạ nói một canh giờ tại hạ c ú n g họng thế nhưng là có chút làm đây trong lời nói ý tứ lại rõ ràng nhất cực kỳ trên đời này còn có người nào dám giống người này đồng dạng nói đùa nàng đâu cũng chính là hắn tiêu hâm nguyện giận hắn một chút trở về phòng đi lấy tới một cái ố n trà rót cho hắn chén nước trà ấy uống nhanh c à nguyên hoàng nữ tự mình trông t r à thiên hạ cũng liền cái này phần độc nhất tốt có thể nói a minh thần nhẹ nhàng lắm điều lạc hớp t r à nước trả lời làm cái gì tất nhiên là đi và nói chuyện chứ sao hòa đàm bác đế có lẽ là sợ ta lại làm ra thứ gì khác người sự tình cho nên tự mình đơn độc cùng ta gặp mặt một lần nha kết quả kia như thế nào còn có thể đi bác đế không tốt lừa gạt cắt lệ châu một nửa cho nước phía bắc lãnh thổ cắt cho bắc liệt cái gì tiêu hâm nguyệt mở to hai mắt nhìn không khỏi lên tiếng kinh hô tới cũng không phải là bởi vì cái này quá nhiều mà là bởi vì cho quá ít minh thần tại bắc liệt trên triều đình một bức c ũ n g không đường tùy tiện không cố kỵ thái độ cường ngạnh nhưng là tất cả mọi người biết rõ càn nguyên không có khả năng một t ứ c không cắt nói thế nào cũng phải cắt cho bắc liệt đã đánh hạ tới lãnh thổ nhưng mà người này đi hoàng cung đường này không biết nói với bắc đế cái gì vậy mà s i n h s i n h từ người ta miệng bên trong đoạt ra tới một nửa nàng không xác định giống như hỏi cũng chỉ có những này đúng tiêu hâm miệng nhỏ khen ế t con mắt có chút thất thần nhìn xem cái này đặc biệt người khô cằn hỏi ngươi ngươi làm sao làm được lăng ngọc tướng quân như thế nào ưu tú n g ú t trời kỳ tài vô song tướng tinh dục huyết phấn chiến nửa tháng e m chút đem mệnh nhét vào chiến trường lúc này mới vừa đoạt lại một cái hai cái vỡ vụn thành trì nhưng mà người này ra ngôi m đụng một cái chính là muốn trở về nửa châu lật tay thành mây trở tay thành mưa người này coi là thật có thể mưu tính thiên hạ vào hết ý chí minh thần núi bay đây coi là cái gì đem tại hạ bán càn nguyên thậm chí cái gì đều không cần cho đây cái gì minh thần trên mặt nhẹ nhõm tiêu hâm nguyệt nghe vậy lại là chấn động trong lòng điện hạ ngươi nhìn ta có đáng giá hay không nửa cái lệ châu minh thần dựa vào cái ghế chỉ mình cười nhẹ nhàng nói ra bác đế sứ giả đã xuất phát ra roi t h ú c ngựa đi việt dương nguyện lấy một nửa lệ châu cùng tất cả chiến tranh bồi thường đổi ta lưu tại bắc liệt bác đế muốn ngươi tốt giày ra mặt không thành ba tuyệt đối không cho minh thần một mặt ý cười tiêu hâm nguyệt lại là sắc mặt tâm trầm nửa cái lệ châu cho hắn liền cho hắn tốt ngươi cái bác đế cấp ta càn nguyên không nói còn muốn cấp ta người tiêu hâm nguyệt vốn cũng không ưa thích tia thổ phỉ đồng dạng quân chủ hiện tại càng là chán ghét nửa châu tri địa chỉ đổi một người một cái nho nhọ tu soạn hoang đường hoang đường nhưng là hết lần này tới lần khác tiêu hâm nguyệt vẫn thật là không muốn đổi thậm chí cảm thấy đến bắc đế cái kia giữ tận tiến bộ trong đầu người là tại an cướp cái gì đều không đưa ra liền lưu cái này lang thang mà tại bắc liệt bắc đế đánh một tay tính toán thật hay liền xem như chính bắc liệt móc ra một cái c h â u đến đổi người này tiêu hâm nguyệt đều không đổi ở chung được trong khoảng thời gian này nàng rất rõ ràng minh thần tài năng của người này hắn có thể bằng giải rác mấy lời liền dẫn tới một thành nhân dân tạo phản hắn r ă n g m ô i đụng một cái liền từ bắc liệt hổ lang quốc quân trong miệng đoạt lại một nửa châu quận cầm lại nhiều thổ địa đổi hắn cũng không thể đổi người này lưu tại cả nguyên càng nguyên liền có xoay người cơ hội bao nhiêu thổ địa đều có thể đ o ạ t lại nếu là đưa tiễn được lại nhiều cũng thủ không được sớm tối cũng sẽ phun ra huống hồ chính nàng cũng không muốn người này đi tịch n h ậ t tây hạ mặt trời lặn ánh chiều tà tỏa ra tuấn giật công tử cười xấu xa khuôn mặt khắc ấn tại trong lòng về công v ề tư nàng đều không muốn hắn lưu tại bắc liệt thấy tiêu hâm nguyệt khó thở bộ dáng minh thần lại là danh mánh cười làm sao điện hạ không bỏ được ta sao hừ tiêu hâm nguyệt không ưa thích cái này lang thang mà biểu lộ chỉ là dương, dương lông mày khẽ hừ một tiếng sao đến nói không bỏ được ngươi cái tay ăn chơi liền hài lòng minh thần núi v a i cảm khái tựa như nói ra đây cũng không phải là người ta có thể nói tới tính toán lạc tiêu hâm nguyệt m ấ p máy môi bắc liệt sứ giả đã xuất phát trên triều đình những cái kia người tầm thường tiêu hâm nguyệt một điểm lực lượng đều không có chỉ là hy vọng phụ hoàng cùng hoàng huynh không muốn làm hồ đồ lựa chọn a bọn hắn không thể để cho người này lưu tại nơi này a tuyệt đối không nên nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm giờ này khác này không hiểu cảm giác có chút bất lực có chút phẫn nộ nàng chỉ là một cái hoàng nữ mà thôi vừa mới đi ra tứ quan vốn cho là mình sẽ lưu tại nơi này lại là không nghĩ nàng an toàn ngược lại là người này trở về không được nếu là nàng ở cao vị nếu là nàng trưởng không quyền bính không hiểu nàng liền nghĩ tới ngày đó tại lùi bại chi thành ban đêm minh thần hỏi thăm vấn đề của nàng quả nhiên vận mệnh quyền quyết định vẫn là phải giữ tại chính mình trong tay mới làm cho người an tâm hạt giống một chút xíu phá vỡ thổ nhưỡng dài ra mầm tới chương một trăm linh chín trời trong kinh lôi chương một trăm linh chín trời trong kinh lôi điện hạ ngày mai vào chiều c à nguyên cùng bắc liệt sẽ định ra hiệp ước về sau các n g ư y i liền có thể trở về nước lần này hiệp ước là cắt đất ngưng chiến hiệp ước minh thần cùng tần lâu đã thương lượng xong sứ giả này tới là hoàn thành này hiệp ước về phần bắc liệt sứ giả đi cản lấy thay người đó chính là một cái khác hiệp ước cùng hiện tại bắc liệt những sứ giả này không quan hệ ngày mai đi một chút quá trình về sau ngoại trừ minh thần những người này liền có thể về nước phủ mệnh cho đua về sau minh thần nghiêm mặt chút để điểm giống như hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra nhìn điện hạ về nước về sau đi thêm p h ụ thái tử là thái tử phân y u học tập một cái tham dự triều chính sự tình minh thần nói lời này có điểm giống tại bàn giao hậu sự tiêu hâm nguyệt rất thống tần ư lượng chất không thể, cũng có các không tệ, tấm độ loại lâu vị này quân chủ cho minh thần một điểm cảm giác ác bách không thể phủ nhận cái này bá đạo chi quân s á t thực không tệ địch nhân rất t ư ơ n g đại hắn đến cho tiêu hâm n g u y ệ t một chút áp lực c à n n g u y ê n nhìn như tường hòa nhưng trên thực tế bấp b ê n sóng ngầm tuôn chạy thời gian đã không nhiều lắm hắn cần tiêu hâm n g u y ệ t lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành là quân người tối thiểu nhất không thể t r a n l ệ quá nhiều nếu là tiêu hâm nguyện không học cách vậy cũng chỉ có thể từ bỏ nàng tìm phương pháp khác trong h lòng n quả y thật có chút không cam lòng hạt giống lần này bác ảnh phượng hoàng nhật bản nàng từ tử lộ trở về dù sao cũng phải muốn làm những gì nàng không muốn giống như ba năm trước đây như vậy trở thành mặc người nắm quả hường mềm nghĩ tới đây nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu t ố t nàng đệ xuống các dạng nỗi lòng ánh mắt nhìn về phía minh thần ngươi khi nào trở về nàng biết được minh thần sẽ không theo sứ giả đoàn cùng đi dù sao bắc liệt đều phái người đi sứ lấy nửa c h â u đổi một người đủ để chứng minh bắc đế đối với minh thần coi trọng nhận rõ giá trị của hắn sợ là sẽ không dễ dàng thả hắn ly khai thả hổ về rừng di họa vô tận minh thần dựa vào cái ghế không có vấn đề nói giải sâu điện hạ ta suy nghĩ gì thời điểm đi liền cái gì thời điểm đi sứ giả đoàn không đi hắn mới bó tay bó chân những người này tranh thủ thời gian ly khai hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó mạnh nam hoàng đế muốn lưu hắn vẫn là rất khó khăn minh thần tiêu hâm nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu hâm nguyệt còn có rất nhiều không h i ể u chỗ chờ ngươi trở về dạy ta nàng biết được minh thần năng lực màu trắng chim chóc bay lượn bầu trời kiểu gì cũng sẽ t r ở cái này lang thang mà trở lại v i ệ t dương minh thần cười cười gánh chịu lấy đối phương cặp kia ánh mắt sáng lời hứa xuống hứa hẹn t ố t hôm sau bắc liệt triều đình sứ giả còn chưa vào triều yết kiến triều đình có chút tiên tĩnh đám đại thần tất cung tất kính chờ đợi lấy kia vương tọa phía trên người nói chuyện tin tức chuy càn làm đã cùng bệ hạ đạt thành hiệp định hôm nay bệ hạ chắc chắn cùng bọn hắn thương nghị việc này liên quan tới hòa đàm sự t ì n h minh thần đã cùng chấm đạt thành hiệp định tần lâu ngồi tại vương tọa bên trên nhìn xem phía dưới quần thần nhàn nhạt, nhạt nói ra càn nguyên nguyện lại cắt nhường nửa châu chi đ ị a lấy cho nước làm giành giới lệ châu phía bắc quy về bắc liệt chỉ những thứ này bệ hạ đồng ý tấm kia b u n g thả tứ tiểu tử cho bệ hạ hạ mê hồn rồi, rồi. mấy cái đại thần sắc mặt hơi kinh ngạc càn nguyên nỗ lực thành ý vẫn như c ũ không tính thành ý chỉ là nửa châu chi đ i ệ chỗ nào đáng giá bọn hắn ba năm làm t r chuyện bắc liệt đại quân còn tại lệ châu bên ngoài đâu? thậm chí càng để người ta rút về đến những quân nhân dục huyết phấn chiến đánh ra tới thành trì bọn hắn muốn để ra ngoài các binh sĩ một chút xịu lui về nỗ lực tiên huyết sinh mệnh đánh xuống thổ địa không khác nào tại trong lòng của bọn hắn v é t máu các binh sĩ sẽ không ở trong lòng chửi mắng bọn hắn những này triều thần vô năng bậy hạ không thể tuyệt đối không thể a một võ tướng đứng dậy hắn đoạn mất cánh tay tiếng nói b i thương bậy hạ đánh xuống thổ địa như thế nào c ù n g người chúng ta như thế nào cảm thấy an ủi kia tuyệt đối chôn xương nước lạ anh linh a võ tướng công nhiên phản đối đế vương tiếng nói cũng có chút thất lễ bất quá tần lâu cũng không có nổi giận hắn tiếng nói nh tướng phía phía dưới đại thần nói ra chư vị lập tức bắt đầu mùa đông mậu hà băng kỳ lương thảo không đủ đ i ể n tướng quân đại quân bị năn g trở các vị ai có thể l ĩ n h quân phá cản nguyên tam quan vậy hạ mặt tướng nguyện đi c à n nguyên chỉ cắt nhường nửa c h â u rõ ràng là đang gây hơn với chúng ta lấn ta bắc liệt không người hay không k i a cụt một tay tướng quân gấp giọng đáp tần lâu sắc mặt vẫn như cũ bình thản tiếp tục nói tề tướng quân chấm hỏi ngươi có gì thượng sách có bao nhiêu năm chắc phần thắng mới thành ngươi tự tin so điện tướng quân còn mạnh hơn sao tề tướng quân chỉ trệ hắn cắn răng nói mặt tướng vô sách nhưng có gan Nguyện cung sĩ tề tướng quân kích động chi tướng bị quân chủ khí thế đại xuống há to miệng không nói một lời nhìn xem á khẩu không trả lời được cụt một tay tướng quân tần lâu lại là tản căng cứng khuôn mặt cười cười t ề tướng quân yêu quốc yêu dân can đảm lắm quả thật chiếu ta chi đại hạnh kia cụt một tay tướng quân nghe vậy một mặt tay n ấ y lui trở về chỉ hận chính mình vô năng trong lúc nhất thời triều đình không khí cũng hòa hoa chút tần lâu tiếp tục nói ra minh thần cùng chấm đàm phán cũng không phải là chỉ là bỏ ra nửa châu hắn đưa cho chấm một sách để mà đổi lấy mặt khác nửa châu cái này một sách giá trị không thể đo lường là lợi tại thiên thu chi nghiệp v ừ a xa nửa châu vỡ vụn chi địa nếu như thành công có thể dùng t r i ề u ta quốc lực l ậ t mấy lần túc cốc đầy kho ta bắc liệt thiết kỵ hùng cứ thiên h ạ lại không thụ lương thảo thiếu chỗ cả tay người ta cũng đem tên lưu sử sách trói lọi thiết cổ làm hậu thế trăm vạn con cháu chỗ、kính. tần lâu cũng không muốn che lấp cái này nhất cử xử trí là minh thần nói lên thậm chí hắn còn muốn vì đó nhiều hơn tuyên dương tốt nhất là để toàn thế giới cũng biết minh thần vì bọn họ bắc liệt ra một sách cái này một sách có thể cải thiên hoán đ ị a dân giàu nước mạnh khiến bắc liệt cường thịnh tại thiên hạ dựa vào càng nguyên những cái kia lục đục với nhau người tính toán nhất định lưu minh thần không được tần lâu nói nhiệt huyết sôi trào tại hạ quần thần lại là sắc mặt khác nhau kích động cũng có kinh ngạc càng nhiều ai sách minh thần cái kia khoa trương càn rỡ cùng sinh ngày đó trên triều đình tuổi trẻ tu soạn ngang nhiên giết chết phe mình trước quan cao nhất lãnh đạo tần h h n lâu i cho tất đơn giản hướng triều thần nói đến minh thần sách từ đó đất nghèo biến dụng tốt mê mang làm sao không có thể khiến cho ta hướng cường thịnh tần lâu tiếng nói rơi xuống trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình cũng yên tĩnh trở lại cái này sách lớn mật như thế nhưng không thể phủ nhận cái kia khoa trường to gan người trẻ tuổi quả nhiên là ngút trời kỳ tài nếu là tu thành đúng là có thể thực hiện bệ hạ nói tới mỹ hảo nguyện cảnh nhưng trong lúc này có quá nhiều vấn đề có người vì kia mỹ hảo nguyện cảnh mà hưng phấn cũng có người buồn tâm lo lắng có người ủng hộ cũng có người phản đối bệ hạ này sách việc này lớn còn cần bàn bạc kỹ hơn trong đó hao phí nhân lực vật lực không thể đo lường minh thần dụng tâm hiệp ác là nghĩ mạnh nước sự tình cũng nên có người tới làm chỉ cần có thể thực hiện lợi tại thiên thu kế sách chấm nhất định phải làm bệ hạ nếu là ta hướng nâng cả nước chi lực tu mương càn nguyên xâm phạm nên như thế nào càn nguyên có thực lực kia a càn nguyên hiện tại nội loạn có thể giữ vững thành liền không tệ bọn hắn không có năng lực phản công hiện tại chính là tu mương thời cơ tốt nhất chờ bọn hắn thở quá khí mà đến sẽ trễ thần lâu lập trường tương đương kiên quyết nửa châu đổi lấy sách hắn rất rõ ràng trong đó ưu khuyết điểm chính là bởi vì quá mức rõ ràng hắn mới nhất định phải làm mấy cái triều thần phản đối thanh âm đều bị tần lâu dùng có lý có cứ lý do đẻ xuống đại thân miện bất quá liền hầm n ự c lui ra lúc này một chống q u ỏ i trượng lão giả đứng dậy thân hình hắn thấp bé còn l ư n g thân thể khuôn mặt giàn mua t r ắ n g bạc trường mi đều đã che lại con mắt hắn run dậy thân thể gấp giọng nói b ệ hạ b ệ hạ không thể a chiều ta đời đời kiếp kiếp đều là như thế tổ tông chi hà há có thể cải biến liệt sông chính là chiều ta mẫu hà g ụ c nuôi văn dân phúc phận thiên hạ lâm nước cấm áp nước chính là mẫu hà cánh tay trái chân trái tu mương nước không khác nào là vì nước ta mẫu thân buộc lên xích sắt trói buộc tay chân chắc chắn sẽ làm thần linh tức giận làm ta hướng gặp thiên khiển a lao đầu nhi nói tiếng nói bi thường than thở khóc lóc vì sao không ai nghĩ tới minh thần cái này một sách đâu cũng là bởi vì liệt sông đối với bắc liệt tới nói ý nghĩa trọng đại là tế tự thần linh là linh hồn ký thác là ngàn vạn con dân mẫu thân không ai sẽ nghĩ cải biến đường sông hài nhi làm sao có thể đối mẫu thân khoa tay múa chân đâu thoại âm rơi xuống thần lâu c a o mày còn không cần nói đ ồ n g nhiên rầm rầm rầm rõ ràng hiện tại vẫn là trời nắng bên ngoài lại t r u y ề n đến trận trận sấm xét tiếng oanh minh đinh hay nhức ó c tựa hồ là đang đáp lại cái gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì đó chấn động phản phất là có cái gì đồ vật tại bên thai của bọn hắn kêu gọi cái gì đây là cái gì chẳng lẽ coi là thật mẫu hà có linh coi là thật thần linh che chở cái này đây là cái gì chơi trong sấm sét ta cảm giác có chút kỳ quái cùng lúc đó đại điện bên ngoài đám sứ giả hai mặt nhìn nhau đột nhiên xuất hiện sấm sét nhiếp nhân tâm phách minh thần ngẩng đầu lên có chút hăng hái nhìn xem bầu trời áp lực vô hình từ trời trong phía trên sấm sét chuyển đến một vòng một vòng dập dần mở thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật đó là cái gì xảy ra chuyện gì rồi thần công tử kia lôi Ta chương ả m giác c cái biệt gì đặc t một trăm mười hai nước đình chiến mê nguyễn hữu hoa chương một trăm mười hai nước đình chiến mê nguyễn h ư ơ n g hoa m ã i vòm sấm xét oanh minh đinh thai n h ứ c góc trong lúc nhất thời triều đình quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng n à y một màn chẳng lẽ quả nhiên là mẫu hà có linh thần linh đang thị uy dự cảnh coi là thật như bính lao nói mẫu hà không thể tùy tiện động tần lâu thả xuống trong mắt lặng lặng nhìn xem phía dưới kia lên tiếng phản đối láo giả bính lão người lớn bao nhiêu lao đầu cũng không biết do vị này quân chủ vì sao đột nhiên hỏi hắn cái này không chút nào liên quan vấn đề chỉ là còn lương thân thể trả lời hồi bẩm bệ hạ lao thần năm nay chín mươi có bốn chín mươi bốn tuổi nguyễn lão việc khắc qua bốn đại quốc quân từng gặp vương triều hỗn loạn cơ hồ tàn lụi cũng đã gặp quốc quân phấn khởi đỡ cao ốc c h i tướng nghiêng vương triều phá rồi lại lợp tân lâu đứng d ậ y hướng phía lao đầu thở dài bính lao quả nhiên là nước ta chi bảo cẩn trọng sự tình bốn hướng quốc quân đến nay vẫn như cũ cúc ù n g tận tụy vì nước sự tình lo lắng quả thật ta bắc liệt chi phúc phận chấm hay bắc liệt cảm ơn bính lão vi thần làm sao có thể để quốc quân hành lễ lao đầu nhi lúc này quỳ trên mặt đất nói ra không dám không dám lao thần sợ hãi tần lâu sắc mặt như thường nhìn không ra hỉ nộ chỉ nói bính lao tuổi tác đã cao đã không thích hướng triều đình luận chuyện là bảo đảm ngài thân thể về sau chớ có vào triều cũng chớ có quan tâm quốc sự h ả o h ả o bảo trọng thân thể đi ngài làm đã đủ nhiều lao nhân cố gắng từng có không thể xóa nhòa công hiến nhưng h ắ n giả không hiểu được biến hóa tư duy sẽ chỉ trở thành trở ngại ngăn cản hăm hở tiến lên quốc gia hướng về phía trước a vậy hạ lao đầu ngẩng đầu lên có chút mờ mịt ngay sau đó mấy cái thị vệ từ ngoài cửa chạy tới mang lấy lao đầu ly khai lấy ly đầu trong i ề u đỉnh.、Vậy、hạ, l a t h ầ Lao thần. Lao thần. Cố thủ truyền t h n Cố ố lúc a thanh o mờ mờ, trong. Trong giả càng biến tại triều thêm mất đỉnh bên âm mờ mờ, l nhất thời quần thần im lặng bốn hướng lao thần cứ như vậy bị như nước trong veo kéo xuống triều đ ỉ n h đi không người có thể thấy được vị này quân chủ nội tâm hắn sát mặt bình thản lạng lặng địa phủ khám lấy quần thần chấm mới là cái này bắc liệt hoàng đế phải t r ă n g tuân theo tổ tông c h i pháp từ chấm đến định đoạt mẫu hà không vì dưỡng dục mách tính không vì tới tiêu thổ nhưỡng vậy nó dựa vào cái gì mang theo ta bắc liệt mẫu hà tri danh dựa vào cái gì thắng được ta b ắ t liệt nhân thế đời cung phụ n g tôn kính c h ấ m ngược lại muốn xem xem vì nó buộc lên dây xích nó có phải hay không không n g u y ệ n ý nếu là không n g u y ệ n ý c h ấ m liền chiếm nó là mẫu chi danh tráng kiện cao lớn quân vương đứng nạo nghệ tại vương t ọ a trước đó khi thế b ằ n g bạc tiếng nói âm vang ánh mắt như rồng đế vương chi thế phát huy vô cùng tinh tế giống nghĩ nghĩ lại ở phía sau hắn phản phát truyền đến trận trận mánh hổ tiếng gầm nhiếp nhân tâm phách tiếng nói rơi xuống bầu chơi sáng sủa lại không sấm xét tất cả mọi người thấy được tần lâu đối với chuyện này đến cỡ nào kiên quyết lại không một người dám nhắc tới phản đối thanh âm Tần lâu cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì vẻ mặt ôn hòa quân chủ hạn ba đạo khoa trường uy thế hùng hồn triều đình nhiệt độ dần dần lên cao mãnh hổ c h i quân lặng lẽ nhìn xem phía dưới q u â n thần chư vị nhất khiến chấm thất vọng là cái này một sách là chấm từ một địch quốc thần tử trong miệng nghe được mà không phải ở đây bất luận cái gì một người trong lúc nhất thời q u â n thần đều im lặng cúi đầu không dám chạm đến đế vương ánh mắt t ầ n lâu là tại gõ đ á g người nếu bọn họ bên trong sớm có người ra cái này một sách không cần lấy nửa châu tri địa đi đổi đông nhiên trong triều đình truyền đến một thanh âm b ậ hạ minh thần kẻ này không thể lưu như thả hổ về rừng di họa vô tận nói chuyện chính là ngày đầu tiên cùng minh thần mặt đối mặt đàm phán vị đại thần kia ở đây đại thần nghe vậy cũng âm thầm nhẹ gật đầu minh thần người này quá yêu nghiệt mọi người không có mấy thằng ngu đầu góc nhất chuyển cũng đ o á n ra minh thần cho ra như thế một sách mục đích người này quá mức nguy hiểm hắn đến bắc liệt đến nay đủ loại hành vi đều biểu hiện ra hắn bất phàm yêu thần có thể h ọ a loạn một nước cũng có thể cường thịnh một nước nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn chết tại bắc liệt nếu là thả lại càn nguyên nhất định là một khó giải quyết đại địch ha, ha ha ha nặng nề thời khắc tần lâu nghe vậy lại là cười ra tiếng rất có loại chính mình ưa thích đồ vật bị người công nhận cảm giác về sau hắn sẽ là ta bắc liệt c h i thần sẽ là các vị đồng liêu quân thần bệ hạ ứng hai nước giao hảo c h i nguyện c h i ề u ta nguyện hiện ra thành ý trừ bỏ ngày hôm trước xuất ra vàng bạc vải vóc các loại bên ngoài càng nguyên nguyện cắt nhường lệ châu cho nước phía bắc chín thành đưa cho bắc liệt hai nước lấy cho nước làm danh giới vĩnh tu cùng bang chuyện tốt mong rằng bệ hạ ân chuẩn sứ giả tiến h điện tuyên đọc hiệp ước mới điều kiện minh thần người này làm việc quỷ quyệt gan to bằng trời không có kết cấu gì không chút do dự liền g á m ở địch nhân trên triều đình ngang nhiên đánh giết nước ta còn lớn Cái này n hết, hết lần này tới lần khác hắn chính là không chịu thua kém hết thệ đều đã thương lượng thỏa đáng mà giờ khắp này minh thần làm hết thệ kẻ chủ mưu ngược lại là không nói từ mặt khác một vị sứ thần tuyên truyền giảng giải nhưng mà tất cả mọi người chú ý trọng điểm lại cũng không tại cái này tuyên truyền giảng giải sứ thần trên thân trên triều đình đám đại thần không để lại dấu vết nhìn về phía đội ngũ kia cuối cùng biểu lộ nhẹ nhóm người trẻ tuổi cái kia đang tràn g lúc kiệt ngạo khó thuần rung động lòng người cuồng sinh tất cả mọi người biết được hết thể nguyên do đều tại yêu nghiệt này người trên thân lấy địch quốc sứ giả c h i thân thắng được bọn hắn bá đạo quân vương thưởng thức đây là rất khó một sự kiện tần lâu ngồi tại vương tọa thật sâu nhìn minh thần một chút c h ặ t hướng phía người sứ giả kia nhẹ gật đầu chuẩn tiếng nói rơi xuống tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra từ đó hòa bình ước h ẹ thành thiên hạ yên ổn hai nước đình chiến nghe nói không nghe nói không chiến tranh kết thúc càn nguyên đến cùng chúng ta cùng nói chuyện thật chứ không đánh sao càn nguyên đầu hàng nghe nói càn nguyên cắt một nửa lệ trâu cho chúng ta ừ m làm sao mới như thế điểm ta biết rõ ta biết rõ có cái càn nguyên sứ thần cho bệ hạ đưa ra một sách dùng cái này một sách đổi nửa trâu thổ địa À. cái gì có cái gì sách có thể đổi một nửa thổ địa à? cụ thể không hiểu nhiều ta liền biết rõ nếu là có thể thành ta bắc liệt chắc chắn trở thành thiên hạ đệ nhất đại quốc thật hay giả kia sứ thần kêu cái gì sẽ không g á p tâm hại người a nghe nói là gọi minh thần cùng chúng ta bệ hạ mới quen đã thân tương hỗ là hào hữu giáp tâm hại người chúng ta bệ hạ có thể nhìn không ra thanh lâu có người say cùng mỹ nhân có người thưởng thức biểu diễn cũng có người tại trước bàn uống rượu nhàn thoại mà tại thanh lâu l ầ u hai thỉnh thoảng có nữ t ử đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhẹ nhàng thiếu niên lang trọng thế tốt công tử mọi người ưa thích mỹ nhân mỹ nhân cũng tương tự ưa thích khôi ngô công tử cái gì thời điểm đều là xem mặt thời đại tiêu s á i tuấn giật thanh niên bị lan can nghe dưới lầu thanh quan nhân hắc k h ú trên mặt lại là bất đắc dĩ cười cười quả nhiên vẫn là không thể khinh thường người bên ngoài bị kêu ba đạo quân chủ bảy một đạo hiệp ước đặt thành ngoại trừ minh thần bên n g o à i sứ giả cùng hoàng nữ liền trở về ngắn ngủi mấy ngày minh thần sự tình đã khắp nơi kỉnh thương thành t r u y ề n r a đồn đại đem hắn miêu tả rất tốt mà lại truyền ra rất nhiều nghệ thuật gia công phiên bản cái gì hắn cùng tần lâu mới quen đã thân tương hố là c h i kỷ cái gì hắn vốn là bắc liệt người p h ả i đi ra đến cả nguyên n là làm ở giữa người cái gì tâm hắn lo bắc liệt bách tính cứ việc cũng không phải là buồn quốc người nhưng là bắc liệt nhân dân đối với hắn độ thiện cảm còn rất cao thay cái phương hướng nghĩ một cái có thể nghĩ chính là cả nguyên bên kia sẽ là cái gì tình huống Thân lâu thật sự là quyết tâm không muốn để cho hắn đi công tử phía trên gian phòng là làm cái gì chim nhỏ đứng tại lòng bàn tay có chút hiếu kỳ hướng hắn hỏi minh thần mặc dù luôn luôn miệng này nhưng là trên thực tế không thế nào yêu đi dạo thanh lâu việt dương đi qua ba bốn lần k i n h thương bên này còn là lần đầu tiên tới tuy nói mỹ nhân đều có các đẹp là không có cách nào tương đối bất quá khí chất phương diện nơi này con dối chúng mỹ nhân so sánh với tiêu hâm nguyện cùng lăng ngọc vẫn là có trời vực chi trên lệnh mỹ mà không yêu loại khí chất này rất khó có được minh thần không quá ưa thích mỹ thiếu nữ mỹ thiếu kiếm khách bộ dáng cái gọi là hoa khôi cũng liền chuyện như vậy tớ i nghe một chút khúc ngược lại là không tệ chim nhỏ muốn gặp một lần việc đời nhưng là minh thần vẫn luôn không chính xác nàng đi lên bay đi xem những cái kia vây quanh mỹ nhân quan to h i ể n quý đang làm cái gì minh thần chọc chọc đầu nhỏ của nàng tiểu hai nha nha đừng hiếu kỳ nhiều như vậy nhìn hội trưởng lô kim ngoan phù giao ta không nhìn về sau công tử nói cho ngươi phía trên có cái gì công tử tới nơi này làm gì nha chim nhỏ con mắt nháy nha nháy nhìn xem dưới lầu a n h oanh yến c h ẳ n g cảnh hướng phía minh thần hỏi minh thần núi bay tới đây ngồi sổm ngồi sổm nhìn xem có hay không đổi mới hồ ly tinh cùng thanh lâu đối thơ nhiệm vụ hiện thực làm cho người tiếp mới hoa khôi hôm nay xuất hiện mang theo khăn che mặt khuynh thành khai múa dẫn tới gia tộc quyền thế quý nhân vung tiền vô số ngược lại là thân hình linh lùng mặt mày ngậm xinh đẹp nhưng hiển nhiên không phải cái gì tình quái chi lưu về phần câu đối đối thơ những tình tiết kia bác liệt người không ưa thích t ú m thơ văn càng là không thể nào nói đến À, chim nhỏ méo một chút đầu có chút tỉnh tỉnh n h ì n xem tự mình công tử công tử luôn luôn có thể nói một chút kỳ kỳ quái quái không dễ lý giải sự t ì n h mà đập vào mặt vô hình p ấ n hoa theo vô danh chi phong phiêu diêu tại cái này trong thanh lâu tràn n g ậ ra cái này một cái trước mắt tựa hồ toàn bộ thanh lâu không khí cũng phát sinh cả biến trở nên có chút quỷ dị trong thanh lâu nam nam nữ nữ vốn là đeo đổi g ụ c vọng mạ tới giờ phút này ánh mắt của bọn hắn lại tựa hồ như càng thêm mê say mấy phần nữ nhân hai mắt m ô n g l u n g cử chỉ càng thêm vũ mị công người dựa vào trong ngực nam nhân nam nhân cũng là sắc mặt đỏ lên đôi mắt sốt ruột hôm nay nhất định là hỏa lực không nước này liên liên trên đài thanh quan gậy nhạc khúc tựa hồ cũng dính người chút minh thần cùng phù giao đều là xứng sở lẫn nhau trao đổi ánh mắt mùi thơ ngát khí tức tràn vào trong núi cùng lúc đó nội tâm chỗ sâu chuyển đến trận trận lưu luyến kêu gọi thanh âm dẫn ta đi a dẫn ta đi a dẫn ta đi a như đoán như mộ như khóc như tố ai nhu huyền chuyển câu hồn phép người p h ả n phất có một huyền chuyển hàm xúc nữ t ử ở bên thai nhẹ dọn g thổ tức thổ lộ hết lưới mộ người bình thường nếu là nghe nhất định là sẽ không tự chủ bị dụ hoặc được mất đi lý trí bất quá minh thần ngược lại là sắc mặt như thường tựa hồ cũng không làm má thay đổi ngược lại là có chút h a n g hái nhìn về phía một cái phương hướng thanh tâm đan vào bụng tinh thần thanh tĩnh tả vọng bất xâm có người tại mời bọn hắn thật là có yêu quái tại cái này trong thanh lâu đổi mới nhìn cách bắc liệt bên này cũng không tầm thường a thanh lâu đám người như rơi trong mây trong sương mù chấm mê ở sống mơ mơ màng màng bên trong đối với quanh mình hết thệ tựa hồ cũng không có hứng thú minh thần từ người bên ngoài chung quanh trải qua cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ dễ dàng chính là đi qua đám người đi tới thanh lâu cửa sau không cho phép khách quan tiến vào địa phương ly khai h oanh oanh yến yến nơi b ư ớ m hoa thanh lâu đằng sau là một chỗ việt lạc tại minh thần bước vào sân một khắp này làn gió thơm đối diện từng mảnh cánh hoa bay xuống theo gió bay lên trước mắt thế giới phong vân biến n o